Bất quá, cũng rất nhiều người tưởng tượng không giống, tự mình kết cục đại thể đều là chút thế lực nhỏ, Long Thành Chu Vi có ảnh hưởng lực thế lực lớn không hẹn mà cùng địa lựa chọn bản quan. Càng là đại thế lực, làm việc càng là phải cẩn thận, cuộc chiến đấu này điểm đáng ngờ quá nhiều, so với nhìn qua muôn phức tạp. Tỷ như đơn giản nhất một vấn đề, hai phe giao chiến, nên chống đỡ phương nào. Đại đa số người khả năng đều sẽ chọn thánh quan giáo, cảm thấy coi như không có đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi, thêm gấm thêm hoa tổng sẽ không sai. Nhưng là những này thế lực lớn từ trong thành truyền ra tin tức, lại làm cho người không thể không trần chờ một phen. Bên trong tòa Long Thành bước lên chiến tranh, là một cái đến từ thánh thành người điên, cái kia người điên làm việc không hề điểm mấu chốt, không tuân theo quý củ. Câu nói đầu tiên có thể đem thánh quang giáo trung thành giáo đổ vô hại vì phản bội, khoát tay liền có thể làm cho hơn trăm tên mục sư đê. Ú người rơi xuống đất, người như thế nếu là ngày sau chủ chính Long Thành, ai biết sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Tỷ như hắn có thể ép buộc hiệp hội thương mại dân ra hết thẻ tài sản, nếu như không phục, chính là đối với thánh quang giáo bất kính, là có thể phái ra thẩm phán quan cưỡng chế trưng thu thương nhân tài sản, cũng đem đi đầu phản kháng người thiêu chết ở trên hỏa hình giá. Chuyện như vậy, thánh quang giáo cũng không phải chưa từng làm. Bây giờ Long Thành Phốn Hoa, có rất lớn một phần là dựa vào đại giáo chủ la vạn người vọng, khiến mọi người yên tâm tới nơi này đầu tư sinh sản, nếu là đổi thành vô diện giả, lại có ai có thể an tâm đến mà thánh quang giáo cao tầng, thật sự sẽ thả tâm như vậy người điên đến trưởng quản Long Thành. Hoặc hứa chiến tranh sau khi, hắn sẽ bị một lần nữa triệu hồi thánh thành, dạy dỗ lại phái ra mới đại giáo chủ, đến lúc đó lại muốn bắt đầu mới công quan quá trình, mà lúc này coi như liều mạng lấy lòng ngày sau mới đại giáo chủ có hay không cảm kích cũng là chưa biết. Chính là bởi vì tồn tại những này không xác định nhân tố, vì lẽ đó đại thế lực cơ bản đều lựa chọn bản quan. Bên trong tòa Long Thành trò hay liên đài cũng xác thực không có khiến người ta thất vọng. Ngoài thành ba mươi dưới chân núi tuyết, một tên đại kỵ sĩ bùi ngùi thở dài. Long thành không hổ là bờ Latonia đệ nhất hùng thành, một tòa thành thực lực, chỉ ít tương đương với gần phân nửa bờ Latonia trên vùng đất này cường giả thật giống đều bị Long thành vệ sĩ cùng thánh quang giáo cho vơ vét quá khứ, thế lực của hắn cùng bọn họ so với, liền ngay cả tiếp khách sấn cũng không đủ tư cách. Vị này đại kỵ sĩ là đến từ dịch lệ thành thành chủ con trai, cũng là dịch lệ thành cường giả số một luôn luôn lấy chính mình cấp cao trung cấp chức nghiệp giả thực lực mà tự kiêu, nhưng mà mắt thấy trận này tối say thịt như thế chiến tranh, đại kỵ sĩ nội tâm nhưng dâng lên mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Ngăn ngắn thời gian nửa ngày bên trong, chỉ là chết đi cấp cao trung cấp chức nghiệp giả liền có 4, 5 người, mà trên chiến trường không ít cấp cao cấp thấp chức nghiệp giả thực lực, cũng hoàn toàn không kém hắn Hán vị này dịch lệ thành cường giả số 1, tập trung vào chiến trường sau khi e sợ liền cái cái bóng đều tìm không gặp ha ha. Tử tước đại nhân nếu như nói như vậy, chúng ta ngói Lam Thành chẳng phải là càng thảm hại hơn. Ta cái này chấn thành thủ hộ thần mới bất quá là cấp cao cấp thấp chức nghiệp giả, phóng tới bên trong chiến trường kia cũng chính là cái cỡ lớn tạp binh. Đại kỵ sĩ cười gần một tiếng, không có để ý tới bên cạnh tiếp lời ma pháp sư, tên kia luôn luôn lấy nham hiểm giả rối xưng, nhìn như cấp cao cấp thấp, có thể chết ở trên tay hắn cấp cao trung cấp chức nghiệp giả cũng không thiếu, chính mình đối đầu, phần thắng nhiều nhất cũng chỉ có ngu ngũ mở Cái tên ma pháp sư thấy đại kỵ sĩ không có thời gian để ý, lại hì hì cười nói, hơn nữa, long thành trải qua này chiến dịch, bất luận ai thắng ai thua đều là nguyên khí đại thường, địa vị nhất định xuống dốc không phanh. Xem, long thành vệ sĩ chống lại địa như vậy ngoan cường, thánh quang giáo coi như thắng, ít nhất cũng phải chết nửa trên người đi, nói không chắc đối với chúng ta những này tạp ngư thế lực tới nói là cái cơ hội đây. Đại kỵ sĩ nhíu nhíu mày, phóng tầm mắt tới phương xa chiến trường, đương nhiên trong lòng hắn vang lên một trận cảnh tấn vội vàng hướng bên vượt mở vài bước, sau đó một đạo sắc bén kiếm khí thẳng vào mặt mà đến, đem đại kỵ sĩ dưới chân thổ địa phía sau dãy núi chém ra một đạo sâu không thấy đáy vết nước. Ma pháp sư hít vào một ngụm khí lạnh, long thành thành chủ kiếm khí thực sự là bá đạo, đều cách xa nhau xa như vậy vẫn là uy lực không giảm. Ta xem chúng ta có muốn hay không lui nữa sau một đoạn. Đại kỵ sĩ lại không trả lời, kinh ngạc mà nhìn phía xa trên trời ngoan cường ác chiến bối đức Nervin, kỵ sĩ bản tròn dục huyết phân chiến dáng người ở đại kỵ sĩ trong đầu gây nên mãnh liệt cộng hưởng. Ma Pháp Sư không ngờ tới sẽ có vấn đề như vậy, sửng sốt một chút, thấy bốn bề vắng lặng, cũng thu hồi vui cười vẻ mặt, có chút bất đắc gì nói rằng, chuyện như vậy, ta nói cũng không tính a, Chỉ nói ý nghĩ. Ma Pháp Sư nhìn đại kỵ sĩ một chút, vấn đề này, đối với phần lớn bợ lại tôn ý á người mà nói, cũng không thành vấn đề chứ. Người cho là như thế. Ma Pháp Sư sâu xa nói, 50 năm trước, ta cũng từng là cái giống như ngươi kỵ sĩ Mãi đến tận ta đầu gối chúng rồi một mũi tên, mới đổi nghề học phép thuật. Nhưng cho đến hôm nay, ta kỳ thực vẫn là càng yêu thích kỵ sĩ một điểm. Ngươi biết không, trong tay ta ba lá bài tẩy một trong, chính là kỵ sĩ hóa thân thuật. Rất nhiều ý đồ dùng cận chiến đối phó ta người đều chết ở này một chiều dưới. Đại kỵ sĩ sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này luôn luôn nham hiểm ma pháp sư càng sẽ từ buộc lá bài tẩy, không khỏi bật cười nói, người loại ma pháp này sư ngược lại cũng hiếm thấy. Ở á kỳ thực cũng không hiếm thấy lắm, nơi này dù sao cũng là kỵ sĩ quốc gia, phần lớn người trong lòng đều từng có một cái kỵ sĩ giấc mơ. Vì lẽ đó nếu như có thể chọn, ta đương nhiên hy vọng bối đức Nơ Vin thắng. Ta nhớ Long Thành cùng các ngươi ngói Lam Thành đã từng có mâu thuẫn. Mà Pháp Sư nói rằng, ta phụng dưỡng đời trước Thành chủ bị bối đức Nơ Vin giết chết, vì lẽ đó ta kỳ thực cũng rất hy vọng bối đức Nơ Vin đi chết, nhưng hắn coi như chết, cũng có thể chết ở một cái kỵ sĩ trên tay. Mà không phải một người âm hiểm độc các thần côn trên tay dưng một chút còn nói đương nhiên sẽ thấy Á E sợ đã không tìm được có thể giết hắn kỵ sĩ vì lẽ đó chết ở chúng ta ma pháp sư trên tay cũng miễn miễn C cưỡng đại kỵ sĩ lần thứ hai than thở vợ làônỉ á hẳn là kỵ sĩ quốc gia mà Long Thành chỉ sợ là kỵ sĩ tinh thần cuối cùng một đạo pháo đài Nếu là hôm nay luôn hãm vợ làônỉ á linh hồn cũng đem tán loạn hừng bất quá đối với tay mạnh như vậy E sợ Bối đức Nerwin kiên trì không được bao lâu. Cái kia Thánh quang giáo vô diện giả thực sự quá lợi hại. Đại kỵ sĩ nói rằng, cấp cao cao cấp đỉnh phòng, nửa bước chuyển kỳ a, bây giờ toàn bộ bờ á cũng không có mấy người có thể so sánh cùng nhau, e sợ chỉ có ngày xưa kỵ sĩ bản tròn đoàn bên trong mạnh nhất mấy vị kia, hoặc là kỵ sĩ vương bản người mới có thể chiến thắng hắn đi. Đang khi nói chuyện, trên tòa Long thành không, Bối đức Nerwin cùng vô diện giả lại một lần nữa kịch liệt giao chiến, năng lượng điên cuồng khói động tồn trào một bước lôi kéo vỡ tan bầu trời. Lệnh trên trời thiên kỳ bách quái dị tượng càng thêm hỗn loạn. Sách, hai người này thực sự là lợi hại, đem bầu trời đều đánh nát, này ban ngày lại đều nhìn thấy sao băng ma pháp sư thán phục không ngớt, sau đó khép cười một tiếng, nói rằng, truyền thuyết, nhìn thấy sao băng thời ước nguyện, nguyện vọng sẽ thực hiện. Đại kỵ sĩ biết, đây chỉ là ma pháp sư trong lòng tình nột ngạt dưới một loại thả lỏng, đương nhiên sẽ không coi là thật. Chỉ là nhìn phương xa trên tòa Long thành không, Nào đó khối vỡ tan giữa bầu trời thỉnh thoảng lướt xuống sa băng. Đại kỵ sĩ nhỏ giọng nói rằng: Ta hy vọng kỵ sĩ vương bệ hạ có thể khởi tử hoàn sinh. Một lần nữa dẫn dắt bờ lại tổ nì á hướng đi thống nhất. Khắc ma pháp sư quả thực sang đến. Ngươi này nguyện vọng cũng không tránh khỏi quá tham lam chứ. Nhưng mà vừa dứt lời, trên tòa Long Thành không chiến trường liền có tính quyết định biến hóa. Bị vô diện giả cương ép làm người chất thánh nữ Mạ Di Na nhiên vạn người đẩy cánh tay, một thanh giày nặng cự kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay nàng sau đó như chớp giật xuyên vào vô diện giả lồng lực. biến hóa kinh người kinh sợ toàn trường mấy ngàn tên không màng sống chết chiến đấu long thành vệ sĩ thánh quang các mục sư thậm chí không hẹn mà cùng địa đình hạ thủ kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn trời vô diện giả tiện tay bỏ qua một người khác chất hai tay dùng sức đè lại trước ngực cự kiếm bàng bạc men ngông thánh quang pháp lực tập trung ở nơi lòng bàn tay nỗ lực đem trọng kiếm chấn động thành nát tan nhưng mà pháp lực va chạm đến thân kiếm lại bị khuấy động mà quay về phản chấn đến hai tay hắn nổ tung hóa thành một đám mưa máu. Mà lúc này, thánh nữ Mạ Di Nạ bắt đầu dần dần vặn mèo, vóc người cao gầy kịch liệt co lại, trong nháy mắt liền biến thành một vị xinh xắn lanh lợi thiếu nữ, đầu đầy màu nâu, mái tóc cũng hiện ra ánh sáng vàng kim lộng lây. Thiếu nữ xanh biết con mắt tẩy đầy ác liệt kiếm bí, khéo léo mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, biểu hiện nàng lúc này toàn lực ứng phó. Mà nàng nắm giữ trong kiếm, tuy rằng chiếm đầy huyết ô, nhưng đặc biệt tạo hình, nhưng rõ ràng địa hiển lộ ra. Đó là bất luận cái nào bở lại tổ á mọi người sẽ không sai nhận trọng kiếm. Trong truyền thuyết bở lại tổ á vùng đất này vương quyền chi chứng, người nắm giữ tức là bở lại tổ á chi vương. Thạch Trung Kiếm chương 319, Thiếu nữ thân cờ ở Thực Sư Thạch Trung Kiếm truyền thuyết, bất luận cái nào hợp lệ bở lại tổ á mọi người sẽ không xa lạ. Nó đời trước cũng là duy nhất một nhậm chủ nhân, chính là bở lại tổ nì á tiếng tăm lừng lẫy kỵ sĩ vương, đã từng uy chấn thiên hạ tuyệt thế võ giả Kỵ sĩ vương thanh niên thời đại rút ra thạch trung kiếm, bắt đầu rồi chính mình truyền kỳ suốt đời. Hắn xuất lĩnh quân đội liền chiến thắng liên tiếp, đánh bại bỡ lại ý á hết thể đối thủ, thống nhất chính quyền, thành lập lệnh vô số người ngưỡng mộ kỵ sĩ quốc gia. Chỉ tiếc bởi vì luân phiên nội chiến, cái này hưng thịnh quốc gia không bao lâu liền sụp đổ. Kỵ sĩ vương bản thân cũng ở phản loạn cuộc chiến bên trong trọng thương bỏ mình. Trong truyền thuyết, hắn nắm giữ vương quyền chi kiếm theo hắn di thể một đạo trở về lý Tường hương, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở trong trần thế. Đó là thần linh đối với bờ lạch tổ nỉ á người trừng phạt, trừng phạt bọn họ ruồn bỏ cao thượng vô hạ vương, từ đây chỉ có thể sinh sống ở phân liệt cùng ngọn lửa chiến tranh bên trong. Đương nhiên, liên quan với kỵ sĩ vương truyền thuyết còn có rất nhiều, có rất nhiều người tin chắc hắn cũng chưa chết, chỉ là tạm thời ngủ say. Càng có từ Đông Phương đến Lữ Giả, nói ở cực kỳ lâu trước đây, từng ở phía Đông từng thấy thạch trung kiếm, chỉ là những tin đồn này đại thể khó có thể khảo chứng. Mà bây giờ duy nhất bị mọi người tin chắc chính là... Chỉ có kỵ sĩ vương mới có khả năng sử dụng Thạch trung kiếm. Đó là vương quyền chi kiếm, cũng là độc thuộc về kỵ sĩ vương bội kiếm, cũng không tiếp tục khả năng hứa cho người khác, trừ phi kỵ sĩ vương hiền thân, bằng không Thạch trung kiếm sẽ vĩnh viễn ngủ say. Mà hiện tại, trôi này biến mất rồi trăm năm lâu dài vương quyền chi kiếm dĩ nhiên tái hiện nhân gian. Bên trong tòa Long thành ở ngoài, 10 triệu người chố mắt ngoác mồm địa nhìn kỹ trên không, nhìn kỹ trôi này trải rộng huyết ố nhưng khó nén phong mang trọng kiếm. Kỵ sĩ vương Thạch trung kiếm Đúng là thạch trung kiếm. Là bờ lạch tổ nỉ á vương quyền chi chứng, thạch trung kiếm đối với mỗi một cái bờ lạch tổ nỉ á con dân đều có không phải bình thường ý nghĩa, thạch trung kiếm hiện thế thời gian, mỗi một cái nhìn thấy nó bờ lạch tổ nỉ á mọi người sẽ từ đáy lòng dâng lên thần phục rung động. Loại kia rung động độc nhất vô nhị, chỉ cần đối với bờ lạch tổ nỉ á vùng đất này lòng mang yêu quý thì sẽ không nhận sai. Sau đó càng quan trọng chính là dưới một vấn đề, thạch trung kiếm vì sao lại ở trên tay nàng. Nàng là ai? Thạch Trung Kiếm là kỵ sĩ vương bội kiếm, chỉ có kỵ sĩ vương mới có thể cầm lấy Thạch Trung Kiếm, đây là bở lại tổ nì á trên đất không chứng hiển nhiên chân lý, nhưng mà hiện tại, Thạch Trung Kiếm nhưng nắm ở một thiếu nữ trong tay. Chẳng lẽ nói, nàng chính là kỵ sĩ vương? Vẫn là, hơn 100 năm quá khứ, liền ngay cả Thạch Trung Kiếm đều từ bỏ nguyên lai like chủ nhân. Vô số nghi hoặc khốn nhiên trong lòng, khiến cho mọi người thậm chí quên nên làm những gì, long thành quân doanh khu bên trong, mấy ngàn người đỉnh chỉ chém giết. Ngơ ngác nhìn, kỹ trên trời biến hóa. Không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi. Dù cho bị người dùng trọng kiếm đâm thủng lồng ngực, vô diện giả âm thanh vẫn duy trì thông dòng, chỉ là trọng thương bên dưới, thanh âm yếu ớt điệu chỉ có hai người mới có thể nghe được. Người quả nhiên không có chết. Đối với này, A.I.A. không nói một lời, chỉ là đem hết toàn lực đem thạch trùng kiếm càng sâu điệu đâm vào vô diện giả trong cơ thể. Cơ hội này, có thể nói là vương lục cầm tính mạng mạo hiểm đổi lấy. Vô diện giả là cỡ nào cẩn thận giả dối người, muốn để hắn bị lừa bị lừa nói nghe thì dễ. AIA e. đã từng cùng vô diện giả từng giao thủ, khi đó nàng dưới trướng kỵ sĩ bản tròn không thiếu trí giả, nhưng mọi người liên thủ bố cục vẫn là bị vô diện giả chạy thoát. Thành thật mà nói, vô diện giả bị lừa bị lừa, AIA e. cũng là lần thứ nhất thấy nếu như không phải Vương Lục vừa mới trước sau dùng lưu Ly Tiên, khuyên đánh cờ cùng mình làm mối nhử, cũng hy sinh ngàn vạn linh thạch đánh ra đủ để uy hiếp đến cấp cao nghề nghiệp cấp cao giả một chiêu kiếm. Vô diện giả chắc chắn sẽ không vội vàng địa rời đi mục tiêu, đi nắm bắt mạ gì nạ mẹ con, mà không có vội vàng, hắn liền không thể không nhìn ra mạ gì nạ đã bị người đã đánh cháo. Mà không có cái kia nhất thời sơ sẩy, A.I.A liền không thể đâm ra chiêu kiếm đó. Lam Anh Linh, thực lực của nàng còn rất xa chưa hề trả lời đến đỉnh phong thời kỳ, ở tận lực để thấp tác dụng vụ cơ sở trên, nàng nhiều nhất chỉ có thể bạo phát đều là cấp cao nghề nghiệp cấp cao giả sức mạnh, hơn nữa chỉ có trong nháy mắt. Dựa vào thần khí thạch trung kiếm vô thượng uy năng, Aia thành công phá tan rồi vô diện giả phong ngự. Nhưng trọng kiếm quán thể sau, Aia lại phát hiện vô diện giả thân thể đã xa vượt xa bình thường phạm chủ, không biết dùng bí pháp gì tiến hành cường hóa. Không những cứng rắn như sắt thép, hơn nữa trong cơ thể ẩn chứa dị thường năng lượng mạnh mẽ. Thạch trung kiếm mỗi thâm nhập một phần, đều có thể cảm thấy rất lớn bài xích sức mạnh. Đồng thời thân kiếm cũng ở chịu đựng mãnh liệt cao áp. Nếu không thạch trung kiếm cứng, dán không thể phá vỡ. Tại này cô rung động bên dưới khó tránh khỏi phải bị tổn thương. Bất quá, vô diện giả chống lại cũng chỉ duy trì trong chốc lát. ở thạch trung kiếm càng ngày càng mạnh mẽ lực phá hoại dưới, chống lại sức mạnh rốt cục tăng dã. Vô diện giả thở dài, từ toàn thân mỗi một cái lộ chân lông nơi đều lượng lớn tuôn ra máu tươi, chỉ có tấm kia mặt tái nhợt khổng vẫn như cũ trắng nõn. Chúc mừng ngươi, chiến thắng vạn ác vô diện giả, thắng được này một ván thắng lợi. Vừa nói, vô diện giả một bên lấy ra bút đến ở trên mặt chính mình vẽ một tấm đấm máu khuôn mặt tươi cười, bất quá giống nhau một trăm năm trước, chiến tranh cũng không có kết thúc, chờ mong cùng ngươi lần thứ ba giao thủ, hy vọng ngươi có thể sống đến vào lúc ấy nha. Nói xong, vô diện giả bị máu tươi nhiễm thấu trường bảo đột nhiên một đình, phảng phất bên trong sản sinh một cái hư không vòng xoáy, mà vô diện giả chỉnh cụ thân thể cùng dâng lên mà ra dòng máu, trong nháy mắt liền bị vòng xoáy hấp ở, biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Aia lúc này cũng có chút đèn cạn dầu. Cái kia vòng xoáy hút một cái, chỉ cảm thấy cánh tay chìm xuống, Thạch Trung Kiếm càng mơ hồ có tuột tay dấu hiệu, nàng vội vã phát lực hồi kéo, vòng xoáy nhưng cũng cứ thế biến mất. Ở thể lực hết sạch thời gian sức mạnh dùng không, nhất thời dẫn tới trong cơ thể nàng một trận phiến ác, mắt tối sầm lại, liền muốn khuynh đảo. Bất quá ngay ở nàng lão đà lão đạo thời, một đôi mạnh mẽ cánh tay chống đỡ nàng. Ở đến đẹp đẽ Aia, đem tất cả áp ở trên thân thể ngươi quả nhiên là đúng. Aia nhắm mắt lại, cảm thụ sau lưng ấm áp Không muốn mở càng không muốn nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, ừ một tiếng. Ai, một chiêu kiếm thuấn sát lớn, Aia e. ngươi quả nhiên không hổ là kỵ sĩ vương, Tô Bạo không giải thích ra. Nghe này rõ ràng quyết đại, khuyết thiếu thành ý ca ngợi chi tử, e. Aia có chút tức giận cũng có chút buồn cười, nhưng rơi ở trên mặt, nụ cười nhưng càng dày đặc mấy phần. Ồ, ngươi vừa nãy dùng sức quá mạnh, tiểu tóc có chút loạn, trên đầu ngóc mao nhếch lên đến, đến rồi, bằng không ta giúp ngươi rút đi. Aia e. đột nhiên mở mắt ra, Ánh mắt lạnh như băng làm người không rét mà run, ngươi dám chạm, phải chết. Mẹ kiếp, đây là cái gì quy củ, chẳng lẽ ngươi trên đầu này toát mao cùng nhụy hoa như thế là lên sinh sản tác dụng bộ phận sinh dục con sao, ta vẫn chưa thể đụng vào. Hai người chính cười đùa, đống nhiên một cái trầm trọng âm thanh sen vào đi vào. Ngươi, đến tổt cùng là ai? Bối đức nơ vin cả người đâm máu, tương tự là đèn cạn dầu, nhưng kiên trì sừng sững không ngã, bị máu tươi nhiễm đỏ nhãn cầu thẳng tắp địa nhìn chầm chầm aia. Cùng với trong tay nàng thạch trung kiếm. Thanh kiếm này, vì sao lại ở trên tay của ngươi, nó nguyên lai chủ nhân đây? Kỵ sĩ vương bệ hạ làm sao? Hắn còn sống sót có đúng hay không? Ngươi nhất định biết cái gì? Bối đức nơ vin càng nói càng là kích động, tâm tình khuấy động bên dưới. Đối với thân thể sức khống chế đều yếu đi mấy phần, mấy chỗ vết thương phá tan đến, máu chảy ổ ạt. Niệm nó, bối đức nơ viên đỉnh đầu của ngươi như là cá voi như thế ở phun máu A. Bối Đức Nơ Vin nhưng phản phất không nghe Vương Lục kinh ngạc thốt lên, ánh mắt trước sau khóa chặt ở Aia trên người. Kỵ sĩ Vương Bệ Hạ làm sao? Xin ngươi nhất định phải nói cho ta. Aia hầu như không cách nào đối mặt bối Đức Nơ Vin sung huyết con mắt. Đối với vị này trung thành tuyệt đối kỵ sĩ, trong lòng nàng cảm động khó có thể dùng lời diễn tả được, nhưng càng nhiều nhưng là hổ thẹn. Nếu không nàng sai lầm, Tony á sao sụp đổ? Những kia ưu tú kỵ sĩ bản tròn dùng cái gì tự giết lẫn nhau? Thủ hộ Long tộc huyết thống gánh nặng. Dùng cái gì toàn đặt ở bối đức nơ vin trên người một người? Hơn nữa, liên quan với kỵ sĩ Vương tam Tích, mình có thể nói cái gì đây? Ta, ta thỉnh cầu ngươi. Bất luận ngươi là gã là hạt hậu nhân vẫn là cái gì khác người, thỉnh cầu ngươi nhất định nói cho ta, ta Vương làm sao? Hán, hắn đến cùng ở nơi nào? Bối đức nơ vin dưới sự kích động, ngữ điệu run rẩy ta vẫn luôn, đều rất nhớ nhung hán. Đối mặt tình cảnh này, A.I.A trong lòng chưa sót, rốt cục không kiềm chế nổi, hơi há mồm nói rằng, ta, nàng là kỵ sĩ vương con gái. Vương Lục ở một bên nói một cách lạnh lùng, sau đó đưa tay ấn xuống Aia vai, pháp lực xuyên vào, khiến cho sức mạnh tiêu hao hết nàng không thể phát ra tiếng. Tỏ rõ sự tình đi. Ngoại trừ kỵ sĩ vương con gái, còn có ai có thể kế thừa kỵ sĩ vương vương quyền chi kiếm? Ngoại trừ kỵ sĩ vương con gái, còn có ai có thể hời hợt mà đem vô diện giả chém rớt. Bối đức Nơ Vin cả người rung mạnh, khó mà tin nổi mà nhìn Aia, kỵ sĩ vương con gái, kỵ sĩ vương bệ hạ. Lưu lại hậu nhân. Bất quá, Bối Đức Vin càng xem càng là cảm thấy thiếu nữ trước mắt, cùng ngày xưa Quân Lâm Bở lại Tổ Ni Á Kỵ Sĩ Vương có quá nhiều tương tự chỗ. Như thế tóc vàng, như thế đôi mắt thâm thúy, tuy rằng đồng sắc khác thường, mặt mày anh khí nhưng một mạch kế thừa. Sau đó, quan trọng nhất chính là sức mạnh của nàng, cứ việc cùng Kỵ Sĩ Vương cái kia truyền kỳ đẳng cấp sức mạnh so với còn có vẻ non nớt, nhưng bản chất nhưng hầu như hoàn toàn tương đồng, đặc biệt là dư vị vừa mới ám sát vô diện giả chiêu kiếm đó càng là tràn ngập kỵ sĩ vương phong cách, dù cho là ngụy trang đánh lén, đều có vẻ đường đường chính chính, đều xoáy làm người khuynh đảo. trầm mặc một lúc lâu, bối đức nơ vin ngơ ngác nói, cái kia, cái kia kỵ sĩ vương bậy hạ đây. vương lục lạnh lùng nói, ngươi biết thì đã có sao? các ngươi còn hiểm mệt đến hắn không đủ sao? bối đức nơ vin nghe vậy lại là chấn động, tinh thần bừng tỉnh trở lại ở kỵ sĩ vương dưới trướng chinh chiến chém giết niên đại, trở lại cái kia ở vô tận hào quang cùng vinh quang sau khi chuyển tiếp đột ngột. Âm u rơi xuống nghiên đại. Một lát sau khi, bối đức nơ vin lệ nóng doanh trọng, vâng, thuộc hạ vô năng, xấu hổ vạn phần nhưng ta thực sự là muốn biết, bậy hạ hắn, có khỏe không? Vương Lục nói rằng, người vẫn còn, trí vẫn còn, nhưng thiên địa vạn vật tự có luân hồi, hắn đã làm xong hắn chuyện nên làm, đón lấy liền muốn tạm gác lại hậu nhân, cũng chính là con gái của hắn. Bối đức nơ vin hỏi, vậy hạ là nghĩ, còn dùng hỏi, đương nhiên là loại bỏ dạy dỗ, khôi phục quốc gia. Loại bỏ dạy dỗ, khôi phục quốc gia. Này ngăn ngắn một câu nói bên trong, bao hàm nội dung có thể thực sự quá nhiều quá nhiều. Trải qua hơn 100 năm thẩm đấu, giáo hội tại bờ lại tổn nhĩ á trên đất từ lâu thâm căn cố đế, thánh quang tín ngưỡng càng là hầu như thay thế được kỵ sĩ tinh thần. Muốn đem dạy dỗ đuổi ra ngoài nói nghe thì dễ. Bất quá, đây mới là cái kia kiêu ngạo, vĩnh viễn theo đuổi thắng lợi kỵ sĩ vương. Nếu như chịu thiệt ở dạy dỗ thế lực, bối đức nơ vin ngược lại sẽ thất vọng. Một vấn đề cuối cùng. Ngươi là ai? Bối Đức Nơ Vin nghiêm túc nhìn kỹ Vương Lục, từ đầu tới cuối, liên quan với A.I.A. hết thẻ đều là do hắn tới nói, A.I.A. bản thân nhưng không mở miệng, nhưng trong thần sắc cũng không bao nhiêu chống cự tâm ý, hiển nhiên đối với Vương Lục là phi thường tín nhiệm. Thế nhưng, Vương Lục có tài cán gì, để kỵ sĩ Vương bệ hạ con gái giao cho trọng trách? Vương Lục suy nghĩ một chút, cười nói, thành chủ thực sự là quý nhân hay quân sự, ta không nói sớm qua sao, ta là nàng trai lơ à? Mặt ngươi muội Chương 320, đã không phải kẻo que liền thỏa mãn tiểu hải tử. Tại sao? Trong nguyên thần, AIA thật lòng chất vấn tiếng không cho làng tránh. Tại sao muốn bệnh như thế một bộ lời nói dối? AIA chính là AIA, tiêu ngạo kỵ sĩ vương, ở trước mặt bất kỳ người nào cũng sẽ không che lấp thân phận của chính mình. Nàng từ Cửu Châu xa độ trùng dương trở lại cố hương, cũng đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt quá khứ tất cả, cũng không cần một cái giả tạo thân phận đến che lấp cái gì. Vương Lục thở dài, Này không phải là ngươi cậy mạnh thời điểm A dung cảm cho thấy thân phận là không sai, nhưng ngươi cảm thấy bối đức nơ vin tiếp thu được rồi sao? Ngươi liền như vậy muốn cho ngươi trung thực cái tướng nhận thức thế giới vỡ tan, bạo rơi đầu sao? Hán! Vương Lục nói rằng, tin tưởng ta, nếu như ngươi kiên trì công bố kỵ sĩ vương bản thể là cái nguyên em gái, bối đức nơ vin tuyệt đối chết cho ngươi xem. Nghĩ đến bối đức nơ vin cái kia một cái gân tính tình, a, a cũng không thể làm gì. Hơn nữa, ngươi thật sự cảm thấy... Công bố kỵ sĩ vương thân phận là việc tốt sao? A.I.A. hỏi, người muốn nói cái gì? Đi tới bờ lại tổ á cũng có đoạn thời gian, chúng ta cũng nhìn ra được, trên vùng đất này nhân dân phi thường hoài niệm ngươi. Nhưng mà phần này hoài niệm trải qua trăm năm ấp ủ, đã đến vô hạn chế mị hóa mức độ, phản phất năm đó kỵ sĩ vương liền 10 phân vẹn mười, không gì không làm được, đánh đầu thắng đó. A.I.A. cười nói, đánh đầu thắng đó điểm này cũng không tính là thác. Vậy ngươi còn tìm cái mau chiến tranh tất thắng phương pháp A? Trực tiếp bạn sao nhật ký để hậu nhân chiêm ngưỡng ngươi văn chỉ võ công không được sao. Càng là trải qua chiến tranh, càng là có thể xem ra bản thân không đủ. Bất quá trở về đề tài chính, ngươi cho rằng bờ lại tổn ý nhân dân đối với sự nhớ nhung của ta có gì vấn đề. Quá độ mỹ hóa, sẽ làm người không có cách nào tiếp thu hiện thực. Nếu như mọi người ý thức được, bọn họ trong ảo tưởng người phân vẹn mười vương, ở trên thực tế nhưng là cái liền mùi cá sợi thịt đều xào không tốt phế vật, trong lòng sẽ cỡ nào thất lạc. Ngươi đối với ta mùi cá sợi thịt có ý kiến. Vương Lục còn nói, hướng hồ ngươi hiện tại anh linh thể chất, sức mạnh mất giá rất nhiều, liền đối với phó một cái vô diện giả đều muốn đánh lén mới có thể đắc thủ, căn bản không gánh vác được qua cao chờ mong. Vì lẽ đó cùng với để người theo đuổi ngươi môn thất vọng, không bằng lấy kỵ sĩ vương thân con gái phần lên sàn, hạ thấp bọn họ mong muốn, như vậy coi như ngươi cùng bọn họ trong ấn tượng kỵ sĩ vương so với, có như vậy như vậy không đủ, nhưng mọi người vẫn là sẽ lý giải ngươi, ủng hộ ngươi. Kính yêu ngươi, bởi vì ngươi là kỵ sĩ vương con gái. A.I.A. sửng sốt một lúc, như vậy phải không? Ta tựa hồ có thể hiểu được ý của ngươi. Nói đến cảm tình thực sự là phức tạp, trở lại cố thổ, lại muốn đóng vai con gái của chính mình. Vương Lục cười nói, nói đến ta cùng kỵ sĩ vương ngang hàng luận giao, sau đó ngươi có phải là nên cân nhắc gọi ta một tiếng thúc thúc. Người tìm đường chết, liền sẽ chết Vương Lục. Nhưng A.I.A. nhưng không có hứng thú cùng Vương Lục tính toán đầu lươi tranh đấu. Thời gian nghỉ ngơi gần đủ rồi, nàng nên gánh lấy chức trách của chính mình. Kết thúc giữa bầu trời đối thoại sau, Vương Lục, A.I.A. cùng bối đức Nơ Vin, ba người cũng không có lập tức rơi xuống đất, bởi vì Long Thành chiến đấu còn chưa kết thúc. Cứ việc trên chiến trường, chiến cuộc đã hoàn toàn lật đổ nghịch chuyển. Mất đi vô diện giả sau, Thánh Quang Giáo rắn mất đầu, sĩ khí hỗn loạn tương bừng. Đặc biệt là phụ trách chiến trường chỉ huy Quang Minh chấp chính quan cùng nhau đỉnh chỉ hoạt động, càng làm cho Thánh Quang Giáo quân tâm đại loạn, mục Thánh kỵ sĩ môn mở mịt luôn cuống, con rồi không đầu bình thường ở trên chiến trường tán loạn. Đồng thời, trong lúc các chiến chủ tướng vô diện giả chết trận, hơn nữa là ở trước mặt tất cả mọi người bị AIA một chiêu kiếm chém giết, đối với sĩ khi đả kích là chí mạng. Nhìn từ trên cao xuống mà xem, có thể rõ ràng địa nhìn thấy thánh quang giáo đồ môn trong ánh mắt chần chờ cùng sợ hãi. Liên ngay cả cái kia gần như không gì không làm được vô diện giả đều bị long thành vệ sĩ một chiêu kiếm chém giết, ai biết bọn họ còn ẩn giấu bao nhiêu lá bài tẩy mà một khi có tình huống mới phát sinh, còn có ai có thể dẫn mọi người đi ra cảnh khốn khó? Mấy chục năm qua, Long Thành Thánh Quang Giáo hơn nửa dựa vào Đại Giáo Chủ La Vạn, sau đó vô diện giả xuất hiện, đối mặt hung hăng tư thái chấn áp tất cả. Nhưng bây giờ vô diện giả chết trận, Đại Giáo Chủ phản chiến, Thánh Quang Giáo đổ môn nhất thời không biết làm thế nào. Bất quá, cứ việc Thánh Quang Giáo gặp phải sự đả kích chí mạng, nhưng bọn họ dù sao còn chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế, lúc trước tập trung ở cuối cùng vòng phòng ngự Dạo Thị Quốc Chiến. Long thành vệ sĩ si tổn thất nặng nề, cùng thánh quang giáo nhân số trên lệnh tiến một bước kéo dài, bây giờ đã tiếp cận 6, 7 lần. Dưới tình huống này, hơi bất cẩn một chút, không hẳn không có lật thuyền trong mương khả năng. Huống hồ vừa mới thạch trung kiếm đột nhiên hiện thân, AIA một đòn chém giết vô dịa giả, đối với long thành vệ sĩ si mà nói cũng là rung động thật lớn, tương tự phân tán bọn họ chiến ý mà hiện tại, nàng cần phải làm là lệnh long thành vệ sĩ si tập hợp lại, triệt để đặt vững thắng cục. Cảm thụ thoáng khôi phục sức mạnh thân thể. Aia nỗ lực tránh ra vương lục ôm ấp, y dựa vào sức mạnh của chính mình đứng trên không trung, ánh mắt nhìn quét đại địa, có vẻ anh tư hiên ngang cùng thạch trung kiếm vương giả hào quang hòa lẫn. Lấy thân phận hoàn toàn mới lên sàn, Aia kỳ thực có quá nhiều muốn nói, nhưng vào giờ phút này nhưng không có thời gian thao thao bất tuyệt. May mà đã từng thân là vương giả nàng, rất rõ ràng phải như thế nào hữu hiệu lợi dụng thời gian. Ta là kỵ sĩ vương con gái, vỡ gai tố a chính thống người thừa kế lấy thạch trung kiếm danh nghĩa đánh bại trước mắt chi địch, lấy xuống thắng lợi trái cây. Nói xong, AIA vung lên thạch trung kiếm, hào quang màu vàng nóng nhắm thẳng vào phía trước. Đơn giản một động tác, nhưng phảng phất ẩn chứa khó mà tin nổi ma lực, nhìn kì AIA trường kiếm chỉ phương hướng, mỗi một cái bờ lại tổ nỉ á trong lòng người đều dâng lên mãnh liệt khoái động. Đó là một loại bắt nguồn từ huyết thống nơi sâu xa hồi ức, trong lúc hoàng hốt, mọi người phảng phất nhìn thấy một loạt bài ngân giáp sáng như tuyết, tuấn mã sụp sôi kỵ sĩ. Bọn họ cầm trong tay lau chùi đến không nhiễm một hạt bụi trường kiếm, trên yên ngựa cố định sắc bén long thương. Trước người bọn họ, là gấp 10 gấp trăm lần kẻ địch, thật như hát triều. Nhưng bọn kỵ sĩ sắc mặt chấm túc, chiến ý hảo không lay được. Mà ở kỵ sĩ quân trước trận mới, một vị hoàn mị không một tì vết kỵ sĩ cao cao vung lên trường kiếm, nhắm thẳng vào về phía trước. Bọn kỵ sĩ, sung phong. Thời gian qua đi trăm năm, cái kia một tiếng sung phong hò hét lại một lần nữa bên thai bên nổ vang. Long thành vệ sĩ si muôn chỉ cảm thấy mệt bở hơi thai trong thân thể, từ toàn thân đều sinh ra vô cùng khí lực, đi theo thạch trùng kiếm phương hướng, bọn họ bắt đầu chạy trốn, bắt đầu sung phong. Thường ứng vương triệu hoán, đánh bại tất cả chặn đường chi địch. Trong lúc hoàng hốt, đã từng uy chấn thiên hạ kỵ sĩ sung phong lại tới nhân gian, Long thành vệ sĩ si muôn hóa thành một thanh đao nhọn, đâm thật sâu vào thánh quang giáo trong trận hình. Cuối cùng chiến đấu rốt cục khai hỏa, nhưng kết quả cuộc chiến đấu cũng đã là vừa xem hiểu ngay. Chiến trường tuyến đầu. Lưu Ly Tiên, bạch thơ tuyển, khuyến đánh cờ quân chia thành ba đường đâm vào trận địa địch, lấy từng người thủ đoạn nhanh trong thu gạt sinh mệnh. 36, 37, 38 Lưu Ly Tiên đồng thời điều động hơn 10 thanh phi kiếm, như cuồng phong điện chấp bình thường ở trên chiến trường qua lại, chỗ đi qua, hệt như liêm đao gạt lúa mạch, mang đi từng mảng từng mảng sinh mệnh, mà thiếu nữ trong miệng cũng nói lầm bẩm, cẩn thận từng ly từng tí một địa điểm đếm lấy chiến tích của chính mình, chỉ lo phạm sai lầm. Mà ở nàng bên cạnh một hồi gió tanh mưa máu trên thực tế làm aia vung lên thạch trung kiếm thời gian qua đi trăm năm khởi sướng kỵ sĩ sung phong thời cuộc chiến tranh này thắng bại cũng đã xác định được căn bản không cần mấy người hết sức đi làm cái gì sĩ khí sôi trào long thành vệ sĩ đủ để đem kẻ địch phá tan thành từng mảnh nhưng lưu ly tiên cũng không nhớ vương lục giao phó bọn họ còn gánh vác một cái gian khổ nhiệm vụ siêu tập 999 đóa do thánh quang giao cấp trung chức nghiệp giả máu tươi đúc hoa hồng mà lần này long thành cuộc chiến chính là tốt nhất thu gặt thời cơ. Ngoại trừ Long Thành, toàn bộ bờ lại Tôn Nhĩ Á không bao giờ tìm được nữa nơi nào có thể dạy đặc địa hội tụ gần nghìn vị cấp trung chức nghiệp giả. Lúc này không giết, càng chờ khi nào. Luận thực lực, Lưu Ly Tiên ở Long Thành trên chiến trường bài không tới hàng đầu, nhưng luận cùng loạn chiến bên trong giết người bản lĩnh, nhưng không có mấy cái có thể cùng nàng so với. Thanh quang giáo ở liên tiếp tinh thần đả kích dưới hoàn toàn tan vỡ, tứ tán chạy tán loạn hoàn toàn không có chống lại. Lưu Ly Tiên Cao bạo phát cao cơ động ưu thế nhất thời bị phát huy đến vô cùng nhuyễn nhuyễn. Thời gian ngắn ngủi, Lưu Ly Tiên hầu như ở thánh quang giáo trong trận giết cái đối với xuyên, vượt qua 40 cấp trung chức nghiệp giả chết ở dưới kiếm của nàng. Còn lại cấp thấp chức nghiệp giả càng là nhiều vô số kể. Ma thiếu nữ chỉ là tại chỗ nghỉ chân chốc lát, hơi sự điều tức, liền lần thứ hai thân hóa cầu vồng, bắt đầu rồi một vòng mới giết chóc. Dựa theo sư huynh lời giải thích, trận chiến này là dễ dàng nhất soạt chiến tích cơ hội, một khi bỏ qua Không biết lúc nào mới có thể có lần thứ hai, tuy rằng cụ thể giải thích có chút không nghe rõ, nhưng Lưu Ly chí ít nhớ kỹ mấu chốt nhất một điểm. Giết đủ trăm người, bớt lại tố nì áo mỹ thực ta tùy tiện người ăn cái thoải mái. Có câu nói này, Lưu Ly tiên liền có vô cùng hành động động lực, ở trong mắt nàng, phía trước chật vật chạy trốn cũng không phải mục sư, thánh kỵ sĩ, thẩm phán quan, mà là từng con từng con hương nộn ngon miệng duyện chỉ nguyên vị kê. A, rất tốt tâm thái đây. Lưu Ly tiên chính đang ngự kiếm phi thịnh hành Bên hai đột nhiên vang lên một cái thanh âm xa lạ. Giết chóc thời gian, trong lòng có thể bình tĩnh như vậy. Đây là các ngươi cựu châu người đặc thù tu tâm kỹ xảo sao? Lưu Ly tiên hơi kinh ngạc địa nhìn bốn phía một phen, cũng không tìm được người nói chuyện, nhưng cảm nhận được trong thanh âm cũng không để ý. Nàng liền chăm chú đáp, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thanh âm kia nở nụ cười, hỏi, ngươi biết mình là ở giết người sao? Biết ta, tỏ rõ mà, sư huynh nói giết đủ 100 người liền có khen thưởng. Haha, Như vậy đối với ngươi mà nói, giết người chỉ là cái trò chơi sao. Thanh âm kia nói rằng, ngươi có biết, ngươi giới kiếm vong hồn, mỗi một cái đều là sống sờ sờ sinh mệnh, bọn họ đều có cuộc sống của chính mình, lý tưởng của chính mình, thân nhân của chính mình. Ngươi xem tả phía sau cái kia màu đỏ tóc ngắn mục sư, hắn gọi kẹo, năm nay mới 25 tuổi, là một vị xuất thân hương dã nhưng thiên tài hơn người mục sư, hắn đi tới thành phố lớn, vì cấp cao mục sư làm việc vặt, vì có thể mau chóng tích lũy của cải. Bởi vì hắn ở quê hương có một cái thầm mến nhiều năm nữ tử, vốn định trận chiến này sau khi liền hướng về nàng cầu hôn. Vị cô nương tiêu kỳ thực cũng yêu thích hắn, vẫn đang chờ mong hắn trở về, xin thể sau đó hai người muốn kết hôn sinh con. Bạc đầu dai lão. Đáng tiếc a, bởi vì ngươi vừa nãy một chiêu kiếm, tất cả những thứ này cũng không thể. Ồ! Lưu Ly tiên ổ một tiếng, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Cái kia màu nâu tóc dài cô nương, lệ, là dạy dỗ thánh thơ đoàn linh sướng, rất đẹp Âm thanh rất thêm hay, tuy rằng tính cách có chút hư vinh, có chút yếu ớt, nhưng cũng là tín ngưỡng dáng vóc tiểu tụy thiện lường cô đương. Nàng mỗi đến ngày nghỉ đều sẽ chăm chú chăm sóc giáo đường bên ngoài mèo hoang, sau đó quan sát đến đây giáo đường tuần lễ tín đồ. Nàng kỳ thực thích một vị rất có mới tức giận người ngâm thơ dòng, tuy rằng người sau chỉ là bình dân xuất thân, nhưng hắn tiếng ca tổng có thể làm cho nàng say xưa. Nay tình cảm của hai người phát triển nhất định nhấp đồ, nhưng cũng nhất định cảm động, đáng tiếc tất cả những thứ này đều bị ngươi ở đây chung kết. mọi người vĩnh viễn không thể lại lãnh hội đến lệ tiếng ca. vị kia người ngâm thơ rong cũng vĩnh vi. n không thể biết có một vị cô nương xinh đẹp âm thầm thích hắn. cái kia thanh âm ôn hòa sảo rượu điệu biến hóa âm điệu, dù dỗ lưu ly tiên không tự chủ được, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, đi cảm nhận cố sự bi thương, đi không tự chủ được mà dâng lên hối hận vân vân tự. lưu ly tiên thật có chút tập trung vào vào, giết người động tác càng ngày càng chậm, cuối cùng ở giòn dừng lại bước chân. Trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc Đã như vậy Lưu Ly tiên không hiểu hỏi Thánh quang giáo tại sao phải nhường bọn họ dẫn thân vào chiến trường đây Không phải rất tàn nhẫn sao Lưu Ly tiên nói Có chút tức giận Ta rõ ràng Ngươi là muốn nói cho ta Thánh quang giáo thảm vô nhân tính Làm việc không hề điểm mấu chốt Hại rất nhiều người tính mạng có đúng hay không Được Ta vậy thì giết những này thánh quang giáo đổ Vì người bị chết báo thủ Thành âm kia kinh hô Chớ đã Không cảm thấy ngươi lo dịp có điểm lạ sao Lưu Ly tiên nhưng một ngựa tuyệt trần, hóa quang mà đi tới. Chương 321, AIA khẩu việc. Chiến tranh vẫn kéo dài đến màn đêm buông xuống, mới rốt cục có một kết thúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, Long Thành vệ sĩ hoàn toàn thắng lợi. Từ vô diện giả bị AIA chém giết sau, cuộc chiến tranh này kỳ thực liền diễn biến thành nghiêng về một bên tàn sát. Thanh quang giáo đổ môn toàn diện tan tác, toàn quân nơi đóng quân trung tâm tứ tán chạy tán loạn, mà Long Thành vệ sĩ môn thì lại ở thạch trung kiếm dưới sự chỉ dẫn một đường truy kích mang theo lúc trước phẫn hận trong lòng, bất luận người nào cũng không buông tha, cuối cùng vẫn đuổi tới ngoài thành trăm giảm, mới dần dần dừng bước. Đến đây, tham dự cuộc chiến tranh này Thánh Quang Giáo đổ môn 10 chết 7, 8, Thánh Quang Giáo ở bờ á trăm năm tích lũy giới tinh anh một khi diệt hết, trong thành máu chạy thành sông, nguyên bản chân bóng chỉnh tề đường phố trải rộng huyết ô, đâu đâu cũng có trên người mặc thánh bào các mục sư thi thể. Đồng thời chiến đấu kịch liệt cũng không thể phòng ngừa sẽ thương tới một phần vô tội. Không phải hết thể bình dân đều triệt ra khỏi thành thị, thiên dáng thai bay vạ gió, luôn có như vậy một ít. Trong lúc nhất thời, bên trong tòa Long Thành máu tanh nước ui, tiếng khóc rung trời, vô cùng thê thảm. Bản chất của chiến tranh chính là tàn khốc, đối với tình cảnh này, không ai sẽ cảm thấy bất ngờ, bởi vì nếu là trận chiến này người thắng là Thánh Quang Giáo, bọn họ đối với Long Thành vệ sĩ cũng sẽ không nương tay, nhất định phải nhấc lên một lần đại thanh tẩy. Vì lẽ đó, dù cho có không ít người đối với trận này tàn sát lòng mang không đành lòng, nhưng cũng bất tiện nhiều lời. Tỷ Tì như tình cảnh phi thường lúng túng tiền nhiệm đại giáo chủ La Vạn liền rơi vào sâu sắc mâu thuẫn bên trong. Làm tiên nhiệm đại giáo chủ, hắn bản thuộc về dạy dỗ trận doanh, nhưng sau đó nhưng vạch trần ra hắn tuân sơn ẩn tu sẽ trở thành viên thân phận, thành thánh quang giáo tử địch. căn cứ kẻ địch kẻ địch chính là bằng hữu nguyên tắc. ở cuối cùng tàn sát giai đoạn, Long Thành vệ sĩ từ đầu đến cuối không có nhắm vào La Vạn. đương nhiên, điều này cũng cùng La Vạn mấy chục năm qua. Cùng Long Thành vệ sĩ rộng rãi kết thiện duyên có quan hệ, ở toàn bộ trong thành phố, La Vạn danh dự đều là vô cùng tốt, dù cho là Long Thành vệ sĩ cũng không muốn đối với như vậy lao nhân ra tay. Thế nhưng đối với La Vạn bản thân mà nói, nhưng khó có thể tiếp thu phần này tử tế, bởi vì người bị chết quá hơn nhiều. Làm khu vực đại giáo chủ, La Vạn lao thẳng đến Long Thành các tín đồ cho rằng con của chính mình. Nhưng hiện tại, những hài tử này hết thể trở thành thi thể. Bọn họ đã làm sai điều gì sao? Cũng không có. Bởi vì bọn họ trước sau đều không có lựa chọn, vô diện giả dâm uy ngập trời thời, không thể quá nghiêm khắc bọn họ trực tiếp phản kháng, mà chiến tranh bắt đầu sau, tất cả mọi người đều là thân bất do kỷ. Bọn họ cũng không có làm gì sai, nhưng chết oan chết uổng. Mà này lại có thể nói là Long Thành vệ si thắc sao. Hiện nhiên không thể, so với Thánh Quang Giáo đồ, bọn họ kỳ thực là càng vô tội. Thần cắt Thánh Kiếm từ trên trời ráng xuống, sau đó Thánh Quang Giáo quân đoàn liền tướng quân nơi đóng quân hoàn toàn vây quanh, từ đầu tới cuối. Long thành vệ sĩ lại có chọn sao? Nhất định phải thuộc về cứu, vô diện giả tự nhiên là kẻ cầm đầu, mà chính hắn một đại giáo chủ, không thể bảo vệ tốt tất cả mọi người, cũng là lớn lao thất trách. Mà như vậy thất trách chính mình, có tư cách gì cầu sống sót? Trên thực tế, đại giáo chủ la vạn nhất độ nghị đến tự sát, cứ việc thánh quang giáo giáo lý nghiêm lệnh cấm chỉ loại hành vi này, nhưng trong tuyệt vọng, hắn nhưng không có lựa chọn nào khác. Bất quá, một vị tự xưng thánh nữ phát ngôn viên người trẻ tuổi tìm tới hắn. Chỉ dùng câu nói đầu tiên để hắn bỏ đi ý nghĩ. Mạng ngươi đã không còn là chính ngươi, hãy nấy, hay dùng ngươi gần đất xa trời, làm chút hành động thực tế đến chuộc tội đi. Tử vong chỉ là chỗ tránh, dũng cảm sống tiếp mới có thể càng tốt mà đối mặt người chết. La vạn đùi ngùi thở dài, rốt cục không lời nào để nói. Ngoại trừ la vạn, tất cả mọi người đều cần dũng cảm đối mặt đón lấy sinh hoạt. Một hồi ác chiến sau khi, song vương có thể nói lưỡng bại câu thường, Long thành vệ si tuy rằng thắng rồi Nhưng tổn thất cũng không thể so Thánh Quang giáo muốn tốt hơn bao nhiêu, may mắn còn sống sót người chỉ có một nửa, trong đó cũng không có thiếu vĩnh viễn mất đi năng lực chiến đấu. Mà cả tòa Long thành cũng bị tổn thất thật lớn, ở giai đoạn cuối cùng bị hủy bởi ngọn lửa chiến tranh kiến trúc nhiều vô số kể. Rất nhiều Thánh Quang giáo đổ dựa theo hiểm mà thủ, mà Long thành vệ sĩ ứng đối phương thức chính là trực tiếp liền người mang kiến trúc đồng thời phá dỡ. Trong quá trình, không thể phòng ngừa cũng thương tới bình dân. Buổi tối hôm đó, Bối đức Nevin nổi đồng bệnh dưa không trùng. Không nói gì địa quan sát chính mình thành thị, bây giờ Long Thành tuy rằng còn không đến mức lưu lạc tới một vùng phế tích, thế nhưng... Gần nhất mấy chục năm công tác, phảng phất đều làm không như thế. Thế nhưng, trung quy là thắng. Bối đức Nơ Vin nhắm mắt lại, tựa như ảo mộng thắng lợi a ta thậm chí chưa từng cân nhắc qua chiến thắng này lợi, bước kế tiếp phải làm những gì. Haha! Ha. Một cái sang sảng tiếng cười ở bối đức Nơ Vin bên cạnh vang lên, bước kế tiếp đương nhiên là tiếp tục thắng lợi xuống mãi đến tận bờ lại tù nì ám một lần nữa thống nhất lên, đem thánh quang giáo sẽ triệt để đổi ra ngoài. Đối với lời nói hùng hồn, bối đức nơ Vin trải qua nửa ngày bình tĩnh sau đã có cực cao miễn dịch lực, húng hầu người nói chuyện cũng không phải là hắn quyết tâm hầu hạ quân chủ, chỉ là một cái vô cùng thần bí cựu châu tu sĩ. Vì lẽ đó bối đức nơ Vin cũng không có quá nhiều cung kính tâm ý, nói tới dễ dàng, thánh quang giáo sẽ không dễ dàng dừng tay, trận chiến đấu tiếp theo lúc nào cũng có thể bạo phát, mà chúng ta chỉ có kiệt sức chi minh đưa mắt nhìn bốn phía, thậm chí không có một cái minh hiểu. Trận chiến này xác thực là kỳ tích bình thường thắng lợi, nhưng đón lấy tình thế nhưng càng thêm hiểm ác, dạy dỗ chịu đựng đến trăm ngàn cũng không từng có tổn thất nặng nề, làm sao chịu giảng hòa? Coi như lúc này đang cùng phía đông thành bang muôn nước sôi lửa bỏng, cũng nhất định sẽ phân phối ra tinh lực đến xử lý Long Thành phản loạn. Mà so với một vùng phế tích, mấy không sức tái chiến Long Thành, Thánh Quang Giáo trong tay tài nguyên liền phong giàu nhiều lắm, trăm năm kinh doanh. Bởi Tô Toni Á trên đất phần lớn thế lực đều cùng thánh quang giáo có liên hệ, chỉ cần nhận lời đầy đủ chỗ tốt, dựa vào đại lục đệ nhất dạy dỗ uy vọng cùng tín dụng, tự nhiên sẽ có người ca nguyện vì đó lính hầu. Chỉ cần là những khả năng này bị trở thành dạy dỗ chó săn xài lang, liên đệ bối đức nơ Vin không dám xem thường. Huống hồ Long Thành thực sự quá giàu có, bất kể là đối với chức nghiệp giả mà nói trang bị cùng điện tịch, vẫn là đối với người bình thường mà nói kim ngân tài bảo. Long Thành tích lũy đều xa không phải những thành thị khác có thể nhìn theo bóng lưng. Bây giờ đại chiến bên dưới lưỡng bại câu thương, quả thực là trần trùi mê hoặc. Bây giờ hơi bất cẩn một chút, chính là cùng mà công cục diện, mà chúng ta hiện tại liền liền chuyện của chính mình đều còn không có xử lý tốt. Một hồi ác chiến sau khi, Long Thành ngoại trừ yên lặng liếm lắp vết thương ở ngoài, càng muốn đối mặt một cái khẩn yếu vấn đề, sĩ. Lúc trước một ngày ác chiến, Long Thành vệ sĩ cơ bản một lòng đoàn kết. Ngoại trừ bị thánh quang giáo cầm người nhà cưỡng bức mà phản chiến số ít người ở ngoài, phần lớn đều bùng nổ ra kinh người lực liên kết. Nhưng này là thai nạn bước ngoặt vì thỉnh cầu tự vệ bản năng phản ứng, mà khi chiến tranh kết thúc, nguy cơ giải trừ, mâu thuẫn liền không thể phòng ngừa bạo lộ ra. Long Thành đối mặt hiểm ác thế cuộc, hưu tâm nhân cũng nhìn ra được, bây giờ Long Thành vệ sĩ có thể nói là trở về từ coi chết, nhưng không ai muốn lại chết một lần. Long Thành ơn tài bồi, trận chiến ngày hôm nay cũng báo đi. tiếp đó chúng ta tất yếu tiếp tục bó ở Long Thành trên người chờ chết sao. Chính là, ta vừa ra khỏi thành Cha xét, đã có những thành thị khác quân đội bắt đầu chậm rãi tập kết. Nói thật sự, ta không cảm thấy chúng ta có thể tiếp tục đánh nhau. Như là âm thanh như thế, ở bên trong tòa Long Thành bộ cấp tốc lưu chuyển ra, khiến cho quân tâm dao động. Đồng thời, đối với Long Thành người bình thường mà nói, cái này cũng là cái làm người lo sợ bất an buổi tối. Trong thành, huyết ô chưa tiêu, Long Thành vệ sĩ sát khí dư âm, tông giáo khu. Thánh quang giáo nhà thờ lớn ánh sáng lờ mờ. Ngoài thành không biết bao nhiêu cỗ thế lực mắt nhìn chằm chằm. Chiến tranh tuy rằng kết thúc, rồi lại lúc nào cũng có thể lần thứ hai bạo phát. Trong thành không khí tràn ngập làm người ta sợ hãi mùi vị. Mà vào lúc này liền cần có người đứng ra ổn định lòng người, chấn áp cục diện. Aia đứng ở Long Thành ngay chính giữa trên quảng trường, dưới chân một tòa bị phép thuật đống dương rút lên tháp cao, khiến cho nàng ở trên cao nhìn xuống, đem chỉnh tòa thành thị cũng thu hết đáy mắt. Bên trong tòa Long Thành thảm đạm bầu không khí, cũng vừa xem hiểu ngay. Đối với này, Aia chỉ là nhàn nhạt mở miệng, âm thanh vang vọng bên trong tòa Long Thành ở ngoài. 150 năm trước, cũng là ở đây, ta đã từng. Cha của ta đã từng dẫn dắt chính mình quân đội, vì sắp đến trận chiến cuối cùng sẵn sàng ra trận. Đối thủ của hắn là bờ á to lớn nhất cũng là cái cuối cùng đại lãnh chúa, Hoang dứt lãnh chúa làm ác đầy dẫy, kêu ca sôi trào, nhưng hắn cấu kết dị tộc, quyền thế ngập trời, quân dung cường thịnh mà phụ thân quân đội nhưng vừa trải qua ba trang ác chiến, tổn thất nặng nề, đã thành kiệt sức chi sư. Trong suốt lạnh lẽo âm thanh, như buổi tối gió lạnh phất đa nghi đầu, khiến cho người không khỏi quên mất trong lòng buồn phiền, đem sự chú ý tập trung đến trên đài cao âm thanh bên trên, lắng nghe thiếu nữ diễn thuyết, lúc này mọi người đều đã biết rồi cái kia tóc vàng mắt xanh thiếu nữ thân phận, trong truyền thuyết chết đi hơn 100 năm kỵ sĩ vương. Con gái, tay cầm thạch trung kiếm, kế thừa tiên vương ý chí, bỏ lại tôn á vương quyền người thừa kế. Những ngày hào quang đoạt mục danh hiệu cũng không thể chân chính động viên lòng người. Đối mặt lửa xém lông mày nguy cơ, một cái dần dần nên vì người quên lãng vương giả, thực sự có vẻ trắng xám vô lực. Dù sao, nàng chỉ là cái xem ra yếu đuối mong manh tiểu cô nương, hơn nữa ở chém giết vô diện giả sau không lâu, liền rơi vào ngủ say. Sau đó, vị tiểu cô nương này rốt cục tỉnh lại, muốn ở trước mặt mọi người mở miệng nói chuyện sao? Tuy rằng lúc này cũng không phải là lắng nghe cô sự thời cơ tốt, nhưng khi Aia mở miệng sau khi. Long Thành vệ sĩ si môn nhưng không khỏi nhấc lên hứng thú. Đối với bọn hắn đại đa số mà nói, kỵ sĩ si Vương thống nhất bợ là tồn nghi á 12 trận chiến dịch vẹn vẹn là cố sự bên trong một câu nói, nội dung cụ thể nhưng không lắm hiểu rõ. Mà ở mọi người nhận thức bên trong, đánh đâu thắng đó kỵ sĩ si Vương tự nhiên là một đường hất vang tiến mạnh, thủ hạ không ai đỡ nổi một hiệp, vậy mà lúc này nghe tới, ở trận chiến cuối cùng trước, kỵ sĩ si Vương tựa hồ từng thân hãm tuyệt cảnh. Trên thực tế, 150 năm trước tình huống xác thực là tuyệt cảnh. Lúc đó kỵ sĩ Vương lấy liên tiếp 3 chàng ác chiến thắng lợi thu phục Long Thành, xuất lĩnh đại quân ở trong thành nghỉ ngơi. Chị này thời khác, luôn luôn chiếm giữ bởi lại Tony ám một góc hoang rất lanh chuốt nhưng thừa dịp cháy nhà hối của, đưa ra chia đều thiên hạ điều kiện. Nếu như không nên, hoang quá lớn quân liền muốn nhấn chìm Long Thành, tiêu diệt kỵ sĩ Vương. Mà khi đó, kỵ sĩ Vương có thể dùng chi binh cùng đối thủ cách biệt gần nhiều gấp 10. Trên đài cao, AIA vô hỉ vô bi, lấy một cái khác thị giác địa trần thuật chuyện xưa của chính mình Đêm hôm ấy, hắn trong quân doanh đồng dạng đầy dây đủ loại màu sắc hình dạng âm thanh, hoang rất lãnh chúa thẩm thấu vào nằm vùng môn ở tản bộ hoàng sợ, bởi vì mù quáng theo mà dựa vào mà đến binh lính khủng hoàng mơ mịt, liền trận chiến đấu các lão binh lòng sinh giao động, vừa quy thuận long thành thì lại thờ ơ lạnh nhạt, liền ngay cả kỵ sĩ bản tròn đoàn cũng bắt đầu tranh chấp không nớt. Cầu hợp, lui binh, tạm thời tránh mũi nhọn, phảng phất phía trước là vượt sâu vạn trượng, không thể tiến thêm. Nghe đến đó, rất nhiều người cảm động lây, bắt đầu nghị luận sôi nổi. Bởi vì nếu như đổi làm chính mình, nếu là biết được đối thủ có gấp 10 lần binh lực, tương tự sẽ chần chờ sẽ hoảng sợ, lại như... Hiện tại như thế. Đối mặt lực lượng ngang nhau đối thủ dũng cảm tiến tới, đó là dũng khí, hai lần gấp 3, lại có lô mãng chi hiểm, gấp 10 lần trở lên, căn bản là tự tìm đường chết. Như vậy ngay lúc đó kỵ sĩ vương lại là như thế nào giải quyết vấn đề khó? Gấp 10 lần cường địch ha? Lẽ nào là lấy thủ đoạn gì kéo dài thời cơ? nghỉ ngơi lấy sức sau to lớn hơn nữa quân để lên tuy rằng mọi người cũng rất rõ ràng lấy kỵ sĩ si vương tính cách tuyệt sẽ không dễ dàng hướng về kẻ địch thỏa hiệp, hướng chi là tín ngưỡng tà ma giết người doanh giả hoang rất lãnh chúa nhưng không thỏa hiệp thì phải làm thế nào đây nếu như tình hình lúc đó thật sự như Aia nói tới như vậy ác liệt chính diện giao chiến thì sẽ không có bất kỳ phần thắng nào ai trong lúc vô tình mọi người càng bị Aia ngăn ngắn mấy câu nói cố sự sâu sắc hấp dẫn bắt đầu đưa vào trong đó hay là Cố sự này thật sự quá mức người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đi. Mà nhìn bên dưới đài cao vô số song mở mịt con mắt, A.I.A nhẹ nhàng ngẩn đầu lên đến, ẩn nút từ bản thân cảm khái hàng vạn hàng nghìn ánh mắt. 150 năm, tất cả nhưng phản phất ngay ở ngày hôm qua, tình hình, quả thực giống như lúc. Thu lại trong lòng khuấy động, A.I.A chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo làm người ta sợ hãi mơ hồ vinh nghiêm. Chúng ta là ai? Là lang thang phiêu bạt chó hoang. Vẫn là thực hữu thành tính t là đường nước ngầm gì sắt tiềm hành con rắn. Vẫn là âm u bên trong lọm khọm thân hình con chuột. Không, chúng ta là kiêu ngạo Hồng Sư, là chịu đến bờ lại Đông Long tộc chúc phúc dũng sĩ, là vĩnh viễn đặt chân vinh quang soi sáng nơi bờ lại tổ nị á kỵ sĩ chúng ta thủ tục là đoàn kết, là dũng khí, là ninh chết không loan, ngọc nát ngói lạnh cường trực chúng ta vĩnh viễn sẽ không cùng tà ma đàm phán, vĩnh viễn sẽ không hướng về hoang dã túi đầu bởi vì nếu như chúng ta vứt bỏ chính mình thủ tục, liền phản bội hết thể chúc phúc chúng ta, bảo vệ bằng hữu của chúng ta liền ruồng bỏ quá khứ trong. Chiến tranh, những kia dùng tính mạng lát thành thắng lợi con đường chiến hữu bởi vì chúng ta đã đáp ứng bọn họ. Càng đã đáp ứng chính mình, sẽ vĩnh viễn mặt hướng phía trước, dũng cảm tiến tới, dù cho dưới chân chính là vực sâu và trượng. Thế nhưng, ta bọn kỵ sĩ à, đừng kiếp đảm, càng đừng tuyệt vọng, bởi vì chúng ta dưới chân chính là đi về thắng lợi hào quang con đường chúng ta là bờ Latonii á mệnh trời quy chủ nhân thạch trung kiếm hào quang chỉ dẫn chúng ta đi tới đại địa là chúng ta tấm khiên, bầu trời là chúng ta áo giáp. Mưa gió lôi đỉnh nhưng là chúng ta vũ khí bọn kỵ sĩ, lướt qua vực sâu, phía trước chính là vô tận đường bằng thẳng. Bên trong tòa Long Thành, A.I.A. họ hét không ngừng vang vọng, theo thời gian chuyển rời, ở trong yên tĩnh dần dần hóa thành trầm thấp tiếng ông ông, khuấy động ở mọi người trong lòng. Dù cho cố sự đã qua 150 năm, mà ngày hôm nay Long Thành vệ sĩ, cũng không phải kỵ sĩ vương giới trướng tín ngưỡng kiên định đoàn kỵ sĩ, nhưng tương tự cảm tình nhưng không ngừng từ mọi người đáy lòng dâng lên trên. đều là con dân Trong huyết mạch đều sẽ chạy xuôi tương tự thành phần. Đó là đối với vinh quang khắc cầu. Từng có lúc, Thánh quang giáo ở bờ Letonia phát triển khí thế hương hực, rất nhiều đến từ dị quốc mục sư, thánh kỵ sĩ tràn vào nơi đây làm mưa làm gió, nhưng vẫn như cũ được bờ á người nhường nhịn. Cái kia chưa chắc đã không phải là kỵ sĩ Vương đi rồi, mọi người theo bản năng mà muốn tìm gì đó đến bổ khuyết trống vắng. Nhưng mà cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện, Thánh quang giáo tuy rằng thế lực càng mạnh hơn, quy mô càng to lớn hơn, Cũng có chính mình ánh sáng, nhưng so với kỵ sĩ Vương Long lánh ánh sáng, căn bản chẳng là cái thá gì. Loại kia vì trong lòng thủ tục liều lĩnh tinh thần, mới là bọn họ chân chính khát vọng vinh quang, vì thế, bọn họ không tiếc mạng sống. Đương nhiên, một bách sau 50 năm ngày hôm nay, coi như đối với lịch sử không quen, mọi người cũng biết trận chiến đó kết quả là kỵ sĩ Vương thắng lợi, bọn kỵ sĩ anh Dũng hy sinh không có bổng phí, đổi lấy bờ lại tổ nì á cao độ trước đó chưa từng có thống nhất, bất quá. Mọi người vẫn cứ vội vã không nhịn nổi địa muốn nghe AIA nói cố sự này. Trận chiến đó, phụ thân sông lên trước, thạch trung kiếm nát tan hiểu rõ hoang rất bộ lạc tám đại vui, đem hoang rất lánh chúa chạm thủ trước trận. Kỵ sĩ bản tròn xi si khí như cầu vồng, trực phá trận địa địch, thế như trẻ tre. Đại chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm, bọn kỵ sĩ thiêu đốt sinh mệnh cùng linh hồn kiên trì đến thời khắc cuối cùng, đem gấp 10 lần kẻ địch chém tận giết tuyệt. Sau 3 ngày, toàn quân tận tình hoan hô, chúc mừng thắng lợi. Bên dưới đài cao mặt là vô số song lóe sáng con mắt. Mà đứng ở trên đài cao, A.I.A. đã cảm nhận được rõ ràng trong thành phảng phất giấy lên hừng hực liệt diễm. Thế là nàng dơ lên cao thạch trung kiếm, một đạo kim sắc cổ sáng phóng lên trời, qua lại đến Long Thành sáng như ban ngày. 150 năm trước, phụ thân lấy thạch trung kiếm chém phá bóng tối vô tận cùng tuyệt vọng, thành lập bở lại tổ Nghì Á chưa từng có ai công hơn vĩ nghiệp. Ngày hôm nay, thạch trung kiếm vẫn còn đang chỉ dẫn chúng ta thắng lợi con đường vào giờ phút này. Ta có thể rõ ràng địa nghe được thạch trùng kiếm ho hét, thắng lợi ngay ở phía trước, cũng vĩnh viễn sẽ chỉ ở phía trước chúng ta bốn phía hắc ám không phải quy tụ, trong thành một chút ánh chiều ta không phải quy tụ, chúng ta quy tụ chỉ có một đường. Về phía trước, vượt mọi chông gai, chém ra vạn trượng quang minh. Có người hỏi, phía trước là cái gì? Chúng ta là phải vì cái gì mà chiến? 150 năm trước các dũng sĩ, dù cho ở thâm trầm nhất trong tuyệt cảnh, cũng có sáng tỏ mà kiên định niềm tin, bọn họ tin tưởng kỵ sĩ tinh thần Tin tưởng bờ Tổ tổỉ á nhất định sẽ hướng đi thống nhất hướng đi Hương Thịnh mà hiện tại đối mặt chia 5 sẻ 7 quốc thổ đối mặt thánh Quang giáo hùng hổ dọa người xâm lược ta muốn nói đây chính là chúng ta muốn vượt qua vực sâu đây chính là chúng ta sắp đối mặt cường địch ta là kỵ sĩ Vương con gái ta nội tâm kiên trì cùng Tiên Vương không khác nhau chút nào niềm tin ta tin chắc vùng đất này là bờ lại tôỉ á người thổ địa là thuộc về kỵ sĩ tinh thần thổ địa A, -I -A âm thanh tự quần phòng tựa như biển gầm Sục sôi tình cảm cuốn sạch lấy tâm linh của mỗi người. Ta lấy thạch trung kiếm tên tuyên bố, Borgia tô Á phụ quốc cuộc chiến. ở này mở ra bất kỳ ngăn cản ở con đường này phía trước đều sẽ vì đó nát tan chúng ta chắc chắn dâm đạp thắng lợi cầu thang đến vinh quang vĩnh hằng bị ngạ. Borgia tô Á vạn tuế. Borgia tô Á vạn tuế. chương 322, bay đầu rất thất bại. bên trong tòa thánh thành, một vị màu đỏ vàng thánh bảo thánh giả khó có thể tin địa nghe thủ hạ người hồi báo tin tức. Vô diện giả dĩ nhiên thất bại. Thánh giả tức giận đánh thánh đá chăng ghế dựa tay vị, một luồng chấn động gợn sóng cấp tốc huyết tán ra, đem cả tòa cung điện chấn động đến mức run lẩy bẩy. Đối mặt truyền kỳ cấp độ thánh giả cơn giận, người thủ hạ lạnh mồ hôi như mưa, nhưng kiên trì đem tin tức hồi báo hoàn toàn. "Đúng, ở đây tất cả mọi người đều nhìn thấy, vô diện giả bị một vị thần bí thiếu nữ ám sát, dùng vũ khí, hoài nghi là bợ Latonii Á thần khí thạch trung kiếm." "Thạch trung kiếm?" Thánh giả nghe vậy sững sờ, Lập tức có chút nghi ngờ không thôi, làm sao sẽ là thạch trung kiếm. Cái kia rõ ràng đã. Thôi, người trước tiên đi đem tin tức báo cáo cho tiên tri thánh giả, cần phải trưng cầu hắn ý kiến. Không cần, ta đã biết rồi. Đang khi nói chuyện, khắc một ở ngoài màu đỏ vàng thánh giả đi vào cung điện, theo bước chân hắn hạ xuống, cung điện rung động cũng ổn định lại. Không cần kinh hoàng, vô diện giả thất bại cho chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Vị này mới đi tới thánh giả nắm giữ rễ rỗ trên dưới đều hâm mộ không ngất thuật tiên đoán có thể hiểu rõ tương lai địa vị ở năm vị chuyển hướng kỳ thánh giả bên trong đáng tôn sùng nhất cung điện chủ nhân thấy hắn đi tới vội vội vã vã địa đứng dậy hành lễ thiên chi có gì chỉ giáo thiên chi thánh giả nói rằng người không mặt thất bại ở chỗ biến số ta đem hắn phái đi vốn tưởng rằng đối thủ chỉ có một cái bối đức nervin coi như la vạn cùng mạ di nạ làm phản hắn cũng áp chế hạ xuống không ngờ bên trong tòa long thành chợ sinh ra biến số Bất kể là vị kia cầm trong tay thạch trung kiếm thiếu nữ, vẫn là ở nàng bên cạnh cửu châu người, đều là ta chưa từng tiên đoán được biên số. Nhưng biên số xuất hiện, lại làm cho giấc mơ của ta càng thêm rõ ràng, đầu kia hắc long thân phận, ta cũng rốt cuộc xác định ra. Tiên tri thánh giả trong ngộng diệt thế hắc long, là xoay quanh ở thánh quang giáo đỉnh đầu trăm năm lâu dài ác ngộng. Lúc này tiên tri càng nói cái kia hắc long thân phận đã định, nhất thời làm người mừng rỡ như điên. Đã xác định. Như vậy. Chính là ám sát vô diện giả thiếu nữ kia, tự xưng kỵ si vương con gái. Là nàng. Ừ, vậy thì thật là tốt đem nhóm này dư nghiệt một lưới bắt hết. Việc này can hệ trọng đại, không bằng do ngươi ta tự mình ra tay, không thể cho bọn họ lưu lại cơ hội thở lấy hơi. Tiên tri thánh giả nói rằng, ta đến đây, chính là có ý đó, trừ ngoài ta ngươi, còn muốn. Nói còn chưa dứt lời, đông nhiên ngoài điện chạy tới một vị tôi tớ, vẻ mặt vội vàng kinh hoàng, rất là thất thố. Cung điện chủ nhân cả giận nói, giống tiểu gì? Cái kia tôi tớ phù một tiếng quỳ xuống, xin lỗi, thánh giả đại nhân. Nhưng ta vừa nhận được tin tức khẩn cấp, phía đông chiến tuyến báo nguy, một nhóm nhi cửu châu người liên minh chi thức chi đều Âu cách mã, cùng phía đông thành bang một đạo đồng phát thánh thành đến, đến rồi. Cái gì? Đối với thánh quang giáo mà nói, phía đông thành liên bang minh luôn luôn là cái đinh trong mắt, theo đồ vật đại lục giao lưu nhiều lần, phía đông phát triển càng ngày càng mãnh liệt. Vì thế... Bọn họ trước đây không lâu còn hết sức vận dụng cái đinh, chế tạo hai phe mâu thuẫn, không nghĩ tới kết quả trái lại lệnh song phương cùng chung mối thù lên. Tiên tri thánh giả cũng là rất là khiếp sợ, ngũ đại truyền kỳ thánh giả bên trong, hắn là kiên quyết ủng hộ gây xích mít cửu châu cùng phía đông thành bang quan hệ, bởi vì ở trong lời tiên đoán, hai người tuyệt không liên minh khả năng. Càng không thể lại đi liên hợp chi thức chi đều âu cách mã, đến đánh thánh thành chủ ý. Tiên tri. Cung điện chủ nhân ngạc nhiên. Tiên tri nhắm mắt lại, ngâm chốc lát. Thánh Thành là dạy dỗ căn cơ, diệt thế chi Long còn không ra thể thống gì, trước tiên thả một thả, giải quyết nguy cơ trước mắt lại nói. Bất quá cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc, ta xem có thể đem chấn thủ vùng phía tây cửa ải Thánh kỵ sĩ đoàn triệu tập trở về. Sau đó phát động bở lại Tony Adam đam điệu thế lực cùng mà công. Lấy Long thành đại chiến sau khi dư lực, đoạn không may miễn khả năng. Đến lúc đó, coi như không thể tiêu diệt kỵ sĩ vương cùng thạch trung kiếm, nhưng hủy căn cơ, để cho bị trở thành chó mất chủ. Ngày sau cũng không uy nghiêm nữa. Bất quá, nếu như cái kia thạch trung kiếm là hàng thật đúng giá. Hừ, 150 năm trước Hoang rất lẫm chúa vết xe đổ sao? Lúc đó Hoang rất lánh chúa lấy gấp 10 lần ưu thế binh lực chiến bại bỏ mình, bị trở thành kỵ sĩ Vương hướng đi đỉnh phong đá cây chân. Chúng ta liền điều động 20 lần binh lực. Bây giờ Long Thành vệ sĩ có thể dùng chi binh bất quá 2, 3000 người, đem vùng phía Tây đoàn kỵ sĩ điều một phần đến, thêm vào quanh thân thế lực, lấy 10 vạn tên chức nghiệp giả làm trụ cột quân đoàn. Đủ để nghiền ép Long Thành, thạch trung kiếm lại sắp bén, lẽ nào có thể đem 10 vạn người đều chém tận giết tuyệt sao? Được rồi, ta rõ ràng. Đại lục vùng phía Tây, hoang rất nơi lối vào nơi, đứng sừng sững một tòa sâm nghiêm pháo đài, uy danh hiển hách cuồng huyết thánh đoàn kỵ sĩ liền đóng giữ nơi này, do vượt qua 3 vạn tên chức nghiệp giả làm trụ cột khổng lồ quân đoàn, đem hoang rất nơi tất cả sinh linh đều cùng đại lục ngăn cách ở bên ngoài, có thể nói là đại lục vùng phía Tây văn minh thủ hộ thần. Thanh quang giáo cũng là bởi vì cái này công đức mới có thể ở đại lục vững vàng ổn định lại đệ nhất tông giáo địa vị. Bởi chấn thủ biên quan chức trách quá là quan trọng, cùng huyết đoàn kỵ sĩ hầu như xưa nay chưa từng điều động qua, đoàn kỵ sĩ đời đời kiếp kiếp sinh trưởng cùng này, đã là thâm căn cố đế. Lấy gió lạnh pháo đài làm trụ cột, thậm chí dần dần lan tràn ra một tòa thành nhỏ thị đến. Rất nhiều đã từng sinh sống ở phụ cận thôn xóm nhân dân, lựa chọn càng gần hơn phụ thuộc vào đoàn kỵ sĩ bảo vệ, làm trao đổi cũng sẽ vì đoàn kỵ sĩ bổ sung sinh hoạt vật tư. Đồng thời, còn có một chút quy hóa man tộc bộ lạc định ở nơi này, đoàn kỵ sĩ cũng không ngăn trở. Gần nhất mấy chục năm qua, Cuồng Huyết Thánh đoàn kỵ sĩ chiến đấu nhiệm vụ không nhiều, pháo đài quanh thân thành nhỏ sinh hoạt cũng có vẻ an nhàn. Đoàn kỵ sĩ thành viên trọng yếu huấn luyện cùng thực chiến tập trung ở cứ điểm cùng biên cảnh lấy tây, người bình thường kiến thức không tới, chỉ cảm thấy mấy chục năm toàn thể hòa bình phảng phất vĩnh hằng. Nhưng mà ngày đó sáng sớm, trong ngủ mê đám người bỗng nhiên thức tỉnh bọn họ cảm đến đại địa đang khe khẽ run rẩy, kim loại tiếng va chạm liên tiếp không ngừng, thỉnh thoảng chen lẫn tráng kiện gầm rú chỉ huy tiếng, vì hòa bình thành nhỏ bao phủ lên một tầng túc sát mù mịn. ở lại đây, không có ai đối với chiến tranh là hoàn toàn xa lạ, hơi thở quen thuộc nhất thời làm người tỉnh ngộ, chiến tranh sắp tới. thanh nhỏ ở giữa là một cái rộng rãi đại lộ, đó là gió lạnh pháo đài đại quân hướng vào phía trong lục thông hành con đường, tuy rằng mấy chục năm qua hiếm thấy cuồng huyết thánh đoàn kỵ sĩ cất bước. Nhưng bình thường từ không ai dám chiếm dụng con đường kia, vẫn duy trì con đường thông. Nhưng lúc này, mọi người kinh ngạc nhìn thấy, rộng rãi con đường đã bị dày đặc đám người chiếm đầy, võ trang đầy đủ cuồng huyết thánh bọn kỵ sĩ hàng ngũ chỉnh tề điệu từ pháo đài bên trong đi ra, hướng về phía đông mới tiến về phía trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, càng không dưới ngàn người đến tiếp sau bộ đội càng là quần quật không ngừng. Mấy chục năm qua, thánh quang giáo đối với cuồng huyết thánh kỵ sĩ quy mô nhỏ điều động cũng không tiên thấy, nhưng một lần cũng là điều động mấy chục hơn trăm người Loại này hơn ngàn người quy mô lớn hành động còn chưa bao giờ có. Phía đông. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tướng quân, trong một đêm động viên 2 vạn đại quân, vượt qua 5.000 tên chức nghiệp giả, lần hành động này có phải là quá vội vàng. Quân trong trận, hai vị khôi giáp đặc biệt sáng rõ kỵ sĩ thấp giọng trò chuyện. Trong đó một vị chính là này chi quân viễn trinh quan chỉ huy, cùng huyết thánh đoàn kỵ sĩ phó đoàn trưởng một trong, một vị khác nhưng là chuyến này chỉ huy phó quan. Bên dưới thánh thành kịch liệt mộ binh lệnh yêu cầu đoàn kỵ sĩ không tiếc bất cứ gián nào ở trong vòng 5 ngày chạy tới bờ Latonia, cùng giải quyết địa phương thế lực quân đoàn vây quét Long Thành, vì lẽ đó, coi như sự phát vội vàng cũng không thể làm gì. Địa phương thế lực. Một đám người ô hợp, không cản trở liền vận hạnh, é e sợ hay là muốn chúng ta ra tay. Long Thành, nhưng là kình địch ta. Ngược lại cũng không cần quá lo lắng, Long Thành lúc trước trải qua một hồi thanh chiến, thương vong quá bán, chỉ còn dư lại một đám tàn binh bại tướng. Hơn nữa những kia đám người ô hợp tuy rằng không thể tả điều động, nhưng số lượng ưu thế dù sao vẫn còn ở đó. Dạy dỗ bên kia phát tới tình báo nói, bây giờ dạy dỗ có thể điều khiển đến động sức mạnh, liền có gần 10 vạn chức nghiệp giả, tuy rằng phần lớn chỉ là cấp thấp, nhưng chính xác vận dụng lên, cũng là không thể khinh thường sức mạnh. Hừ, đáng tiếc quang minh chấp chính quan sản lượng vẫn theo không kịp, không phải vậy dùng mấy ngàn chấp chính quan đem bọn họ không chế lên, không sợ sinh tử địa hướng về, căn bản không cần chúng ta xuất lực, chồng cũng đóng bọn họ. Đừng nghĩ đến quá đẹp, đến thời điểm nói không chắc còn muốn chúng ta xông lên phía trước nhất. Bất quá, nếu như đối mặt chỉ là kiệt sức chi dư, một lần xung kích thì có thể phá hủy bọn họ trận tuyến. Đến lúc đó để những kia đám người ô hợp theo ở phía sau toàn diện càn quét, một lần chiến đấu liền có thể kết thúc toàn cục. Bất quá 150 năm trước, kỵ sĩ si Vương Đan Kỵ đột tiến, ở trước trận chém giết tám đại vu y cùng hoàng rất lãnh chúa, để cho kẻ địch đại quân rắn mất đầu. Chúng ta có thể đừng dẫm lên vết xe đổ. Yên tâm đi. Không ai sẽ ngu đến mức cứng anh phong. Hai vị chính chỉ huy phó quan vừa đi vừa nói chuyện, hành quân trong lúc, đã từ từ phát hỏa ra đón lấy chiến thuật giàn giáo. Đối với đón lấy chiến tranh, bọn họ tràn ngập tự tin. So với ở bờ Lê Tổ Á bị thánh quang giáo cắt trăm năm cái gọi là Long Thành vệ sĩ, bọn họ những này ở vùng phía Tây Biên Thủy, kinh vô số thực chiến tôi luyện chiến sĩ, chỉ sợ có thể lấy một tròi mười. Sau năm ngày, quân huyết thánh đoàn kỵ sĩ dùng tốc độ khó mà tin nổi vượt qua vạn thủy thiên sơn. Xuất hiện ở bờ là á trên đất, hành quân trong lúc thanh kỵ sĩ môn đã có thể cảm nhận được rõ ràng, ở bờ là á trên đất tỏ khắp một luồng dị thường bầu không khí ngột ngạt, phản phất bao táp sắp tới. Thanh kỵ sĩ chỉ huy phó quan bóp mũi lại, không nhịn được nói, một luồng thanh lần đặc biệt có mùi thối. Hừ, quả nhiên là tai nạn trước mặt, sâu môn phản ứng tối nhạy bén. Sau trận chiến này, bờ là á nhất định phải trải qua một lần đại tinh chế, cũng không thông báo chết đến bao nhiêu người. Quan chỉ huy nói rằng. Những này tín ngưỡng nông cạn dị đoan bị chết nhiều hơn nữa cũng không thể gọi là. Thanh quang giáo ở chỗ này bố cục trăm năm, cũng không có phát triển ra bao nhiêu thành kính giáo đồ, còn muốn từ những nơi khác điều đến thực dân, thực sự là chuyện cười Ta xem là này chỉnh khu vực đều bị dị đoan tín ngưỡng ô nhiễm qua, cùng với ở đây phát triển tín đồ, còn không bằng đem hóa thành đất không lông, lại như cánh đồng hoang vu như vậy. Đáng tiếc, Bởi Tô Á nói thế nào cũng là ở vào đại lục phúc địa, quy mô lớn tinh chế còn không hiện thực. Bất quá chỉ cần xóa sạch cuối cùng một luồng phản kháng thế lực, đón lấy vùng đất này tuy rằng rộng lớn, cũng chỉ là mặc người sâu xé. Quan chỉ huy gật gù, nói không sai, mục đích của chúng ta chuyến này cũng ở chỗ này. Xem, phía trước không xa chính là Long Thành. Bất quá, làm sao ngoài thành vây quanh nhiều người như vậy? Vị này thánh kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, quân viễn trinh chỉ huy phó, là một vị cấp cao cao cấp trước nhập giả, thị lực phi thường kinh người, rất xa ở ngoài liền nhìn thấy Long Thành ở ngoài tình hình. Đoàn này vừa kết thúc thánh chiến thành thị, lúc này bị số lượng hàng trăm ngàn quân đoàn vây lại đến mức nước chảy không loạn. Những kia quân đoàn đến từ Long Thành quanh thân hơn trăm cái thế lực, từng người đánh không giống cờ hiệu. Hai phe tuy rằng không có bắt đầu chém giết, nhưng hai quân đánh với, túc sát bầu không khí nhưng ép tới người không thở nổi. Chỉ huy phó quan thực lực xê xích không nhiều, rất nhanh cũng thấy rõ tình huống, không khỏi bật cười. Này đàn chó săn đúng là thật chịu khó, mới ngũ ngày liền có nhiều người như vậy hưởng ứng thánh thành hiệu triệu, tham dự tiêu diệt Long Thành chiến đấu. Xem ra thời gian qua đi trăm năm, vị tiêu kỵ sĩ si vương sức ảnh hưởng cũng không còn sót lại chút gì. hư không còn sót lại chút gì đương nhiên không thể nếu không kỵ sĩ si vương bám dai như địa, chúng ta thánh giáo tín ngưỡng làm sao có khả năng trước sau truyền bá không ra. Chỉ có điều, bất kỳ có đầu góc người đều nên rõ ràng, vào lúc này tùy tùng một cái không hiểu ra sao tiểu nha đầu, đối địch với thánh quang giáo, sẽ là kết cục gì mà cầu sinh, là sinh vật bản năng mà. Chỉ huy phó quan cười nói, tướng quân nói không sai. Những này hội tụ đến mấy trăm ngàn đại quân, cũng không phải chiến ý no đủ tinh nhuệ chi sư, bọn họ chỉ là một đám xài lang cho hoang, mấy trăm ngàn người vây thành cũng không dám khởi sướng tiến công, nhất định phải chờ đợi cuồng huyết thánh đoàn kỵ sĩ đến. Như vậy quân không chính quy, ở thánh kỵ sĩ quan chỉ huy trong mắt, lại như đáy dày nước bùn như thế. Bất quá, dù cho trong lòng xem thường, nhưng khai chiến sau khi, này mấy trăm ngàn người vẫn là không thể thiếu trợ lực, đặc biệt là trong đó chức nghiệp giả có tới mười vạn người tuy rằng phần lớn đều là miễn cưỡng kẹt ở chức nghiệp giả biên giới trên, nhưng số lượng như vậy đông đảo, sử dụng thỏa đáng đủ có thể phát huy kỳ hiệu. Mà căn cứ Thánh Thành tin tức chuyển đến, này mấy trăm ngàn người bên trong, dẫn đầu đầu mối thế lực có ba cái, là lòng Thành Chu Vi to lớn nhất ba cái thành thị, cũng là Thánh Quang Giáo thẩm thấu cường độ mạnh nhất ba cái thành thị, bây giờ được Thánh Quang Giáo chiếu lệnh, ba cái thành thị thành chủ tự mình xuất quân xuất chiến. Mà đồng dạng dựa theo Thánh Thành tin tức, Thánh kỵ sĩ đoàn chỉ cần đem này và cố thế lực động viên không chế lại, còn lại mấy trăm ngàn người tự nhiên theo tiếng mà động. Làm quân huyết thánh đoàn kỵ sĩ tới gần Long Thành sau, ngoài thành quân đoàn bên trong quả nhiên phân ra ba chi đội ngũ, đón lấy đoàn kỵ sĩ. Đội ngũ người không nhiều, nhưng khí thế nhưng rõ ràng vượt qua chu vi không chính hiệu một bậc, hiện nhiên là thành chủ thân vệ. Thánh kỵ sĩ đoàn chính chỉ huy phó quan liếc mắt nhìn nhau, đều là bất đắc di cười khổ. Dù cho ở trong lòng như thế nào đi nữa xem thường bọn họ. Bây giờ nếu muốn mượn người ta sức mạnh, liền muốn cho người ta mặt mũi. Ba vị thành chủ chủ động đứng ra đón lấy, như vậy phía bên mình, chính chỉ huy phó quan đương nhiên đều muốn đứng ra. Vì thận trọng để, hai người mang tới đoàn kỵ sĩ bên trong tinh nhuệ nhất 50 người rời đi đại bộ đội, ở một chỗ địa thế chống trải trên đỉnh núi đứng lại. Ba vị thành chủ đội ngũ đi vòng cái loan, rất nhanh cũng lên núi. Trên đỉnh núi, hai vị quan chỉ huy hai bên trái phải đứng sóng vai, vẻ mặt lạnh túc, hiện ra đến mức dị thường khó có thể thân cận. Mà sau đó ba vị thành chủ, thì lại mang lên làm người buồn nôn nụ cười. Trong đó ở giữa một vị thành chủ, hiển nhiên thân phận địa vị lại thoáng vượt qua còn lại hai người, trước một bước mở miệng cười nói, hai vị tướng quân, chúng ta nhưng là chờ đợi đã lâu. Người thành chủ kia thân hình cao lớn cường tráng, giữ lại một mặt dày đặc dâu quay nón, tướng mạo vi vũ, chỉ là cái kia trương minh hiện ra hết sức bày ra cứng nhắc khuôn mặt tươi cười, lại làm cho hắn có vẻ buồn cười. Có thể tận mắt nhìn thấy hai vị tướng quân oai hùng dáng người thực sự là có phúc ba đời à. đang khi nói chuyện, hắn đi lên phía trước, rồi ra một cánh tay, tựa hồ là muốn cùng Thánh Kỵ Sĩ nắm tay. nhưng mà Thánh Kỵ Sĩ quan chỉ huy trong lòng sớm đối với những này xài lang chó hoang căm ghét đến cực điểm, làm sao chịu cùng với nắm tay? cười gần một tiếng, thoáng như không thấy đối phương bày ra định nọ Tư Thái. đối phó chó hoang, Hà tất cho quá nhiều hòa nhã. chịu đơn độc đi ra cùng với gặp lại, đã là Thánh Quang ban ơn. như những này bị con hoang huyết thống ô nhiễm sinh vật. Chỉ cần là sinh tồn chính là nguyên tội. Nhưng mà sau một khắc, đã thấy tấm kia cứng nhắc dại ra khuôn mặt tươi cười trên, bỗng nhiên lập loè ra ánh mắt lợi hại. Mà hắn rọi ra trong tay phải, càng có một thanh lợi khí chậm rãi do trong suốt mà hiện ra hình dạng. Sau một khắc, trước mắt một vệt kim quang lóe ra, sau đó toàn bộ thế giới đều rơi vào đen kịt. Cũng trong lúc đó, ở đây thánh kỵ sĩ Môn, kinh hai gần chết địa nhìn thấy chủ soái đầu lâu bay lên cao cao, trong mắt nhưng mang theo khó mà tin nổi. Chương 323 nộ vương thích nhất cùng quần thể khách hàng chơi đùa. Cuồng huyết thánh đoàn kỵ sĩ là thánh quang giáo nắm giữ mạnh mẽ nhất vũ lực, bọn họ quanh năm chấn thủ hoang rất biên quan, suốt ngày cùng trên cánh đồng hoang giã thu cùng man tộc giao chiến, mài ruộng ra kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng với lạnh leo tâm trí. Đối với cuồng huyết thánh bọn kỵ sĩ tới nói, chiến trường lại như là một cái giải trí tràng, dấn thân vào trong đó, sẽ không có hoàng sợ, sẽ không có chần chờ, chỉ có thể có đối với thắng lợi không tiếc đánh đổi cầu. Đây là một nhánh ý chí chiến đấu cường vô cùng khó tin quân đoàn. Bọn họ có thể bị kẻ địch gấp mấy lần vây nốt, chiến đến cuối cùng một binh một tốt. Bọn họ có thể ở hết sức gác liệt điều kiện dưới gian khổ nhẫn lại, cho đến thời cơ chiến đấu đến. Bọn họ có thể chịu đựng bất kỳ gian nan thử thách. Nhưng mà vào giờ phút này, cuồng huyết thánh bọn kỵ sĩ, nhưng rơi vào vô hạn khiếp sợ cùng trong khủng hoảng. Bởi vì liền ở tại bọn hắn trước mắt này chi quân viễn trinh chủ soái, đầu lâu bay lên cao cao, trận mắt trừng chừng chết không nhắm mắt. Hết thảy đều có vẻ như vậy khó mà tin nổi. Hắn là quân huyết thánh đoàn kỵ sĩ phó đoàn trưởng, cấp cao nghề nghiệp cấp cao giả, từng trong cánh đồng hoang vu sức một người phá diệt một cái cường thịnh bộ lạc, đem hơn vạn tên mạnh mẽ man tộc chiến sĩ xé thành thịt chưa. Cũng từng trực diện hình thể như núi cánh đồng hoang vu dị thú mà đem chằn thủ. Hắn nắm giữ sắt thép thân thể, dù cho một cái sợi tóc đều cứng rắn không thể phá vỡ. Chính vì như thế, hắn mới có thể từ 10 triệu người bên trong bộc lộ tài năng, thắng được đoàn kỵ sĩ phó đoàn trưởng bảo tọa cũng bị cắt cử vì quân viễn trinh quan chỉ huy, phụ trách trận này quyết định bở lại tổ nhi á vận mệnh thanh chiến. Nhưng mà trên một khắc, hắn còn ở kiêu ngạo mà chờ đợi chó hoang môn liếm lắp hắn chiến hoa. sau một khắc, hắn liền đầu một nơi thân một nẹo, chết không nhắm mắt. Chém giết hắn, là trước đến quy hàng ba vị thành chủ đứng đầu, trước một khắc, người thành chủ kia trên mặt mang cười, không lưng đưa tay, sau một khắc, trong tay hiện ra một thanh trọng kiếm, hắn ra tay như điện, thuận thế trảm thủ nhanh đến mức lệnh bất luận người nào đều không kịp phản ứng đầu người tung bay, trạm thủ giả thân hình cũng bắt đầu vặn vẹo biến hóa, do cường tráng cao to chiến sĩ kịch liệt thu nhỏ lại, như là bản thạch kiên nghị thân thể đường nét, dần dần biến thành nữ tử nhu mị, dây đặc dâu tóc biến thành nhu thuận ánh sáng mái tóc dài màu vàng óng, một đôi xanh biếc con mắt vô hỉ vô bi, trong tay trọng kiếm lấp lóe hào quang chói mắt. bất luận cái nào bờ lại tony á mọi người sẽ không nhận sai chuôi này trọng kiếm, bất luận cái nào đối với bờ lại tony á chiến dịch sớm từng làm chuẩn bị người, đều sẽ không nhận sai tấm kia thanh lẫm khuôn mặt. Thạch trung Kiếm cùng với chủ nhân của nó, một đời mới Kỵ Sĩ Vương Aia, mà ngay ở Aia kiên quyết trảm thủ thời điểm, nàng bên cạnh hai vị thành chủ cũng đồng thời ra tay, một người trong đó, một tay sốt lên giày nặng áo khoác cùng mũ trùm, lộ ra cương như sắt thép kiên nghị khuôn mặt, một cái tay khác tự trường thương lợi kiếm, xuyên qua chỉ huy phó quan trái tim, tiếp theo cánh tay liền giấy lên bất diệt hỏa diễm, đem xuyên qua thi thể đốt cháy hầu như không còn. Một gã khác thành chủ, tương tự là thân hình biến hóa. Do cao to cường tráng nam tử thu nhỏ lại vì dáng người hiểu điệu thiếu nữ. 12 đạo cầu vồng từ thiếu nữ ống tay bay ra, trên không trung múa lưu lại màu sắc khác nhau quy tích, xoay chuyển, tổ hợp thành rực rỡ cầu vồng cánh hoa. Mà trên đỉnh núi tinh nhuệ thánh kỵ sĩ môn, trong nháy mắt liền bị này đoá đoạt mệnh cầu vồng đóa hoa cắn giết hầu như không còn. Hai người này tự nhiên là Long Thành thành chủ bối Đức Nơ Vin cùng lực buộc phát kinh người Lưu Ly Tiên. Bọn họ cùng A.I.A một đạo ngụy trang thành quy hàng thành chủ. Dù dỗ thánh kỵ sĩ đoàn chính chỉ huy phó quan xuất trận, sau đó toàn lực bạo phát, trong nháy mắt liền đem những cao tầng này một lưới bắt hết. Nhưng mà hành động còn không chỉ dừng lại tại đây, đang chém giết quân viễn trinh quan chỉ huy sau, A.I.A. cầm trong tay thạch trung kiếm, thắng lợi hào quang chỉ về bên dưới ngọn núi tập kết cuồng huyết thánh đoàn kỵ sĩ. Bọn kỵ sĩ, theo ta sông lên phong. Long thành ở ngoài, số lượng hàng trăm ngàn quân đoàn cùng kêu lên hò hét, thanh uy rung trời, tiếng gầm quần, quần bên trong. Mấy trăm ngàn người như lũ quét biển gầm, tùy tung a i a thạch trung kiếm gào thét nào đến. Đối mặt sóng lớn sóng lớn bình thường mãnh liệt mà tới quân đoàn, đặc biệt là sông lên trước, thạch trung kiếm hào quang lóng lánh kỵ sĩ vương, cùng huyết thánh bọn kỵ sĩ nhưng rắn mất đầu, tâm trạng mở mịt. Ánh mắt cùng thạch trung kiếm ánh sáng chạm nhau, hàng trước nhất bọn kỵ sĩ theo bản năng mà lui về phía sau. Cái này có thể là lâu dài thời gian tới nay, cùng huyết thánh bọn kỵ sĩ lần thứ nhất sản sinh mãnh liệt như thế dao động. Đến cùng phát sinh cái gì? Tình huống làm sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Không kịp suy nghĩ nhiều, hàng trước nhất bọn kỵ sĩ đã chính thức đối địch, bọn họ ở trước người chi lên dày nặng tấm khiên, huyền diệu thánh văn ở trên bóng như gương trên khiên loẹ loẹ tỏa sáng, mỗi một mặt tấm khiên đều đủ để chống đỡ nổi giận voi lớn xung kích. Mà một loạt bài tấm khiên liên kết, càng là dường như di động tường thành, cứng rắn không thể phá vỡ. Dù cho là rắn mất đầu, thánh kỵ sĩ muôn vẫn như cũ phát huy gian nên có thực lực. Chỉ tiếc, ở vô tận làn sóng trước mặt, ngắn ngủi tia chấp không có chút ý nghĩa nào. hướng hồ sóng lớn phía trước, còn có một thanh thuận buồm xuôi gió trường kiếm. uống a, nương theo một thanh âm vang lên lôi tựa như gào thét. aia toàn lực vung rơi xuống thạch trung kiếm, ánh kiếm chỉ một đạo rộng hơn 10 mét, nhưng trường mấy chục dặm vết nước tầm ầm tràn ra, dường như cự thú miệng máu, trong nháy mắt nuốt trường hàng trăm hàng ngàn tên cuồng huyết thánh kỵ sĩ, mà thánh kỵ sĩ muôn vội vàng bày xuống trận hình phòng ngự cũng không còn xuất lại chút gì. bọn kỵ sĩ, xung phong. Sóng lớn bọt tới, cuối cùng đá ngầm cũng nhấn chìm ở trong bóng tối. Tại sao chó hoang bình thường tụ đến Tạ Bình sẽ lâm trận phản chiến, phối hợp Long Thành đến đối kháng thánh quan giáo? Sự tình muốn tìm hiểu đến 5 ngày trước đây, Long Thành vừa kết thúc tàn khốc thánh chiến, kỵ sĩ Vương lần thứ nhất công khai diễn thuyết, cổ vũ lòng người. Đêm đó, dưới bóng đêm Long Thành, huyên náo tiếng chấn động mây xanh. Ngoài thành, vô số song nghi ngờ không thôi con mắt nhìn chăm chú hơi rung động thành trì, trong thành phồn thịnh bạo phát năng lượng giống như thật. Khiến cho người khó có thể nhìn thẳng Lúc này, dù cho tất cả mọi người đều thanh sở lòng trong thành vệ sĩ môn chỉ là kiệt sức chi sư Căn bản không thể tả tái chiến Thế nhưng, không có bất kỳ người nào dám to gan trực diện cái kia cỗ phóng lên trời khí thế A.I.A. ở trong thành diễn thuyết, âm thanh xa xa chuyển tới ngoài thành Tất cả mọi người đều biết, 150 năm trước Từng có một vị quyền thế ngập trời hoang rất lãnh chúa thử nghiệm cứng anh phong Kết quả trở thành kỵ sĩ vương thống một quốc gia đá cây chân Mà so với vị kia hoang rất lãnh chúa, nhóm người mình lại tính là gì? Miễn cưỡng xem như là hoang rất lãnh chúa lính hầu ba. Kỵ sĩ vương hậu nhân tiện nghi có thể không có tốt như vậy chiếm, vào lúc này đi treo chọc đối thủ thuần túy là muốn chết. Thế nhưng, lẽ nào liền có thể ngồi xem mặc kệ, vô tư sao? Kỵ sĩ vương con gái, là muốn bở lại tồn ủy Á phú Quốc, thống nhất toàn cảnh Á chính mình làm một mới độc lập thế lực, không thể phòng ngừa sẽ bị cuốn vào cơn báo táp này bên trong. Bất quá! Đại đa số người trong lòng, đối với này nhưng đều không có quá nhiều bài xích. Bởi vì so với chia năm sẻ bảy thời loạn lạc, một cái thống nhất quốc gia có cái gì không tốt đây. Chỉ ít, nếu như kỵ sĩ Vương Tại Vị, há có thể dung thánh quang giáo ở đây làm mưa làm gió, bóc lột chúng sinh. Ở giữa sân người, không có ai không có được qua thánh quang giáo ước hiếp, cái này vui chung ở mở rộng tổ chức đối với bờ Lạch Tổ Nghị Á chấp hành chính là thực dân chính sách, điều đi những thành thị khác tài nguyên đi tới bờ lại Tổ Nghị Á. Ở mỗi cái thành phố lớn thành lập thế lực, sau đó sẽ lấy các loại thủ đoạn xa lánh đi địa phương kẻ thống trị. liền ngay cả Long Thành Tòa này lâu năm Hùng Thành, nắm giữ kỵ sĩ bản tròn bối Đức Nơ vin Tòa Trấn, đều bị Thánh Quang Giáo áp chế khó có. Thể thở dốc, những nơi khác tình huống liền càng không cần nói. Chỉ tiếc, từ kỵ sĩ Vương biến mất, cho tới nay đều không có ai có thể xuất lĩnh mọi người hữu hiệu địa phản kháng Thánh Quang Giáo. Ít có chống lại cũng ngay đầu tiên bị tiêu diệt tiêu giết. Thế là mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn quốc gia chia năm xe bảy, buồn quốc nhân dân bị thánh quang giáo độ ức hiếp, cho đến lúc này, một tia ánh dạng đông xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dị lệ từ tước, ngươi cảm thấy đón lấy nên làm như thế nào mới thật. Long thành ở ngoài, ngõi lam thành thủ tịch ma pháp sư mở miệng hỏi. Ở bên cạnh hắn đại kỵ sĩ bất đắc di lắc đầu, ngươi hỏi ta ta hỏi ai? Loại đại sự này lại há lại là ta người thành chủ này con trai định đoạn. Ma pháp sư lại không chịu buông tha, hỏi tới. Chỉ nói ý nghĩ đây. Đại kỵ sĩ trầm mặc một hồi, thấy bốn bề vắng lặng, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần thản nhiên. Trước mặt ma pháp sư tuy rằng danh tiếng không tốt lắm, bất quá này nửa ngày ở chung hạ xuống, hắn nhưng cảm thấy truyền ra ngoài danh tiếng không hẳn liền có thể tin là thật, huống hồ dệt lệ thành cùng Ngói Lam thành cách xa nhau xa xôi, lẫn nhau không có lợi ích phân tranh, có mấy lời nói tới thẳng thắn một ít cũng không sao. Nếu như từ cá nhân ta mà nói, ta là kỵ sĩ, thờ phụng kỵ sĩ thủ tục, mà kỵ sĩ vương Dù cho từ trần, vẫn là ta nội tâm phụng dưỡng con chúa. Nói như vậy, ngươi có thể lý giải sao? Cái kia ma pháp sư nhưng thở dài một tiếng, đừng quên ta trước đây cũng là kỵ sĩ a. ý nghĩ của ngươi có cái gì không có thể hiểu được. Trên vùng đất này, tìm cái không tín ngưỡng kỵ sĩ vương kỵ sĩ cũng không dễ dàng. Vì lẽ đó nhìn thấy thạch trung kiếm tái hiện nhân gian, nghe được vị nữ sĩ kia diễn thuyết, ta. Kỳ thực hận không thể ngay lập tức sẽ chạy gấp tới, đi theo hai bên. Đáng tiếc. Ta dù sao không có cách nào như vậy thích làm gì thì làm. Ma Pháp Sư cười nói, ngươi là thành chủ con trai, lo lắng đương nhiên muốn so với người khác nhiều một chút. Thay đổi là ta này không có khiên không có quải, đã sớm trực tiếp chạy đi cống hiến cho. Đáng tiếc hiện tại ta đã đổi nghề làm Ma Pháp Sư, danh tiếng lại không tốt, đại khái không sẽ phải chịu vị kia đời mới kỵ sĩ vương hoan nên ba ha ha. Đại kỵ sĩ đương nhiên sẽ không đem Ma Pháp Sư coi là thật, bất quá hắn vẫn là nói rằng, vị này đời mới thiếu nữ kỵ sĩ vương xuất hiện quá đột nhiên, bỏ về mặt thân phận điểm đáng ngờ ở ngoài, nàng ở bờ lạch tổ nỉ á dù sao còn thiếu căn cơ, nàng muốn phú quốc, muốn trục xuất thánh quăng giáo, tất nhiên muốn mượn hết thể có thể mượn sức mạnh, như người loại này cấp cao chức nghiệp giả đi tới, khẳng định là khách quý. Ma Pháp Sư nói rằng, đối với cá nhân mà nói, làm khách quý là không khó, nhưng là đối với một cái thế lực mà nói đây. Đại kỵ sĩ bị nói đúng phiền lòng nơi, hừ lạnh một tiếng. Nhưng vào đúng lúc này, Phía sau hai người bỗng nhiên chuyển tới một sang sảng âm thanh. Không cần phải lo lắng, chúng ta đối xử đoàn thể khách hàng như thế có đặc biệt ưu đãi Người nào? Ai? Đại kỵ sĩ cùng ma pháp sư giật này mình, bọn họ ở Long Thành ở ngoài vây xem chiến cuộc phát triển, đã đủ có một ngày thời gian, trong lúc cô ý chọn cái yên lặng góc căn thân, lấy sợ bị người quay rối Không nghĩ tới bất chi bất giác càng bị một cái người xa lạ tìm thấy phía sau view không tự biết. Hai người đồng thời xoay người. Cũng kích phát rồi các loại hộ thân thủ đoạn, bất quá xoay người, nhìn thấy nhưng là một tấm không hề địch ý ôn hòa khuôn mặt tôi cười. Hai vị, tìm hiểu một chút long thành chứ? Chương 324, giật ra ca huy lực. Rất nhiều chuyện, vạch trần chân tướng sau kỳ thực vô cùng đơn giản. Thánh quang giáo mặc dù bị người phản chiến một đòn, là bởi vì có người trước tiên bọn họ một bước, đem thánh quang giáo dưới trường chó săn toàn bộ sử rủ. Mà điểm này, không có bất kỳ người nào có thể dự liệu được. Thánh quang giáo chiến lược bố cục bên trong, Những này bị bọn họ coi làm kiến hôi quân không chính quy kỳ thực đóng vai cường điệu muốn nhân vật. Vì quân huyết thánh đoàn kỵ sĩ chia sẻ thương tổn, giảm thiểu tổn thất. Quân huyết thánh đoàn kỵ sĩ là thánh quang giáo căn cơ, nhiều tổn thất một người đều khiến lòng người thống. Vì để cho bợ lại tổn ý á quân không chính quy môn có thể đúng lúc đuổi tới hành động, làm thật bia đỡ đạn. Thánh quang giáo động tác đã tương đương cấp tốc, bọn họ ở sáng sớm ngày thứ hai liền cùng mấy vị hạch tâm thế lực thủ lĩnh đạt được liên hệ, hoặc là cưỡng bức hoặc là dụ dỗ. Dùng hết các loại thủ đoạn đem bọn họ bó lên dạy dỗ chiến xa Sau đó lại dần dần hướng ra bên ngoài lan tràn Ngăn ngắn trong vòng 3 ngày liền liên hát Tập hợp mấy trăm ngàn đại quân Hiệu suất cao Ở giáo hội bên trong cũng chúc hiếm thấy Nhưng mà người nào đó động tác so với dạy dỗ tinh nhuệ Còn thực sự nhanh hơn nhiều Buổi tối hôm đó liền bắt đầu hành động Dùng lời nói của hắn nói Dung chuyển thời kỳ Đào người muốn kịp lúc à Kỳ thực đạo lý này bất luận người nào đều hiểu Quyết định bở lại tồn á tương lai ở mức độ rất lớn chính là những kia chiếm giữ ở mỗi cái khu vực không chính hiệu thế lực tranh thủ ủng hộ của bọn họ dùng đầu gối muốn đều có thể muốn lấy được nhưng dạy dỗ hành động nhanh hơn nữa chung quy là tổ chức hành vi cụ thể chấp hành phải trải qua từng đạo từng đạo chính tự mà vương lục chỉ cần vừa chuyển động ý nghĩ chạy đi liền đi còn có ai có thể ràng buộc hắn sao hành động độ tự do hoàn toàn không ở một cái mức độ trên đương nhiên vẹn vẹn là chiếm trước tiên cơ còn chưa đủ so với đại lục đệ nhất dạy dỗ Aia e. cùng Long Thành bất luận nhìn thế nào đều có vẻ hơi mưa gió phiêu linh, không đáng dựa vào. An nói xong, người ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi mạo hiểm? Đối với vấn đề này, liền ngay cả Aia e. đều không có thành thụ phương án. Nàng có thể làm chính là chuyện phát hiện mình đầy ngập nhiệt tình, hy vọng có thể gợi ra bờ lại tổn á người trong huyết mạch cộng hưởng. Trình Độ nhất định nói, nàng làm không tệ. Nghe qua Aia e. diễn thuyết, hầu như tất cả mọi người đều tim đập thình thịch chốc lát. Nhưng vẹn vẹn như thế đương nhiên không đủ có thể trở thành một cái thế lực thủ lĩnh, làm việc không thể xử trí theo cảm tính, lý tính địa lợi ích cân nhắc mới là bọn họ am hiểu nhất. Nhưng đối với Vương Lục mà nói, giải quyết vấn đề này liền thực sự quá đơn giản. Cùng đối thủ cấp đào người mà, then chốt không phải là giật giá cả sao. Thánh quang giáo mở giá cả, vượt lên vài lần báo cho bọn họ, không có ai sẽ không động tâm. Vẫn như cũ là lấy đêm đó Vương Lục lần thứ nhất đào người làm thí dụ. Vương Lục bằng phẳng hiện thân sau, lập tức gây nên đối phương cảnh giác bởi vì hắn cái kia khuôn mặt tươi cười đối phương ai cũng không xa lạ gì ngay ở ban ngày chiến đấu bên trong Vương Lục một mình đang kiếm đi ngăn cản vô diện giả hơn nữa thành công đem đối phương bước lui cho thấy sâu không lường được thực lực mấu chốt nhất chính là ở vô diện giả bị chém giết sau khi Vương Lục bay lên trời ở 10 triệu người dưới con mắt mọi người đưa tay ôm lấy A cho thấy cực kỳ thân mật quan hệ chớ sốt sắng ta đối với hai vị không có ác ý Vương Lục vây vây tay sau đó nói trên thực tế Ta là tới có nên nói hay không khách? Thuyết khách. Thuyết phục các ngươi gia nhập đời mới kỵ sĩ Vương A, vừa mới diễn thuyết, kỵ sĩ Vương Bệ Hạ nói được như vậy dùng sức lớn tiếng như vậy, các ngươi nhất định nghe được, nàng là muốn chủng kiến quốc gia, khôi phục thống nhất, nhưng bây giờ gây dựng sự nghiệp ban đầu bách phế cho hưng, đối thủ lại là thánh quang giáo cấp độ kia quái vật khổng lồ, vì lẽ đó liền cần gấp thế lực khắp nơi gia nhập liên minh, vì thế, chúng ta mở ra phi thường ưu đãi điều kiện, có thể nói cơ hội mất đi là không trở. Lại Nghe được vương lục không chút nào che lấp, đi thẳng vào vấn đề lời giải thích, đại kỵ sĩ cùng ma pháp sư đối diện một chút, thông thả đi hỏi thăm đối phương điều kiện, mà là hỏi, ngươi đến cùng là ai? Thân phận bất định, ngươi thổi đến mức thiên hoa loạn truy thì có ích lợi gì? Vương lục nói rằng, ta mà các ngươi có thể mang ta coi như kỵ sĩ vương có môi giới, trừ phi nàng sáng tỏ phản đối, bằng không lời ta nói cùng bản thân nàng ngang nhau hiệu lực. Ngang nhau hiệu lực? Hai trong lòng người tất cả giật mình, cái tên này đến cùng lai lại là gì? lấy kỵ sĩ vương kiêu ngạo sao có thể có thể dễ dàng khiến người khác vì chính mình đại nói vương lục cười nói bởi vì là toàn gia mà vì sao phân lẫn nhau người một nhà đại kỵ sĩ cùng ma pháp sư con mắt trợn lên càng to lớn hơn vừa mới cái kia uy phong lấm lấm đợi mới kỵ sĩ vương càng nhưng đã nhưng mà cân nhắc đến lúc trước bọn họ tận mắt nhìn thấy vương lục cùng aia thân mật tư thái lời này rồi lại thực tại có chút phân lượng vương lục thấy bọn họ có chút khó có thể tin liền lấy ra vài con óng ánh long lanh mảnh thủy tinh đến cựu châu đặc sản tinh ảnh lưu niệm có thể ghi chép hình ảnh chỗ mấu chốt là ghi chép nội dung không cách nào đóng dương bịa đặt hoặc là bóp méo vật này các ngươi kiến thức rộng rãi hẳn phải biết đi hai người đều gật gù sau đó Vương Lục đem tinh phiến bên trong hình ảnh lấy ra nhất thời để cho hai người giật nảy cả mình lào đảo lùi về sau tinh phiến bên trong Aia An mặc một thân một mạc quần áo ở một con kệ bếp phía trước nỗ lực nấu nướng còn có chính là nàng bát ở trên bàn cơm giấc ngủ trưa biểu hiện an nhàn đối với bốn phía phảng phất không hề phòng bị cuối cùng một tấm cũng là cường độ mạnh nhất một tấm Aia cẩn thận từng ly từng tí một địa dùng cái thìa cho An Vương Lục uống canh gà biểu hiện lần hiện ra thân mật bọn họ tự nhiên đoán không được những thứ này đều là đi về phía tây trước Vương Lục ở Linh Kiếm Sơn trên cố ý quay trụ chuẩn bị bất cứ tình huống nào đảo cụ. cuối cùng một tấm kỳ thực là Vương Lục đang phối hợp Aia khai phá mới món ăn mà thôi Nhưng đối với không biết nội tình người mà nói, lực trấn nhiếp là không gì sánh kịp. Vương Lục thấy hai người trợn mắt quát mồm, cười nói, "Đợi mới kỵ sĩ Vương Sinh hoạt chiếu, đầy đủ nói rõ vấn đề ba." "Được rồi, tạm thời tin tưởng thân phận của ngươi." "Như vậy, kỵ sĩ Vương muốn muốn chúng ta làm cái gì?" Đại kỵ sĩ nghiêm túc hỏi, "Quy thuận cùng thần phục sao?" "Quy thuận cùng thần phục." Kỵ sĩ Vương xưa nay không từng truy cầu những kia, đừng quên, tượng trưng bình đẳng cùng tự do kỵ sĩ bản tròn chế độ, là kỵ sĩ Vương phát minh. Vương Lục lắc đầu một cái, Kỵ sĩ Vương Nguyên chính là một cái thống nhất mà cường thịnh bờ lại tổn á, mà không phải một tòa cao cao tại thượng áp chế chỉnh khu vực bờ lại tổn á vương tọa Nàng Cân chính là một cái liên minh, một cái do thế lực khắp nơi gia nhập liên minh, lẫn nhau bình đẳng ở chung, nhất trí đối kháng ngoại địch liên minh, bình đẳng ở chung, không phân cao thấp liên minh. Vương Lục nói rằng, tương tự phía đông thành bang dáng vẻ đi. Do gia nhập liên minh thế lực thành lập hội nghị thống lĩnh toàn cục, thế lực phái tác phẩm tiêu biểu vì nghị viên. Cộng đồng thương thảo quyết định trọng đại chiến lược quyết sách. Mỗi cái thành thị nắm giữ độ cao tự trị quyền. Liên minh bên trong không có tuyệt đối kẻ thống trị, khắp nơi lợi ích đều sẽ bị đầy đủ tôn trọng. Đối với cho các ngươi tới nói, nên tính là cực kỳ dày rộng điều kiện chứ. Đương nhiên ma pháp sư âm thanh khẽ run, thế nhưng tại sao? Hà Tất biết rõ còn hỏi. Đương nhiên là bởi vì các ngươi giá trị hiện nay chính ở vào điểm cao nhất trên. Vương Lục Phi thường thản nhiên, kỵ sĩ Vương cũng được, thánh quang giáo cũng được đều cần tranh thủ ủng hộ của các người, vì thế, kỵ sĩ vương đồng ý triển phát hiện mình hùng hồn. Đương nhiên, đừng tưởng rằng đây là chúng ta sức lực không đủ, đừng quên, kỵ sĩ vương trong tay có Thạch trung kiếm, Bletoni a vương giả chi chứng, cũng là đánh đâu thắng đó chúc phúc chi khí. Hơn 100 năm trước, kỵ sĩ vương cầm trong tay Thạch trung kiếm, sáng tạo qua kỳ tích ta nghị không cần lắm lời, so với tiên vương đã từng gặp phải khó khăn, tình cảnh bây giờ kỳ thực cũng không tính là gì. Này, ngược lại cũng xác thực Thấy hai người đã có chút ý động, Vương Lục Khẩn nói theo, tiện thể nhấc lên, kỵ sĩ Vương đã cùng Cửu Châu Vạn Tiên Minh đặt thành hợp tác, gần nhất ở phía đông chuyện đã xảy ra, các nguyên nên hiểu rõ đi. Cửu Châu Vạn Tiên Minh Không kỳ quá đi, đồ vật đại lục giao du từ từ nhiều lần, Vạn Tiên Minh cũng cần tranh thủ trên mảnh đại lục này minh hữu mà, mọi người xem như là ăn nhịp với nhau. Trên thực tế, ta chính là làm Vạn Tiên Minh đại biểu, bị phái đến kỵ sĩ Vương bên cạnh trợ nàng trùng kiến tổ quốc. Thì ra là như vậy. Ngoài ra, chúng ta đã chiếm được sao băng đoàn lính đánh thuê, Lạc Nhận Thành, Ngân Thạch cứ điểm nhóm thế lực chống đỡ, thêm vào Long Thành vệ sĩ có thể dùng chi binh, thế lực cũng coi như hơi có quy mô. Lời ấy thật chứ? Đại kỵ sĩ ánh mắt sáng quắc âm thanh khẽ run. Cho đến lúc này, hắn mới chính thức cảm thấy khiếp sợ. Sao băng đoàn lính đánh thuê, Lạc Nhận Thành, Ngân Thạch cứ điểm, này đều là bở lại tôn á cảnh nội một lưu thế lực, lúc này không ngờ gia nhập Long Thành liên minh. không tin Có thể đi hỏi bọn họ mà. Nói chung vẫn là câu nói kia, cơ hội mất đi là không trở lại a. Trầm mặc một hồi sau, đại kỵ sĩ ánh mắt lóe sáng, trầm giọng nói rằng, nếu như kỵ sĩ Vương Bệ Hạ đúng là như thế thiết tưởng, như vậy ta ở đây lại có thể thay thế biểu dịch lệ thành hứa hẹn, chúng ta đồng ý gia nhập liên minh. Khi nhìn chúng ta có thể cộng đồng nỗ lực, kiến thiết ra một cái mỹ hảo mà mạnh mẽ quốc gia. Một hồi lâu sau, ma pháp sư cũng gật đầu nói, như vậy, ta cũng vượt qua một điểm. Đại biểu ngói Lam Thành làm ra hứa hẹn, kiến thức quý mới thành ý sau, chúng ta sẽ không để cho kỵ sĩ Vương Bệ Hạ thất vọng. Vương Lục cười nói, được, cụ thể công việc, xin mời hai vị lập tức trở về bẩm thành chủ, tiện thể nhắc lên, Thánh quang giáo lúc này còn không biết chúng ta đã phát triển ra một cái liên minh, vì lẽ đó đến lúc đó còn hy vọng quý mới như vậy phối hợp một phen. Mà ngay ở chỉ chốc lát sau, Long Thành ngoại vi khắc một chỗ nơi đóng quân bên trong, sao băng đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng trong doanh trướng, nên đón một vị khách không mời mà đến. Đoàn trường đại nhân, tìm hiểu một chút Long Thành sao. Ấn không sai, dít lệ thành, ngói Lam Thành đều đã gia nhập liên minh, đón lấy sẽ chờ ngài. Ừ, hiện nay Thánh Quang Giáo còn không biết tất cả những thứ này, vì lẽ đó chờ một lúc liền cần ngài phối hợp một hồi. Lại là chỉ chốc lát sau, Ngân Thạch cứ điểm thủ lĩnh ngói thẻ tướng quân, cũng nghe được tương tự nói tử. Tướng quân đại nhân, tìm hiểu một chút Long Thành sao. Không sai, sao băng đoàn lính đánh thuê, dít lệ thành, ngói Lam Thành đều đã gia nhập liên minh. Đón lấy sẽ chờ ngài. Đúng, đón lấy cần ngài phối hợp một hồi, Thanh Quang giáo còn không biết chúng ta nói chuyện. Cùng một ngày buổi tối, tình cảnh tương tự còn phát sinh rất nhiều. Vương Lục không chối từ gian lao, cùng ngoài thành vượt qua 50 phe thế lực nói chuyện trắng đêm, lấy dày rộng điều kiện lôi kéo một nhóm lớn độc lập thế lực gia nhập liên minh. Làm sau năm ngày, Cung Huyết Thánh đoàn kỵ sĩ thỏa thuê mã nguyện địa xuất hiện ở Long Thành ở ngoài thời, hồn nhiên không biết quy thuận chó hoang, đã đã biến thành tiềm tàng nhanh rướt sói đói. Mà chính bọn hắn cũng đem trôn thây trong bụng sói. chương 325, ta yêu thích ngươi. Thực sự là làm người hài lòng không đứng lên tiệc khánh công A. Long Thành trong phủ thành chủ, A.I.A. bưng chén rượu lên, lại không nói nổi nửa điểm tự hứng. Bàn rượu trước, là một mảnh tiếng cười cười nói nói, Long Thành vệ sĩ bên trong cấp cao chức nghiệp giả, Long Thành quanh thân đại thế lực nhỏ thủ lĩnh cùng với thân vệ. Vượt qua 200 người tụ tập ở phủ thành chủ trong đại sảnh, tòa phủ đệ này thuộc về bối đức Nơ Vin hết thảy ở vào thành thị khu vực phồn hoa nhất một trong nhưng bối đức nơ vin càng yêu thích ở tại trong quân doanh phủ thành chủ trái lại rất ít sử dụng nhưng mà bây giờ quản cué bên trong tòa phủ đệ ăn uống linh đình đảm tiếu viên áo. đây là một hồi khánh công tuyệt diệu chúc mừng vừa mới, mới vừa kết thúc một hồi thắng lợi huy hoàng Thánh quang giáo đánh đâu thắng đó cuồng huyết thánh đoàn kỵ sĩ ở long thành bên dưới thành gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt đoàn kỵ sĩ trên dưới vượt qua ba vạn người toàn quân bị diệt chính chỉ huy phó quan tại chỗ chết trận Cấp cao chức nghiệp giả không một may mắn thoát khỏi, chỉ có số ít may mắn tạp ngư chạy thoát, nhưng đã không quan trọng gì. Cái này có thể là cuồng huyết thánh đoàn kỵ sĩ từ khi thành lập tới nay, gặp tối tổn thất nặng nghề, đặc biệt là liền một tên phó đoàn trưởng đều chết trận ở đây, tuyệt đối là thường gân động cốt tổn thất. Một bên khác, ở này một chàng sau khi thắng lợi, A.I.A cùng Long Thành danh vọng trong lúc nhất thời như mặt trời ban trưa, Á toàn cảnh cũng vì đó run rẩy. Aia trong tay thạch trùng kiếm càng là thả ra chói mắt hào quang chói mắt, phản phất vương quyền khôi phục. Chị này thời khắc, tựa hồ không có bất kỳ lý do gì cảm thấy không vui, nhưng mỗi khi thấy trong đại sảnh hình mạo khác nhau thế lực khắp nơi thủ lĩnh, Aia liền cảm thấy sâu sắc sự bất đắc dĩ. Đây là một hồi thắng lợi huy hoàng, cũng là một hồi hoàn toàn không ở nàng nắm trong bàn tay thắng lợi, thành cuộc kế tiếp hắc chiến tuy rằng giải quyết trước mắt đại địch, nhưng mai phục càng sâu mầm hoạn. Vương Lục vì chỉnh hợp liên quân. Lấy gần như điên cuồng tư thái trong một đêm thuyết phục hơn 40 danh thành chủ, tướng quân, đoàn trưởng, thành lập thành thế lực bá chủ tựa như liên minh, nhưng làm để đánh đổi, hán đại biểu AIA, làm ra hùng hồn địa làm người khó có thể tin hứa hẹn. Một cái không có vương quyền, do hết thể thế lực cộng đồng thống trị liên bang quốc gia. Buổi sáng hôm đó, Vương Lục mang theo một thân hệ vải hướng về AIA báo cáo công việc thành quả thời, tức giận sôi sụp AIA theo bản năng đã nghĩ một chiều kiếm chém hắn. Từ khi hơn 100 năm trước trọng thương bỏ mình, nàng không tiếc hóa thân anh Linh, lấy một luồng chấp nghiệm đông độ cựu châu, lại trải qua tầng tầng đau khổ trở về cố thổ, là vì cái gì? Không phải là có thể trùng kiến quốc gia, khôi phục Bờ lại Tổ Á ngày xưa vinh quang. Thế nhưng tất cả những thứ này, đều bị vương lục trong một đêm phá hủy hầu như không còn. Không có kỵ sĩ vương Bờ lại Tổ Á, còn có thể xưng là Bờ lại Tổ Á. Một cái không có cao nhất lãnh tụ quốc gia, còn có thể xưng là một cái quốc gia. Kết cấu phân tán liên bang, cùng chính quyền phân liệt từng người vì chiến có khác biệt gì. Như vậy nàng nhọc nhằn khổ sở, không, bọn họ tất cả mọi người nhọc nhằn khổ sở làm tất cả, ý nghĩa ở đâu. Đối với này, vương lục không có quá nhiều địa biện giải, tin tưởng ta. Tin tưởng ngươi, tin tưởng ta sẽ không hại ngươi, tin tưởng ta vĩnh viễn đánh đầu thằng đó. Nhưng là, A.I.A. còn cần nói, lại bị vương lục nhẹ nhàng che miệng môi. Tin tưởng ta, A.I.A. chầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng không có nói thêm nữa một chữ Xanh biết trong ánh mắt Dần dần gánh chịu nổi lên kiên định cùng tín nhiệm Đúng, ta tin tưởng ngươi Đánh mặt ta Cùng ta tổ quốc, đi tin tưởng ngươi Mà một khắc đó tín nhiệm Kết quả là là tiệc khánh công trên sự bất đắc dĩ Bốn phía chúc mừng khí tức làm sao Cũng dẫn không nổi nàng cộng hưởng Bởi vì A.I.A trong lòng biết rõ Hiện nay muộn tiệc rượu sau khi kết thúc Long thành sắp trở thành toàn bộ bờ B.Latonia các quyền quý quyền lực sân thi đấu Cái kia tình cảnh. Chỉ là tưởng tượng cũng làm người ta đau đầu. Vương Lục, ta thật sự có thể. Tin tưởng người chứ? Nhắm mắt lại, A.I.A. đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, đem bên thai tất cả tạm thâm đều bài trừ ở đầu góc chi. Đêm nay là thắng lợi buổi tối, cô mà không đi nghĩ nhiều như thế phiền lòng sự đi. Chỉ là, tại sao luôn cảm thấy từ nơi sâu xa, chính mình quên cái gì trọng yếu vấn đề. Cùng lúc đó, bên trong tòa Long Thành, tuy rằng khắp nơi đều trải rộng chiến tranh dấu vết, Nhưng vui mừng bầu không khí nhưng mãn tràn ra tới Phố kinh doanh cửa hàng hơn nửa đều trọng tân khai trường Thỏa thích tiếp đón đến từ khải toàn trở về mấy chục vạn đại quân Lưu ly tiên hạnh phúc nhảy nhót địa cất bước ở vừa quét sạch sạch sẽ trên đường phố Hai tay cầm lấy mãn đem khảo xuyên, mùi thịt bước người Đương nhiên, mặc cho ngón tay của nàng như thế nào đi nữa tinh tế thoát non dài Có thể bắt khảo xuyên số lượng là có hạn Cho nên nàng vui lòng sử dụng ngự kiếm pháp lực Đem trên trăm con khảo xuyên coi như phi kiếm trôi nổi ở giữa không trung hài lòng liền tùy ý chọn một chuỗi cắn một cái, miệng đầy dầu mỡ hương thơm. Long Thành ăn uống nghiệp ở bờ lại tồn á xem như là dị sổ, hội tụ Tây Di Đại Lục mỗi cái địa phương mỹ thực ra, tới nay chính mình hương đặc sắc tay nghề, đem Long Thành từ mỹ thực trong tuyệt cảnh trưởng cứu ra. Đương nhiên, giá cả cũng luôn luôn cao cao tại thượng, chỉ là ngày hôm nay chính là khải toàn đêm, mà Lưu Ly Tiên làm thắng lợi đại công thần, hầu như đi tới chỗ nào đều là miễn phí Húng chi vương lục cố ý kín đáo đưa cho nàng một con tràn đầy tối tiền, dặn nàng nhất định phải ăn được thỏa mãn đến. Lưu Ly tiên chỉ cảm thấy đến đây Tây Di mấy tháng khổ cực, vào đúng lúc này được to lớn nhất hồi báo. Bất quá thịt nướng ăn được lâu, trong miệng trung quy có chút phát chán, Lưu Ly tiên thế là liền muốn bay đến giữa không chung nhưng tìm bán đồ uống lạnh cửa hàng. Đồ uống lạnh ngay ở bên tay trái hạng rắc liền có nha. Bên người, một cái giọng ôn hòa truyền vào bên hai, Lưu Ly tiên theo lời nhìn lại bản nhiên ở một cái không đáng chú ý tiểu điểm mặt nơi nhìn thấy trong suốt băng ẩm. Đa tạ nha. Lưu Ly Tiên nuốt dưới một tảng lớn thịt mỡ, liền chuẩn bị đi mua băng ẩm, nhưng mà quay đầu lại, lại phát hiện vị kia thân thiết nhắc nhở người, chính ngân một chén màu ngọc bích đồ uống, đưa cho nàng. Người kia xem ra ước chừng 35 36 tuổi, một thân ma pháp sư trường bảo, tướng mạo nho nhã mà thân thiết. Ta mời khách. Lưu Ly Tiên nhưng phi thường kiên định điệu lắc lắc đầu, sư huynh nói, không thể ăn người xa lạ cho ẩm thực. Ma Pháp Sư cười nói, ngươi tử cửa hàng mua được cầm thực, cùng những điếm chủ kia liền nhận thức sao. Lưu ly tiên nhất thời sững sở, là nha sau đó lưu luyến địa buông tay ra, đem khảo xuyên trôi nổi ở bên người, cũng không dám nhiều hơn nữa ăn một miếng. Không cần như thế giáo điều mà. Hơn nữa, kỹ thực chúng ta đã từng gặp mặt. Mà Pháp Sư bật cười lên, sau đó nói, lúc trước chiến đấu bên trong, ngươi đã cứu ta một mạng. Lúc đó hôn chiến bên trong ta bị một tên ám hành thánh kỵ sĩ áp sát thân, mắt thấy đã bó tay toàn tập. Hắn lại bị ngươi một thanh phi kiếm tiêu thú, ta cũng vì vậy mà được cứu trợ. Vì lẽ đó, vừa là muốn cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Bất quá, đại khái ngươi đã không nhớ ra được ta như vậy tạ binh chứ. Ai biết Lưu Ly Tiên nhưng nghiêm túc nói rằng, ta nhớ à, lúc đó ngươi đang sử dụng lôi vân thuật mà. Ma Pháp Sư vui vẻ nói, ngươi dĩ nhiên thật sự nhớ. Kha kha, ta ký tâm luôn luôn rất tốt Lưu Ly Tiên vui vẻ không thôi. Đã như vậy, chúng ta liền không tính người xa lạ. Ma Pháp Sư nói. Cầm trong tay đồ uống về phía trước một đệ, ta mời khách. Lưu Ly Tiên suy nghĩ một chút, xác thực là nha, không tính người xa lạ nên liền không thành vấn đề rồi sau đó tiếp nhận đồ uống, uống một hớp đi nửa chén, đúng rồi, ngươi tên là gì à? Ta chỉ là hạ người vô danh. Ma Pháp Sư nói, bốn phía nhìn nó, chuyển đề tài câu chuyện, Sư Huynh ngươi không ở sao? Lưu Ly Tiên cũng không thèm để ý đối phương có hay không tự giới thiệu, chỉ nói là nói, Sư Huynh ở trong phủ thành chủ bận biểu chuyện quan trọng đây. Ma pháp sư nhưng lắc đầu nói, khánh công dạ, còn có cái gì so với làm bạn công thần càng quan trọng. Ngươi nhưng là chiến tranh thắng lợi to lớn nhất công thần một trong a, hắn có thể nào thả ngươi lẻ loi một người? Lưu Ly Tiên có chút nghe không hiểu, không biết, sư huynh làm việc luôn có lý do của hắn đi. Ai, ngươi người sư huynh này đối với ngươi cũng quá không quan tâm. Mới sẽ không a, sư huynh đối với ta luôn luôn rất tốt đẹp. Lưu Ly Tiên ngọt ngào cười nói, theo ta luyện kiếm, nấu cơm cho ta, cho ăn ta ăn đồ ăn vặt hơn nữa hầu như xưa nay không lớn tiếng huấn củng xích ta như vậy ama pháp sư hơi hơi kinh ngạc chăm chú nhìn một chút lưu ly tiên nói rằng ngươi rất yêu thích sư huynh ngươi lưu ly tiên thẳng thắn địa đáp phi thường yêu thích ha ha cửu châu người có thể ít có ngươi như thế thẳng thắn bất quá nếu ngươi yêu thích hắn tại sao không nỗ lực nhiều tranh thủ một hồi đây lưu ly tiên hiếu kỳ nói tranh thủ cái gì a yêu thích một người liền nên nỗ lực cũng tranh thủ đối phương yêu thích lưu ly tiên giải thích Nhưng là sư huynh đã rất yêu thích ta à, tuy rằng hắn chưa từng nói, nhưng ta cảm giác được. Ma Pháp sư nói rằng, yêu thích ngươi, làm sao sẽ thả một mình ngươi ở đây, hắn nhưng bồi tiếp kỵ sĩ vương uống rượu mua vui. Rõ ràng, hắn yêu thích kỵ sĩ vương nhiều hơn yêu thích ngươi a. Lưu Ly Tiên sửng sốt một lúc, là nha. Ngươi không chuẩn bị làm chút gì sao? Làm chút gì? Lưu Ly Tiên không hiểu nói, tại sao? Bởi vì chỉ có ngươi làm càng nhiều càng tốt hơn, sư huynh mới sẽ càng yêu thích ngươi càng sủng ái ngươi. Ngươi không hy vọng như vậy sao? Ê! Lưu Ly Tiên có chút do dự không quyết định, nhưng là, ta cũng không biết nên làm như thế nào nha, trước đây đều là sư huynh để ta làm cái gì ta thì làm cái đó. Vì lẽ đó sư huynh mới không có thích nhất ngươi, ngươi muốn học chủ động. ma Pháp Sư lời nói ý vị sâu xa, nếu như mọi chuyện cũng chờ sư huynh dặn ngươi lại đi làm, hắn yêu thích ngươi cũng yêu thích đến có hạn. Lưu Ly Tiên có chút bất đắc gì nói, nhưng là ta cũng không biết nên làm những gì mới tốt. Lấy các người thân mật trình độ mà nói, cho đùa trẻ con là không có có hiệu quả. Muốn làm nhất định phải làm được lớn một chút. Ma Pháp Sư nói rằng, từ xưa tới nay, có thể đánh động lòng người, khiến cho người cảm động, ghi khác trung thân, không gì bằng hy sinh hai chữ. Hy sinh. Lưu Ly Tiên nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe. Tỉ như hai người các ngươi đều thân bên trong kỳ độc, thuốc giải chỉ có một phần, như vậy. Lưu Ly Tiên cười nói, đó là đương nhiên là ta ăn rồi, sư huynh vô tướng công vạn độc bất xâm. Sẽ không sao. Ma Pháp Sư trầm mặc đã lâu, còn nói, như vậy giả như gặp phải cường địch thời điểm. Sư huynh sẽ khiêng ở mặt trước rồi. Sai rồi ma Pháp Sư chỉ tiếc mài sắt không nên kim, ngươi cho rằng sư huynh ngươi sức phòng ngự mạnh mẽ, liền không gì không làm được. Thiên hạ luôn có hắn đánh không lại kẻ địch, luôn có hắn khiêng không được gáp lực nặng nghề, đến thời điểm ngươi còn muốn hắn khiêng ở ngươi phía trước. Còn muốn an an ổn ổn địa trốn ở sư huynh ngươi mặt sau, mặc cho hắn vì ngươi chảy máu hy sinh. Vậy phải làm thế nào? Ma Pháp Sư nói một cách lạnh lùng, cần thời điểm, nên do ngươi khiêng ở mặt trước, khi sinh chính mình làm sư huynh tranh thủ cầu sinh cơ hội. Khi sinh chính mình, sao? Lưu Ly Tiên có chút nghi hoặc, cũng có chút càng nộ, vẻ mặt dần dần mở mịt. Nếu như ngươi thật sự yêu thích sư huynh, nên có vì hắn hy sinh giác nộ. Mà Pháp Sư nói rằng, chỉ có như vậy, ngươi mới có tư cách thành làm sư huynh thích nhất nữ nhân. Là như vậy sao? Lưu Ly Tiên quay nhớ hỏi, nhưng là... Sư huynh rất ít để chúng ta rơi vào như vậy tình cảnh nguy hiểm à? Có khó khăn muốn lên, không có khó khăn. Chế tạo khó khăn, cũng phải trên. Mà pháp sư lệnh nhặt nói, đại lục cường địch nhiều như vậy, nhất định phải sư huynh ngươi đi treo chọc mới có thể sao? Nếu mục đích của ngươi chính là hy sinh chính mình, vậy thì nên chủ động sáng tạo cơ hội như vậy à? Lưu Ly tiên tỉnh tình nhiên, xin lỗi, ta nghe được không biết rõ. Ta hay là đi hỏi một chút sư huynh được rồi. chấm đã. Ma pháp sư gọi lại nàng, chuyện như vậy, ngươi nếu là cùng sư huynh sớm thương lượng được rồi, làm sao có thể có kinh hỉ? Ngươi sở dĩ không phải hắn thích nhất người, liền bởi vì ngươi mọi chuyện đều ỷ lại hắn, lại như chưa trưởng thành hải tử. Lưu ly tiên nghe xong, hơi có chút khổ sở, được rồi, ta không nói là được rồi. Hừng, chuyện ngày hôm nay, chính ngươi trở lại suy nghĩ thật kỹ đi. Nhưng là cùng gặp mặt ta sự tình cũng không cần phải cùng sư huynh ngươi nói. Vụ mặt việc nhỏ không đáng nhắc tới. Sư minh ngươi muốn bận biểu sự tình nhiều như vậy, ngươi lại dùng những chuyện này phiền hắn, hắn ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ chán ghét ngươi. Lưu Ly Tiên ồ một tiếng, cũng đã cúi đầu, không tâm tư lại nói thêm gì nữa. Ma pháp sư cười cợt, "Được rồi, ngày hôm nay có thể cùng ân nhân cứu mạng của ta nói lên nhiều lời như vậy, thực sự là tuy chết không tiếc." Như vậy, gặp lại rồi, Lưu Ly Tiên. Nói xong, hắn xoay người rời đi, không quay lại nữa Lưu Ly Tiên, bóng người rất nhanh biến mất trong biển người mênh mông triệt triệt để để biến mất, phản phất tử đến không từng tồn tại. chương 326, ta yêu cầu lại còn mơ ý trên cương. Ở kết thúc kéo dài đến sáng sớm đại tiệc rượu sau, A.I.A. hôn loạn địa trở lại chính mình tầm cung, kỳ thực chính là phủ thành chủ phòng ngủ. Nàng là anh linh thân thể, mà sinh chức làm đại lục mạnh mẽ nhất kỵ sĩ chức nghiệp giả một trong, thể chất mạnh mẽ thậm chí ngự trị ở hoang rất dị thú. Tự nhiên, tiểu lượng cũng là sâu không thấy đấy. Nhưng nàng vẫn là say rồi tiệc rượu trên. Bối đức nơ Vin dĩ nhiên lấy ra lòng tộc bí nhưỡng, một chén pha loáng ra một thùng, liền để toàn trường hào kiệt tập thể nhào nhai. a, -a một người đọc uống còn lại hơn nửa thùng, nhất thời chóng váng đầu hoa mắt. Mà mở mắt ra thời, lại phát hiện trước mắt không còn là phủ thành chủ phòng ngủ cái bọc kia hoàng hào hoa phú quý trần nhà, mà là một mảnh vô tận thâm trầm đen kịt. A, a chào buổi sáng. Vương lục ôn hòa thăm hỏi tiếng, lúc này nghe tới có chút mơ hồ khó chịu. Đây là chỗ nào? Aia dùng sức lung lay ngất ngất nặng nề đầu, sau đó nỗ lực chống đỡ lấy thân thể, nỗ lực quan sát một chút bốn phía tình huống, trên tay nhưng là mềm nũn, suýt nữa lại ngã trở lại. Vương Lục đưa tay đem Aia kéo đến, không ngừng lắc đầu, ai, xem ngươi say cái này dối tinh rối mù, không chỉ thần trí không rõ, liền ngay cả kiểu tóc đều loạn rơi mất, này sợi nết lên đến ngốc mao ta liền giúp ngươi rút đi. Aia tức giận vuốt ve Vương Lục thân tới được tay, sau đó hai mắt bốn phía quét qua. Vốn có chút ánh mắt mê ly nhất thời bắt đầu ác liệt, đây là vương chi bảo khố. Vương Lục nói rằng, cuối cùng cũng coi như người còn chưa quên. Tuy rằng đánh thắng thánh quan giáo, nhưng chúng ta còn không là tự do thân đây. Đầu mối chính nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, chỉ là chúng ta chi nhánh mở đến có chút quá xa. A.I.A. trầm mặc một hồi, những người khác đâu? Đều ở nơi này. Đương nhiên đều ở, tập thể truyền thống bảng giá rất cao, không tập hợp người làm sao thành. A.I.A. nheo mắt lại. Quả nhiên ở trong bóng tối nhìn thấy Lưu Ly Tiên, bạch thơ tuyển cùng khuyển đánh cờ bóng người. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Lục nói rằng, 999 đóa người huyết hoa hồng đã tập hợp, hai lần đại chiến hạ xuống, thu thập thánh quang giáo cấp trung chức nghiệp giả thi thể vượt qua 1.500 cụ. A.I.A. nói rằng, ta biết, nhưng ta nhớ Hoàng Kim Vương từng nói, chúng ta hẳn là muốn trở về đảo bảo vật thành sau, thông qua tùy ý lối vào mới có thể đi vào kho báo. Vì lẽ đó, Ta tử không nghĩ tới sẽ nhanh như thế liền hồi tới nơi này. Đang khi nói chuyện, A.I.A e. ánh mắt dần dần trở nên trở nên sắp bén. Vương Lục, ta đồng ý tin từ ngươi, thế nhưng cũng xin ngươi cho ta một cái giải thích, tại sao? Có thể nói, Vương Lục đem A.I.A e. kéo về kho báo thời cơ thực sự có chút nợ thỏa. Bởi vì trải qua cái kia chẳng quyết định bở lại tổnì á tương lai đại chiến sau khi, A.I.A e. đang muốn nhân cơ hội này toàn diện tăng mạnh quyền uy của chính mình, làm hết sức bù đắp Vương Lục lúc trước giật giá cả đảo người thời. Lung tung hứa hẹn mang đến tác dụng phụ Cứ việc vương lục hứa hẹn cũng không phải là A.I.A. chủ ý Nhưng A.I.A. cũng không sẽ nhờ đó mà công nhiên bội ước Dưới cái nhìn của nàng Mặc dù là ở một cái liên bang chế quốc gia bên trong Nàng vẫn như cũ có thể nắm giữ ngự trị ở bất luận người nào bên trên quyền uy Chỉ cần khoảng thời gian này hoạt động đến cong Rất đáng tiếc, ngay ở cái này tốt nhất trong giai đoạn Nàng lại bị vương lục bắt được trong bảo khẩu đến Bỏ mất cơ hội tốt Mà thôi A.I.A. đối với vương lục hiểu rõ Rất khó tưởng tượng đây là hắn không cẩn thận. Lý do A. Thấy A.I.A. thật tình như thế địa hỏi thăm, hoặc là nói chất vấn, Vương Lục cũng chỉ có thể nghiêm túc làm ra trả lời chắc chắn, thực sự không muốn ngươi dấm lên vết xe đổ, chỉ đến thế mà thôi. Dẫm lên vết xe đổ. Hơn 100 năm trước thất bại, ngươi còn không có hấp thụ giáo hấn còn sao. A.I.A. thở dài, cái kia không giống nhau. Đúng, vào lúc ấy ngươi tình thế kỳ thực so với hiện tại còn tốt hơn, Thánh Quang Giáo vẫn chưa đưa ngươi coi là cái đinh trong mắt bữa cái tố á cũng không có bị thánh quang giáo áp chế cắt hơn trăm năm, lúc đó thực lực đang đứng ở thời kỳ cường thịnh. thế nhưng ngươi thất bại, ngươi trung thành tuyệt đối kỵ sĩ bản tròn chia 5 sảy 7, coi là tâm phúc thần tử rời bỏ ngươi, đã từng tình đồng thủ túc đoàn kỵ sĩ môn đao kiếm đối mặt, máu chảy thành sông. sau đó hiện đang đối mặt thế cuộc so với năm đó càng gian nan hơn, ta lo lắng ngươi dẫm lên vết xe đổ có cái gì thắc. ngươi lo lắng là dư thừa, ta sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Aia nói rằng, huống hồ. Đem ta mang rời khỏi Long Thành, lẽ nào liền có thể cải thiện thế cuộc? Gián mất đầu, chỉ có thể loạn đến càng nhanh hơn. Long Thành sự tình ngươi không cần phải lo lắng, ta là lưu lại đầy đủ hậu chiêu mới sẽ lên đường, chuyển động thân thể, trước tới nơi này. Hơn nữa đối với tình thế bây giờ tôi nói, chúng ta mau chóng ở vương chi trong bảo khố đạt được tiến triển, đối với thánh quang giáo hình thành rút tuổi dưới đáy nổi tư thế, trái lại có thể càng tốt mà kiểm chế bọn họ, khiến cho bọn họ không rảnh bận tâm bở lại tù nỉ á. Chí ít cũng có đàm phán tiền vốn A.I.A. tỉnh táo suy tư một chút Xem như là tiếp nhận rồi Vương Lục lời giải thích này Bây giờ Vương Chi bảo khốn là Thánh quang giáo coi trọng nhất chiến lược yếu địa Địa vị có thể so với bờ á muốn cao hơn nhiều Một khi nơi này xuất hiện không ổn định Thánh quang giáo sẽ không tiếc đánh đổi đến lắng lại thế cuộc sắp thực có thể tạo được kiểm chế hiệu quả Nhưng trên một vấn đề Nàng vẫn cứ không cách nào tiêu tan Cái gì gọi là dẫm lên vết xe đổ Vương Lục nói rằng. Cho tới ngươi cái gọi là không sẽ mắc sai lầm, ngươi thậm chí không có ý thức được chính mình đến tột cùng thác ở nơi nào, làm sao liền có lòng tin nói mình không sẽ mắc sai lầm. Ta đương nhiên biết ta a âm thanh dần dần tăng cao lên, này một trăm năm qua ta giờ nào khác nào cũng đang nghĩ lại chính mình, ta rất rõ ràng chính mình là một tên quân vương, còn có quá nhiều chỗ thiếu sót. Vì lẽ đó lần này ta sẽ lấy càng cẩn thận, càng khiêm tốn tư thái dẫn dắt ta nhân dân hướng đi thắng lợi. Tuyệt đối, sẽ không thất bại nữa. Buồn cười. Vương Lục trước nay chưa từng có địa cay nghiệt lên, nói như thế, chỉ bằng ngươi hiện tại rất ngộ, tuyệt đối sẽ lần thứ hai thất bại bởi vì ngươi căn bản không biết một cái chân chính lãnh tụ nên có cái gì tố chức, Ngươi cho rằng đem cá nhân thuộc tính chồng đến vô hạn thăng chức có thể làm một cái hợp lệ quân vương, đó mới là chuyện cười. Nói tới chỗ này, thấy Aia lạ mặt khẩu nộ, Vương Lục liền giải thích, bỏ năng lực trên sai biệt không nói chuyện, chỉ từ nhân cách mị lực trên giảng, ngươi cho rằng ngươi cùng ta ai càng thích hợp làm một tên quân vương. A.I.A. như như mày, tựa hồ có hơi khó có thể lý giải được, ngươi làm sao sẽ hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy? A.I.A., ngươi tự mình cảm giác quá hài lòng. Trên thực tế, chính là ngươi cái gọi là nhân cách mị lực quyết định ngươi nhất định không cách nào trở thành một tên hợp lệ quân vương, bởi vì... Câm miệng ba con hoàng, ồn ào người chết. Giữa lúc vương lục chuẩn bị chăm chú cho A.I.A. phổ cập một hồi thành công học thời điểm, hoàng kim vương âm thanh tử mênh mông trong bóng tối thăm thẳm vang lên. Hoàng Kim Vương. A.I.A. cũng đúng lúc thả xuống lời mới rồi đề, bắt đầu chăm chú đối xử vị này kho đáo chủ nhân, là ngươi. Đương nhiên là hắn, không phải vậy chúng ta sao có thể có thể một đêm liền vượt qua vạn thủy thiên sơn đi tới đào bảo vật thành trong bảo khố. Hiện tại thánh quang giáo cùng phía đông thành bang ác chiến liên tục, trong thành đã độ cao giới nghiêm, bình thường thủ pháp là không thông qua. Bất quá chúng ta có kho đáo chủ nhân chuyên môn mở hậu môn. Vương Lục đúng lúc giải thích, 999 đóa người huyết hoa hồng, liền có thể hoàn mỹ thông qua tầng thứ 5. Được tầng này trí cao khen thưởng, nhưng nếu như thu thập càng nhiều, cũng có thể ngoài ngạch lần thứ hai được khen thưởng. Mà đem chúng ta mấy người từ vạn giảm xa truyền tống đến đây, chính là khen thưởng thêm nội dung. Hoàng Kim Vương hừ lạnh một tiếng, ngăn ngắn mấy tháng thời gian, có thể thu thập 1.500 đoá người huyết hoa hồng, các người đám con hoang này đúng là ngoài ý muốn có thể ở. Hoàng Kim Vương lấy hắn quen dùng trào phúng ngữ khí, hiếm thấy đưa ra đối lập khẳng định đánh giá, bất quá, chân chính khiêu chiến từ hiện tại mới bắt đầu vì lẽ đó không có thời gian nghe các ngươi thảo luận buồn cười quân vương chi đạo. Một đám đê tiện con hoang không cần thiết hy vọng xa vời với tới vương cảnh giới, làm tốt các ngươi chuyện nên làm đi, con hoang môn, đừng làm cho chấm thất vọng rồi. Nói xong, hoàng kim vương âm thanh dần dần nhạt đi, hiện nhiên hắn cũng không thể thời gian dài xuất hiện ở người trước mắt. Được rồi, thời gian có hạn, ta liền nói đơn giản dưới tình huống bây giờ. Chờ hoàng kim vương đi rồi, vương lục vỗ tay một cái, hấp dẫn những người khác sự chú ý. Nhờ có Hoàng Kim Vương cho chúng ta mở hậu môn, đối phương gây khó khăn đủ đường điều kiện chúng ta đã hoàn thành, có qua cửa tầng thứ 5 tư cách. Thế nhưng chỉ cần chúng ta còn đang bị nhân viên quản lý hết sức nhằm vào, bị vây chết là chuyện sớm hay muộn, Hoàng Kim Vương không thể mỗi một lần đều cho chúng ta thương lượng cửa sau, vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ, chúng ta liền muốn bắt tay phản kích, không thể bị động chờ đợi đối phương ra chiêu. Cụ thể phải làm sao? A.I.A. hỏi. Rất đơn giản, liền từ khen thưởng phân đoạn bắt đầu. Dựa theo đồng giá trao đổi nguyên tắc, đối phương bố trí không thể hoàn thành gian nan điều kiện, liền muốn chuẩn bị ra không thể thực hiện phong phú khen thưởng. Vương Lục nói xong, nâng tay phải lên, một mảnh rực rỡ mưa hoa đầy trời rải rác. Nhân viên quản lý 999 đóa hoa hồng đã thu thập đủ, hiện tại, là ngươi thực hiện khen thưởng thời điểm. Vương Lục dít lên một tiếng, đánh vỡ chính mình lúc trước ở đây thiết huyễn thuật, may mà huyễn thuật chỉ có từ hướng ngoại bên trong mới có thể nhìn thấy, không phải vậy để AIA thấy nhất định phải sinh ra thị phi. Huyễn Thuật phá giải không lâu, nhân viên quản lý âm thanh ngay ở bóng tối vô tận nơi sâu xa vang lên lên. Là các ngươi? Làm sao có khả năng? Cái kia luôn luôn trầm ổn thông dong âm thanh, ước chế không được địa lộ ra mấy phần khiếp sợ. Chỉ chốc lát sau, một tấm do khói đen tạo thành mơ hồ mặt người chậm rãi hiện lên. Hóa ra là các ngươi. Khoảng cách gần quan sát, để nhân viên quản lý rốt cục nhận ra Vương Lục đoàn người thân phận. Ở bờ lôi tố Á gây sóng gió người lại là các ngươi. Các ngươi là làm sao rời đi Vương Chi bảo khố coi như có không gian loại đạo cụ nhưng muốn thoát ly thần khí này không gian ràng buộc. chẳng lẽ nói là cái kia vong hồn đang trợ giúp các ngươi? nhân viên quản lý trung quy là khống chế kho báo dài đến 80 năm đối với tòa này kho báo đã hết sức quen thuộc rất nhanh sẽ suy đoán ra chân tướng nhưng mà hiểu rõ chân tướng sau hắn nhưng rơi vào rất lớn hoảng sợ nếu như là cái kia bám dai như địa ấu ảnh như vậy không trước tiên tỉnh táo lại sự tình chưa chắc sẽ trở nên như vậy nát nhân viên quản lý lắng lại dưới tâm tình. Lệnh nhặt nói, ngươi mới vừa nói hối đoái khen thưởng. Có thể à, chúc mừng ngươi, dựa theo kho đáo quy tắc, coi như là thần khí ta cũng có thể đổi cho ngươi, các ngươi cửu châu người tới nơi này không chính là vì tìm kiếm thần khí sao. Như vậy, Vương Lục Sì cười một tiếng, ngắt lời nói, ngươi có nghe hay không qua một cái cửu châu ngụ nôn cố sự. Một vị nông phu ngẫu nhiên gặp tiên nhân, tiên nhân người mang điểm kim thuật, ngón tay một điểm, liền có thể hóa đá thành vàng. Tiên nhân hỏi nông phu muốn cái gì? Nông Phu cũng không muốn núi vàng núi bạc, cũng đừng trường sinh bất lão, chỉ cần hắn cái kia hóa đá thành vàng đầu ngón tay. Đồng dạng đạo lý, ta không cần ngươi cái gì kỳ chân dị bảo, thần khí tiên sủng, ta chỉ cần một cái công bằng cạnh tranh tư cách, ta muốn cùng ngươi cạnh tranh nhân viên quản lý vị trí. Nhân viên quản lý tâm trạng rung mạnh, giận dữ hết, chuyện cười nằm mộng ban ngày lòng tham không đáy ra vàng con hoang, các ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Thật không? Vương Lục cười nói, có bản lĩnh liền làm cho ta xem đi. Để chúng ta không chiếm được bất cứ thứ gì, hôi lưu lưu cút khỏi kho báu. Có thể ngươi làm được đến sao? 999 đóa người huyết hoa hồng ta đã thu thập đủ, có bản lĩnh, ngươi liền đem kho báu quy tắc đạp ở dưới chân, ở ngay trước mặt ta nuốt hết khen thưởng, ngươi làm được đến sao? Làm cho ta xem a. Nhân viên quản lý trầm mặt lên. Như Vương Lục từng nói, hắn xác thực không làm được, thậm chí hắn liền lấy ra kho báu thần khí đến khen thưởng Vương Lục điểm này, cũng không làm được. Hắn là nhân viên quản lý. Nhưng vẫn chưa đạt được kho đáo toàn bộ quyền hạn liên quan đến thần khí, hắn cũng không thể ra sức, vì lẽ đó lúc này hắn căn bản là cưỡi hổ khó xuống. Không làm được chứ? Như vậy, dựa theo quy tắc, khi ngươi đưa ra nhiệm vụ nhưng không thể thực hiện khen thường thời, coi là gì chứ? Toán độc chức ba thân là Hoàng Kim Vương nhân viên quản lý, nhưng liền cơ bản chức trách đều khó mà thực hiện, ngươi còn có hạ bộ mặt chiếm đoạt nhân viên quản lý vị trí lúc này không dưới đài, càng chờ khi nào. Được rồi nhân viên quản lý gầm lên giận dữ. Ngươi muốn công bằng cạnh tranh. Tốt, ta liền cho ngươi cạnh tranh. Đang khi nói chuyện, đen kỵ không gian bị một đạo thiên quang thắp sáng, vương lục lúc trước tung xuống mưa hoa, bị này đạo ánh sáng dẫn rát, hình thành một cái hảo quang con đường nhắm thẳng vào về phía trước, không có phần cuối. Đây chính là đi về nhân viên quản lý con đường, có can đảm liền đi tới ba. chương 327, tìm vật. Dọc theo cái kia xuyên qua tầng thứ năm không gian hảo quang con đường thẳng tắp tiến lên, không biết bao lâu sau khi, trước mắt không gian một đổi. Một tòa dị thường hùng vĩ vôi sắc cửa đá xuất hiện ở trước mắt. A.I.A. kinh ngạc hỏi, đây là địa phương nào? Vương Lục cũng sửng sốt một lúc, đánh giá bốn phía, chỉ thấy đoàn người đang đứng ở một cái bông rưng trôi nổi trên hòn đảo, phía sau là vô tận mênh mông vấn hải, phía trước thì bị đạo thạch môn kia khóa kín đường đi. Nói chung sẽ không là vương chi bảo khố tầng thứ 6. Đáng tiếc hiểu rõ nhất tình huống người kia không ra mặt giải thích, chỉ có thể tất cả thuần bằng suy đoán. Vương Lục vừa dứt lời. Phía trước tảng đá muôn bỗng nhiên long long chấn động lên, thô lệ mặt ngoài nhưng như là sóng nước vặn vẹo lên, mơ hồ hiện ra một khuôn mặt người, sau đó phát sinh nặng nghề, khiến cho lòng người thốc thần diêu âm thanh. Không cần suy đoán, nơi này là Hoàng Kim Vương quán quân thí luyện. Hoàng Kim Vương quán quân thí luyện. Là chỉ lại còn mời nhân viên quản lý cương vị thi viết phỏng vấn phân đoạn đi. Vương Lục nhíu như mày, người là người phụ trách. Người phụ trách. Không, nơi này đã không có cái gì người phụ trách. Cửa đá ầm ầm điệu nói vẻ mặt cùng ngựa khí đều toát ra mấy phần thương cảm, ta chỉ là một đạo phổ thông cửa đá thôi. Đối với quán quân thí luyện, ngươi biết bao nhiêu? Đây là chỉ có siêu phàm dũng sĩ mới có thể bước lên con đường. Vương Lục gật gù, cũng chính là chỉ có ở vương chi bảo khố một cái nào đó tầng đạt được vượt xa khỏi tiêu chuẩn trị thành tích, mới có cơ hội tiến vào quán quân thí luyện, là cái lập tức gần nút phó bản. Này con thí luyện con đường dài đằng đẵng, nhưng ngươi đi tới càng xa, được càng nhiều. Cái trước mở ra thí luyện con đường người Đi tới cửa thứ năm mới dừng lại, thu được vương ân sủng. Vương ân sủng. Hoàng Kim Vương thực sự là mắt bị mù, dẫn sói vào nhà. Bất qua nói cách khác, chỉ cần ta có thể đi tới đệ lục quan, thánh quang giáo là có thể cùng vương chi bảo khổ nói gặp lại. Thì ra là như vậy. Vương lục trầm ngâm chốc lát, cũng không tiếp tục hỏi nhiều, mà là thẳng vào đề tài chính. Như vậy làm là thứ nhất quan thủ hộ giả. Người muốn cái gì đây? Đạo thạch môn kia nói rằng, cực kỳ lâu trước, ta từng không cẩn thận thất lạc một cái vương bảo vật cũng bởi vậy chịu đến vương trừng phạt hóa thân trở thành nơi này thủ hộ giả cho đến ngày hôm nay nếu như ngươi có thể đem cái này bảo vật thay ta tìm trở về ta sẽ phi thường cảm kích ngươi vương lục nghe xong cũng không có vội vàng hỏi cái kia bảo vật tình báo mà là hiếu kỳ nói cái trước tới khiêu chiến người đâu ngươi cho hắn bố trí chính là nhiệm vụ gì là cùng ngươi nhiệm vụ giống nhau đáng tiếc hắn cũng không có thể đem bảo vật tìm ra tảng đá môn nói rằng bất quá hắn tìm tới một chút manh mối trọng yếu Như vậy làm biến báo, ở hắn bỏ ra cái giá xưng đáng thời, ta có thể cho phép hắn thông qua cửa ải này. Vương Lục nói rằng, như vậy, thuận tiện đem những kia manh mối nói cho ta sao. Tảng đá môn long long nói rằng, rất đáng tiếc, ta không thể làm như vậy. Hơn nữa, bị hắn đệ trình qua manh mối, người lần thứ hai đệ trình là vô hiệu. Rõ ràng. Vương Lục gật đầu, tâm trạng hiểu rõ, nói cách khác, đến phiên ta thời điểm, cũng chỉ có đem cái này bảo vật bản thể tìm ra mới có thể qua ải chứ. Được rồi, vậy thì nói cho ta một chút xem, cái kia bảo vật rốt cuộc là thứ gì? Cửa đá âm thanh tăng thương, đầy cõi lòng cảm khái, đó là vương phi thường yêu thích một cái ly uống rượu, nó chất liệu tuy rằng phổ thông, chỉ là thượng hạng chúc phúc chi kim, nhưng cũng là trong vương quốc nổi danh nhất Châu Đáo Tông sư lập tức một tháng tự tay chế tạo thành, tài nghệ xảo đoạt thiên công, hơn nữa gây mỹ hảo chúc phúc. Cụ thể dáng vẻ là như vậy. Nói, trước cửa đá mới, một đoàn hơi nước chậm rãi ngưng tụ ra chén rượu hình dạng. Cũng hiện ra hoàng kim ánh sáng lộng lẫy Chén rượu kia không hổ là đại sư chế tạo, tạo hình cùng trang sức sắc thực xứng đáng xảo đoạt thiên công đánh giá. Há, thực sự là thật là đẹp chén rượu. Vương Lục không khỏi ca ngợi đạo, chẳng trách người làm mất sau đó trở nên thảm như vậy. Tàng đá muôn phản phất không nghe ra Vương Lục trong lời nói mang đâm, cũng theo cảm khái, đúng đấy, Vương thích nhất 103 chỉ chén rượu bên trong, nó có thể bài được với 20 vị trí đầu. Mất nó, ta tội đáng muôn chết. Được rồi Đón lấy xin mời người thay ta đưa nó tìm trở về đi, ta trong ấn tượng đưa nó bỏ vào băng chi bùi gai cao điểm phụ cận, chỉ là thời gian qua đi lâu như vậy, nhất định sẽ bị người nhặt được, cũng ở trên đại lục không ngừng lưu truyền. Ta sẽ vì ngươi mở ra một đạo đi về băng chi bùi gai cao điểm cửa tệ lẹp hót. Ngươi có thể từ nơi nào bắt đầu siêu tập manh mối, khi ngươi tìm tới chén rượu thời, đánh nát cái này tinh thạch là có thể chuyển trả lại. Nói, tảng đá trên cửa rơi xuống một viên màu tím tinh thạch bên cạnh thì lại sáng lên một đạo truyền tống trận ánh sáng. được rồi, nên nói lời đã nói xong, chúc ngươi nhiều may mắn đi. a, đã lâu không có cùng người nói chuyện, mệt mỏi quá. nói xong, tảng đá muôn liền rơi vào ngủ say. tấm kia sóng nước tựa như khuôn mặt biến mất ở nham thạch mặt ngoài mặt sau. vương lục, làm sao bây giờ? đoàn người đứng ở truyền tống trận bên cạnh, chờ đợi dẫn đầu người vương lục chỉ thị. vương lục tay cầm truyền tống tinh thạch, lặng lẽ không nói. aia nói rằng. Quả thực như là có ý định làm khó dễ a mất hơn vạn năm chảy đến rượu, nơi nào còn có thể tìm được. Thánh quang giáo thế lực khắp đại lục, người đông thế mạnh, cũng không có thể tìm tới thực vật, cũng chỉ có manh mối Rất khả năng thực vật đã tổn hại cái kia dù sao không phải cái gì quý giá vũ khí trang bị, chỉ là một cái ly uống rượu mà thôi. Ta, tự hỏi kiến thức cũng coi như viên bác, nhưng liền nghe đều chưa từng nghe tới. Không sao, ta có biện pháp, người đã quên sao, ta nhưng là linh kiếm sơn thủ tịch đệ tử. Vương Lục nói, hoàn toàn tự tin địa vô vô chính mình lồng lực, mà trên núi có thể có một vị lấy tầm bảo thò ra vật nghe tên Thiên Hạ 8 trưởng lão. Vậy căn bản không đáng khoe khoang ba. Ha ha, coi như 8 trưởng lão không dựa dẫm được, chúng ta này không phải còn có khí giác đứng đầu thiên hạ, thích hợp nhất đem ra tìm vật linh quyển sao? Vương Lục nói, đưa tay ra, cũng không phải đưa về phía Long Tạc Cẩu, mà là vô vô Bạch Thơ Tuyển đầu, linh đài tiền thú, Bạch Thơ Tuyển. Luôn luôn điềm đạm tiểu Bạch, nhất thời mặt đỏ lên. Sư minh ngươi, ngươi đừng trêu đùa ta. Ao Y A lại vừa bực mình vừa buồn cười địa vớt ve Vương Lục đặt tại tiểu đầu bạc trên tay, đừng bắt nạt người đàng hoàng. Hơn nữa coi như để kỳ kỳ hỗ trợ, hiện tại chúng ta căn bản là chưa từng thấy chén rượu thực vật, cứu giác lại nhạy bén cũng không giúp đỡ được ta. Nói chung các ngươi cứ yên tâm đi, cửa hải này ta đã định liệu trước. Vương Lục nói, kéo qua mấy người tay một đạo đi vào truyền tống trận bên trong, chỉ thấy trận pháp một trận lấp lóe, đoàn người bóng người soạt biến mất ở lơ lửng giữa trời đảo cùng lúc đó, vương chi bảo khố nơi sâu xa, đảm nhiệm nhân viên quản lý thánh quang giáo thánh giả phát sinh xem thường cười gằn. ở trước mặt hắn, một mặt trong suốt tấm gương chiếu ra lơ lửng giữa trời trên đảo hình ảnh. mặc dù rời khỏi truyền thống trận sau tình cảnh hắn không nhìn thấy, nhưng vừa mới vương lục cùng cửa đá đối thoại, hắn một chữ không kém điệu tất cả đều nghe vào trong tai. định liệu trước, thực sự là chuyện cười nhân viên quản lý tự lầm bầm. năm đó rẻ dỡ phát động toàn giáo lực lượng, động viên ước vạn tín đồ siêu tập tình báo. Cuối cùng cũng chỉ có thể kết luận chén rượu kia từ băng chi bùi gai cao nguyên lưu truyền đi, trước sau ở đại lục hơn 30 quốc gia từng xuất hiện, trải qua hơn trăm mặc cho chủ nhân, cuối cùng ở 2000 năm trước triệt để mất, bạt vô âm tín, rất khả năng đã tổn hại. Liền ngay cả tiên tri thánh giả đều không thể kết luận nó vị trí, chỉ bằng mấy người các ngươi ra vàng con hoang, cũng vọng tưởng tìm tới chén rượu. Hú hổ nếu biết các ngươi là ở băng chi bùi gai cao nguyên, như vậy các ngươi chạm tiếp theo cũng là rõ ràng. Trận này tìm vật trò chơi Ta mới không có hứng thú xem ngươi chơi tiếp đoàn người dám to gan rời đi Long Thành, rời đi vương chi bảo khố, các ngươi là tự tìm đường chết. Cười gần, thánh giả đột nhiên nắm chặt nắm đấm, hào hoa phú quý ghế dựa tay viện chia 5 xe 7. Lạnh quá! Từ chuyên tống trận bên trong đi ra, đạp chân trô gió lạnh gào thét, phong tuyết đầy trời. Lông ngông giống như hoa tuyết ở tật phong bên trong kinh múa, bé nhỏ băng cha hệt như truy thủ, mà phong tuyết bên trong khắc cốt hàn ý. Càng để này một đám cảnh giới ở trên kim đan giới cao thủ đều cảm thấy có chút khó có thể chịu được. Lưu ly tiên thể chất đối lập mảnh mai một chút, không khỏi liền đánh tới dùng mình, vội vã cho gọi ra hỏa tướng phi kiếm, lấy tinh khiết pháp lực rót vào trong đó, nhen lửa sưởi ấm, nhưng luôn luôn sắc bén ánh lượt nhưng lào đà lào đảo. Bạch thơ tuyển làm thiên địa chi linh, am hiểu nhất thay đổi hoàn cảnh, nhưng lúc này cũng có chút nâng đủ luôn cuống. Băng chi bụi gai cao nguyên là nguyền ruồn ơi! Ai a âm thanh bị tật phong thổi đến mức có chút lơ lửng không cố định, Hoàng Kim Vương thời đại, nơi này vẫn tính phồn vinh, nhưng sau đó trải qua mấy lần chiến loạn, một vị cấp độ chuyển hướng kỳ băng tuyết nữ vương ở đây na xuống, nàng nguyên rủa để lại đến nay, làm cho cao nguyên cũng không tiếp tục thích hợp sinh vật sinh tồn, bị nguyên rủa giết chết oan hồn chiếm giữ nơi đây, càng thêm nặng nơi này âm u coi như chén rượu thật sự còn gì rơi nơi này, chúng ta cũng không thể liền như thế ở trong. Do Z tìm kiếm, rời đi trước đi. Cao nguyên biên giới nơi liền có nhân loại thành thị, chúng ta có thể ở bên kia hơi sự nghỉ ngơi. Đoàn người trung quy là thực lực cường hãn, tuy rằng ở cực gác liệt trong hoàn cảnh hơi có không khỏe, nhưng sẽ do tiến lên cũng không làm sao vất vả. Dọc theo Aia chỉ phương hướng, Vương Lục xông lên trước, vô tướng kiếm bao vây đem hết thể phong tuyết đều ngăn cách ở bên ngoài, những người còn lại theo sát phía sau. Chỉ dùng thời gian nửa ngày, liền bay khỏi cao nguyên, đi tới một tòa phồn hoa biên thủy thành nhỏ, ạt cả gỗ, thành thị tuy nhỏ. Ngũ tạng đầy đủ, hơn nữa nhân khí thịnh vượng, một phái tươi tốt. Băng chi bụi gai cao nguyên mặc dù là nguyền rủa nơi, nhưng cái gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, đã từng bởi vì nguyền rủa mà đột nhiên diệt vong cao nguyên quốc gia, đem bảo tàng vô tận chôn giấu ở cánh đồng tuyết bên trong. Hơn nữa cao nguyên cực đoan điều kiện, trải qua mấy ngàn năm áp ủ, cũng hình thành rất nhiều thiên tài địa bảo. Bởi vậy phi thường chịu đến người mạo hiểm tôn sùng, rất nhiều người đều đồng ý đi cao nguyên thò ra Trong đó thực tại có không ít người thu hoạch khá dồi dào. Mà tọa lạc ở tối tới gần cao nguyên khu vực an toàn, cả làm giao thông chỗ then chốt, phồn vinh cũng là thuận lý thành trương. Quả thực là người mạo hiểm thiên đường A, liền ngay cả cấp cao chức nghiệp giả đều không phải số ít. Vào thanh sau đó, vương lục phóng tầm mắt đi tới, phần lớn đều là người mạo hiểm, người địa phương trái lại hiếm thấy. Trong thành nhiều nhất chính là khách sạn quán rượu, cùng với trang bị đạo cụ cửa hàng. RIA nói rằng kiến nghị trước tiên từ địa phương giáo sẽ bắt đầu điều tra đi. Bên này dạy dỗ là truyền thống tín ngưỡng băng tuyết nữ thần cổ xưa dạy dỗ, truyền thừa phi thường lâu đời. Nếu như nói này vạn năm nhiều đến cao nguyên trên có cái gì trọng yếu tình báo, bọn họ bình thường đều sẽ biết. Chén rượu kia lưu lạc vạn năm, có thể đầu nguồn dù sao vẫn là ở cao nguyên trên. Vương Lục nhưng cười lắc lắc đầu, không cần thiết phiền phức như vậy. Thời gian này khoảng cách dài đến vạn năm, coi như dạy dỗ mọi chuyện đều có lưu lại ghi chép, bằng chúng ta mấy người muốn tra tới khi nào? Chúng ta hiện tại nào có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Vậy ngươi dự định? Trước tiên đi cửa hàng đạo cụ đi. Bên này nếu thương mại phồn vinh, thương phẩm chủng loại nên rất đầy đủ hết mới đúng. Mà đến cửa hàng đạo cụ sau, Vương Lục nhìn một chút trong điếm trưng bày thương phẩm, liền nhọn miệng cười. Xem ra chính là chỗ này. Ông chủ, ta muốn hai đơn vị thượng hạng trúc phúc kim thỏi. Sau đó ngũ thải thạch, xích viêm thạch, đông tuyết thạch, tật phong thạch, lôi minh thạch, thánh quang thạch, bóng đen thạch, mỗi cái đến một phần. Sau đó là bí ngân kia, tinh kim bạc. Nghe vương lục báo vật liệu biểu, A.I.A đầu tiên là hiếu kỷ, lập tức liền mở to hai mắt, khó mà tin nổi mà nhìn vương lục. Ngươi, ngươi lẽ nào là nghĩ? Vương lục hừ lệnh một tiếng, ngoài ra còn có biện pháp khác sao. Làm cái kia khổ bức muốn ta tìm kiếm một cái mất tích hơn vạn năm văn vật thời, ta liền biết, là thời điểm bày ra chân chính sơn trại tài nghệ. chương 328, chân chính sơn trại tài nghệ. Ta, ta nói, Ngươi như thế làm cũng không tránh khỏi quá. Quá ý nghĩ kỳ lạ ba. Từ cửa hàng đạo cụ sau khi rời đi, dọc theo đường đi A.I.A. nhưng cảm thấy khiếp sợ khó săn bằng. Phương pháp này làm sao có khả năng có hiệu quả. a? Lại muốn công nhiên làm giả. Nhất định sẽ bị người một chút liền nhận ra. Liếc mắt là đã nhìn ra đến. Vương lục tay nâng một loa tư liệu sống, quay đầu lại nhìn về phía A.I.A. khinh thường nói, năm đó hay là có thể, nhưng hiện tại đã thời gian qua đi vạn năm lâu dài. Coi như hắn mẹ ruột phục sinh chỉ sợ hắn đều nhận không ra, sao có thể có thể nhận được chén rượu thật giả? Thế nhưng, thế nhưng ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Đừng quên, chúng ta hiện tại không phải là ở vương chi bảo khố, mà là ở hiện thực vị diện, thánh quang giáo người rất có thể sẽ biết được chúng ta vị trí. Cũng may mà nơi này ở vào tây di đại lục biên giới, thánh quang giáo thế lực không kịp, không phải vậy hiện tại khả năng đã bị rất nhiều cấp cao chức nghiệp giả vây quanh, luôn mà giàn chi. Đúng đấy chúng ta là ở hiện thực vị diện, Aia nhẹ giọng tự nói, đừng hòng mơ tới. Vương Lục liếc mắt liền thấy mặc vào. Đern qua, Aia ý nghĩ, ở nơi nào làm chuyện gì, nơi này không phải Long Thành, ngươi chưa hết thả xuống Kỵ sĩ Vương thân phận đi, ngươi quốc dân cũng không có ngươi nghĩ đến yếu ớt như vậy. Đang khi nói chuyện, đoàn người đi tới trong thành một tòa xa hoa khách sạn, Aia ở quầy hàng đính thật gian phòng. Đoàn người đón bốn phía truyền đến đủ loại ánh mắt đi vào gian phòng, đóng lại cửa lớn. Luôn cảm giác, vừa nãy người chung quanh ánh mắt thật kỳ quái. Lưu Ly tiên có chút nghi hoặc, chúng ta đã làm sai điều gì sao? Vương Lục một bên thả xuống hộp vừa nói, một người đàn ông dẫn một đống nữ nhân mở một gian phòng, ngươi cảm thấy người chung quanh sẽ thấy thế nào? Bất quá hiện tại không phải cân nhắc những này thời điểm. Lưu Ly, Tiểu Bạch, A.I.A., ba người các ngươi chờ một lúc khả năng đối với muốn ra tay giúp đỡ. Chén rượu này như thế nào đi nữa nói, cũng là năm đó châu đáo đại sư tự tay chế tạo, chất lượng tuyệt đối thượng thừa mà ta muốn sơn chạy lên, hay là không cách nào tái hiện vạn năm lịch sử tăng thương, nhưng cũng không thể ở chất lượng trên cũng kém đến quá rõ ràng. A.I.A. có chút chần trở, ngươi thật sự học được hàng nhái Linh kiếm học bá cái tên này, ngươi cho rằng cùng ngươi phiêu miểu phong trụ chủ chủ như thế hữu danh vô thực sao. Ta, luyện khí là đường tu tiên trên trọng yếu một khâu, dựa theo ta học tập kế hoạch, một khi thành tiểu kim đàn chân nhân liền muốn toàn diện khởi động luyện khí tu hành, mà ở trước đó, ta đương nhiên muốn làm đầy đủ chuẩn bị công tác. Hàng nhái dụng cụ, chính là vì luyện khí làm cần phải chuẩn bị a sau đó coi như chính thức bắt đầu luyện khí, cũng khẳng định là trước tiên từ hàng nhái bắt đầu. Vương Lục vừa nói, một bên đã đem vật liệu phân loại chuẩn bị kỹ càng, sau đó từ giới tử trong túi lấy ra một đoàn nổi bồng bền dưa không trung trắng như tuyết hỏa diễm. Hừng, dù sao trên bản chất vẫn là thế gian dụng cụ, to lớn nhất lượng điểm cũng là tạo hình sáng tạo mà không phải có cái gì hiệu quả đặc biệt, như vậy dùng hạ phẩm linh hỏa, huyền âm hỏa liền thừa sức đi. Sau đó. Vương Lục đem hỏa diễm cô dừng ở giữa không trung, mang tới kim tỏi ở hỏa trên thiếu đốt, bị phép thuật chúc phúc qua kim tỏi chạm được hỏa diễm liền cấp tốc nóng chảy. Sau khi bị Vương Lục vô hình pháp lực nổi giữa không trung, rất nhanh sẽ dung thành một đoàn màu vàng trạng thái lòng kim loại cầu, cũng bị sức mạnh thúc đẩy nhanh chóng xoay tròn. Sau khi Vương Lục phân ra một tia pháp lực, bắt đầu ở này đoàn kim cầu trên làm kinh hỉ gia công. Ái a, Lưu Ly tiên, Bạch Thơ tuyển tụ tinh hội thần mà nhìn, chỉ thấy Vương Lục phảng phất kéo tơ bóc kén giống như vậy. Từ kim cầu bên trong phân ra một tia kim tuyến, sau đó cấp tốc chóc ra, theo kim cầu chuyển động, chóc ra bộ phận càng ngày càng nhiều, còn lại bộ phận cũng dần dần hình thành chén rượu hình dạng. A.I.A. quả thực xem đần độn, người đây là ở làm đảo nghệ có được hay không? Vương Lục nói rằng, không sao, nguyên lý là như thế. Hoàn toàn khác nhau có được hay không bình thường chén rượu là chế tạo ra đến A. Không đáng kể, ngược lại cuối cùng làm được thành phẩm chất lượng như thế là có thể mà. Sao có thể có thể như thế? Mẹ kiếp, có cái gì không giống nhau? Lẽ nào ngươi sinh con thời điểm, thể vị không giống sinh ra đến chất lượng cũng sẽ không cùng sao? Ngươi này hoàn toàn là quỷ biện. Nhưng mà quỷ biện cũng được, hung biện cũng được. Vương Lục sắc thực thật là nghiêm túc lấy chính mình phương thức ở chế tạo chén rượu. Trong lúc Lưu Ly Tiên, Bạch Thơ Tuyền thậm chí A.I.A. cũng từng người xuất lực, lấy độc nhất năng lực vì chén rượu làm trang sức. Hơn một vạn năm trước Hoàng Kim quốc gia Châu báo đại sư sắc thực tài nghệ kinh người, nếu là thuần lấy chuyên nghiệp kỹ xảo mà nói. Vương Lục làm nghiệp dư ham muốn giả tự nhiên xa kém xa, nhưng hắn lấy thủ đoạn của tu sĩ thêm để bù đắp, hàng ngái đến nhưng cũng y theo rằng rớp Một ngày một đêm sau khi làm bạch thơ tuyển cùng Lưu Ly tiên hợp lực đem cuối cùng một khối ngũ thải thạch lấy vật chất dung hợp phương thức đặt chén rượu vách ngoài trên thời, toàn bộ chén rượu đều tỏa ra kinh người sát thái, một đạo chúc phúc ánh sáng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống chén rượu trên. Thời khắc này, liền ngay cả Aia đều khiếp sợ không thôi, lại đúng là để ngươi mông chúng rồi. Sơn trại chén rượu, to lớn nhất kỹ thuật cửa hải khó kỳ thực không ở chỗ chén rượu bản thể cách làm, mà ở chỗ bám vào bên trên nhàn nhạt chúc phúc, đạo kia chúc phúc khí tức, cửa đá đã từng thử dùng hơi nước mô phỏng theo một, hai, nhưng chính là cái kia một hai phân mô phỏng theo, liền để AIA cảm thấy khá là kinh ngạc, bởi vì thực sự không giống như là dùng pháp thuật các loại, chờ, thủ đoạn bám vào đi lên, chúc phúc cùng chén rượu bản thân kết hợp phi thường tự nhiên. Bây giờ nhìn lại, chén rượu trên chúc phúc cũng không phải là đến từ ngoại lực mà là do đặc biệt cấu tạo tự nhiên sinh thành, Hoàng Kim Vương yêu thích con kia chảy lĩnh rượu, hơn phân nửa cũng ở ở chứa trong đó đạo của tự nhiên. Không nghĩ tới Vương Lục càng thật sự đem này đạo chúc phúc lại hiện ra. Sáng tạo là người ta, ta làm chỉ là thợ thủ công việc nhi, có thủ đoạn của tu sĩ còn không làm được, vưởng là tu sĩ si à. Tiếp đó, liền xem món đồ này có thể hay không ứng phó qua ải. Vương Lục nói, đem chén rượu cầm ở trên tay thưởng thức một phen, sau đó trực tiếp lấy ra màu tím tinh thạch bóp nát kích hoạt rồi chuyển tống phép thuật. Aia kinh ngạc nói, chờ đã, này không khỏi quá vội vàng. Nhưng mà sau một khắc, mấy người đã xuất hiện ở lơ lửng giữa trời trên đảo, trước mặt nhưng là đảo kia dày nặng cửa đá. Vương Lục trực tiếp đem vàng nóng chén rượu ném đến trước cửa, đồ vật tìm tới, xin cha thu đi. lặng lẽ không nói gì. Qua rất lâu, cửa đá kia mặt ngoài mới một lần nữa dập dờn lên sóng nước như thế sóng gợn, tổ hợp thành nhân khuôn mặt. Các ngươi, trở về. Cửa đá âm thanh mơ hồ không rõ. Tôi kinh ngạc, nhanh như vậy. Sau đó, cửa đá sự chú ý liền rơi ở trên mặt đất chén rượu trên, nhất thời, toàn bộ lơ lửng giữa trời đảo cũng vì đó run lên. Này, đây là cửa đá rung động âm ầm, vô số cắt đá mảnh vụn từ mỗi cái khe hở nơi gì rào hạ xuống, sóng nước hình thành mặt người trên, chảy xuống hai đạo đá vụn thăng nước, rốt cục, rốt cục lại gặp được nó vương chén đến rượu, đây là vương. Cửa đá cảm khái hàng vạn hàng nghìn âm thanh im bặt đi, hòn đảo rung động cũng thuận theo đột nhiên đình. Chỉ chốc lát sau, càng thêm kịch liệt run rẩy bắn ra trên cửa đá mặt người vặn mèo lên thả ra phẫn nộ tiếng gầm gừ ngươi là đang đùa ta sao cường hán tiếng gầm giống như thật bình thường phả vào mặt vương lục tạo ra vô tướng kiếm bao vây đem ngăn cách ở bên ngoài nhưng phía sau thương mang vân hải lại bị này tiếng gầm trực tiếp rung ra chu vi mấy dặm trống không có chuyện cố gắng nói ngươi hô cái gì cửa đá lấy sức mạnh vô hình nâng lên chén rượu gàn từng chữ một đây chính là ngươi cái gọi là tìm tới dám cầm hàng giả để lừa gạt ta Ngươi nghĩ ta là ngớ ngẩn? Vương Lục phía sau, Aia cũng không khỏi ở nguyên thần bên trong truyền âm nói, "Vương Lục, liền nói cho ngươi quá vội vàng a, coi như ngươi làm được cùng hàng thật không khác nhau chút nào, có thể thật là hàng dù sao thời gian qua đi vạn năm lâu dài, ngươi cầm một cái mới tinh đi ra, làm sao có khả năng lừa dối qua a?" Vương Lục không để ý tới Aia hoán giận, vẫn là trực diện cửa đá, đây chính là hàng thật, ta cũng không có làm giả. Còn nói không có làm giả?" Cửa đá cả giận nói, Chén rượu này thất lạc thế gian hơn vạn năm, trải qua vô số lịch sử, làm sao có khả năng mới tinh như lúc ban đầu? Vương Lục nhàn nhạt hỏi ngược lại, làm sao không thể mới tinh như lúc ban đầu? Ngươi biết nó này hơn vạn năm đều trải qua cái gì? Cửa đá nhất thời trầm mặc, hắn bị Hoàng Kim Vương trừng phạt, chấn thủ nơi này hơn một vạn năm, sao có thể có thể hiểu rõ thế gian xảy ra chuyện gì? Bất quá, muốn liền như thế lửa dối quải, đó là mơ háo. Ngươi cho rằng ta có thể mặc cho lừa gạt. Cái trước đến đây thí luyện người đã đưa ra tương đương tin cậy chứng cứ, hắn phát động thế gian ngàn tỷ người siêu tập minh mối chứng minh vương chén rượu đã từng chằn chọc hơn trăm người tây, hơn nữa trải qua mấy lần đại chiến loạn, chén rượu trên tồn tại nghiêm trọng tổn thương, chí ít ở kim hồng hai viên bảo thạch trong lúc đó nên có một đạo sâu sắc vết giãn nước, không thể như này con như thế hảo không chút tỷ vết nào. Vương lục ồ một tiếng, toàn không phản đối, sau đó thì sao? Cửa đá cả giận nói, ngươi muốn nói người kia chứng cứ là giả? là ở ta. Đáng tiếc ngươi chuyển sai rồi ý nghĩ, hắn nói tới mỗi một con manh mối đều có sung tốc xử liệu chứng minh, trái lại là ngươi, An Nói Xuân, không hề bằng chứng. Vương Lục cười lạnh một tiếng, An Nói xuông. thực sự là buồn cười, bất luận trước người kia cung cấp bao nhiêu xử liệu bao nhiêu manh mối, trước sau chỉ là bằng chứng phụ, trên tay ta nhưng là hàng thật đúng giá có lợi nhất vật chứng giữa hai người người nào phân lượng khá nặng, dùng đầu gối muốn cũng có thể nghĩ rõ ràng, này không phải là số lượng nhiều một phương liền có đạo lý cửa đá cũng không am hiểu biện luận, bị Vương Lục một trận trách móc, tức giận nói, vậy sao ngươi giải thích vết dạ nước sự? Đạo kia vết dạ nước, chí ít cũng là hàng ngàn năm trước chuyện chứ. Vương Lục nói rằng, dựa theo ngươi lời giải thích, cái trước người manh mối cũng không hoàn chỉnh, chén rượu cuối cùng tăm tích, không ai biết. Đúng, nhưng hắn cung cấp manh mối, bao trùm dòng dã 8.000 năm trở lên lịch sử, chỉ có cuối cùng hơn 2.000 năm là trống giống, giá trị đã đầy đủ cao. Vương Lục ngắt lời nói, nói cách khác, Cũng chính là chén rượu cuối cùng trải qua 2.000 thâm niên quang, không ai biết. 2.000 năm cũng không ngăn tạo, đủ để lệnh vô số vương triều hưng thịnh suy vong. Trong lúc phát sinh bất kỳ biến hóa nào đều có khả năng, ngươi sao liền có thể kết luận, này cái ly vết dạng nước liền nhất định sẽ vinh viên tiếp tục giữ vững, không thể chữa trị như lúc ban đầu đây. Cửa đá xứng sở, chuyện này. Trên thực tế, ngươi không kỳ quái chúng ta tại sao nhanh như vậy liền tìm đến chén rượu sao? Nói cho ngươi đi, này con chén rượu. Chúng ta chính là ở băng chi bùi gai cao nguyên tìm tới. Băng chi bùi gai cao nguyên. Cửa đá kinh ngạc nói, cái kia không thể, chén rượu từ lúc một vạn năm trước liền bị người mang rời khỏi cao nguyên. Đúng đấy, nhưng nó cuối cùng lại trở về, ngươi đoán xem là ai ở. Là ai? Chính nó. Vương Lục đưa tay chỉ con kia chén rượu, nó ở một ngàn năm trước, bởi vì một cái gặp may đúng dịp, ngưng tụ ra chính mình linh tính, thăng cấp Linh bảo. Linh! Bảo! Cửa đá khiếp sợ không thôi. Nhẹ dọng nỉ non. Tây Di Đại Lục cùng Kiểu Châu tuy có sự khác nhau rất lớn, nhưng cũng có thật nhiều tương tự. Pháp bảo có linh, ở Tây Di cũng không tin thấy. Không sai, tuy rằng bản thể chỉ là một cái ly uống rượu, nhưng nó là tổng sư chế tạo, lại từng chiếm được Hoàng Kim Vương quan tâm, trải qua hơn vạn năm đau khổ, hội tụ ra trí tuệ của chính mình cũng không kỳ lạ chứ. Người nhìn kỹ một chút, nên còn có thể từ chén rượu trên tìm tới một tia linh ánh triều tà. Cửa đá vội vã chăm chú quan sát chén rượu, một lát sau chậm rãi nói, xác thực, quả nhiên là có linh khí tức. lúc này, vương lục phía sau aia đã nghe được sự sở, điều này cũng có thể. cái kia cái gọi là linh ánh triều tả, rõ ràng là huyền âm hỏa tàn dư gợn xong chứ. vương lục thấy cửa đá đã dần dần rơi vào cái tròng, trong lòng cười cười, nhưng thần sắc trên mặt nhưng càng ngày càng nghiêm nghị. phát bảo thăng cấp, tương đương với nhân loại tu hành thời đúc lại thân thể, lúc trước hơn vạn năm tăng thương dấu vết tất cả đều bị san bằng, trở nên mới tinh như lúc ban đầu. Này con chén rượu chi sở dĩ như vậy trói lọi đoạt mục, là bởi vì trải qua một lần khởi tử hoàn sinh. Cửa đá trầm mặc một lúc lâu, hỏi tới, như vậy, khí linh hiện tại ở nơi nào? Vương Lục nói một cách lạnh lùng, người nói xem. Hiếm hoi còn sót lại một tia ánh chiều tà, bản thể đương nhiên là ngã xuống chén rượu này chi linh ngàn năm trước thức tỉnh. Sau đó vì có thể một lần nữa trở lại chủ nhân bên người, không tiếc hao tổn bản thân tồn tại, không xa vạn dặm trở lại bằng chi bụi gai cao nguyên, cũng chính là người đem thất lạc địa phương Nó cố nén cao nguyên trên phong tuyết cùng nguyên rùa, yên lặng chờ đợi ngươi có thể phái người tìm đến nó trở lại, bởi vì nó cho rằng trở lại tại chỗ, bị người tìm về khả năng liền lớn hơn một chút đáng tiếc. Lúc trước ngu Xuẩn môn căn bản không chịu ở cao nguyên trên chăm chú tìm đòi nghe nói nó bị mang rời khỏi cao nguyên, liền vội vội vã vã rời đi cái kia mảnh vùng đất tử vong, chạy đến đại lục nhờ, tứ nơi khác đuổi theo tố nó lịch sử nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, nó bản thể là như vậy nỗ lực. Này, chuyện này, chúng ta cũng là số may. Ở cao nguyên trên đi không bao xa liền nhìn thấy nó, trên thực tế phải nói là nó chủ động tìm tới chúng ta. Lúc đó tính mạng của nó đã hầu như tiêu hao hết, nhưng cảm nhận được có người từ lơ lửng giữa trời đảo chuyển tông chi cao nguyên sau, nó nhưng cường nhắc lên khí lực di động đến trước mặt của ta. Khi ta nâng lên nó thời nó thậm chí ngay cả thoại cũng không kịp nhiều lời vài câu liền hoàn toàn chết đi. Vương lục thanh âm lạnh như băng, như điện thiểm lôi mình, hoanh tạc cửa đá tư duy. Buồn cười chính là, nó cuối cùng mấy câu nói cũng không có nói hết chính mình dài lâu chờ đợi thời thống khổ cùng nhớ nhung, mà là toàn bộ dùng tới nói rõ chính mình tình huống khắc thường, nói rõ chính mình là cỡ nào gặp may đúng dịp mới có thể tụ tập linh tính, khôi phục như lúc ban đầu, nó sợ bị người hoài nghi thật giả hiện tại, người có bản lĩnh liền lại nói với ta, chén rượu này là hàng giả là hàng ngái, là không đáng giá một đồng hàng nhái rác. Đối mặt vương lục lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, cửa đã không thể kiên trì được nữa, đã vụn lệ mưa quần quần mà xuống ta Ta thực sự là ngu xuẩn cực độ A. Tiếng khóc bên trong, cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra đi về cửa ái tiếp theo cầu thang. chương 329, cấp đoạt nhân loại tư cách. Mãi đến tận rời đi cửa thứ nhất lơ lửng giữa trời đảo hồi lâu, A.I.A. nhưng chìm đắm ở trong khiếp sợ khó có thể tự kiềm chế. Lại, lại như vậy cũng có thể. A.I.A. chăm chú dư vị vương lục vừa mới hùng biện quần quận, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có bái phục. Kỳ thực, trong lời nói của ngươi vẫn có rất nhiều lỗ thủng A nghe được Gaia cảm khái, Vương Lục cười cười nói, dù sao trên bản chất cái kia cố sự chỉ là lời nói dối, dựa theo nghiêm ngặt logic suy lý khẳng định là không thể thành lập. Thế nhưng, logic cũng không phải vạn năng mà, cố sự đều phiến tình đến cái kia mức, hắn còn có thể làm sao? Dừng một chút, Vương Lục còn nói, cũng may mà cửa đá kia là do người biến thành, có trí tuệ của nhân loại cùng cảm tình, sẽ kích động sẽ phán đoán sai, nếu không cửa ải này thật là có điểm độ khó. Bất quá nếu không là người, Lại sao đưa ra loại này gần như cố tình gây sự yêu cầu kỳ thực ta cái kia cố sự trên bản chất là lấy tài liệu ở nó a một cái bị trục xuất trừng phạt hơn một và năm vẫn như cũ đối với hoàng kim vương trung thành tuyệt đối đối diện đi sai lầm cảnh cánh trong lòng ngu xuẩn dọc theo qua hải cầu thang một đường hướng lên trên đoàn người cất bước ở một cái bốn phía đen kịt không gian độc lập bên trong chỉ có dưới chân cầu thang lóng lánh ánh sáng mà không lâu lắm phía trước cảnh sát xoay một cái lại là một đạo cửa đá cản ở trước mắt. Chỉ là lần này, nhưng không phải gõ đất mang, sau cửa đá mặt, rõ ràng là một cái hẹp dài hành lang. Hành lang nơi càng sâu, thì lại kéo dài vô tận không biết. Đón lấy chính là cửa ải thứ hai sao. Vương lục nóng lòng muốn thử, ta người mạo hiểm tinh thần đã khát khao khó nhịn A. Đáng tiếc chính là, cửa ải thứ hai nhưng không có cửa thứ nhất như vậy thủ xảo đường tắt, bởi vì cửa đá vẹn vẹn là cửa đá, cũng không có mình trí tuệ, có lẽ là bản thân thiết kế liền khá là cứng nhắc, cũng có lẽ là hơn một vạn năm quá thứ Nguyên bản sinh mệnh có trí tuệ cũng hướng đi tiêu vong. Nói chung, trên cửa đá có mơ hồ chữ viết, dùng ngôn ngữ cổ xưa nói rõ cửa ải thứ hai quy tắc, chỉ là hay là niên đại quá mức lâu đời, hứa nhiều mình đã mơ hồ khó phân biệt. Trải qua vương lục cùng AIA nỗ lực, cuối cùng được đến kết quả là vô tận mê cung ẩn chứa vô cùng không biết. Nhân tính mỗi một phân nhược điểm đều sẽ bị bắt nắm bắt, kiên cường thử thách cần đao và kiếm đến đối mặt. Năm người đồng lòng mới có thể tiến vào bên trong, đến bị nạn. Vương Lục nhiều lần nghiệm mấy lần quy tắc, thử nghiệm tổng kết quy nạp nói, đơn giản tới nói, chính là một cái to lớn mê cung, cần 5 người tổ đội mới có thể mở ra, trong đó có các loại cơ quan cạm bấy, có chính là thử thách nhân tính, có chính là thử thách sức chiến đấu, là một cái tổng hợp loại mê cung phó bản. A.I.A. nói rằng, nếu như người quán quân này thí luyện độ khó là tầng tầng tiến dần lên, như vậy cửa ải này độ khó rất có thể có thể so sánh với một cửa càng cao hơn. Hơn nữa, theo ta được biết, ở Hoàng Kim Vương thời đại. Có thể được quán quân tên gọi, đại thể là tiếp cận chuyển kỳ cứng giả. Băng vào chúng ta hiện tại đội hình e sợ. Có cái gì e sợ? Có ngươi cái này tiền chuyện kỳ ở, một đường nghiền ép không liền có thể lấy. A.I.A. có chút dao động, xin lỗi, nhưng ta hiện tại. Tình hình phi thường không tốt. Vương lục kinh ngạc mà thân thiết địa hỏi, làm sao, anh linh thể chất cũng sẽ kiếp sau lý kỳ sao? Cái kia chẳng phải là... sẽ mang thai. A.I.A. Ha ha. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, không đáng kể. Nếu là ta đáp ứng rồi muốn trở thành ngươi đánh đầu thắng đó tín ngưỡng, ngươi tình hình không tốt thời điểm, liền do ta đến vượt mọi trông gai đi. Vương Lục nói, tinh thần phấn chấn đi tới trước cửa, được rồi, có cái gì thử thách đều phóng ngựa đến đây đi, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính qua cửa kỹ thuật. Phía sau, Aia có chút không thể làm gì địa lắc đầu cười cận, nhưng nhưng trong lòng dần dần dâng lên một luồng ấm áp. Đúng đấy, tuy rằng hắn làm việc đều là ngoài dự đoán mọi người thế nhưng hay là thật sự có thể tin tưởng hắn đi, tin tưởng hắn nhất định có thể trợ giúp ta trùng kiến quốc gia, tái hiện bờ lại tổ nhị á huy hoàng. nếu như là hắn, nhất định có thể làm được đến. nghĩ như vậy, Aia cảm thấy mình anh linh thể chất lại tiến một bước ngưng tụ lại đến. trước kia bởi vì Vương Lục tự tiện chủ trương tạo thành một chút mù mịt, cũng toàn bộ sụp tan. ưn, tuy rằng từ lý tính trên xem, Vương Lục còn cũng không có có thể chân chính thuyết phục chính mình, thế nhưng Tạm thời trước tiên tín nhiệm một hồi hắn đi. Nhưng mà, một phen lệnh A.I.A. trong lòng dần sinh ấm áp rõ rạng, đổi lấy nhưng là cửa đá chỉ giữ chờ mặc. Cửa lớn màu xám thật chặt đóng lại, đem một nhóm người khiêu chiến quan ở ngoài cửa, hơn nữa hoàn toàn không có mở ra dấu hiệu. Vương Lục cũng sửng sốt một lúc, không nghĩ ra vì sao đại cửa không mở. Hắn đi lên phía trước, đưa tay ở trên cửa gõ gõ môn, "Mở cửa a, chúng ta là lương dân a." Không phản ứng chút nào. Hạt Vương mở cửa. Không phản ứng chút nào. Con thỏ nhỏ A.E.A, đem chân mở ra. Vẫn như cũ không phản ứng chút nào, ngoại trừ Aia buồn bực điệu đánh vương lục một quyền. Vậy thì quái. Vương lục trầm ngâm lên, chúng ta đã làm sai điều gì sao? Vẫn là nói vào cửa phương thức có vấn đề gì. Tổng không đến nỗi vừa mở môn liền muốn dùng bạo lực đối mặt chứ. Aia nói rằng, cánh cửa này, tốt nhất đừng thử nghiệm bạo lực phá giải, ta cũng không cảm thấy đó là ý kiến hay. Lưu Ly Tiên cũng nói bổ sung. Ta cũng cho rằng đừng phá cửa mà vào tốt hơn nha. Tờ Z-U-I-E-N-L-C-U-A-T-U-I-N-E-T -E Hai cái trực giác nhất là nhạy cảm người đều nói như thế. Vương Lục cũng liền từ bỏ cái ý niệm này, đưa mắt một lần nữa quay lại trên cửa đá chữ viết. 5 người đồng lòng, mới có thể tiến vào bên trong, đến bị ngạ. Chẳng lẽ là câu này? Vương Lục nói rằng, chỉ có tập hợp 5 người đội ngũ mới có thể tiếp tục tiến lên này một cái xảy ra vấn đề. Nhưng là... Coi như nhất định phải tập hợp ngũ người mới có thể đi tới, nhưng chúng ta đã tập hợp à? Lưu Ly li Tiên Hiếu kỳ nói, "Đã tập hợp sao?" "Sư huynh một mình ngươi, A, -A một cái, Tiểu Bạch một cái, Kỳ Kỳ một cái, rõ ràng là bốn cái mà." Vương Lục một mặt xem xui xẻo gấu con vẻ mặt, vẫn là nói, "Lưu Ly li sự thông minh của ngươi đã không bị phân biệt ở nhân loại phạm chủ trong vòng cơ chứ?" Lời tuy nói như thế, Vương Lục đương nhiên không cảm thấy Lưu Ly li Tiên Chân muốn cút khỏi nhân loại phạm chủ, tiểu nha đầu ngu manh thời điểm không ít. Nhưng nhiều nhất xem như là đại nào khuyết gân, mà đối ứng với nhau, cái khác không thiếu gân nhưng là dị thường phát đạt. trí nhớ của nàng cùng năng lực tính toán mạnh, liền ngay cả mình linh kiếm này học bá đều muốn chố mắt sau đó. Nếu như không phải lưu ly tiên, thì là ai? Vương lục phản ứng đầu tiên tự nhiên là khuyển đánh cờ, này lông tạp cầu khoảng cách nhân loại tiêu chuẩn cách biệt nhiều nhất. Nhưng nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa giảng, thực sự không có lý do đưa nó bài xích ở đội ngũ nhân số ở ngoài. Vừa đến làm vì đẳng cấp cao nhất thần thú. Kỳ kỳ hóa hình làm người là chuyện sớm hay muộn, cứ việc tây di thần thoại bên trong diệt thế ma lang phẹn dở cũng không có hóa hình tiền lệ, nhưng linh kiếm sân trên, thiên kiếm đường các trưởng lão nhưng đều cho rằng nó hóa hình chỉ là vấn đề thời gian. Thứ hai tây di đại lục cùng cựu châu không giống, đối với hoa di chi biện loại này chú ý cũng không có như vậy nghiêm khắc, người cùng thú giao giới cũng đối lập mơ hồ. Phải biết, tây di đại lục các cờ hở, xê nghiệp giả, đại thể đều hoài có dị thú huyết mạch, Tỷ như Aia chính là huyết thống Long tộc người thừa kế, mà Hoàng Kim Vương thời đại càng là đem loại này hỗn tạp phát huy đến cực hạn. Hoàng Kim Vương dưới trướng các tướng quân thậm chí đều có ma thú xuất thân, trước sau chưa từng hóa hình thành người. Này đạo cửa đá lại có lý do gì đem phèn dở quan ở bên ngoài? Nghĩ tới nghĩ lui, này thạch cửa đóng chặt không ra, thật là làm người không thể nào phỏng đoán. Mà đúng vào lúc này, Lưu Ly Tiên bỗng nhiên nói rằng, A, tới nơi này cầu thang không gặp. Vương Lục quay đầu nhìn lại. Quả nhiên tia sáng kia rượu cầu thang làm nhạt biến mất rồi. Đoàn người bằng bị ngăn cách ở trước cửa đá mới, diện tích không lớn tiểu trong quảng trường. Làm sao bây giờ? Ta đói. Lưu ly tiên phi thường quả đoán địa đưa ra thực tế nhất vấn đề. Ngược lại không là nàng tham ăn vô cực hạ, mà là trước tiên ba ngày trước ở khách sạn chuyên tâm chế tạo chén rượu thời, nàng kỳ thực chưa ăn uống gì. Lấy nàng lúc này thể chất, xác thực không cần ăn uống, nhưng ẩm thực đã trở thành một loại quen thuộc, càng nhiều là trong lòng ý lại. Huyền như người nghiện thuốc ba ngày không hút thuốc lá, loại kia khát khao là khó có thể chống cự. Vương lục giới tử trong túi còn có tổ lương, ném cho lưu ly tiên vài con bánh thịt liền để nàng vui vẻ ra mặt. Bất quá trước mắt cảnh khốn khó vẫn như cũ làm người đau đầu. Thật phiền phức, cũng không thể ở cửa ải thứ hai phía trước liền dẫm chân tại chỗ A, Huống hổ lấy trong đội ngũ kẻ tham ăn tạo thành, tồn lương sớm muộn hữu dụng xong một ngày. Đến thời điểm chẳng lẽ cần nhờ ta phát huy vô tướng công thể chất ưu thế vô hạn ép lòng trắng trứng dịch đến duy trì các nàng sinh tồn sao? Vương Lục tư duy lơ lửng không cố định, rất nhanh sẽ từ tồn lương vấn đề cân nhắc đến nông nghiệp nuôi trồng vấn đề. Nghĩ thầm nếu là dẫn theo thu hoạch hạt giống, cùng với lợn giống loại dương, ở đây mở ra một mảng nhỏ đồng ruộng vui đùa một chút bãi chăn nuôi vật ngữ ngược lại cũng. Ồ, oh, nuôi trồng. Vương Lục chỉ cảm thấy trong đầu linh quang lóe lên. Đông Nhiên rõ ràng thạch cửa đóng chặt không ra lý do. Thì ra là như vậy, số lượng không đủ nguyên nhân, là tồn tại trùng điệp. Vương Lục nói, đi tới lông tạp cầu phía trước, đưa chân đá nó một hồi. Mẹ kiếp, ở à. Lông Tạm cầu đang ngủ say, bị người đánh gãy, cả người khó chịu. Tìm ngươi tập hợp số lượng. Nói, Vương Lục đưa tay ở đầu chó trên một màn, ngọc trong phủ, một đạo dấu ấn tùy theo tăng hăng giã. Đó là, Vương Lục cùng khuyển đánh cờ đã từng định ra chủ tớ khế ước, bây giờ bị Vương Lục một phương diện giải trừ. Khuyển đánh cờ chỉ cảm thấy trong đầu một đạo giang buộc cầm ầm vỡ tan. Cả người đột nhiên tuôn ra mấy phần sức sống, thoải mái không ngớt, nhưng nó nhưng không lo được lĩnh hội những này, vội vội vã va đứng dậy, niệm nó, ngươi muốn tùy tiện vứt bỏ động vật nhỏ hả? Yên tâm đi, quả ngươi cơm ăn. Vương Lục nói rằng, chỉ là cần ngươi trở thành một độc lập tồn tại, tập hợp một hồi nhân số. Vương Lục chính là nghĩ đến, đoàn người số lượng không bị tán thành, to lớn nhất khả năng chính là mình cùng khuyển đánh cờ khế ước, bây giờ đần cậu làm hắn sùng vật, phụ thuộc vào hắn mà tồn tại. Tự nhiên không bị nhận định là độc lập đội viên, vì lẽ đó bọn họ kỳ thực chỉ có bốn người. Bất quá, chỉ cần đem đần cầu giải thả ra, lấy tư chất, làm sao cũng không đến nỗi không đáng tin. Mà đúng như dự đoán, làm khế ước sau khi giải trừ, cửa đá rất nhanh sẽ ở ầm ầm chấn động trong tiếng mở ra, lộ ra một cái thâm thúy mà to lớn mê cung, một luồng hung hiểm khí tức thần bí phả vào mặt. Mê cung cấu tạo làm người ta nhìn mà than thở, từ lối vào hành lang hướng về trước đây không lâu, trước mắt liền rộng dài sáng sủa hiện ra vô hạn quang minh, một vòng sáng sủa ấm áp thái dương cao cao huyền ở trên trời, không những không như trong tưởng tượng cái kia âm ủ dưới đất thành hành lang, khiến cho người tuyệt vọng hành lang ngõ cụt, trái lại đem hết thảy đều trực tiếp bày ra ở người trước mắt, mà sáng sủa ngày không dưới, mở ra thức mê cung bị phân cách thành vô số nhỏ hẹp đơn nguyên, có đơn nguyên bên trong là trống trải thảo nguyên, có nhưng là sâu thảm rừng rậm, còn có rõ ràng ngay ở ngày không chiếu dọi xuống, nhưng đen kịt một màu. Những này đơn nguyên trong lúc đó do không gian hàng rào ngăn cách. Tuy rằng không có gạch đá các loại, chờ, cố định hình thái vật chất, so với bất kỳ gạch đá đều càng không gì phá nổi, khó có thể dùng man lực xuyên thủng. Mà trước mắt mọi người, chính là một cái bị hàng rào không gian ngăn cách đi ra nhỏ hẹp hành lang, hành lang phía trước, là đi về cái thứ nhất đơn nguyên truyền tống lối vào. Ai nha nha, phiên thoái nhất truyền tống hình mê cung A. Vương Lục vừa thấy được khung cảnh này liền cảm thấy phiền lòng, hết thể trong mê cung, loại này xây dựng ở phức tạp không gian phép thuật cơ sở trên chuyển tống hình mê cung là phiền toái nhất. hơn nữa cái kia từng cái từng cái tiểu đơn nguyên bên trong không chắc sắp xếp bao nhiêu gây gắt cơ quan cảm ấy. cửa ải này đúng là cùng cửa thứ nhất có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, càng nhiều như là đang khảo nghiệm người thí luyện kiên trì. đáng tiếc gặp phải cửa ải như thế này thời ta là tối không có kiên trì loại hình. vương lục lạnh lùng nói nhanh chân đi về phía trước. aia tỏ mò hỏi ngươi dự định làm sao không có kiên trì pháp. bất kỳ mê cung đều có một cái cộng đồng giải, đột tường đào đất. Đang khi nói chuyện, bản mệnh thần thông triển khai, màu máu bầu trời bao trùm chu vi trăm trưởng nơi. Chương 330, ta không cu nở dây nhược trí nói chuyện. Lại thật sự bị ngươi đi tới. Cất bước ở đi về cửa thứ ba trên bậc thang, A.I.A. đã dần dần đối với Vương Lục Mê Cung hướng dẫn pháp cảm thấy mất cảm giác, nói chung, chờ mong hắn đàng hoàng dựa theo người thiết kế dòng suy nghĩ đi là không thể, cửa ải thứ hai thiết kế cực kỳ tinh xảo một cái mê cung, bị hắn trực tiếp mở ra bản mệnh thần thông một đường san bằng chuyến. Nguyên FD có hàng rào không gian trực tiếp đi tới lối ra. Toàn bộ hành trình diễn ra không vượt qua nửa canh giờ. đương nhiên, cũng nhờ có cửa ải này, không có khống chế mê cung hoạt động người quản lý, hết thảy đều là ấn lại trước đó giả thiết tốt chỉnh tự yên lặng hoạt động, khuyết thiếu đối với đột phát tình hình năng lực ứng biến. Vương Lục bản mệnh thần thông, liền không thể nghi ngờ thuộc về đột phát tình hình. Hán bản mệnh thần thông, dựa theo pháp tắc chuyển hóa đến xem tương đương với Tây Di Đại Lục cố có kết giới, thuộc về khá cao đoan hiếm có kỹ năng ở tan dã không gian trên có phi thường rượu dụng độc đáo. đương nhiên, nếu như đối thủ là người sống sơ sơ, tự nhiên có biến báo phương pháp. nhưng lần này Vương Lục đối thủ nhưng là cứng nhắc mê cung. thế là đoàn người bị Vương Lục thu ở tàn kiếm bên trong thế giới, phảng phất khai thông đường hầm không gian, một đường trực hành, vượt qua hơn trăm cái cơ quan đơn nguyên, trực tiếp đến điểm cuối. đây là nhờ có cửa ải này, không có nhân viên quản lý mới có thể mở quải qua cửa. Vương Lục đối với này thật không có đặc chớ đặc ý, hơn vạn năm qua đi. Người quán quân này thí luyện cũng không phải hoàn mỹ trạng thái, nghiền ép cũng không có cái gì cảm giác thành công. Bất quá, đón lấy chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. "Hả?" Người nói, "Cái kia ở Vương Chi Bảo Khố tầng thứ 5, hùng hồn nhận lời tiếp thu khiêu chiến nhân viên quản lý, hiện tại ở nơi nào?" Vương Lục chăm chú nói rằng, "Người quán quân này thí luyện, cùng Vương Chi Bảo Khố trên bản chất giống nhau như lúc, chỉ là độ khó càng cao hơn, thiết kế càng độc đáo." Như vậy dựa theo Vương Chi Bảo Khố tình hình suy luận hạ xuống, Ta đoán không bao lâu nữa chúng ta liền muốn cùng Thánh Quang giáo người đối đầu. Đối thủ là người sống sơ sờ, sờ, chỉ dựa vào khôn vật cũng không dễ dàng qua ải. Cùng lúc đó, ở Vương Chi bảo khố nơi sâu xa, Thánh Quang giáo thánh giả hơi có chút lo lắng chờ đợi thủ hạ người hồi âm. Bốn ngày trước, hắn thông qua nhân viên quản lý quyền hạn, nhìn thấy quán quân thí luyện lối vào Vương Lục các loại, chờ người trải qua, biết bọn họ bị chuyển tống đến băng chi bụi gai cao nguyên tìm kiếm Vương Trấn rượu. Sau khi hắn lập tức hạ lệnh, Điều động tài phán sở lực lượng tinh nhuệ đi tới cao nguyên, săn giết vương lục một nhóm. Để bảo đảm không có sơ hở nào, liền ngay cả trọng tài trưởng bản thân đều tự thân xuất mã, dạy dấu ngũ đại truyền kỳ sức mạnh một trong, mặc dù là 5 người chi chưa nhưng vẫn như cũ đủ để nghiền ép tất cả. Theo lý thuyết, lần này hành động đội hình chi xa hoa, có thể nói không có sơ hở nào, nhưng thánh giả nhưng luôn cảm thấy trong lòng lần nút bất an. Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Nơi nào sẽ gặp sự cố? Phe mình hành động phi thường bí ẩn chỉ có mấy vị thánh giả biết tất cả liền ngay cả tham dự hành động 13 tên cấp cao chức nghiệp giả đều không rõ ràng đám người bọn họ đi cao nguyên phải làm gì đồng thời lần này dạy dỗ tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh bởi vì đi chính là đặc thù chính tự từ hạ lệnh đến triệu tập nhân thủ chỉ dùng một trận cơm thời gian mà đoàn người từ thánh thành chạy tới băng chi bụi gai cao nguyên nhiều nhất cũng chỉ dùng 3 4 ngày hơn nữa có cao nhất trọng tài trưởng chu vi vạn giảm bên trong những người kia cũng không có từ che thân Đoàn đội sức chiến đấu càng là hoàn toàn nghiện ép, thực sự không tìm được phạm sai lầm khả năng. Nhưng mà... Thánh giả trong lòng sầu lo thời, một cái khẩn cấp tín hiệu chuyển tới. Cao nhất trọng tài trưởng âm thanh trực tiếp ở linh hồn bên trong vang lên nóng nóng, mấy phần khó mà tin nổi, mấy phần buồn bực, mấy người bọn hắn biến mất rồi. Nhân viên quản lý kinh hãi mà lên, biến mất rồi. Làm sao sẽ? Cao nhất trọng tài trưởng trầm giọng nói rằng, ta cũng không rõ ràng nguyên nhân, thế nhưng ở tinh chế chi thư trên... Tên của bọn họ trong nháy mắt trực tiếp biến mất, mà có thể vùng thoát khỏi tinh chế chi thư lần theo, rất khả năng là dùng ra mạnh mẽ truyền tống đạo cụ, tiến vào một cái không biết không gian. Bọn họ lẽ nào phát hiện các người tồn tại? Cao nhất trọng tài trưởng nói rằng, không thể, ta chiến trường trực giác vẫn chưa phát ra cảnh báo, đối phương không thể khoảng cách như vậy xa liền phát hiện chúng ta. Nếu không có phát hiện các người, bọn họ chạy cái gì? Mới ba ngày, hơn nữa không có đi ra băng chi bụi gai cao nguyên khu vực. Hắn căn bản không tìm được phân lượng đầy đủ qua ải manh ngôi a. Thánh giả không ngừng suy đoán sự tình mỗi cái loại khả năng tính, nhưng càng phát giác tình thế trước mắt dường như một đoàn luận ma, lý chi không rõ. Đột nhiên, thánh giả trước mắt lóe ra một đạo linh quang, một cái khó mà tin nổi ý nghĩ nhảy vào đầu góc. Chẳng lẽ nói? Sau đó, hắn thậm chí không lo được thất lễ, liền đem cao nhất trọng tài trưởng ném ở một bên. Ý thức chìm vào vương chi bảo khố một cái không gian độc lập bên trong. Lợi dụng quyền hạn của chính mình mở ra một đạo nhòm ngó trước cửa sổ. Xuyên thấu qua cái kia trước cửa sổ, hắn nhìn thấy làm hắn mục tí tận nước một màn. Vương lục đoàn người, đã thông qua cửa thứ hai, lập tức liền muốn đi vào cửa thứ ba. Sao có thể có chuyện đó a? Từ bọn họ tiến vào quán quân thí luyện tới hôm nay bất quá 4 ngày, cư nhưng đã liền phá hai quan. Người quán quân này thí luyện quả nhiên là lâu năm thiếu tu sửa, xuất hiện trục chặt sao. Hơn 90 năm trước, chính mình ở hướng dẫn quán quân thí luyện thời dùng bao lâu? Tám năm, mười năm, chỉ cần là cửa thứ nhất tìm kiếm chén rượu, hắn liền lấy thánh giả thân phận động viên dạy dỗ trên dưới, bận rộn một chính năm. Mà cửa ải thứ hai tuy rằng không có nguy hiểm cho sinh mệnh cơ quan cảm ấy, nhưng lại phi thường tiêu hao thời gian, chính mình mang theo bốn tên tâm phúc thủ hạ, dùng một năm dưới mới đi tới điểm cuối. Mà vương lục đoàn người bốn ngày phá hai quan, coi đời này có còn lẽ trời hay không cùng vương pháp. Mang theo mãnh liệt sự phẫn nộ cùng bất bình, nhân viên quản lý hận không thể trực tiếp xé ra trước cửa sổ Hiện thân đến đám người kia trước người hạ xuống thần phạt, đem bọn họ một lưỡi bắt hết thế nhưng hắn lại không thể không tỉnh táo lại, ở Hoàng Kim Vương trong bảo khố tùy ý làm vậy, coi như hắn là cấp độ chuyển kỳ mấy cũng chỉ có một con đường chết một cái. Thế nhưng ngồi xem bọn họ tiếp tục hát vang tiến mạnh. Kiên quyết không thể. Này, làm sao? Một mặt khác, xa ngoài vạn rầm cao nhất trọng tài trưởng một lát không chiếm được hồi âm, hơi nghi hoặc một chút địa hỏi lên. Nhân viên quản lý bùi ngùi thở dài, các ngươi Trở về đi. Vương lục hành tung của bọn họ, đã tìm tới. Cái gì? Ở nơi nào? Vương chi bảo khố? Vương chi bảo khố? Làm sao sẽ? Nhưng mà nhân viên quản lý nhưng vô tâm giải thích, không nhịn được nói rằng, tình huống cặn kẽ trở lại hăng nói ba. Cao nhất trọng tài trưởng nghe vậy giận dữ, đau, ta ép cờ cờ rủa một thở triệu chi tức đến vung chi liền đi, ngươi nghĩ ta là người thuộc hạ. Mọi người đều là thánh quang giáo ngũ đại truyền kỳ thánh giả, ngươi chỗ nào đến cảm giác ưu việt. Tu hồn nếu không ngươi cung cấp tình báo bất lợi, ta tội gì lãng phí mấy ngày 43. Này vô năng phế vật thật là khiến người ta hận không thể làm thịt hắn. Trên thực tế, thánh tao, cái này làm kho báo nhân viên quản lý thánh giả vẫn luôn là dạy dỗ một đóa kỳ hoa, chí mưu, tính tình mới ở, bất kỳ hạng nào đều không xuất chúng, một mực làm chức nghiệp giả tư chất cao kinh người, vận may cũng cường người tiên, cùng thế hệ những thiên tài đó môn nhấn chìm ở dòng sông lịch sử, một mực hắn cái này hạng xoàng xĩnh bộc lộ tài năng thậm chí thăng cấp chuyển kỳ mà vốn là dạy dô mấy đại chuyển kỳ, hắn kính bồi ghế hạng bét, nhưng 90 năm trước, hắn gặp may đúng dịp khai phá Vương chi bảo khố, thu được nhân viên quản lý quyền hạn, nhất thời làm thánh quang giáo tương lai trăm năm chiến lược tình thế phát sinh biến hóa to lớn, địa vị cũng bởi vậy kịch liệt tăng lên trên, vượt trên cao nhất trọng tài trưởng cùng quần. Dê huyết thánh đoàn kỵ sĩ trưởng, chiếm giữ ngũ đại chuyển kỳ chi ba, chỉ đứng sau giáo hoàng cùng tiên tri. Nhưng mà trọng tài trưởng trong lòng như thế nào đi nữa phẫn nộ cũng biết việc này đã không phải cá nhân đơn đoán, Vương Chi bảo khố là dạy dỗ hạch tâm nơi yếu hại, trải qua 80 năm khai phá, nơi đây tầm quan trọng thậm chí vượt qua dạy dỗ đã từng khởi nguồn nơi, tuyệt đối không thể sai sót. Hơn nữa, giáo hoàng đã từng trong âm thầm dặn qua vài tên thánh giả, hắn nói bao năng lực có hạn, nhưng thân phận đến quan trọng muốn, những người khác nếu là khả năng, xin mời chăm sóc nhiều hơn nhân nhượng cho hắn. Ngược lại bao nhìn như địa vị tôn sùng, nhưng ở giáo hội bên trong cũng không tính được có quá nhiều thực quyền. Thủ hạ ngoại trừ một cái vương chi bảo khố, liền ngay cả có thể linh hoạt sai khiến đại giáo chủ đều không có một cái, xem như là người cô đơn. Cùng lúc đó, vương chi trong bảo khố đau nhưng là lòng như lửa đốt. Đã cửa thứ 3A. Dựa theo cái này thế tiếp tục phát triển, e sợ cửa thứ 3 cũng không làm khó được vương lục một nhóm, mà một khi để hắn tiến vào cửa thứ 4, nhưng dù là sống và chết thử thách. Hắn cái này nhân viên quản lý quyền hạn thu được, là tập hợp toàn dạy dỗ sức mạnh mở ra 4 vị trí đầu quan. Tiến vào cửa thứ 5 sau thu được khen thưởng. Mà căn cứ kho báo quy tắc, vương lục đoàn người chỉ cần ở quán quân thí luyện bên trong đạt được so với hắn càng ưu tú thành tích liền có thể thay vào đó. Cái gì gọi là càng ưu tú? Nếu như bọn họ biết đánh nhau thông cửa thứ 5, tất nhiên là không có chút hồi hộp nào địa thắng được. Mà coi như không thể, chỉ cần mở ra cửa thứ 4, chẳng khác nào cũng tao đứng ở đồng nhất tầng trên bậc thang. Lúc này khá là chính là trước mấy quan thành tích, đồng dạng là qua cửa. Yêu tú cùng hài lòng liền mang ý nghĩa thành tích cao thấp. Mà cao năm đó tuy rằng thành tích coi như không tệ, có thể làm sao có thể cùng 4 ngày liền phá hai quan vương lục so với. Một khi để vương lục mở ra cửa thứ tư, này nhân viên quản lý danh hiệu nhất định là muốn rơi vào trong tay hắn, vì lẽ đó mắt thấy vương lục tiến vào cửa thứ ba thời, cao cũng đã vội va không nhịn nổi. Đáng tiếc, bởi vì phía đông thành bang cùng cửu châu người gợi ra rối loạn, giáo hoàng cùng tiền chi đều đi tới phía đông chấn áp mà cuồng huyết thánh đoàn kỵ sĩ trưởng càng là thủ vững biên quan tuyệt không sử dụng. Lúc này tao muốn cầu viện cũng không biết nên thỉnh cầu vị nào mới thật Dưới cái nhìn của hắn chính mình làm thánh giả gặp phải vấn đề khó, tự nhiên chỉ có thánh giả mới có thể phá giải. Trọng tài trưởng làm sao vẫn chưa tới. Tuy rằng biết rõ coi như cao nhất trọng tài trưởng có cấp độ chuyển kỳ thực lực cũng không thể ở trong nháy mắt vượt qua nửa cái đại lục, nhưng tao vẫn là không thể ước chế địa tâm sinh đoán hận. Lúc này xuyên thấu qua nhòm ngó xong. Hắn nhìn thấy Vương Lục đoàn người đã đi tới cửa thứ ba cửa, bắt đầu đều đâu vào đấy điệu tiến hành hướng dẫn, mà Vương Lục xem ra càng là định liệu trước. Chẳng lẽ muốn ta không nể mặt mũi, liều mạng nhân viên quản lý quyền hạn bị hao tổn, đánh vỡ nhòm ngó xong trực tiếp động thủ hạ xuống thần phạt. Lo lắng bên trong, tao thậm chí động nổi lên cực đoan ý nghĩ, lấy hắn nhân viên quản lý thân phận, nếu là liệu mạng bị kho đáo quy tắc trừng phạt, xác thực là có thể mạnh mẽ xen vào Vương Lục thí luyện trong quá trình, ra tay đánh gãy. đương nhiên. Làm để đánh đổi, hắn chịu đến trừng phạt Cũng đem phi thường nghiêm khắc Nhưng dù sao cũng hơn ngồi xem đối phương Một đường hắt vang tiến mạnh mạnh hơn chứ Tao nghĩ tới đây Cuối cùng thử cho giáo hoàng cùng tiên tri gửi đi liên lạc Đáng tiếc cũng không có được đáp lại Mà cao nhất trọng tài trưởng còn ở xa xôi Cánh đồng tuyết phụ cận Tao cắn răng, quyết định không chờ trọng tài trưởng trở về Động thủ trước lại nói A, ta không đề nghị vào lúc này ra tay Vào lúc này Bên cạnh hắn đông nhiên truyền tới một giọng ôn hòa. Tao trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn thấy một tấm không có ngũ quan mặt tái nhợt, vô diện là ngươi. Đối với chuôi này dạy dỗ sắc bén nhất đau nhọn, đau cảm tình thoáng phức tạp. Một mặt vô diện giả ở giáo hội địa vị đều phi thường đặc thù, tuy rằng cấp độ xếp hạng ngũ đại thánh giả bên dưới, nhưng chỉ có tiên tri cùng giáo hoàng mới có quyền điều khiển, ngoài ra không nghe lệnh ở bất luận người nào. Thực chất địa vị thậm chí mơ hồ vượt trên to, khiến cho người không khỏi tâm sinh kính sợ. Hơn nữa vô diện giả đã từng trực tiếp gián tiếp có ân cho hắn. Nhưng mà khác, vô diện giả trung quy không phải truyền kỳ, tao đối mặt vô diện giả thời, trong lòng tổng có mấy phần cảm giác ưu việt. Vô diện giả nhưng căn bản không quan tâm tâm lý đối phương hoạt động, chỉ là nhàn nhạt giải thích, hiện đang ra tay, hoàn toàn là nghịch thế mà động, toàn bộ kho đáo đều sẽ trở thành ngươi lực cản, nói không chắc ở giữa bọn họ ý muốn. Không bằng chờ bọn hắn đến cửa thứ tư lại nói, chúng ta có thể ở này mấy ngày bên trong chỉnh hợp càng nhiều sức mạnh. Hơn nữa đến cửa thứ tư, chúng ta còn có thể hợp tình hợp lý điệu tham gia. Đừng lo kho đáo phản kháng. Thế nhưng đến cửa thứ tư, chúng ta liền không có đường lui. Tất thắng chi tranh, cần gì đường lui?" Vô diện giả nhàn nhạt hỏi ngược lại. Tao ngẩn ra, lập tức vừa chuyển động ý nghĩ, liền nói rằng, "Được, vậy ta liền y ngươi nói như vậy, nếu là đến thời điểm xảy ra điều gì sai lầm." Vô diện giả lạnh giọng nói rằng, "Nếu là thật xảy ra bất chắc, coi như đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người ta, ngươi mất đi kho đáo nhân viên quản lý quyền hạn, cũng bất quá là một giới phế nhân." Vì lẽ đó đem ngươi bẩn cùng trí tuệ dùng ở đứng đắn mới đi, thiếu muốn đồ vô dụng. Ngươi ngươi dám như thế nói chuyện với ta? Tao giận tím mặt. Đừng quên là ai bảo ngươi đứng ở chỗ này, 90 năm trước, chỉ bằng ngươi, cũng dám hy vọng xa vậy ở thí luyện trên đường đi tới cửa thứ 5. Vô diện giả lạnh nhạt nói, vì lẽ đó thành thật ngồi xuống, đem miệng nhắm lại, chăm chú hãy nghe ta nói. Lần này là ngươi muốn cầu cạnh ta, nhớ kỹ điểm này. Tao trong lòng giận dữ, nhưng mà nhìn thấy tấm kia mặt tái nhợt, Một luồng phát ra từ sâu trong linh hồn rung động nhưng như một chậu nước lạnh dội đến cùng trên, khiến cho hắn nhiều hơn nữa cũng không nói ra được. chương 331, người cùng a, a là người cùng một con đường. Sách, làm người ta trong lòng bất an hòa bình A. Đi ở chói lọi đoạt mục trên bậc thang, nhìn về phía trước lối ra ánh sáng, vương lục không khỏi cảm thán một câu. Ở thông qua cửa ải thứ hai mê cùng sau khi, đoàn người liền hướng về cửa thứ ba xuất phát. Quán quân thí luyện con đường. Mỗi một quan trong lúc đó đều có một đoạn thật dài chói lọi cầu thang, Vương Lục vẫn hoài nghi Thánh Quang giáo người rất có thể sẽ không nhịn được vào lúc này ra tay, thế nhưng đi thẳng đến điểm cuối, đều không có gặp phải mong muốn bên trong trận, Thánh Quang giáo phản phất đối với Vương Lục đã liền phá hai quan sự tình ngọc nhiên vô tri. Tuy rằng không ai gây trở ngại sẽ chỉ làm hướng dẫn càng thêm thuận lợi, nhưng Vương Lục nhưng trong lòng tổng giác có chút bất an. Mà vào lúc này, đội bên trong thị lực kinh người nhất Lưu Ly tiên đã thấy điểm cuối cảnh sắc, vui vẻ nói rằng, ta thấy cửa đá Mặt trên còn viết chữ là Tây Di Đại Lục cổ đại ngữ nha, thật giống là... Thao lược. Vương Lục kinh ngạc, ngươi lại nhận thức Tây Di cổ đại ngữ. Lưu Ly tiên hì hì cười nói, A.I.A. mấy ngày trước đưa cho ta một quyển cổ đại từ ngữ điển, ta đã tất cả đều gánh vác. Được, không hổ là mạnh mẽ nhất não. Vương Lục lời bình, đồng thời hắn cũng nhìn thấy điểm cuối nơi cảnh sát. Phía trước, ở một tòa màu xám cửa đá ở bên ngoài, sắc thực dùng cổ điển chữ viết viết thao lược một từ. thao lược. Là chỉ cửa ải này yếu điểm là biểu diễn thao lược sao?" Vương Lục vừa nói, một bên lướt qua chói lọi cầu thang cấp bậc cuối cùng, chính thức đạm ở trước cửa trên quảng trường. Mà lời còn chưa dứt, liền nghe phía trước một trận nặng nề âm thanh vang lên lên. Không sai, cửa ải này yếu điểm chính là biểu diễn thao lược. Đang khi nói chuyện, một đạo sóng nước tựa như sóng gợn ở cửa đá mặt ngoài dập dờn. Vương Lục nở nụ cười, ngươi cũng là làm mất rồi Hoàng Kim Vương bà bối, bị phạt ở đây gác cổng sao?" Cửa đá kia nói rằng, "Ta Ta là đánh cuộc thua cho Hoàng Kim Vương, phó không ra đánh cược món nợ, vì lẽ đó chỉ có thể đi tới nơi này nhận phạt rồi. Này một đạo cửa đá, âm thanh tuy rằng nặng nề, nhưng tính cách so với đạo thứ nhất cửa đá làm đến hoạt bát rất nhiều, nhiều vô cùng thoải. Chuyện của tôi nè ta đã từng là một cái bộ lạc thủ lĩnh, thống suất mạnh mẽ quân đội, nam chinh bắc chiến, đặt xuống một mảnh lớn danh giới, bởi vì trăm trận trăm thắng, còn phải đến một cái quân thần tiên gọi. Đáng tiếc sau đó gặp phải Hoàng Kim Vương. Hán quốc ra cùng quân đội xa xa ngự trị ở ta, ta biết cứng đôi cứng điệu tác chiến không thể là đối thủ của hắn, liền cùng hắn đánh cược. Song vương mỗi cái mang tương đồng quy mô quân đội, ở tận thế sơn mạnh quyết chiến, ta nếu là thắng rồi, hắn quân đội từ đây liền không thể vượt qua ta quốc cảnh tuyến. Ta nếu là thất bại, coi như chàng đầu hàng, muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta lúc đó tự cao chỉ huy năng lực thiên hạ vô song, coi như hoàng kim vương, nếu là quân đội quy mô cùn, ta tương đương cũng tuyệt thắng bất quá ta. Đáng tiếc, tận thế sơn mạch một trận chiến, ta tiếc bại vào hắn, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan đầu hàng. Lúc đó nghe nói Hoàng Kim Vương tàn bạo bất nhân, ta vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết, nhưng hắn lại nói đến ta là một tên con hoang, tài năng quân sự thiên hạ hiếm thấy, liền như vậy giết cũng có chút tiên đối. Ta vừa nghe, nay tuổi hồ là cầu sinh có hy vọng, liền ngay cả bận biểu biểu thị nguyện đem một thân mới năng lực sử dụng, có cái gì kẻ địch giao cho ta đến trinh phạt là tốt rồi, ngược lại ta tuy rằng đánh không lại Hoàng Kim Vương gặp phải những người khác vẫn là trăm trận trăm thắng. Có thể Hoàng Kim Vương đối với này nhưng cười gần lên, nói, nếu là ta có thể tìm tới đáng giá hắn chinh phạt kẻ. Địch, ngược lại tính là vì hắn lập một công, mà khi đó ta mới biết, ta bộ lạc đã là trên đại lục duy nhất một cái chưa từng thần phục với thế lực của hắn. Nghe đến đó, những người khác cũng không có quá nhiều phản ứng, aia a nhưng kinh ngạc vạn phần, cái cuối cùng bị Hoàng Kim Vương chinh phục bộ lạc, người là man tộc quân thần tháp nỗ. Ai nha? Không nghĩ tới lại còn có người nhớ tên của ta thạch mẹn thả nỗ có vẻ phi thường hài lòng, ha ha, quả nhiên sống được càng lâu càng dễ dàng gặp phải kinh hỉ. Lúc trước ta nói đồng ý dâng lên một thân bản lĩnh, Hoàng Kim Vương lại nói trên đại lục đã không có đáng giá hắn trinh phạt đối thủ, ta bản lĩnh cao đến đâu cũng là vô dụng, liền đem ta chấn áp ở hắn trong bảo khố cho hắn trong cửa. Tuy là trừng phạt, lại làm cho ta có thể lấy cửa đá hình thái duy trì vạn năm bất tử, nói đến ngược lại càng giống là Hoàng Kim Vương ban thưởng ha ha. Được rồi. Trở lại chuyện chính. Tháp nỗ thu lại ý cười, nghiêm túc nói, cửa ải này thử thách chính là các ngươi thao lược năng lực, ta sẽ vì các ngươi cung cấp quân đội, các ngươi chỉ huy những này quân đội chiến thắng đối thủ coi như qua ải, rất đơn giản chứ? Vương Lục hỏi, rất đơn giản. Đối thủ không phải là ngươi chứ? Tháp nỗ cười ha ha, đương nhiên là ta, không phải vậy còn có thể là ai vậy? Bất quá ngươi yên tâm, ta là tới gác cổng không phải đến bắt nạt người, ta mang quân đội không nhiều. Chỉ có 400 tên hoàng kim vệ sĩ, 30 tên hoàng kim thuật sĩ, 8 tên quân đoàn quan chỉ huy, hơn nữa ta bản thân không giới hạn Cái kia quân đội của chúng ta có bao nhiêu? Vậy sẽ phải xem các ngươi Tháp nô nói, sóng mặt đất văn lưu chuyển, hiện ra một tấm bảng đến. Vương Lục nhận ra bảng trên chữ viết, hơi kinh ngạc địa nói rằng, hoàng kim vệ sĩ, 10 điểm hậu cần, hoàng kim thuật sĩ, điểm hậu cần, quân đoàn quan chỉ huy 50 điểm hậu cần, ngoài ra còn có thần tiễn thủ, chiến sa, dị thú kỵ binh cần thiết hậu cần đếm không giống nhau. Đây là quy định sẵn số lượng nhất định hậu cần đếm, sau đó để chúng ta tự do thành lập quân đội sao. Tháp nô nói rằng, không sai, quân đội hoạch tâm là hậu cần lương thảo bảo đảm, hậu cần năng lực mạnh mẽ, mới có thể chống đỡ khổng lồ quân đội tác chiến. Vương Lục gật đầu nói, này thiết kế ngược lại cũng hợp lý, đơn giản tới nói chính là tương tự nhân khẩu hạn mức tối đa chứ. Người có 4 u, u hoàng kim vệ sĩ 30 thuật sĩ 8 tên quan chỉ huy, cũng chính là 50 u, u điểm hậu cần lạc vậy chúng ta là có bao nhiêu? Tháp Nô nói rằng, đồng dạng quyết định bởi cho các ngươi. Ấy, xem nơi này. Đang khi nói chuyện, trước cửa đá mới bay lên một tòa bệ đá, trên mặt đài bày ra một tấm họa có rất rất nhiều tiểu phương cách bàn cờ. Mặt trên có hai viên quân cờ cùng mấy hạt xuất sắc. Vương Lục gáp sát tới tỉ mỉ một trận, chỉ thấy trên bàn cờ có một cái hỗn lượn khúc chết phương cách, phương cách đầu đôi liên kết tạo thành một cái hoàn. Phần lớn ô vương bên trong đều viết không giống con số, còn có nhưng là đồ thành chỉ một màu sắc rực rỡ. Ngoài ra, trên bàn cờ ngoại trừ quân cờ cùng xuất sắc ở ngoài, có phần thành mấy đề bài, còn có một chút tinh xảo kiến trúc tiểu mô hình. Mà nhìn thấy những này, vương lục không khỏi biến sắc, này, này chẳng lẽ là... Tháp nấu cười nói, đây là ta khi còn sống, trên đại lục phi thường lưu hành một cái trò chơi, gọi là mô phỏng kinh doanh kỳ Mô phỏng kinh doanh ngươi mùa A, đây rõ ràng là đại phú ông chứ. Vương lục dối tay chỉ vào bàn cờ, không phải là mua đất, thu thuế. Sau đó thông qua các loại sự kiện cùng đạo cụ hại người sao. Tháp nô vui vẻ nói, không nghĩ tới trò chơi này liền các ngươi những này đến từ đông phương dị tộc nhân đều biết. Quên đi, ta coi như đây là một cái mỹ lệ trùng hợp đi, thiên hạ chi lớn, đau bi đến thiết kế mặt bản trò chơi phê trạch đều sẽ có như vậy mấy cái. Nói chung, ý của ngươi chính là ta muốn đùa với ngươi cái này đại phu ông, sau đó thông qua kết toàn đếm, quyết định ta hậu cần điểm. Tháp nô nói rằng, không sai cho nên nói hậu cần điểm bao nhiêu quyết định bởi ở chính ngươi. Đương nhiên, ta sẽ không bắt nạt người, vì lẽ đó coi như ngươi ở mô phỏng kinh doanh kỳ trên thua dối tinh rối mù, ta chí ít sẽ cho ngươi 50 u, u điểm cơ sở đếm, bảo đảm cùng binh lực của ta ngang hàng. Mà ở đây cơ sở trên, ngươi như có bản lĩnh, ngay ở 100 hiệp bên trong đem trên tay ta 2 vạn điểm tất cả đều thắng đi, đến lúc đó ngươi là có thể nắm giữ hơn 10 lần ở binh lực của ta. Bất quá, ta rất hoài nghi ngươi có thể không làm được đến ấm áp nhắc nhở. Chơi cờ thời điểm, ngươi tốt nhất toàn lực tự vệ bảo vệ tốt trên tay ngươi 50 ưu ưu điểm tiền 40 không mất ha ha. Hiện nhiên, vị này ngày xưa bộ lạc quân thần, đối với tài đánh cờ của chính mình có cực cao tự tin. Thú vị, lại dám ở trước mặt ta khoe khoang chính mình trò chơi tài năng. Vương Lục cười nhạo một tiếng, đi tới bệ đá phía trước, nếu ngươi một lòng muốn chết, ta sẽ tắt thành ngươi đi. Một canh giờ sau đó. Này, cái này không thể nào. Thạch mẹn thạ nỗ khiếp sợ vạn phần âm thanh. Ở không gian nhỏ hẹp bên trong vang vọng không ngớt. Trên bàn cờ, Vương Lục lựa chọn chọn màu đỏ chiếm cứ hơn 90% diện tích, tháp nỗ màu xanh lam chỉ có thể nhốt ở một góc, mà bản thân của hắn quân cờ ở màu đỏ bao vây quả thực nửa bước khó đi, mà nương theo vừa mới một lần đổ xúc sắc kết quả kết thúc, quân cờ của hắn đi tới màu đỏ mới khối trên, thế là cuối cùng một đường trở mình hy vọng cũng biến mất theo. Vương Lục khe khẽ thở dài, từ bệ đá trước đứng lên, đưa tay trên tượng trưng chính thể đánh bạc bảo thạch hào hào hào tắt đến trên bàn cờ. Thứ 93 hiệp trò chơi kết thúc, ú ú không điểm toàn bộ tới tay. Hừ, không nghĩ tới người này màn tộc quân thần còn rất ngoan cường, lại có thể chống được hậu kỳ mới chết. Này, cái này không thể nào. Tháp nô âm thanh run dậy, vẫn là khó có thể tin vừa mới tất cả. Hắn ở này con thí luyện trên đường làm người giữ cửa, cô độc địa bảo vệ vượt qua vạn năm thời gian, trong lúc hắn duy nhất giải trí chính là cùng cái khác mấy cái còn có linh tính người giữ cửa chơi cờ tìm niềm vui mà vạn năm thời gian. Đầy đủ hắn đem kỳ nghệ tôi luyện đến lô hỏa thuần thanh, chỉ là theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người giữ cửa ngã xuống tiêu vong, hắn chỉ có một thân cao minh, kỳ nghệ nhưng không thể nào phát huy, cảm giác cô quạnh Hơn 80 năm trước, hắn ngoài ý muốn nhìn thấy một nhóm nhi đến từ bên ngoài người khiêu chiến. Tháp nỗ mừng rỡ như điên, quá độ hùng hồn cho bọn hắn 10 lần thử nghiệm cơ hội, kỳ thực chỉ là hy vọng có thể cùng bọn họ nhiều chơi mấy cục Nhưng những người khiêu chiến kia môn tốt nhất một lần thành tích cũng chỉ là liều mạng bảo vệ chính mình 50 u u tiền vốn, sau đó dựa vào tương đồng binh lực, cùng với cảng phong phú hợp lý binh chủng tổ hợp, thắng hiểm tháp nỗ. Vì lẽ đó tháp nỗ xưa nay không nghĩ tới chính mình thất bại, hơn nữa là thua như vậy chi thảm nếu không hắn lúc này chỉ là một đạo cửa đá, e sợ này rất có chấn động sự thực sẽ tại chỗ bể mất đầu của hắn, cũng còn tốt hắn hiện tại không có đầu. Ngươi, ngươi đến cùng dùng thủ đoạn. Vương Lục cười nhạo một tiếng, bàn cờ là ngươi, quân cờ là ngươi, xuất sắc cũng là người ta có thể dùng thủ đoạn ở gì? Nói, đưa tay thưởng thức trên bàn cờ quân cờ, hỏi ngược một câu, ngươi cảm thấy ta kỳ nghệ làm sao? Tháp nỗ phi thường không cam lòng địa nói rằng, hơn xa cho ta. Vương Lục nói rằng, như vậy từ trên lo di giảng, sự tình kỳ thực có hai loại khả năng. Số một, ta thực sự là quá mạnh mẽ, ở loại này trò chơi trên tài năng đã đến thần cảnh giới, không ai có thể ngăn cản. Loại thứ hai, cũng không phải ta quá mạnh, thực sự là ngươi quá yếu. Ta quá yếu. Tháp nô nhất thời cảm thấy một luồng bị xem thường nục nhã, ngươi đừng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Ngươi cái này mô phỏng kinh doanh kỳ, ta kỳ thực tiếp xúc cũng không nhiều, hứng thu không đủ, cho nên tuyệt không thể nói là am hiểu. Thuống chi ngươi quy tắc trò chơi vẫn là vạn năm trước nguyên thủy phiên bản, cùng ta chơi đùa tồn tại không ít sai biệt, thích hứng lên cần thời gian nhất định. Dù vậy, ta vẫn là lấy ưu thế áp đảo chiến thắng ngươi, cái này chẳng lẽ thực sự là ta quá mạnh mẽ sao? Nói đến, ngươi đến cùng chỗ nào đến tự tin? cảm giác mình chơi cờ rất lợi hại. Tháp Nú có chút đổi tang địa nói rằng, ở trước ngươi, vạn năm đến ta đều chưa nếm một lần thất bại. Vậy có hai loại khả năng, số một, ngươi rất mạnh, thứ hai, đối thủ của ngươi đều nhục bạo. Mà khách quan địa suy nghĩ một chút, này vạn năm đến tiếp ngươi chơi cờ đều là người nào đây? Là Hoàng Kim Vương từ đại lục các nơi siêu tập đến kỳ vương cờ thánh, vẫn là một đám căn bản đối với chơi cờ không có hứng thú, không nhịn được ngươi nhõm nhẽo đòi hỏi chỉ có thể qua loa cho xong người bình thường. Mà cái trước tới nơi này người thí luyện, vừa giống như là am hiểu kỳ nghệ sao. Nhưng là ta ở đây rơi xuống đầy đủ một vạn năm. Vương lục than thở, người đem hai người đàn ông nốt tại trong mặt thất, coi như qua mười vạn năm cũng không sinh được hải tử, có thể thấy được thời gian cũng không phải vạn năng. Hơn nữa ngươi cùng một đám hạng xoàng chơi cờ, dưới càng nhiều, kỳ nghệ chỉ có thể càng nát. Người bản chức công tác là quân thần không phải cờ thánh, ở đây chờ bảng môn tà đạo trên liên lụy quá nhiều tinh lực sẽ như là chấp nhất ở ám hắc liệu lý kỵ sĩ vương như thế làm trò hề cho thiên hạ. Nào đó chấp nhất ở ám hắc liệu lý kỵ sĩ vương kinh nộ gặp nhau, này. Chương 332, nu ổ tử thiên địa. Bất luận quân thần tháp nỗi trong lòng làm sao không cam, thua chung quy chính là thua, ngày xưa quân thần tổng không đến nỗi ở trò chơi trên chơi xấu không công nhận. Được rồi, cái kia cứ dựa theo ước định, ngươi hậu cần đếm tổng cộng vì ú ú không điểm, xin tự do phân phối người đếm đi. Nói Nguyên bản gánh chịu bản cờ trên đài đá, thêm ra một quyển nội dung phức tạp bảng, hết thể có thể hối đoái binh chủng cùng với tin tức cản kẽ đều ghi chép ở bên trên. Vương lục một bên nhìn, một bên đã chăm chú tính toán nổi lên binh chủng phối hợp tối ưu phương án. Nhưng mà tính tới một nửa, ánh mắt của hắn ở bảng trên quét đến một nhóm, lấy làm kinh hãi. Chớ đã, làm sao ngay cả ta đều bị khắc ở bảng trên. Tháp nô nói rằng, chuyện đương nhiên lạc, lẽ nào chờ một lúc ngươi bản thân không tham chiến sao? Mà ngươi tham chiến chẳng lẽ không tiêu hao tiếp tế sao? Thì ra là như vậy, dù cho là quan chỉ huy cũng không thể sống chết mặc bay a. Tháp nô nói rằng, những kia liền đích thân tới tiền tuyến cũng không dám thống suốt căn bản không có tư cách chỉ huy Hoàng Kim Vương quân đội. Rõ ràng, Vương Lục gật gật đầu, cũng không nhiều dây dưa, nếu người ta định ra rồi quy tắc, tạm thời tuân thủ chính là bất quá các loại, chờ, nhìn thấy bảng trên, chính mình cao tới 500 điểm hối đoái giá cả thời, Vương Lục liền nhíu mày. Ta làm sao không biết mình như thế đáng giá, đều có thể mua 10 cái hoàng kim chỉ huy quan. Hối đoái giá cả là căn cứ một người thực lực mà định, người giá trị 500 điểm, nói cách khác một mình ngươi liền có thể bù đắp được 10 cái hoàng kim chỉ huy quan chứ. Vương Lục suy nghĩ một chút, muốn nói đối mặt mình hoàng kim chỉ huy giác quan lấy một trò mười, tựa hồ cũng không tính thác. Bởi vì coi như thật gặp phải 10 cái hoàng kim chỉ huy quan, đẩy lên vô tướng kiếm bao vây cũng là đứng ở thế bất bại. Bất quá 500 điểm vẫn là hơi quý giá chút không bằng đổi thành những người khác đến thử xem. Thay đổi người là có thể, bất quá chỉ có tự mình đặt chân chiến trường nhân tài có tư cách qua ải, ở chiến trường ở ngoài khu vực an toàn vây xem toàn bộ hành trình người, liền vĩnh viên ở lại chỗ an toàn đi. Chính là nói, đừng nói thay đổi người, chúng ta 5 người nhất định phải cùng tiến lên trận mới có thể qua hải Mà dựa theo ta giá cả đến suy tính, chúng ta 5 người tổng cộng ít nhất phải chụp đi ưu ưu điểm. Vương Lục suy nghĩ một chút, vậy còn ngươi? Ngươi làm man tộc quân thần, tự mình ra trận, lại muốn chiếm nhiều thiếu hậu cần điểm. Tháp nỗ lẽ thẳng khí hùng, đương nhiên là không điểm, ta hiện tại chỉ là một đạo cửa đá, hoàn toàn không có năng lực tác chiến, cái gọi là tự mình ra trận, cũng chỉ là làm ra một đạo không hề sức chiến đấu hình chiếu đi ra, vì lẽ đó căn bản bất kể hậu cần đếm. Các người nếu là ước ao, liền năn nỉ Hoàng Kim Vương cũng đem các ngươi làm thành tảng đá môn a Thôi, này ưu ưu điểm coi như cho chó ăn. Vương Lục nói, đem bảng tiếp tục hướng phía dưới phiên chuẩn bị tuần tra aia các loại chờ người tỉ mỉ hối đoái giá cả nhưng mà mới liếc mắt nhìn liền kinh ngạc đến ngây người ở này một cái không hai cái không ba cái không một không u u không điểm đây là giá cả bao nhiêu vương lục giận tí mặt ngươi là sân bay cửa lớn a giá hàng lại hấp thành như vậy chỉ là một con kỵ sĩ vương lại muốn một trăm u u điểm hậu cần điểm tháp nô cũng lấy làm kinh hãi như thế quý xem ra nhà ngươi vị này kỵ sĩ vương có lai lịch lớn a Đơn giá 100 u ưu điểm, đây chính là truyền kỳ giá trị bản thân. Chó má truyền kỳ mắt thấy đối phương giá trị bản thân 2 gấp 10 lần so với chính mình, vương lục tức đến nổ phổi, không chút khách khí địa phê bình chửi đối đạo, một giới liền mùi cá sợi thịt cũng làm không được phế nhân thôi ta cái này dẫn đầu mới 500 điểm, ta xem cho nàng 300 đã đủ rồi. A.I.A. tức giận đến xanh mặt, nguyên lai like đây mới là người lời nói thật lòng sao. Tháp nỗ giải thích, cái này hậu cần đếm định giá, chủ yếu là căn cứ đỉnh phong thực lực toán. Vị tiểu cô nương này tuy rằng lúc này trạng thái không tốt, nhưng nếu như khôi phục trạng thái đỉnh cao, nên đủ để bù đắp được chuyển kỳ. Vương Lục rất là khó chịu địa hư một trận, tạm thời tiếp nhận rồi lời giải thích này. Ai, tàn huyết anh hùng thật là không có dùng, giữ lại bạch chiếm nhân khẩu, còn không bằng phản và đi. Vương Lục vừa nói, một bên tiếp tục nhìn xuống phía dưới bảng, sau đó sẽ thứ giận tí mặt, ở, người năm đó là bởi vì hát tâm đầu cơ đất vì lẽ đó bị Hoàng Kim Vương trinh phạt sao. Nhà ta kỵ sĩ vương 10 UU không điểm cũng là thôi, liền lưu ly tiên định giá cũng là 10 UU lẽ nào nàng cũng xứng làm chuyển kỳ Hay là bởi vì nàng cùng AIA khoảng cách so sánh gần vì lẽ đó giá cả kéo dâng lên. Tháp nâu cũng kinh ngạc và phần, nàng cũng là 10 UU không điểm. Không có đạo ly A, thực lực chân thật như thế nào đi nữa toán cũng chỉ có thể coi là cao cấp cấp trung nhiều nhất 1-2 ngàn cũng là. Lẽ nào là bởi vì một nguyên nhân khác? Cái gì? hậu cân đếm. Trên bản chất tính toán chính là hậu cần tiêu hao, tuy rằng bởi vì thí luyện duyên cớ, định giá thời rất lớn tham khảo một cái đơn vị chiến đấu thực lực, nhưng nó hậu cần tiêu hao cũng là ảnh hưởng giá cả trọng yếu nhân tố, hay là vị cô nương này giá trị bản thân bạo cao, là bởi vì hậu cần tiêu hao kinh người. Vương lục trợn mắt ngoan mộm, bởi vì tháp nô nói tới đại có thể lưu ly tiên tu hành thời gian còn thấp, một thân tiềm lực còn lâu mới có được phát huy được, chỉ riêng lấy thực lực mà nói xa xa không xứng với một vạn hậu cần điểm thế nhưng Nàng siêu năng ăn a Thiên sư nó, này còn đánh trưng chứng a Hai người phụ nữ liền chiếm vũ ú không điểm Ta chiếm 500 Sau đó tiểu bạch u u không đần cầu u u Các ngươi là muốn tạo phản sao Mỗi người đều quý đến muốn chết muốn sống này Cũng chỉ còn sót lại 15 vũ u, u điểm được chứ Nhiều nhất mua mấy cái khổ công ba chờ chút Lúc trước vừa tải những người kia Lẽ nào cũng là tiêu chuẩn này Bọn họ tổng cộng cũng mới 50 u u điểm chứ Tháp nâu có chút khó khăn nói Cụ thể chắc xem như là Hoàng Kim Vương ở lại chỗ này phép thuật cơ quan tới làm, ngươi nếu như không phục có thể cùng Hoàng Kim Vương nói một chút coi. Nói ngươi mỗi A năm đó những kia thánh quang giáo người khiêu chiến lẽ nào cũng là tiêu chuẩn này. Bọn họ tổng điểm cũng chỉ có 50 u u điểm chứ. Tháp nô nói rằng, giống như các ngươi tiêu chuẩn, mà bọn họ ở trong đáng giá tiền nhất vị kia truyền kỳ muốn giờ u, u u điểm, đại khái là so với bình thường truyền kỳ thủy một điểm. Vì lẽ đó cái kia một hồi hắn căn bản là không có cách tham gia. Là mặt khác có người mang theo rất nhiều quân đoàn tham chiến. Vương lục hỏi, thế nhưng nếu không ra chiến trường người không thể qua cửa, lẽ nào bọn họ sau khi... Tháp nỗ giải thích, không, cái này quy tắc là sau đó ta mới lập ra, bởi vì ta phát hiện lúc đó những kia bảng quan người ở một bên hoan hô khen hay sắc mặt vô cùng đáng ghét, vì lẽ đó ở giòn cấm chỉ người vây xem qua hải, Người lại vẫn có thể tùy ý sửa chưa quy tắc. Vốn là không thể, những năm này không biết tại sao cũng chậm chậm có thể. Vương lục không thể không thán, lâu năm thiếu tu sửa đồ vật chính là không được a. Để này tháp nô đem quy tắc tùy ý thay đổi, cửa ải này thử thách thao lược chủ ý không còn xuất lại chút gì. Bất quá, chỉ cần có thể qua ải, cần gì lưu ý thử thách chính là thao lược vẫn là trình tiết đây. Quên đi 15 u u liền 1.500, ta nhận vương lục thở dài, bất đắc di ánh mắt nhìn về phía A.I.A. cùng Lưu Ly Tiên, xem ra này nhất định chỉ có thể là một thân một mình đối mặt thiên quân vạn mã chiến tranh rồi bởi vì chúng ta thiên quân vạn mã quân lương đều bị hai người phụ nữ ăn sạch đối mặt Vương Lục Trần Chuối Uy Hoán Aia tuy rằng hoa lắng cũng không thể nói gì được Lưu Ly Tiên tắc lặng lẽ trốn đến Aia phía sau không dám nhìn thẳng Vương Lục ánh mắt sau đó bị thai trộm trùng tựa như lén lút cắn một cái đĩa bánh đối với Lưu Ly Tiên bậc này hành vi Vương Lục nhưng là liền tức giận khí lực đều không có ở bảng trên tùy ý điểm tìm mấy lần đem còn lại 15 lăm ưu điểm phân phối xong xuôi sau chính là một tiếng cười gằn đơn giản là từ thao lược trò chơi chuyển đổi thành vô song cắt cỏ trò chơi nhưng chỉ cần là trò chơi coi như là hủ nữ hướng về ta cũng qua cửa cho ngươi xem tháp nỗ quân thần a phóng ngựa đến đây đi thật tháp nỗ cười dài một tiếng trong thanh âm không nói ra được thoải mái người trẻ tuổi trước mắt này tuy rằng thực lực không tính là rất mạnh nhưng này cô dung cảm khí nhưng làm hắn không khỏi có chút tỉnh táo nhung nhớ mà đối với tỉnh táo nhung nhớ đối thủ dựa theo man tộc bộ lạc quy tắc coi như lấy sức mạnh lớn nhất đem đánh bại Nguyên ép năm đó hắn tiếp đón trên một làn sóng người thí luyện thời, bởi thiên nhiên chán ghét đối phương, vì lẽ đó giao chiến thời chỉ dùng 8, 9 phân khí lực, lúc này mới cho bọn hắn thắng hiểm cơ hội. Mà lần này đối mặt Vương Lục, hắn muốn xuất ra 20 phân sức mạnh. Mà trong tiếng cười, Vương Lục chỉ cảm thấy hết thể trước mắt cũng bắt đầu vặn vẹo bắt đầu biến hóa, trước cửa nhỏ hẹp quảng trường bị một mảnh rộng lớn bình nguyên thay thế được, bình nguyên bến bờ, là mấy trăm tên trận địa sẵn sàng đón quân địch hoàng kim vệ sĩ. Mà Quân Thần Tháp nỗ Uyên ảnh thì lại ở quân trận trong vòng đây. Đó là một vị khí thế kinh người man tộc người khổng lồ, khổng lồ hình thể, kiên nghị khuôn mặt hẹn như tuyên cổ bất biến núi đá. Ở ngoài cửa thời, Tháp nỗ còn cười vui vẻ, ung dung vui vẻ. Thế nhưng một khi dấn thân vào chiến trường, tất cả dư thừa tình cảm liền đều bị xóa bỏ, chỉ có băng lãnh như phong túc sát khí tức. Thật là lợi hại quân trận thuật. Đối mặt từng cùng Hoàng Kim Vương đánh với cũng vẹn vẹn là tiếc bại Quân Thần Tháp nỗ, Aia không khỏi mà than thở lên. Đều là linh quân người, ở chân chính chém giết trước, dù cho chỉ là viễn vọng đối phương trận hình, cũng có thể tính toán ra cơ bản thực lực. So với ngươi làm sao? Vương Lục hỏi. A.I.A. trầm mặc một chút, chỉ riêng lấy quân trận thuật mà nói, ta không bằng hắn. Nếu là không cân nhắc chủ xoáy sức mạnh, trên lệch giữa hai bên đại khái là 810. Vương Lục kinh ngạc không thôi, cũng chính là cường ngươi 2 phần 10. Đang chỉ quân trận thuật xác thực như vậy, bất quá thật sự gặp phải, công bằng điều kiện dưới. Ta có lòng tin có thể thắng hắn. Vương Lục nói rằng, đan kỵ Xung phong trực thảo địch đem sao? Đáng tiếc lần này không có địch đem cho ngươi đòi hỏi, người ta chỉ là một đạo ảo ảnh, chỉ sợ căn bản giết không xong, muốn phải thắng, cũng chỉ có diệt sạch quân địch con đường này có thể đi. A.I.A. nói rằng, rất đáng tiếc, khoảng cách ta có thể tựa như vận dùng sức mạnh, còn kém một chút, một hai kiếm bạo phát là có thể làm được, nhưng không đáng kể. Mà chỉ bằng một hai lần bạo phát, không thể tiêu diệt 400 cái hoàng kim vệ sĩ. Chỉ riêng lấy công phòng thuộc tính mà nói, Hoàng Kim vệ sĩ là tiếp cận kim đan cấp mấy cường giả, mà 400 cái Hoàng Kim vệ sĩ, ở một cái tinh thông quân trận thuật thống suất dưới sự chỉ huy, bạo phát sức mạnh càng là không gì sánh kịp, AIA trừ phi khôi phục trạng thái đỉnh cao, lấy chân chính truyền kỳ sức mạnh mới có thể nỗ lực để nén. Trước mắt loại này hai kiếm liền mềm nhũn vô dụng tư thái, xông lên thuần túy là chịu chết. Ngoại trừ AIA ở ngoài, những người khác càng là không có lấy một làm bách tư bản, vì lẽ đó Vương Lục gật gù. Đã như vậy, liền lại thay cái chơi pháp, a ngươi là lĩnh qua quân người, mặt sau đám người kia liền do ngươi đến chỉ huy. Aia cả kinh, mặt sau những người kia. Ngươi còn dùng còn lại 15 ú điểm hối đoái quân đội. Quay đầu lại, Aia kinh ngạc càng sâu, bởi vì sau lưng bọn họ, dòng dạ có 1.500 tên cường tráng khổ công trầm mặc chờ đợi chỉ lệnh. Ngươi lại hối đoái khổ công. Không sai, chỉ cần một cái hậu cần đếm liền có thể hối đoái khổ công có cấp trung chức nghiệp giả tố chất thân thể cùng với cực kỳ ưu tú sinh sản kiến tạo năng lực. Năm đó Hoàng Kim Vương Viễn Trinh hoan rất, trên đường muốn xem xét ca kịch, liền để hắn khổ công ở sa mạc than trên, một giờ bên trong liền chế tạo ra một tòa khí thế rộng rãi, điêu khắc nhắn nhủi đại kỳ trường, bên trong đủ có thể chứa đựng vạn người xem xét mà lúc đó phụ trách thi công khổ công chỉ có 100 người. Cố sự này, AIA cũng từng nghe nói qua, thâm biểu tán phục, Hoàng Kim Vương dưới trướng tinh nhuệ tập hợp, sắp thực danh bất hư truyền. Bất quá ngươi muốn nhiều như vậy khổ công thì có ích lợi gì? Vương lục từ tổn nói, tạo tháp. Chương 333, để ngươi mở mang làm sao lấy một làm bách? Tạo tháp. Nghe được vương lục đáp án thời, A.I.A trong lòng kỳ thực có mơ hồ suy đoán, đơn giản là phát huy khổ công sở trường, nhanh chóng kiến tạo tháp phòng nữ thôi. Nhưng dọc theo suy đoán này ngâm nghĩ kỹ đi, nhưng càng nghĩ càng là không nghĩ ra, ngươi muốn tạo cái gì tháp? Cầm làm sao tạo? Lúc nào tạo? Vấn đề thứ nhất. Muốn tạo ra sao tháp phòng ngự mới có thể đỡ được đối thủ Đối phương là 400 cái thực lực gần nhau kim đan hoàng kim vệ sĩ Dây đặc liệt trận thời điểm xem ra lại như là tầm thường vũ khí bộ binh Một khi khai chiến, mỗi một cái đều có thể lên trời xuống đất tầm thường lô cốt tháp phòng ngự Đối với thế gian mức độ chiến tranh có lẽ có kỳ hiệu Có thể ở đây căn bản không có chút ý nghĩa nào hoàng kim vệ sĩ một đòn toàn lực Mười tòa tháp cũng đồng thời hủy đi Vấn đề thứ hai coi như vương lục trong tay có thần cấp bản vẽ có thể chế tạo ra đủ để lực khiêng hoàng kim vệ sĩ siêu cấp tháp phòng ngự, nhưng là vật liệu đây. Không bột đấu gột nên hồ, hoàng kim vương khổ công lại có thể ở, cũng không thể làm ra không khí tháp đến đây đi. Vấn đề thứ ba, coi như vương lục liền vật liệu vấn đề đều có thể giải quyết, thời gian kiến tạo đây. Hoàng kim vương khổ năng suất suất cao đến đâu, cũng không thể thoáng qua tức hành, mà tháp nô sẽ cho người thời gian sau. Vấn đề thứ nhất, người không nên hỏi ta, nên hỏi những này khổ công. Bọn họ nhưng là may mắn vì Hoàng Kim Vương phục vụ tinh nhuệ khổ công, chịu qua nghiêm khắc nhất kiến trúc học huấn luyện cổn tổng không đến nổi ngay cả mấy tòa thực dụng tháp phòng ngự đều sẽ không tạo chứ. huống hổ coi như thật sự sẽ không, ta chỗ này còn có mấy chương long tháp bản vẽ đây, đủ để thuấn sát chúng sinh. A y a giật nảy cả mình, long tháp bản vẽ. Người từ nơi nào bắt được long tháp bản vẽ? Vậy cũng là bỡ lại đông long tộc cơ mật tối cao một trong. Long tháp là bỡ lại đông long tộc ở thời kỳ cường thịnh. Do một đám ham muốn kiến trúc học giả Long phát minh sáng tạo ra đến báo vật cấp kiến trúc, Long tháp nắm giữ tự chủ năng lực phòng ngự, không cần nhân công thao tác, có thể tự động nhận ra địch ta, cũng lấy các loại thủ đoạn nên địch tác chiến, căn cứ kiến trúc vật liệu không giống, phát huy thực lực cũng từ cấp thấp chức nghiệp giả đến cấp cao chức nghiệp giả không giống nhau. Đương nhiên, có thể sánh ngang cấp cao chức nghiệp giả Long tháp, chi phí cao ngang liền ngay cả Long tộc đều khó có thể chịu đựng. phát minh ra đến vậy không có quá cao giá trị thực dụng Nhưng thấp cấp mấy long tháp liền phi thường thực dụng, tỷ như tính giá cả so với cao nhất lục long tháp, gần như chỉ cần 5, 600 linh thạch, mang ngân, Tệ, vật liệu liền có thể kiến tạo, uy lực nhưng đủ để ngang hàng trúc cơ đỉnh phong, tiếp cận hư đan cấp tu sĩ. Mà mấy chục cây long tháp tập hỏa, mới vào kim đan tu sĩ cũng đến tạm thời tránh mũi nhọn. Vấn đề duy nhất là, xây dựng long tháp cần thiết kỹ thuật thực sự quá phức tạp, liền ngay cả năm đó bên trong long tộc có thể thông thạo kiến trúc cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay đến Aia thời đại này có thể tạo long tháp thợ thủ công càng là gần như tuyệt tích thêm vào Aia suốt đời trình chiến tiến công nhiều phòng ngự ít loại này phòng ngự lợi khí tác dụng không lớn long tháp bản vẽ liền bị đem gắt xó bất quá cái kia dù sao cũng là long tộc đáo vật di sản bên trong giá trị cao nhất bảo vật một trong làm sao liền rơi xuống Vương Lục trong tay Vương Lục nói rằng đương nhiên là ở Long Thành tàng bảo khố bên trong tìm tới Bối đức nơ Vin ở ngươi không ở trong những năm này, làm bỡ lại đông long tộc thạc quả cận tồn, quả lớn còn xuất lại, thủ hộ giả, thu nạp lượng lớn long tộc di sản, này long tháp bản vẽ chính là một cái trong đó. Ta đương nhiên biết, nhưng là, bối đức nơ Vin lại sẽ thả ngươi tiến vào tàng bảo khố. A.I.A. có chút khó có thể tin, ta không phải không tín nhiệm ngươi, nhưng... Bối đức nơ Vin hẳn phải biết bỡ lại đông long tộc di sản ý vị như thế nào, trừ ta bên ngoài coi như là thê tử của hắn cũng quyết không cho phép tự ý vào tàng bảo khố. Vương Lục nói rằng, ta nói với hắn ta là người Trai lơ. Sau đó hắn liền thả ngươi vào. Đương nhiên không thể, bối đức nơ viên nghiêm khắc như vậy người. Sao bởi vì ta này chỉ là Trai lơ liền phá hoại quý củ? Nhưng ta còn nói với hắn, ta cùng con trai của ngươi sang năm liền muốn xuất thế, ta dự định đưa hải tử một cái lễ vật, cũng cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nghe được Vương Lục giải thích, Ái ý áo như hoa đá. Không nhích động chút nào. Vương Lục nói rằng, vì lẽ đó ta để hắn tiến cử lên trong bảo khố có vật gì tốt, hắn liền đề cử long tháp bản vẽ, nói ta nếu như có thể y theo bản vẽ làm ra long tháp, dù cho là cấp thấp nhất cốt long tháp, làm mới ra thế hải tử bảo vệ nàng, cũng sẽ để ngươi vui vẻ không thôi. Bây giờ nhìn lại, bối đức nơ vin thực sự là lập công lớn. A.I.A. đã liền khí lực nói chuyện đều không có. Ngay cả ngươi vấn đề thứ hai, vật liệu, tương tự là bối đức nơ vin hỗ trợ giải quyết. Hắn dưới sự đè ép của Thánh Quang Giáo, to lớn nhất nhu cầu chính là phòng ngự tự vệ, mà Long Tháp làm phòng ngự lợi khí càng là hắn lựa chọn hàng đầu. Nhiều năm qua hắn tích lũy lượng lớn vật liệu, nhưng vẫn khiếm khuyết có thể thi công thợ thủ công. Trong lúc miễn cưỡng chiêu mộ qua một ít, nhưng rất nhanh sẽ bị Thánh Quang Giáo hủ hóa tăng giã, mà kiến tạo Long Tháp công trình xuất phát từ bảo mật tính, cũng không dám để cho Thánh Quang Giáo biết, vì lẽ đó kiến trúc công trình vẫn hình không ra thể thống gì. Lúc đó ta đòi hỏi bản vẽ thời điểm. Hắn liền thuận tiện phụ tặng rất nhiều vật liệu, cũng còn tốt ta giới tử túi đủ lớn, ha ha. Ngay cả vấn đề thứ ba, kiến trúc thời gian sao xác thực là cái vấn đề, Tháp nỗ là ai cơ chứ? Sao lại không nhìn thấu ta siếp? Nhưng mà, coi như có thể nhìn thấu thì lại làm sao? Chỉ cần bản thân tự thân xuất mã, cái kia chỉ là con dối thì sẽ như gà đất chó sành không đỡ nổi một đòn. Người tự thân xuất mã? Lẽ nào ngươi là muốn dùng bản mệnh thần thông đến lấy một làm chừng chăm tha chậm bước chân của bọn họ? Không thể thực lực kém quá có thêm. Thực lực cách rất xa sao. Vương Lục nở nụ cười, ta là hư đan cảnh giới. Ở Tây Di khoảng thời gian này liền tràng trình chiến co tinh tiến, miễn cương xem như là hư đan thượng phẩm. Mà chân thực sức phòng ngự có thể nói Nguyên Anh trở xuống không có đi thủ. Mà đối diện chỉ là một đám nghi tự kim đan con dối thôi. A.I.A. nói rằng, là một đám, không phải một cái. Nhưng là, nếu như bọn họ liền phá vỡ đều không làm được, một đám cùng một cái có cái gì khác nhau chớ Tháp nỗ là quân trận thuật tông sư, dưới chướng binh sĩ không thể là năm bệ bảy mảng, một khi sức mạnh dung hợp, 400 người hợp lực, coi như là Nguyên Anh cũng không thể cứng anh phong. Ha ha, ta sẽ cho bọn họ sức mạnh dung hợp cơ hội. Ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường kỳ ảo căn coi như ở Tây Di đại lục cần pháp tác chuyển hóa, ta cũng như thế có biện pháp để bọn họ trước sau là năm bệ bảy mảng, bản lĩnh lớn bằng trời cũng nắm không thỏa thuận hừ hừ, là thời điểm bày ra ta chân chính tài nghệ. Vương lục A.I.A. có rút nhanh lên lông mày, trong lòng cảm thán chính mình là thật sự nhìn không thấu hắn. Xác thực, vương lục chưa bao giờ làm không nắm chắc việc, hắn bây giờ tự tin tất có dựa vào, có thể A.I.A. cũng rất rõ ràng địa nhìn ra được. Vương lục căn bản không có đủ thực lực đi chống lại 400 cái hoàng kim vệ sĩ, mọi người đều là từ linh kiếm sơn trên đi xuống, hắn lá bài tẩy A.I.A. cơ bản đều biết. An tâm, đừng quên ta là người chiến tranh tất thắng phương pháp tha không phải vậy, chúng ta đánh cuộc. Ta nếu như có thể một người một ngựa kéo dài đầy đủ thời gian, ngươi liền thua cho ta chút gì, thế nào?" Aiya hỏi, "Ngươi muốn cái gì?" Tạm thời chưa nghĩ ra, không bằng trước tiên ký món nợ. "Ngươi." "Được rồi, một lời đã định, chờ ta trở lại nha." Đang khi nói chuyện, Vương Lục không tiếp tục để Aiya dưới chân một điểm, liền thẳng đến hướng về bình nguyên bến bờ, quân thần tháp nổ quân đội vị trí, coi là thật là một thân một mình đối mặt thiên quân văn mã. Nhưng mà tháp nốt nhưng biết trước giống như vậy, Ở Vương Lục cất bước cũng trong lúc đó liền truyền đạt chỉ lệnh. "Tản ra!" Ra lệnh một tiếng, 400 tên Hoàng Kim vệ sĩ vang ra tứ tán, tuyệt không cho đối thủ cơ hội một lưới bắt hết. Đối với này Vương Lục cũng không khỏi không khâm phục đối thủ cẩn thận cùng ngại cảm, lấy bản mệnh thần thông bắt giữ lượng lớn kế hoạch của kẻ địch còn chưa bắt đầu liền tuyên cao phá sản, bất quá, trận hình tản ra thì đã có sao đây? Bởi vì mục tiêu của hắn kỳ thực cũng không phải Hoàng Kim vệ sĩ cùng Hoàng Kim thuật sĩ những này tạp binh. Hắn lần này tiến quân thần tốc, Mục tiêu chỉ có một cái, tháp nô bản thân, chỉ cần giải quyết cái này quân thần, 400 hoàng kim vệ sĩ chỉ là 5 bệ bảy mảng, trên tấm thất hiếp đáp. Mà tháp nô huyện ảnh đối với này nhưng thờ ơ không động lòng, mặc cho vương lục thế như trẻ che giết vào trong trận, tới gần một ít hoàng kim vệ sĩ ba lạng một tổ, phối hợp xuất lực chặn lại. Ở tháp nô dưới sự chỉ huy, những này hoàng kim vệ sĩ lẫn nhau hô ứng phối hợp, thực lực đâu chỉ tăng gấp bội, nhưng cũng đều bị khôn sơn kiếm dễ như ăn cháo địa vang gia. Hoàn toàn không có cách nào tha chậm Vương Lục bước chân. Cho tới Tháp Nỗ bản thân dẫn dắt số ít mười mấy Hoàng Kim vệ sĩ ở tại chỗ không núp đích, phản phát xin đợi đại giá. Từ cặp kia ánh mắt lạnh như băng bên trong, Vương Lục không cách nào xem ra đối phương bất kỳ một tia tâm lý gợn sóng, quân thần trạng thái Tháp Nỗ lại như một đài hoạt động chính xác đồng hồ, mỗi một cái động tác đều có này sáng tỏ mục đích, bất kỳ ngoại giới đả kích đều không thể giao động hắn ổn định, vì lẽ đó Vương Lục thậm chí không thể nào nhận biết. Lúc này Tháp Nón là bố trí cạm bẫy chờ hắn một con đâm vào đi, vẫn là cố làm ra vẻ bí ẩn, phô trương thanh thế. Bất quá, quản hắn là cái gì, Mở Cung há có quay đầu lại tiễn. Vương Lục một bước bước ra, đã đến đại quân trước trận, mà quân trong trận Tháp nỗ cũng nhẹ nhàng há hốc miệng ra, chuẩn bị truyền đạt càng mệnh lệnh mới. Y theo Vương Lục suy đoán, rất khả năng là muốn toàn quân xuất kích, vòng qua Vương Lục trực tiếp đi tập kích bất ngờ cái kia 1500 khổ công, bởi vì bất luận Vương Lục kế hoạch tác chiến là cái gì, Hạnh tâm khen chốt đều là những kia khổ công, chỉ cần giết quang khổ công, vương lục nhiều hơn nữa cho rằng cũng biến không ra, là rút tuổi dưới đáy nổi ứng đối. Mà lúc này, bởi hoàng kim vệ sĩ đứng vị phân tán, vương lục căn bản không thể đem bọn họ toàn bộ nhốt tại bản mệnh thần thông bên trong, huống hổ lấy hắn lúc này tu vi, bản mệnh thần thông cũng không có lớn như vậy năng lực, có thể trang mấy trăm hoàng kim vệ sĩ. Nhưng vương lục căn bản không phải đến cứng đối cứng, chỉ thấy hắn đưa tay tham dọ vào trong túi, lấy ra một viên tinh mị kim bài dơ lên thật cao, sau một khắc, đạo kia kim bài bên trong đống bùng nổ ra khí thế kinh người cùng ý thế, dường như sóng gợn vô hình quét sạch tứ phương. trong thời gian ngắn, toàn bộ chiến trường bầu trời đều phảng phất đệ thấp rất nhiều, một cái vô thượng âm thanh uy nghiêm từ trên trời giáng xuống, chấn động trong lòng của mỗi người. con hoang môn quỳ xuống. cũng trong lúc đó, quân thần tháp nô đại quân phần phật ngã quỷ ở mặt đất, không có phản kháng. dị biến bên dưới, quân thần tháp nô rốt cục hơi đổi sắc mặt. Ánh mắt lợi hại đâm hướng về Kim Bài, hiển nhiên đã nhìn ra Vương Lục siếc. Đáng tiếc, nếu như tháp nấu cũng không phải là huyễn ảnh, mà là chân thân Giang Lâm, một ánh mắt liền đủ để đâm thủng Kim Bài. Đáng tiếc, hắn lúc này lại không thể ra sức, trên chiến trường hắn xác thực là một quân thống xuất, nhưng giới trướng quân đội, nhưng trung quy là những người khác quân đội. Mà nhìn thấy chiến trường ở trong chớp mắt tiến tĩnh lại, Vương Lục cũng khinh thở hắt một hơi. Làm ta gặp được Đường Đường Man tộc quân thần nhưng sử dụng Hoàng Kim Vương quân đội thời, ta liền biết là thời điểm bày ra ta chân chính sơn trại tài nghệ. chương 334, ta có đặc biệt cầu thắng kỹ xảo. Kim bài đương nhiên là giả. Tượng trưng Hoàng Kim Vương vô thượng quyền uy lệnh bài, ở Hoàng Kim Vương dài đến hơn vạn năm thống trị bên trong, cũng chỉ là phát sinh ít đòi mười mấy khối, đối với yêu thích tuyệt đối tập quyền Hoàng Kim Vương mà nói, đem quyền bính phóng tới trên tay người khác, quả thực là đi ngược lại bình thường không có thể tha thứ. Vì lẽ đó trong lịch sử số ít mấy khối Hoàng Kim lệnh bài, Là làm rất có giá trị nghiên cứu cùng thu gom giá trị hy thế chân bảo mà làm người biết. Mà bất kỳ hy thế chân bảo, để một cái sơn trại tông sư biết rồi, kết cục cũng chỉ có một. Khối này kim bài, ở vương lục giả tạo hoàng kim vương chén rượu thời điểm, cũng đã ở bắt tay chế tạo. Kim bài vẹn ngoài, là thông qua tuần tra lượng lớn sử liệu sau hoàn nguyên đi ra, mà hoàng kim vương âm thanh cùng khí trạng, nhưng là vương lục ở mấy lần cùng hoàng kim vương đối với trong lời nói, dần dần tìm tòi bắt trước được đến, không thể nói là có quá nhiều tương tự thế nhưng xác thực có mấy phần hoàng kim vương đặc biệt ý nhị vương lục dơ lên thật cao lệnh bài đang cùng hoàng kim vương mơ hồ tương tự nhàn nhạt uy nghiêm bên dưới quân thần tháp nô quân đội tại chỗ vỡ bản, toàn bộ ngã quỵ ở mặt đất không một người dám to gan đứng dậy hoàng kim vương quân đội nhưng liền chính mình quận chúa lệnh bài đều không nhận ra không thể nghi ngờ là cái bi kịch nhưng cũng là không thể phòng ngừa bi kịch bởi vì đối với những con rối này mà nói phục tùng thiên tính áp đảo tất cả nếu như là những kia chân chính hoàng kim vương quân đội Quyết không đến nỗi nhẹ như vậy dễ bị lừa. đáng tiếc hơn vạn năm qua đi, từng theo theo hoàng kim vương các dũng giả, đã chỉ còn dư lại hài cốt con rối, mà những con rối này từ khi ra đời lên, liền chưa từng tận mắt nhìn qua vương. Mà đối với vương lục mà nói, trước mắt tình cảnh này, mang ý nghĩa chiến thuật của hắn đạt được thành công lớn, Sơn Trại tài nghệ lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Đương nhiên, Sơn Trại một chuyện cũng không vẻ vang, thế nhưng nếu như hàng giả cũng có thể phát huy hàng thật tác dụng, là thật hay giả cũng liền không còn quan trọng nữa. Vương Lục dơ lên cao lệnh bài cũng lại không nói một lời, chỉ là trầm mặc để những này Hoàng Kim vệ sĩ ngoan ngoan quỳ xuống. Nay Kim bài trung quy là hàng gái, xuất kỳ bất ý bên dưới có thể dọa được những con rối này, có thể dùng đến hơn nhiều. hoặc là thời điểm dài ra, con rối lại đần cũng có thể nhìn ra đầu mối. vì lẽ đó ở giòn ít nói tuyệt vời, ngược lại trong lịch sử Hoàng Kim Vương cũng không lấy hay nói sưng. Thời gian từng dọt nhỏ trốn, Vương Lục yên tĩnh dơ lệnh bài. Phía trước 400 tên phân tán ra đến Hoàng Kim vệ sĩ, 30 tên Hoàng Kim thuật sĩ cùng với 8 tên Hoàng Kim chỉ huy quan yên tĩnh quỷ dạp dưới đất, cái chán chôn thật sâu xuống mồ nhưỡng bên trong, không dám nhìn thẳng thuộc về Hoàng Kim vương ánh sáng. Chỉ có tháp nốt nhưng duy trì đứng tư, yên tĩnh chờ đợi thời gian trôi qua, đối với cái này chính xác cô máy chiến tranh mà nói, phí công chống lại chỉ là lãng phí thời gian, hắn trước tiên mấy lần trước để Hoàng Kim vệ sĩ muôn đứng dậy nhưng không chiếm được đáp lại, liền từ bỏ tiếp tục thử nghiệm. Ngược lại Hàng ngái hiệu quả thời gian sẽ không quá dài, theo thời gian trôi đi, những con rối này đều sẽ phát hiện dị thường. Mà đúng như dự đoán, khoảng chừng qua 2-3 canh giờ, một tên quân đoàn quan chỉ huy thân thể khẽ động, bắt đầu dao động lên. Đối với trung thực con rối mà nói, có thể quý sát ở Hoàng Kim Vương lệnh bài trước mặt đều là lớn lao ban ân ở tình huống bình thường coi như mãi cho đến hư thoát vô lực, bọn họ cũng không dám hơi có nhúc đích, hiện tại, hiển nhiên là bắt đầu hoài nghi cái kia mặt kim bài quyền uy tính. Quân đoàn quan chỉ huy trí tuệ trình độ hơi cao, rất nhanh sẽ có người thứ hai, người thứ ba quan chỉ huy bắt đầu dao động. Lại một lát sau, bọn họ ở giòn đứng dậy, căm tức vương lũ, ánh mắt dường như thiêu đốt rung nham. Giả tạo Hoàng Kim Vương lệnh bài, không thể nghi ngờ là một loại khinh nhẫn, tội không thể xá khinh nhẫn. Hống! Một tên quan chỉ huy ngửa mặt lên trời gào thét, phẫn nộ tiếng gầm bao phủ ra, khiến cho hết thể Hoàng Kim vệ sĩ đều là thân thể chấn động. Tiếp theo chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu lên, ánh mắt. Trở nên càng thêm mê man. Nhìn thấy tình cảnh này, vương lục tiếu tiếu, quân lệnh bài tiện tay rút bỏ, sau đó xoay người rời đi, mà sau lưng hắn, là một tòa sắt thép cùng nham thạch tùng lâm. Ha ha, hoan nên đi tới ta tháp phòng thế giới. Hàng trăm hàng ngàn, hình thái khác nhau tháp phòng ngự đan dệt thành một đạo phức tạp mê cung, ưu ám kiên cố cốt long tháp, bích quang sâu thẳm lục long tháp, cao kính bất kham hồng long tháp, thần bí khó lường hắc long tháp cùng với thánh khiết hảo quang thánh long tháp Bở lại đông long tộc trí tuệ kết tinh vào thời khắc này hiện lộ hết không thể nghi ngờ mà hàng trăm hàng ngàn long tháp đứng song vai, khi thế liên kết, phản phất đúng là một tòa quá cổ long huyệt, dù cho chỉ là cách xa nhau xa xôi phóng tầm mắt tới, đều làm người cảm thấy khó có thể hô hấp một ngạt. Đây là chân chính vùng đất tử vong, dù cho là ở quân thần tháp nô dưới sự chỉ huy hoàng kim vệ sĩ, nếu là dám to gan tự ý vào tháp phòng ngự Tùng Lâm cũng là một con đường chết, hay là ở những này tháp phòng ngự chưa thành hình thời điểm. Bọn họ tùy ý một lần xung kích liền có thể tan rã đối thủ, thế nhưng, bọn họ lãng phí quá nhiều thời gian. Quân thần tháp nỗ, đừng lo lắng, đến liều chết một cách đi, chúng ta chỉ có 5 người, vọt tới lại đây, người liền thắng. Vương lục lúc này đã đi tới tháp phòng ngự trong vòng gây, cùng A.I.A các loại, chờ, người một lần nữa hiệp lên, mà những kia khổ cực thi công khổ công môn, nhưng biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Lúc trước vì cản công, vương lục cho bọn họ ra lệnh là... Như tiệt cảo kỳ liền vào ngày mai, nhưng một chữ đều không nhúc nhích khổ bức tay bút như thế, thiếu đốt sinh mệnh đi thôi. Một câu nói, để những này vốn là hiệu suất kinh người các công nhân bùng nổ gian lịch thiên tốc độ, ngắn ngắn mấy tiếng liền ở chống giống nơi dựng nổi lên sắt thép cùng nham thạch Tùng lâm, làm tháp phòng ngự Tùng lâm rốt cục dựng thành. giới tử trong túi khổng lồ kiến trúc vật liệu tiêu hao hầu như không còn, liền ngay cả cách đó không xa ngọn núi đều bị đào dống thời, Những này khổ công rốt cục đi tới sinh mệnh thời khắc cuối cùng, như cháy hết giống như vậy biến thành cho bụi. Mà bọn họ lưu lại tháp phòng ngữ môn, thì lại dường như từng tòa từng tòa đứng sừng sững điêm mộ. Đối với này, quân thần tháp nỗ ở chốc lát ngạc nhiên sau khi trên mặt lại hiện ra nụ cười nhạt đòa. Thú vị! Đây là xuất phát từ nội tâm ca ngợi. Hắn suốt đời chinh chiến, từng trải qua quá nhiều tình cảnh, nhưng trước mắt tình cảnh này nhưng để hắn cảm thấy mới mẻ. Rất thú vị chiến thuật, rất thú vị đối thủ, nghiêm chỉnh mà nói, vương lục xem như là thắng mà không vẻ gì. Bởi vì hắn căn bản là không có bày ra bất kỳ thao lược phương diện tài năng, nhưng tháp Nô xưa nay không phải quá đáng chấp nhất ở tháng bại người, không phải vậy hắn cũng không thể ở Hoàng Kim Vương trong bảo khố bình yên làm thủ hộ giả sinh tồn hơn vạn năm. Cửa ải này coi như ngươi thắng. Tháp Nô nói rằng, vương lục kinh ngạc nói, ngươi liền như thế từ bỏ. Tháp Nô nói rằng, nếu như trận chiến này có thể có một phần trăm phần thắng, ta nhất định sẽ liều qua một lần, nhưng nếu liền một phần trăm đều không có ta thực sự không cần thiết để những này các chiến sĩ chịu chết hổng. Đón lấy vô tận 5 tháng, cũng chỉ có bọn họ có thể làm bạn ta. Vương Lục gật gù, không nói gì thêm nữa, mà ở quân thần tháp nội chịu thua sau, sau lưng hắn liền mở ra một đạo dẫn tới đen kịt cửa lớn. Quá khứ đi, chúc các ngươi may mắn. Mà khi Vương Lục các loại, chờ, người đi vào bên trong, dám trói lọi cầu thang đi tới cửa hải tiếp theo sau không lâu, cửa lớn chậm rãi đóng. Lúc này, đi ở đội ngũ phía trước nhất vương lục trong lòng hốt có cảm giác quay đầu lại ánh mắt dọc theo cửa lớn chưa hợp lại khe hở nhìn thấy nhưng là một mảnh tan vỡ thế giới ở vừa mới trên chiến trường bầu trời ở vỡ tan đại địa ở vỡ hãm khe nước to lớn chẳng ra dường như hoang dã dị thú miệng đem thế giới một chút lôi kéo cắn nuốt mất quân thần tháp nô đứng ở quân trong trợ dáng người như tùng thản nhiên nên tiếp tận thế dáng lâm cái gọi là vô tận năm tháng chỉ chính là cái này sao vương lục không khỏi ngạc nhiên. Mà sau lưng vương lục a a cảm nhận được vương lục ánh mắt, cũng theo quay đầu lại, cửa lớn nhưng vào lúc này ấm ẩm khép kín. Thật đáng tiếc, nếu như lần sau còn có cơ hội, thật muốn cùng hắn công bằng một trận chiến. A-I-A tiếc hận nói. Đúng đấy, thật đáng tiếc. Vương lục nhẹ giọng nói rằng. Cùng lúc đó, ở vương chi bảo khố nơi sâu xa, đau kinh nộ gặp nhau, bất an trong lòng đã đến cực hạn Thông qua, lại thật sự thông qua bọn họ đã thông qua cửa thứ ba. Vương lục qua cửa quá trình Hắn lấy nhân viên quản lý quyền hạn thu hết đáy mắt. Lúc mới đầu, hắn còn ôm vạn nhất hy vọng, hy vọng Vương Lục sẽ ở Quân Thần Tháp nội trước mặt thất bại chấm xa. Dù sao cái kia thực sự là cái đối thủ mạnh mẽ. Lúc trước nếu không vô diện, hắn thí luyện con đường sẽ chấm dứt ở đây, mà ở vô diện sau khi Tháp Nộ sửa chữa hoàn thiện quy tắc, trở nên càng thêm khó chiến thắng. Lấy bao nhận thức, thậm chí hoàn toàn không nghĩ ra muốn làm sao chiến thắng hắn. Nhưng mà theo Vương Lục lần lượt địa lấy như kỳ tích thủ đoạn đột phá cửa ải khó. Đau tâm cũng dần dần chìm xuống dưới, đặc biệt là Vương Lục lấy ra sơn trại kim bài, khiến cho Hoàng Kim vệ sĩ muôn cùng nhau quỳ xuống thời, Tao càng là đang chọc giận bên dưới chửi ầm lên. đáng tiếc hết thể đều là chuyện vô bổ. Vương Lục đám người đã cất bước ở chói lọi trên bậc thang, chẳng mấy chốc sẽ đi tới cửa thứ tư trước cửa. Mà ở cao lòng tràn đầy buồn bực bất an, thậm chí mơ hồ có chút kinh hoàng thời. Một cái ôn và thân thiết âm thanh cười nói, yên tâm đi, bước chân của bọn họ chấm dứt ở đây, ở cửa thứ tư chúng ta sẽ chung kết tất cả đáng tiếc vô diện giả an ủi không chút nào có thể ấm áp lòng người mà nhưng vào lúc này một cái thanh âm lanh khốc nghi vấn lên chung kết tất cả chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này nói nghi vấn người là một vị cả người màu máu trọng giáp chiến sĩ chiến sĩ hai tay chống một thanh răng cưa trạng đại kiếm một thân âm trầm mà túc sát mùi máu thanh vị chính là thánh quang giáo tài phán sở cao nhất trọng tài trưởng bây giờ dạy dỗ bên trong tinh chế nhân số cao cư đầu bảng Ferdinand công tước ở vương lục các loại Chờ, người tiêu tốn hơn nửa ngày thời gian hướng dẫn cửa thứ ba thời điểm, vị này trọng tài trưởng rốt cục bỏ rơi bộ hạ, một thân một mình lấy tốc độ nhanh nhất trở về thánh thành. Lúc này hắn tuy rằng nguy phải đến cực điểm, nhưng chiến ý nhưng đắt đỏ không giảm, đặc biệt là mắt thấy Vương Lục sông phá cửa thứ ba, nghiêm trọng uy hiếp đến thánh quang giáo ở Vương Chi bảo khố địa vị thời, hắn càng là xuất phát từ nội tâm mà dâng lên lửa giận. Dám to gan mơ ước ta giáo thánh Địa dị đoàn, nhất định phải lấy tối nghiêm khắc hình phạt giúp đỡ tinh chế. Dạy dỗ Ngũ Đại Truyền Kỳ Thánh Giả, thành kính nhất cũng cường đại nhất không thể nghi ngờ là giáo hoàng, mà theo sát phía sau chính là cao nhất trọng tài trưởng, hắn đối với dạy dỗ cuồng nhiệt gần như văn vẻo, 50 năm trước, bởi vì con gái cùng một tên dị giáo đồ mến nhau, hắn tự tay chặt bỏ con gái đầu, treo lơ lửng ở tại phán sở lối vào cửa chính. Con cái kia dị giáo đồ, không ai biết tâm tích, cũng không ai muốn biết. Mà người mang như vậy dị dạng mà mãnh liệt tín ngưỡng, Ferdina đối với hèn hạ kém tài tao tự nhiên là căm ghét đã cực. Luôn luôn cho rằng hắn sẽ tha trầm dạy dỗ phát triển bước tiến, tốt nhất là một chiêu kiếm chém, thay cái thông minh lưu loát điểm người lên đài. Đáng tiếc vẫn không thể toàn nguyện. Cho tới vô diện giả. Mấy năm trước, hắn còn rất là thấy được vị này phong cách hành sự độc ác dạy dô đau nhọn, tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng vô diện giả huy hoàng chiến tích lại làm cho hắn khá là khen ngợi. Đáng tiếc lúc này nhìn thấy hắn sau, Ferdinand nhưng trong lòng giấy lên lửa giận. Vô diện, ngươi chẳng lẽ muốn lấy cái này đáng thẹn tư thái gia nhập chiến đấu Ở vị này trọng tài trưởng trong mắt, vô diện giả suy yếu căn bản không thể nào che thân, hắn trước đây không lâu bị kỵ sĩ vương một chiêu kiếm trọng thương, bây giờ căn bản không có khôi phục hoàn hảo. nay một bộ bị trọng thương hóa thân liền ngay cả cấp thấp chức nghiệp giả cũng không bằng, tham dự chiến đấu chỉ làm liên lụy người bên ngoài. Nhưng mà đối với này, vô diện giả chỉ là Liết Ferdinand một chút, đối với vị này cấp độ ở chính mình bên trên thánh giả hoàn toàn không để mặt mũi từ tôn nói, mắc mơ gì tới ngươi, ngươi tính là thứ gì. Ta có yêu mời ngươi tới. Ta có mời ngươi phát biểu ý kiến. Ngươi? Ferdina giận tí mặt, giang cơ trạng cự kiếm thả ra hừng quang, không nhịn được liền muốn động thủ. Muốn động thủ xin cứ tự nhiên, chém ta này cụ phân thân, sau đó dùng ngươi cái kia bẩn cùng đầu góc đi suy nghĩ chiến thuật chặn lại Cửu Châu người đi, thành công công lao tất cả đều là ngươi, Thánh Quang chi hải nhất định sẽ ưu ái ngươi, chúc ngươi nhiều may mắn. Vô diện giả ngữ khí chào phúng, căn bản không có đem Ferdina để ở trong mắt. Trường 335, ta chính là giáo hoàng. Muốn giết ta tùy ý động thủ, chúc ngươi nhiều may mắn. Thừ đối mặt vô diện giả gần như không nghề mặt mũi chào phúng, Ferdina cả giận hừ một tiếng, sau đó dựa vào tuyệt đại sự nhẫn mại cưỡng chế lửa giận. Quán quân thí luyện cửa thứ tư, hắn tuy rằng chưa từng tự mình trải qua, nhưng cũng biết đại khái đường viền. ở cửa ải kia bên trong, năng lực chiến đấu kỳ thực đều không quan trọng, trọng yếu chính là xử lý các loại có chuyện xảy ra. Cùng với linh hoạt vận dụng quy tắc đà kích đối thủ thí luyện hướng dẫn năng lực, mà ở phương diện này, vương lục ba cửa trước biểu hiện đủ để làm cho người kinh hại sợ hãi. Duy nhất có khả năng ở phương diện này cùng vương lục chống lại, cũng chỉ có vô diện giả, vì lẽ đó hắn nhất định phải khắc chế chính mình. Vô diện, đối đầu cái kia vương lục, ngươi có bao nhiêu phần thắng? Vô diện giả nhưng là hoàn toàn không biết cân nhắc, cười nhạo nói, buồn cười vấn đề, nếu như ta nói một thành đều không có, ngươi sẽ cứ thế từ bỏ sao? Nếu như ta nói mười phần, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Giữa lúc tình thế càng ngày càng sơ cứng thời điểm, một cái giọng ôn hòa bỗng nhiên xen vào đi vào, vô diện, vấn đề này ta cũng rất muốn biết, thuận tiện giải thích một chút cho ta nghe không. Nghe được âm thanh này, liền ngay cả vô diện giả cũng vì thế mà kinh ngạc, giáo hoàng. Mà tao cùng Ferdina càng là ngay lập tức không mình hành lễ, chút nào không dám thất lễ. Cứ việc mọi người đều là chuyên kỳ nhưng giáo hoàng làm thánh quang giáo người số 1, đồng thời cũng rất khả năng là toàn bộ Tây di đại lục gần với thần nhất minh cảnh giới tồn tại, địa vị xa cao hơn nhiều cái khác truyền kỳ. Không cần đa lễ, ta chỉ là một bộ hóa thân hình chiếu, lại đây tìm hiểu một chút tình huống. Vô Diện, trong tay ngươi đến cùng cất giấu cái gì lá bài tẩy? Tao cùng Ferdinand đều nhìn về Vô Diện giả, nếu là giáo hoàng chính mồm tướng quân, nói vậy hắn cũng không dám ẩn giấu. Nhưng mà Vô Diện giả nhưng vẫn là lớp đầu, không thể nói, bởi vì nói liền vô vị. Làm can Ferdina lớn tiếng gầm lên. Ở Thánh Quang Giáo Giáo lý bên trong, Giáo Hoàng là Thánh Quang Chi Hải nhân cách hóa thể hiện. Đối với Giáo Hoàng thất lễ có thể nói to lớn nhất khinh nhẫn. Giáo Hoàng bản thân nhưng đặc biệt khoan hồng độ lượng. Không sao, nếu không muốn nói coi như xong đi. Bất quá lần này hành động. Vô diện giả khinh thường nói, ngươi cho rằng ta cần ngươi nhắc nhở? Nếu như ta như bên cạnh hai người này ngu xuẩn như thế làm chuyện gì đều phải nhắc nhở, đã sớm sống không tới ngày hôm nay. Ha ha ha đối với vô diện giả làm cản. Giáo hoàng nhưng lại không có so với yên lòng nở đủ cười, được, tốt vô cùng ta rốt cục có thể yên lòng đem nơi này giao cho ngươi. Vô diện giả phất phất tay, mau nhanh cút ngay, người bên kia hẳn là không ung dung đã có nhàn hạ tới chỗ của ta tinh tương chứ. Giáo hoàng gật gù, hóa thân hình chiếu dần dần tiêu tan. Mà ở vô diện giả bên cạnh, vương chi bảo khố nhân viên quản lý cùng với cao nhất trọng tài trưởng, đã cả kinh sức sở. Phía trên thế giới này, vẫn còn có người dám to gan cùng giáo hoàng nói như vậy. Giáo hoàng làm thánh quang giáo lãnh tụ, phi thường chú trọng bảo hộ chính mình cùng dạy dỗ uy nghiêm, bất kỳ dám to gan ở trước mặt hắn nói vô lễ, nhất định sẽ chịu đến nghiêm khắc mà công chính trừng phạt, dù cho là dạy dỗ bên trong quyền cao chức trọng đại giáo chủ cũng tuyệt không ngoại lệ. Bọn họ đã từng tận mắt từng thấy một vị hùng cứ một phương hồng y đại giáo chủ. Ở giáo hoàng quyền trượng trước mặt biến thành cho bụi, chỉ vì hắn ở gặp mặt giáo hoàng thời, có ý định dùng sai rồi kính tử, lấy này thăm dò khiêu chiến giáo hoàng quyền uy giáo hoàng nghiêm khắc là tuyệt đối. Duy nhất ngoại lệ, cũng chỉ có trước mắt tình cảnh này, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy giáo hoàng đối với một người dung túng đến mức độ như vậy, lấy về phần bọn hắn không thể không hoài nghi, cái này xuất thân thần bí vô diện giả đến tột cùng cùng giáo hoàng là quan hệ gì? Chẳng lẽ nói? Cái gì? Cái này không thể nào? Hừ, hai thằng ngu. Vô diện giả hư lệnh một tiếng, được rồi, chuẩn bị tiến vào thí luyện đường nối đi, cửa thứ tư lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Hô, lần này cầu thang thật dài a Đứng ở cửa thứ ba sau đó, dẫn tới cửa thứ tư dài lâu trên bậc thang, vương lục dừng bước lại, có chút mỏi mệt thở dài. Trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Nói, liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống trên đất, cũng phân ra bộ phận tâm thần bắt đầu minh tưởng, khôi phục pháp lực. A -i a bọn người thoáng kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, vương lục đây là mệt mỏi sao? xác thực là mệt mỏi. Cứ việc người ở bên ngoài xem ra, vương lục này ba cửa trước quả thực là hơi hợt, thế như trẻ tre, nhưng làm người trong cuộc. Vương Lục cũng không có nhìn qua nhẹ nhõm như vậy. Ba cửa trước hướng dẫn sát thực rất nhanh, nhưng mỗi một quan cũng giống như là ở siết đi dây, hơi bất cẩn một chút sẽ đuổi vào vực sâu văn trượng. Tỷ như cửa thứ nhất giả tạo chén rượu, cửa đá kia thủ hộ giả dựa vào một luồng chấp niệm, vạn năm đến thực lực không giảm mà lại tăng, đã là tiếp cận chuyển kỳ cấp số, gầm lên giận dữ có thể làm chu vi trăm dặm đầy trời mây trắng vì đó quét đi sạch xanh xanh. Nếu là thật đánh tới đến, chỉ bằng một cái liền hàm trứng siêu nhân cũng không bằng vô dụng kỵ sĩ vương có thể chống lại đến khi nào cửa ải thứ hai đại mê cung vương lục dựa vào bản mệnh thần thông một đường nghiền ép lấy đục tường đào đất phương thức đi rồi một cái cực kỳ tàn áp thẳng tắp đi ra nhưng cứng hãn vương chi bảo khố hàng rào không gian ẩn chứa trong đó nguy hiểm lại há lại là bình thường hơi bất cẩn một chút gây nên toàn bộ kho đáo chân áp vương lục chỉ là hư đan cấp bản mệnh thần thông ngay lập tức sẽ sụp đổ cho tới cửa thứ ba lấy giả tạo kim bài đến kinh sợ hoàng kim vệ sĩ tương tự là binh hành hiểm triều Vạn nhất Tháp Nô đối với quân đội sức khống chế vượt qua mong muốn, hắn ngay lập tức sẽ là chữa lợn lành thành lợn què. Hay là bản thân của hắn dựa vào vô tướng Kiếm lịch Thiên Phòng Ngự có thể kiên trì nhất thời nửa khác, nhưng hắn Tháp Phòng Chiến lược liền toàn bộ tan vỡ. Mà không có Tháp Phòng Ngự, đối mặt mấy trăm không biết về vài Hoàng Kim Vệ sĩ, Vương Lục cũng không thể kiên trì đến cuối cùng. Mỗi một quan đều cơ hồ là cầm mệnh đi liều, hơn nữa mỗi một lần đều là tự mình đứng ở tuyến đầu, nhìn như ung dung, áp lực nhưng cũng là chân thật. Vương Lục coi như tâm lý tố chất cho dù tốt, cũng khó tránh khỏi có chút để bại. Sư Minh, ngươi mệt mỏi sao? Lưu Ly tiên cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi. Vương Lục sờ sờ nàng đầu, cười nói, lui Ly, chuyện cười, ta bất cứ lúc nào có thể cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Lưu Ly, vĩnh viễn không cần lo lắng cho ta, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, chăm sóc tốt chính mình là có thể, hiểu chưa? Lưu Ly gật gù, ta biết, Hạ Sơn trước sư phụ cũng là nói như vậy. Hừng, ngoan ngoán trở lại mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Dựa theo thường ngày thông lệ, Sư Minh mỗi đối thoại cũng chỉ tới đó đến. Nhưng mà lần này, Lưu Ly Tiên do dự một lúc, nhưng đột nhiên hỏi, Sư Minh, có thể hay không, nhiều cho ta phân phối một điểm nhiệm vụ, ta. Ta đã so với trước đây trở nên càng cường đại rồi. Vương Lục sửng sốt một chút, hoàn toàn không ngờ tới Lưu Ly Tiên càng sẽ nói ra nếu như vậy, nghĩ một hồi, Vương Lục lại đưa nàng trên giới đánh giá một phen, gật đầu khen, một quang thời gian không có chú ý. Sắc thực là càng to lớn hơn một điểm, cùng một cái nào đó hơn 100 năm cũng không thể trưởng thành hình người thành so sánh rõ ràng à. A. A.I.A nhắm mắt lại, một cái nào đó so sánh rõ ràng người là chỉ ta sao. Vương Lục căn ủi, chớ để ý, ngươi cũng coi như là hiếm có giá trị mà. Sau đó quay đầu trở lại đối với Lưu Ly Tiên nói rằng, này không giống như là ngươi sẽ đưa ra yêu cầu A Lưu Ly, quan thời gian trước ngươi có phải là trải qua chuyện gì. Lưu Ly Tiên suy nghĩ một chút ta ở Long Thành tìm tới một nhà cửa hàng đồ ngọt. Bốn phía Aia cùng Bạch Thơ Tuyền cũng không khỏi vì đó mỉm cười. đổi làm những người khác loại này không phân rõ chính phủ tư duy hình thức nhất định sẽ làm cho đầu người đau. Nhưng phóng tới Lưu Ly Tiên trên người làm thế nào cũng chán ghét không đứng lên. Mà y theo Vương Lục lý luận tạo thành điểm này nguyên nhân rất đơn giản bởi vì Lưu Ly Tiên quá xinh đẹp. Ngoại trừ cửa hàng đồ ngọt ở ngoài còn có một nhà món ăn dân dã thiêu đốt cũng rất tốt nha. Ngay ở cửa hàng đồ ngọt đối diện. Ngoài ra còn có. Lưu Ly tiên rơi vào hồi ức sau, hai mắt phát sáng, thao thao bất tuyệt. Vương lục nhíu như mày, chờ đã, là ta hỏi phương pháp không đúng như vậy, người đem gần một tháng qua thực đơn viết chính tả cho ta xem, dựa theo thời gian trình tự từ sau về phía trước viết, liền ngay cả uống bạch thủy cũng không nên quên viết. Lưu Ly tiên ổ một tiếng, căn bản không hỏi nhiều tại sao, liền đàng hoàng địa viết chính tả lên, nàng thân là kiếm Tu, chỉ hoàn linh động các điểm, trong thời gian ngắn liền tràn ngập mấy tờ giấy cuối cùng cũng coi như đem ngày thứ nhất buổi sáng thực đơn viết xong. A.I.A. không khỏi lắc lắc đầu, sau đó kỳ quái hỏi, sao rồi? Như thế trịnh trọng việc. Khoảng thời gian này, Lưu Ly tiến bộ xác thực rất lớn, rất nhanh sẽ có thể xung kích kim đan, như vậy hiện tại tích cực chủ động một điểm, cũng rất bình thường đi. Vương Lục nói rằng, đừng tưởng rằng ta là ngạc nhiên, Lưu Ly nàng kiếm tâm thông minh tu luyện tới ngày hôm nay. Cả người là trong vắt không một hạt bụi, trước sau như một, nhưng mà khác. Dù cho nhiễm phải mày may bụi trần, đều sẽ đặc biệt dễ thấy. Lấy tính cách của nàng, tuy ngộ nhi an, đối với ngoài thân việc chẳng quan tâm. Ngoại trừ Mỹ thực cùng tu hành ở ngoài, người gặp nàng chủ động nói tới yêu cầu gì sao. Đặc biệt là đi tới Tây Di Đại Lục sau đó, nàng ở trên núi được các trưởng lão giao phó, vạn sự đều muốn nghe từ ta dặn dò, cho nên nàng xưa nay không chủ động mở miệng muốn cái gì. Thực sự rất khó tưởng tượng nàng sẽ vô duyên vô cớ nói ra lời nói mới rồi đến thì ra là như vậy. Aia nhìn một chút Vương Lục trịnh trọng việc vẻ mặt, trong lòng khe khẽ thở dài. Vương Lục đối với Lưu Ly Tiên chân sùng nịch rất nhiều, hơn nữa chăm sóc nhập via bất quá, như Lưu Ly Tiên như vậy cô gái, đương nhiên sẽ nhận người yêu thích, Vương Lục sẽ thích nàng, cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ chốc lát nhiệt, Lưu Ly Tiên đã viết chính tả dạy đặt một loa chỉ đi ra, một tháng thực đơn toàn bộ bày ra ở phía trên, đúng là liền một chén bạch thủy đều không có hạ xuống. Vương Lục cầm lấy thực đơn nghiêm túc cẩn thận địa thẩm duyệt lên, hắn xem tốc độ cực nhanh, mấy trăm hiệp chỉ, thời gian một chén trà liền lật xem xong xuôi, hắn nhắm mắt lại thu dọn một lúc tâm tư, sau đó mở ra trong đó một tờ, chỉ vào mặt trên một hàng chữ hỏi, Lưu Ly, ngày đó, cũng chính là chúng ta ở Long Thành vừa đánh thắng Cuồng Huyết Thánh Đoàn Kỵ Sĩ ngày ấy, buổi tối ta thả ngươi giả ở khu buôn bán tùy ý ăn uống, thế nhưng này chén đồ uống là xảy ra chuyện gì? Aia đến gần xem thử, chỉ thấy Lưu Ly tiên viết ẩm thực ghi chép phi thường tỉ mỉ chứ ăn ra qua uống qua đồ vật bên ngoài, liền ngay cả ăn uống sử dụng thời gian đều viết rõ rõ ràng ràng. Phần này chi nhớ thực tại là người than thở. Mà ở Vương Lục chỉ vị trí thì lại viết, người hào tâm đưa đồ uống lạnh một chén. Ít thời ít phân đến ít thời ít phân. Sao rồi, một đoạn này? Vương Lục nói rằng, hai vấn đề, số một, ta dặn qua nàng, người xa lạ đưa ẩm thực tuyệt đối không thể vào khẩu, thậm chí không thể dễ dàng đụng vào. Ta không cảm thấy Lưu Ly Tiên sẽ vô duyên vô cớ vi phạm ta mệnh lệnh. Thứ hai, tiêu tôn thời gian quá lâu, uống một chén đồ uống cái nào dùng đến thời gian dài như vậy. A.I.A. bật cười nói, đồ uống đương nhiên phải từ từ thưởng thức A, lại không phải nốc cử ngược. Vương Lục nói một cách lạnh lùng, ngươi cho rằng Lưu Ly Tiên là người nào? Ngươi lại không phải chưa từng thấy nàng ăn đồ ăn. Chương 336, xin lỗi dâm thống ngươi sao? Đối với Vương Lục phản bác, A.I.A. nhất thời Á khẩu không trả lời được. Lưu ly tiên ăn tướng cũng không khó xem, hiển nhiên là khi còn bé bị sư phụ tỉ mị làm cho thằng qua, mỗi một cái động tác đều có vẻ điểm đạm nhạt, Nhã, chỉ cần tốc độ chậm lại gấp trăm lần. Hơn nữa, cứ việc lưu ly tiên đối với mị thực có tương đối khá dám thưởng năng lực, nhưng kỳ thực nàng cũng không cái ăn, ngoại trừ hết sức khó có thể nuốt xuống sông á tự động đem chính mình phanh chế món ăn. Hào bài trừ ở bên ngoài, bên ngoài, bất luận cái gì nàng đều ăn say xương ngon lành, ăn uống tốc độ luôn luôn là làm người chố mắt ngoát mồm nhanh Vương lục chỉ hai vấn đề, tuy rằng hơi có gỡ ép, nhưng xác thực là điểm đáng ngờ. Lưu ly, lúc đó là xảy ra chuyện gì? Lưu ly tiên phi thường thẳng nhiên, cứ việc lúc trước vị kia lòng tốt ma pháp sư dặn nàng đừng đối với sư huynh nhắc lên việc này, nhưng nếu bị sư huynh hỏi đến, nàng đương nhiên sẽ không giấu giếm. Thế là, liền một người phân sức hai giác, đem ngay lúc đó đối thoại một chữ không kém địa thuật lại đi ra, thậm chí ngay cả ma pháp sư ngự khí đều mô phỏng theo địa giống y như thật. Mà nghe xong đoạn đối thoại này, bất kể là ai cũng có thể phát hiện vấn đề đi ra. Đây là công tâm chi sách. Vương Lục cười cười, rõ ràng sao, muốn nhằm vào ta, phương thức tốt nhất không gì bằng nhằm vào Lưu Ly Tiên, mà muốn nhằm vào Lưu Ly Tiên, bình thường công tâm thuật là sẽ không hữu hiệu. Lưu Ly Tiên tuy rằng thiên nhiên, nhưng cũng không phải ngớ ngẩn, hơn nữa trải qua sư phụ Chu Minh nhiều năm bồi dưỡng, cùng với Vương Lục trưởng kỳ dạy dỗ, đối với bình thường công tâm thuật có mạnh phi thường chống đỡ. Kháng lực muốn gợi ra nàng tâm tình tiêu cực, làm cho nàng hổ thẹn, dao động, mê man. Hầu như là không thể. Nàng căn bản không có những kia tâm tình tiêu cực. Nhưng nếu như là từ chính diện ra tay đây, lấy hy sinh, kính dâng, tranh thủ người khác yêu thích các loại, chờ, danh mục đến hướng dẫn nàng tư duy, nàng trung quy không phải không chê vào đâu được. Kiếm tâm thông minh đối với mà. Một khi lưu ly xảy ra điều gì tình hình, đối với ta đem tạo thành phi thường sự đả kích trí mạng. Sự đả kích trí mạng. Aia hơi hơi kinh ngạc mà nhìn Vương Lục, lẽ nào ý của hắn là nói, hắn đối với Lưu Ly tiên đã. Vương Lục nói rằng, đối với ta mà nói, trong đội ngũ bất kỳ người nào khác xảy ra chuyện cũng có thể tiếp thu, chỉ có Lưu Ly, nàng là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Những người khác xảy ra chuyện, ta tối. Nhiều đam lãnh đạo trách nhiệm, chẳng qua nói một câu ta dùng người thần thờ, bởi vì các ngươi đều không phải tiểu hải tử, đều có tự lập năng lực, hiểu được bản thân chăm sóc chính mình. Nhưng Lưu Ly tiên không giống nhau. Ở. Cái này khắp nơi xa lạ đại lục, nàng là không có cách nào một người sinh tồn được, này cùng lúc trước Linh kiếm phái các đệ tử xuống núi lịch lãm có thể không giống nhau. Ý theo chu Minh sư bá chủ ý, là phản. Đối với Lưu Ly Tiên ở Kim Đan Đại Thành trước đây đi tới Tây Di, là ta đại lực chủ trương mới nói động sư bá đồng ý trong lúc Lưu Ly Tiên được sư bá giao phó. Đối với ta không hề bảo lưu tín nhiệm, bất cứ chuyện gì đều sẽ không vi phạm, bất cứ chuyện gì cũng đều sẽ không vượt qua chỉ lo xảy ra vấn đề gì. Vì lẽ đó đồng dạng đạo lý, ta nhất định phải phải nhận lãnh trăm non nàng bình an trách nhiệm. Nghe xong Vương Lục lần này giải thích, AIA trong lòng rất có xúc động. Ý thức trách nhiệm, đây là rất nhiều mỹ đức bên trong AIA coi trọng nhất một hạng. Hơn 100 năm trước nàng quốc gia chia năm xẻ bảy. Bản thân cũng bị thương nặng đi vào tuyệt cảnh thời điểm, là đối với bợ Latonni a ý thức trách nhiệm điều khiển nàng lấy anh linh thân phận tiếp tục đi xuống, cho tới hôm nay mà nàng thưởng thức nhất cũng chính là những kia người mang mãnh liệt ý thức trách nhiệm người. Vương Lục giải thích xong liền đối với Lưu Ly Tiên nói rằng, Lưu Ly, lời của người kia, ngươi quên mất đi, một chữ cũng không muốn nhớ lại đến. Lưu Ly Tiên sửng sốt một chút, sau đó vẫn như cũ không hỏi nhiều một câu, liền gật gù rõ ràng, ta vậy thì đem nó quên mất. hừng ngoan Vương Lục sờ sờ thiếu nữ đầu, nghỉ ngơi tốt, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Không có quá nhiều một lúc, đoàn người liền tới đến cầu thang phần cuối. Cùng ba cửa trước tình hình phi thường tương tự Cầu thang mặt sau là một cái diện tích không lớn tiểu quảng trường, một đạo màu xám cửa đá ngăn cản đường đi. Bất quá cùng trước mấy quan không giống chính là, thạch, môn mặt ngoài cùng với trái phải trên vết đá, điều khác lượng lớn bích họa Mà khi vương lục các loại, chờ, người đến gần sau, trên cửa đá một đạo sóng nước tựa như sóng gợn dập dần lên, hình thành một cái mơ hồ người. Mặt, Dung Phi Thường Đông cứng cứng nhắc âm thanh nói rằng, hoan nên mấy vị dũng cảm người khiêu chiến đến, lần này, các ngươi đối mặt không phải hoàng kim vương thủ hộ giả, mà là cùng các ngươi như thế người khiêu chiến, nắm giữ cùng các ngươi đồng dạng cường, đại thực lực tương tự giả dối trí tuệ, này rất gian nan, nhưng muốn trở thành hoàng kim vương quán quân dũng sĩ, ngươi nhất định phải chứng minh thực lực của chính mình mạnh hơn ngươi đối thủ cạnh tranh. vương lục hỏi chứng minh như thế nào? đi dai dai trạch đặc trên đỉnh ngọn núi, lấy xuống thần mặt trời thạch, ngươi là có thể chứng minh chính mình tư cách. dai dai trạch đặc sơn, thần mặt trời thạch. Nghe hai người này hoàn toàn xa lạ danh tử, vương lục trong lòng không khỏi kỳ quái. Liền quay đầu lại nhìn về phía A.I.A, làm tây di đại lục bắt học. giả nếu như nói ở trên vùng đất này có cái gì xa lạ đồ vật, hỏi nàng tổng không có sai. A.I.A hồi ức một phèn, hoàng kim vương thời đại đã qua quá lâu, trong lúc đại lục phát sinh rất nhiều biến hóa, có thật nhiều địa hình phát sinh ra biến hóa, tương tự cũng có thật nhiều địa. Mới tên trở nên hoàn toàn không giống. Giai dai Trạch Đặc Sơn danh tử này. Chỉ là ta có ấn tượng liền có bốn, năm nơi, bất quá nhớ không lầm, trong đó nổi danh nhất chính là ở vào so với băng. Chi bụi gai cao nguyên càng xa xôi hoang rất nơi, nơi đó ẩn chứa vô số kỳ tích cùng huyền diệu. Nhưng cụ thể sự tích, liền ngay cả ta cũng biết rất ít. Cửa đá trầm giọng nói rằng, muốn biết dai dai Trạch đặc sơn cùng thần mặt trời thạch, liền chăm chú xem nơi này bích hòa đi, mặt trên ghi chép tất cả. Cửa đá nói xong, phóng ra một ánh hào quang. Các sáng hai bên vách đá cùng cửa đá mặt ngoài toàn bộ bích họa. Hơn ngàn bức bích họa như cùng sống giống như vậy, xoay tròn ở vương lục trước mặt tạo thành một bức sẽ động hình ảnh. Đồng thời, cửa đá phát sinh nặng nề âm thanh, làm lời bộ bạch. Sách, nguyên thủy bản điện ảnh phim phóng sự sao? Bích họa giảng giải một cái phát sinh ở mấy vạn năm trước cố sự, khi đó Hoàng Kim Vương vẫn chưa hoàn toàn thống trị trên đại lục này, Hoàng Kim quốc gia bốn phía có đếm mãi không hết kẻ địch. Hoàng Kim Vương hưng khởi binh mã bốn phía viễn chinh. Hán quân đoàn đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, nhưng ở giữa cũng trải qua khá nhiều khẩu chiến. Trong đó một trận chiến đấu, có thể nói Hoàng Kim Vương quyết định vận mệnh một trận chiến. Hắn ở 13 trận đại chiến thắng liên tiếp sau khi chính muốn dẫn dắt kiệt sức đại quân khải hoàn hồi triều, nhưng là ở Hoàng Kim quốc gia. Đại Hậu Phương, ngày xưa Minh Hưu trận phản chiến đối mặt, nhân lúc Hoàng Kim Vương Viễn Trinh cực điểm phát động một hồi kỳ tập, Thiên quân vạn mã nhắm thẳng vào thủ đô, trong lúc nhất thời lệnh Hoàng Kim quốc gia tràn ngập nguy cơ. Nguy nan thời khắc, Hoàng Kim Vương nghị nhiên làm ra quyết đoán, bỏ xuống đại quân, một người một ngựa giết trở về thủ đô, hắn làm lúc đó trên đại lục cường giả hiếm có, so với dẫn dắt đại quân, một mình hành động sẽ nhanh hơn nhiều, cứ việc cũng nguy hiểm nhiều lắm. Lúc đó rất nhiều người cho rằng Hoàng Kim Vương là điên rồi, dĩ nhiên tự tìm đường chết, nhưng sau đó, nhưng chứng minh đó là hắn dũng cảm nhất cũng nhất là anh minh quyết sách, hắn một mình hành động, so với kẻ địch càng nhanh một bước chạy về thủ đô, dựa vào chính mình nhiều năm đặt vững hy vọng cấp tốc xây dựng lên một đội quân cùng kẻ địch triển khai liều chết tranh đấu, mà ở thủ đô công phòng chiến bên trong, hắn tự mình xuất trận chém giết quân địch thủ tướng đặt vương thắng cục Sau đó, hắn quân đoàn tiến quân thần tốc tiêu diệt phản bội hắn Minh Hiếu, đem hắn quốc gia phần ở lửa nóng hừng hực. Thế nhưng Hoàng Kim Vương vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì cái kia tự mình hạ lệnh tiến công hắn quốc gia người cũng chưa chết, mà là dẫn dắt thân vệ chật vật trốn tới cánh đồng hoang vu. Cánh đồng hoang vu là một con đường chết. Nhưng hắn thà rằng chết cũng không muốn rơi vào Hoàng Kim Vương trong tay, mà Hoàng Kim Vương nhưng không muốn cứ như thế mà buông tha hắn, thà rằng liệu lĩnh đồng dạng nguy hiểm, cũng phải thâm nhập hoang. Nguyên, bắt được kẻ thù của chính mình. Đó là một hồi cùng tử vong làm bạn truy đuổi chiến, song phương tranh nhau chen lấn thâm nhập vùng đất tử vong, bọn họ càng là thâm nhập cánh đồng hoang vu, vị trí hoàn cảnh cũng là càng là hung hiểm, bởi vì đó là xưa nay không có bất kỳ người nào đã từng thăm dò qua tuyệt đối không biết nơi. Hoàng Kim Vương kẻ địch là đại lục am hiểu nhất lưu vong cao thủ một trong, Hoàng Kim Vương không biết đuổi bao lâu, mới rốt cục bắt được hắn, cũng lấy tàn khốc nhất thủ đoạn trừng phạt hắn. Binh họa dùng dòng dã hơn trăm độ dài đến tỉ mỉ miêu tả Hoàng Kim Vương tàn khốc thủ đoạn, hiện nhiên vậy cũng là Hoàng Kim Vương suốt đời đắc ý tác phẩm, mà lúc trước Hoàng Kim Vương ngăn cơn sóng giữ, xuất, Lĩnh đại quân ở dưới thành chiến thắng kẻ địch đại chiến, cũng chỉ dùng ba lạng bức họa sơ lược. Nhưng cố sự cũng không có liền như vậy kết thúc Bởi vì ở tên kẻ địch kia chịu đủ rắn vặt, kề bên tử vong. Thời điểm, nhưng làm ra một cái lớn mật cử động. Màu xám cửa đá thủ hộ giả, lấy nặng nề mà cứng nhắc gầm thanh thử mô phỏng theo tên kẻ địch kia ngữ điệu. dịu ngươi coi chính mình đã chinh phục tất cả. Ngươi cho rằng sức mạnh của ngươi có thể bao trùm này toàn bộ đại lục. Mở mắt ra xem một chút đi nhìn ngươi bên cạnh ta, nhìn cái kia vô tận. Phương xa, tòa kia nối liền trời đất núi cao trước đó. Chúng ta thậm chí chưa hề biết đại lục còn có như thế rộng lớn không gian đây là một mảnh cỡ nào thần kỳ mà xa lạ thổ địa, mà Ngươi, là một người nhỏ bé, thấp kém phàm nhân, vĩnh viễn không thể chinh phục tất cả mảnh này đại lục viễn so với ngươi tưởng tượng còn rộng lớn hơn Ngươi, hoàn toàn không phải ngươi tự cho là như vậy trí cao vô thượng Đối với tên kẻ địch kia khiêu khích, Hoàng Kim Vương dành cho kiêu căng nhất đáp lại Buồn cười con hoang, dám nghi vấn chấm quyền uy Vùng đất này, bất luận nó có cỡ nào rộng lớn đều chỉ là chấm hậu hoa viên thôi. Nếu như nói ở hậu hoa viên bên trong xuất hiện thở, sao xa là góc, chấm liền đem nó chinh phục. Dịu, người mãi mãi cũng là như thế ánh sáng vạn trượng, mãi mãi cũng là như thế định liệu trước, phản phất thế giới hết thể đều ở ngươi không chế. Đáng tiếc đây chỉ là hảo giác, ngươi chỉ là phảng. Ngươi, cùng thế giới này so với, ngươi tuổi thọ, ngươi hết thể đều bé nhỏ không đáng kể, ngươi không thể chinh phục tất cả. Dịu, như vậy đi, nếu như ngươi thật có thể chinh phục cái kia toàn núi cao. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta phản bội lý do của ngươi. Chấm sẽ không quan tâm con hoang cớ. Nói xong, Hoàng Kim Vương liền dấm nát đầu của hắn, sau đó đưa mắt nhìn sang dấu ở trong mây mù núi cao. Thế nhưng, thế giới này tất cả, cũng không thể thoát ly chấm thống trị. Ẩn thân Vân Hải Sơn A, ngươi liền trở thành chấm vật trong túi đi. Cố sự cuối cùng, miêu tả Hoàng Kim Vương làm sao trải qua thiên tân vạn khổ địa vượt qua Vân Hải, leo lên đỉnh cao. Hoàng Kim Vương cuối cùng ở trên đỉnh ngọn núi hái đến một viên thần kỳ bảo thạch bảo thạch sức mạnh để hắn trường sinh bất lão, triệt để đặt vững hắn thiên thu thành cửu. Mà cái kia tòa núi cao, thì bị hoàng kim vương coi là chính mình vương quyền không gì không làm được tượng trưng, lấy cổ ngữ bên trong tượng trưng trí cao. vô thượng dai dai Trạch đặc một từ mệnh danh. những người khiêu chiến a đi theo vương bước chân, đi leo lên dai dai Trạch đặc sơn, hái thần mặt trời thạch đi. đương nhiên tất cả những thứ này trước hết ở sự khiêu chiến của các ngươi giả làm được. nói xong binh họa hình ảnh liền hoàn toàn biến mất cửa đá cũng thuận theo trở nên trầm mặc. chương 337, này cùng nói cẩn thận không giống nhau a Làm cửa đá kết thúc bích họa biểu thị sau khi, đoàn người rơi vào dài lâu trầm mặc. xác thực là cái thú vị cố sự, nhưng trọng điểm hiển nhiên không phải cái kia cố sự. Hơn một ngàn bích họa, Hoàng Kim Vương dùng 99% độ dài miêu tả hắn là làm sao ngăn cơn sóng dữ, thành lập bất thế công hơn đầy đủ biểu hiện hắn yêu thích xa hoa cùng khoe khoang tính tình. Thế nhưng những kêu bích họa bên trong chân chính cùng quán quân thí luyện con đường có quan hệ, kỳ thực chỉ có cuối cùng rất ít mấy bộ. Hơn nữa trong đó phần lớn còn dùng đến biểu lộ ra vương trí tuệ cùng võ dũng, cho tới Hoàng Kim Vương là làm sao đột phá vân hải cản trở leo lên đỉnh cao, căn bản không nói tới một chữ, có thể dùng tin tức gần như là số 0. Xem ra chỉ có thể tự lực cánh sinh A. Vương Lục suy tư một chút sau, ra kết luận, thực sự là rất thú vị bích họa, cùng với nói là Hoàng Kim Vương ở mượn cơ hội khoe khoang. Ta cảm thấy kỳ thực càng như là hắn đang cố ý ẩn giấu chính mình mạo hiểm trải qua. Tựa hồ trong mây có cái gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Bất quá nói đi nói lại, này leo lên dai dai trạch đặc sơn, hái thần mặt trời thạch. Lẽ nào là thật sự dai dai trạch đặc sơn? Vẫn là, chỉ là Hoàng Kim Vương hàng đái, tương tự với hậu hoa viên giả sơn cùng buồn hoa. Hơn nữa tại sao muốn cố ý thiết kế như thế một cửa đi ra? Thực sự là ý vị sâu xa. A.I.A. lo lắng nói. So với cân nhắc Hoàng Kim Vương Dụng Ý, ta càng lo lắng Cửa Đá nói tới người khiêu chiến, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chỉ Thánh Quang Giáo nhân viên quản lý chứ. Cửa Hải này hắn sẽ đích thân kết cục cùng chúng ta cạnh tranh, nhưng sự cạnh tranh này đối với chúng ta phi thường bất lợi, bởi vì Song Phương tin tức hoàn toàn không đối xứng. Hắn ở rất lâu trước liền đã từng hoàn thành qua cái này thí luyện, bây giờ là xe nhẹ chạy đường quen, nhưng chúng ta nhưng phải bắt đầu từ con số không, hoàn toàn không biết trong lúc sẽ gặp phải khó khăn gì. Vương Lục nói rằng rất bình thường đối phương là vệ miện quan quân khó tránh khỏi sẽ có ưu đãi bất quá chuyện như vậy không phải rất thông thường sao người cũng thật ta cũng được cũng đã có vượt cấp khiêu chiến trải qua gặp phải đối phương thời gian tu hành so với chúng ta trưởng cảnh giới cao hơn chúng ta thậm chí trang bị cũng càng đầy đủ hết vô luận từ phương diện nào xem đều là tuyệt không công bằng chiến đấu nhưng chúng ta vẫn là một đường thắng đến hiện tại vì lẽ đó có công bình hay không lại có cái gì cái gọi là đây nói không sai chỉ là A, a bật cười, không nghĩ tới dĩ nhiên là do ngươi đến cổ vũ ta. Vương Lục cười nói, ta là ngươi trai lơ mà. Cùng lúc đó, ở một đạo khác trước cửa đá, vài tên trên người mặc thánh bảo người cũng vừa mới vừa xem xong bích họa Thực sự là, rõ ràng đã thăm một lần, còn muốn buộc chúng ta lại nhìn một lần, Hoàng Kim Vương yêu thích khoe khoang quen thuộc dù cho ở hắn chết rồi sau đó cũng không có thay đổi. Đứng ở đội thủ đau một tiếng thở dài, hơi nết khỏe môi lên tiểu, hiện ra mấy phần ung dung vẻ mặt, mà cùng sau lưng hắn. Ngoại trừ vô diện giả cùng cao nhất trọng tài trưởng Ferdinand ở ngoài, còn có mặt khác 5 tên đại giáo chủ cấp bậc mục sư, bọn họ là giáo hoàng trực thuộc thân vệ ở giáo hoàng thụ ý nghĩ, làm vì lần hành động này trợ thủ gia nhập vào, để bảo đảm hành động có thể không có sơ hở nào. Những người này gia nhập để bao sức lực tăng nhiều, dù sao như thế nào đi nữa nói, đối thủ cũng chỉ là mấy cái thực lực chân thật miễn cưỡng sánh ngang cấp cao trung cấp chức nghiệp giả người trẻ tuổi, cho tới nói kỵ sĩ Vương Anh Linh, nếu là nàng còn có đỉnh phong thời kỳ thực lực Có lẽ sẽ phi thường vướng tay chân, nhưng nàng bây giờ đã không tính là uy. Hết gì? Ở về mặt thực lực, thanh quang giáo chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Những kia khinh nhần giả mặc dù có thể thuận lợi thông qua ba cửa trước, cũng không phải thực lực bản thân mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì đối mặt cứng nhắc cửa hải thời, bọn họ có thể thiết kế thủ xảo. Thế nhưng đến cửa thứ tư, đối thủ đã biến thành người sống sơ sờ, sờ, tất cả liền biến thành thuần túy thực lực so đấu, không có nhiều như vậy thủ xảo khả năng. Hơn nữa, Về mặt thực lực ưu thế chỉ là một trong số đó, hơn nữa kỳ thực ở cửa thứ tư bên trong, thực lực cũng không phải thắng lợi then chốt, chân chính để tao cảm thấy năm chắc phần thắng, là kinh nghiệm trên ưu thế. Vào sau đó, mọi người chú ý theo vào bước chân của ta, ở đến dai dai Trạch đặc sơn trước đây, có một mảnh hôn độn vân hải, đó là một mảnh pháp tắc thác loạn không gian, thường thường sẽ gặp phải đặc biệt pháp tác áp chế. Tỷ như có địa phương cấm chỉ hỏa diễm nguyên tố tồn tại, bất luận người nào đều đừng hòng điểm ra hỏa đến có địa phương thì lại cấm chỉ người thí luyện mở miệng nói chuyện, người vi phạm chắc chắn phải chết. Mà những này phát tắc, căn bản là không có cách lấy man lực đánh vỡ, chỉ có thể chăm chú tuân thủ. Năm đó lấy hoàng kim vương mạnh mẽ, đều phải làm từng bước, theo quy tắc đi tới, trong lúc mấy lần ở trong đó lạc lối phương hướng, vô cùng chật vật. Vì lẽ đó cái kia đoạn trải qua cũng không có ghi lại ở trên bích ho Mà lần trước chúng ta có thể thuận lợi thông qua, thì lại bao nhiêu có mấy phần vận may thành phần. Tao Lạng Tinh không đề cập tới vô diện giả tác dụng, ngược lại cổ vũ tinh thần nói. Thế nhưng lần này, chúng ta đã là xe nhẹ chạy đường quen, dù cho quá khứ hơn 80 năm, qua cửa mỗi một bước ta vẫn như cũ ký ức chưa phai, từ đi vào Vân Hải đến đến dai dai Trạch đặc sơn mỗi một bước, ta đều tự tin sẽ không đạp thác một chút. Vì lẽ đó các ngươi cứ việc yên tâm theo sát ta, nghe theo ta mệnh lệnh, tuy rằng không phải hàng thật đúng giá thần mặt trời thạch, nhưng là Hoàng Kim Vương vì kỷ niệm chính mình công tích vĩ đại mà tạo hàng ái. Giá trị không kém thanh khí. Cho nên nói, chúng ta hay là nên cảm tạm những kia khinh nhận giả, nếu như không có bọn họ, ta còn không có cách nào một lần nữa khởi động cửa ải này đây. Tao nói, cười ha ha, liền muốn đi đầu đi vào trong cửa đá. Nhưng vào đúng lúc này, lại nghe đứng ở đội chưa vô diện giả, tràn đầy châm chọc nói rằng, nghe tới ngươi đã nằm chắc phần thắng. Buồn cười, ngu xuẩn đặc điểm chính là ở theo thói quen ngốc nghiết lạc quan. Ta hiện tại đúng là mười phần mong đợi ngươi điên cuồng mà hô to cái này không thể nào, dáng vẻ. Tàu quay đầu cả giận nói, vô diện, ngươi nếu là sợ, có thể câm miệng ngốc ở ngoài cửa. Sợ. Vô diện giả ngả ngớn địa cười nói, ta xác thực là sợ a, ta sợ ngươi đến thời điểm vừa khóc nháo không nớt, vì thỉnh cầu ta hỗ trợ, thuận tiện đem nước muối sượt đến giày của ta trên. Đau nổi giận gặp nhau, được rồi đừng tưởng rằng ngươi từng ở quán quân thí luyện bên trong từng có một ít biểu hiện là có thể không đem bất luận người nào phóng tới trong mắt. Lần trước thí luyện qua cửa sắt thực là nhờ có người hỗ trợ, thế nhưng qua cửa toàn bộ bước đi ta cũng đã kỳ ở trong lòng, bây giờ có hay không ngươi đều không quá quan trọng cửa ải này bên trong ngươi không có bất kỳ tư cách đối với ta cơ tay mùa chân. Ô nha, thực sự là kiên cường rối tinh rối mù lên tiếng, quả thực cảm động lòng người. Vô diện giả chào phúng địa cười, sau đó đưa tay về phía trước, vậy chúng ta liền chờ xem đi. Không sai, chờ xem đi. Ngươi nhất định sẽ vì ngươi ngông cuồng cùng vô lễ trả giá thật lớn. Ở phẫn hận bên trong, tao dẫn dắt đoàn người đi vào trong cửa đá. Mọi người chỉ cảm thấy phía trước cảnh sắc biến hóa, một mảnh thương mang Vân Hải xuất hiện ở trước mắt, mà Vân Hải biến mở, nhưng là một tòa đâm thẳng phía chân trời nguy nga núi cao. Tượng trưng Hoàng Kim Vương quyền uy ở khắp mọi nơi dai dai chạch đặc sơn. Mọi người đứng ở một tòa trôi nổi đảo biệt lập trên, bốn phía đều bị thương mang Vân Hải vây quanh, một khi đi ra đảo biệt lập liền mang ý nghĩa chính thức bước lên leo núi con đường, muốn trực diện hỗn độn vân hải bên trong sắc cơ Mà y theo tao ký ức, tốt nhất cất bước phương thức, phải làm là ở phải làm là ở một chỗ khe nham thạch khích nơi bước ra bước thứ nhất, mà khe nham thạch khích sao. Ồ! Mang theo một vẻ kinh ngạc, tao bắt đầu chăm chú quan sát cảnh sát chung quanh, nhưng mà một lát sau trong lòng sợ hãi mà kinh, theo bản năng mà liền lui lại mấy bước, nơi này, nơi này, nơi này, là nơi nào? cùng trong ấn tượng cái kia mảnh nhỏ hẹp nhưng quen thuộc đảo biệt lập so với dưới chân vùng đất này tuy rằng đồng dạng nhỏ hẹp một ngạt, nhưng cái khác đặc thù hầu như không một tan khớp liền ngay cả thổ địa màu sắc đều hoàn toàn khác nhau mà nhìn chăm chú lại nhìn xa xa dai dai trạch đặc sơn góc độ cũng cùng trong ấn tượng hoàn toàn khác nhau nói cách khác cùng lần trước khởi điểm không giống nhau chứ này chuyện này đau trợn mắt lên mồ hôi như mưa rơi ở khô môi một tấm một hấp nhưng ói không ra một chữ đến này cái gì cái này không thể nào sao? Ngưu Xuẩn chính là Ngưu Xuẩn vô diện giả âm thanh lúc này có vẻ như vậy chói tai, ta vẫn luôn rất kỳ quái, ngươi đến tột cùng từ đâu tới tự tin, cảm thấy hết thảy đều sẽ cùng lần trước giống như lúc, coi như Ngưu Xuẩn như lợn cẩu bình thường ra súc, cũng phải biết đến hai lần thí luyện không thể có tương đồng quy trình, coi như không cân nhắc hỗn độn Vân Hải biến hóa thất thường, lần trước chỉ có chúng ta một tổ người thí luyện, lần này nhưng là hai tổ, toàn bộ thí luyện trọng điểm đều phát sinh rời đi, mà ngươi lại cho rằng. Hết thể đều sẽ cùng lần trước giống như lúc. Nghe vô diện giả trào phúng, tao chỉ cảm thấy huyết dâng lên mặt, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Vô diện, tiếp tục cười nhạo tao cũng bất lực ở hành động của chúng ta. Cao nhất trọng tài trưởng Ferdinand trầm giọng đánh gậy vô diện giả, đón lấy do ngươi mang đội, làm chuyện ngươi muốn làm đi. Tao cả kinh nói, Ferdinand, ngươi. Được rồi ngu xuẩn còn chê ngươi dáng vẻ không đủ khó coi sao. Ta tới nơi này không phải là vì xem ngươi làm sao mất mặt xấu hổ mau nhanh kết thúc cửa ải này, đem khinh nhẫn giả tinh chế đi ba." Vô diện giả cười nói, "Ha ha, chẳng trách những người Đông Phương kia môn thường thường nói một câu, hoa tươi cần lá xanh sỡn, cùng tao tên ngu xuẩn kia so ra, ngươi thằng ngu này đúng là có vẻ hợp mắt mấy phần." Nói xong, vô diện giả xông lên trước, thân hình trực tiếp đi vào trong mây mù. Mà không có đi hai bước, trong mây mù liền bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi, "Các ngươi mau tới đây, nhanh!" nghe được vô diện giả kêu gọi, những người khác đều là cả kinh, đến tột cùng là gặp phải tình huống thế nào mới có thể làm cho cái kia ngông cuồng địa vô pháp không thiên giá hỏa như vậy kinh hô lên. lẽ nào là gặp phải vương lục bọn họ? Mọi người không kịp suy nghĩ nhiều, dồn dập bay vào trong mây, nhưng mà thân hình vừa mới mới vừa bị mây mù bao vây, liền cảm giác cả người đều là chìm xuống, tràn ngập trong cơ thể mãnh liệt thánh quang thoáng chốc cảm đạm xuống, dường như gặp phải không rõ áp chế, thực lực mười không còn một. này, đây là. Không riêng là tao cùng Ferdinand, cái kia năm tên bị giáo hoàng coi như tử sĩ bồi dưỡng đại giáo chủ cũng hiện ra vẻ sợ hãi, bởi vì bọn họ nhất là y lại sức mạnh dĩ nhiên không minh bạch liền tổn hại phần lớn. Vô diện, chuyện gì thế này? Ferdinand âm thanh có vẻ hơi suy yếu, cái này cấp độ chuyển kỳ thánh giả, lúc này sức mạnh càng bị suy yếu đến cấp cao trung cấp, hơn nữa dùng hết thủ đoạn cũng không cách nào khôi phục. Hắn suốt đời trải qua sóng to gió lớn, nhưng quỷ dị như thế tình hình vẫn là lần thứ nhất. Vô diện giả cười ha ha. Vương tay nói rằng, trước tao nên đối với các ngươi từng giải thích, hỗn độn Vân Hải bên trong, pháp tác áp chế ở khắp mọi nơi, mà hiện tại chúng ta chịu đựng áp chế chính là, một khi tiến vào bên trong, thực lực nhiều nhất bảo lưu đến cấp cao trung cấp chức nghiệp giả trình độ. Đồ chó địa phương quỷ quái Ferdinand mắng một tiếng, sau đó ánh mắt lợi hại đâm hướng về vô diện giả, ngươi đã sớm biết sẽ như vậy. Vô diện giả nói rằng, bước vào Vân Hải bước thứ nhất liền biết rồi, không phải vậy tại sao muốn gọi các ngươi mau chạy tới. Nếu không là xuất kỳ bất ý đem bọn ngươi dụ dỗ lại đây, các ngươi biết tình huống của nơi này sao, khẳng định ở bên ngoài do dự không trước, mà chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy có thể cung lãng phí. Ngươi nói cái gì? Ta là nói, không nữa tăng nhanh hành động, chúng ta liền không có cơ hội. Mảnh này pháp tắc biến hóa thất thường hốn độn Vân Hải, quả thực như là vì hắn chế tạo riêng như thế. Vô diện giả tuy rằng ở trình bày một cái cấp thiết sự thực, ngữ khí nhưng không có chút rung động nào, mà nói đến một nửa. Hắn đống nhiên quay đầu đi, hả, nói đến, ta ở cô bé gái kia trên người chôn cái đinh, gần như cũng nên bị phát hiện chứ. chương 338, Lưu Ly tiên tìm tơ ý hai bức hoàng. Cùng lúc đó, ở hôn độn Vân Hải một đầu khác, một đội người thí luyện chính yên tĩnh cất bước ở trong mây mù, bước chân cùng phiến đá mặt đất phát sinh lanh lảnh và chạm, ở hoàn toàn đú ám trong cơn ngông lung không ngừng văn vọng, phản phất đặt mình trong một cái biện kín mà ngột ngạt cung điện. Vương Lục, người có cảm giác hay không không khí nơi này có chút ngột ngạt Trong yên tĩnh, A.I.A. bỗng nhiên mở miệng nói rằng, không khí có chút một ngạt. Vương Lục nhăn cái mũi người người, ngươi là muốn nói, ở Hoàng Kim Vương cái này độc tài kẻ thống trị trong bào khố, thiếu hụt dân chủ và tự do khí tức sao. Hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. A.I.A. thở dài, ta là muốn nói, ở nơi này, tựa hồ chức nghiệp giả sức mạnh sẽ phải chịu áp chế, hơn nữa là đến từ căn nguyên pháp tắc trên áp chế, căn bản không thể nào chống lại. Vương Lục kinh ngạc nói, lại có việc này ta càng hoàn toàn không có phát hiện. Vô tướng công cũng không lấy nhạy cảm tăng trưởng, nhưng hắn kỳ ảo căn nhưng là thiên hạ tối nhạy cảm thể chất, cứ việc ở Tây Di đại lục cần trải qua pháp tắc chuyển hóa, nhưng cũng không đến nỗi thân ở một cái có pháp tắc áp chế địa phương mà không tự biết ta. Áp chế rất nghiêm trọng sao? Vương Lục hỏi. Cũng còn tốt, nơi này, tựa hồ là đem sức mạnh của chúng ta đẳng cấp áp chế ở cấp cao trung cấp, cũng chính là nguyên anh trên dưới. A.I.A. nói rằng, cũng may ta hiện tại trạng thái nợ dai. Được ảnh hưởng không lớn, ngươi đây, ngươi này không phải biết rõ còn hỏi sao. Vương Lục trầm mặc một hồi, thở dài nói, tuy rằng ta xác thực liền Kim Đan đều không phải, nhưng để ngươi vừa nói như thế, luôn có loại thân là nổi danh tác ra lại bị người nhét vào một tấm nhi đồng phiếu phức tạp cảm tình A. Nói chung, nơi này tựa hồ cũng không tính để chúng ta nắm giữ qua cường thực lực cá nhân, nhưng chỉ là cấp cao trung cấp, muốn ở một mảnh lệnh Hoàng Kim Vương cũng cảm thấy vướng tay chân Vân Hải bên trong thăm dò đi tới thực sự cũng có chút làm người khác khó chịu. Aia cao mày, vạn phần không rõ, hơn nữa loại này hạn chế, đến cùng có ý nghĩa gì đây? Vương Lục nói rằng, hiện nay đến xem, to lớn nhất ý nghĩa chính là đưa đến một cái người mới bảo vệ tác dụng, bởi vì loại này hạn chế đối với chúng ta thực lực như vậy nhược đội ngũ nhỏ mà nói phi thường có lợi, đối với thánh quang giáo liền tuyệt đối bất lợi nghị cũng biết, bọn họ vì đối với trả cho chúng ta, nhất định là tập kết mạnh mẽ nhất đoàn đội, e sợ liền chuyển kỳ còn chưa hết một vị đáng tiếc hiện tại tất cả đều phế bỏ. Aia hỏi, ngươi cho rằng đây là người nào cố ý gây ra sao? Thì như, Vương Lục Trần chờ nói, từ kết quả đến xem, xác thực rất giống là Hoàng Kim Vương đang cố ý chăm sóc chúng ta. Dù sao chúng ta nếu là thắng, đối với hắn càng có lợi. Nhưng loại này tư duy hình thức, rất khó tưởng tượng sẽ là Hoàng Kim Vương tư duy hình thức. Lấy tính cách của hắn, e sợ căn bản khinh thường ở chơi loại này thủ đoạn nhỏ đến áp chế một phương, nâng lên một phương khác. Chúng ta muốn cầm quán quân quân. Cấp đoạt nhân viên quản lý tư cách, nhất định phải ở lúc trước quy tắc giàn giáo bên trong, dùng thực lực của tự thân đi chứng minh tư cách. Hơn nữa, trong vấn tượng, Hoàng Kim Vương tuy rằng tàn bạo bất nhân, nhưng nhưng chưa bao giờ từng có dùng người không khách quan đánh giá, hắn căn bản lục thân không nhận. A.I.A. than thở, xác thực như vậy, ta cũng không cho là kiêu ngạo như Hoàng Kim Vương, sẽ sử dụng như thế hạ giá thủ đoạn. Quên đi, không nghĩ ra sự tạm gác lại sau đó lại nghĩ, này một đường dài lâu vô cùng, đều sẽ có công bố chân tướng thời điểm. Hai người chính nhẹ giọng nói chuyện thời Đông nhiên phía trước chuyển đến bạch thơ tuyển âm thanh sư Minh Aia phiền phức các ngươi nhanh tới xem một chút Vương lục cùng Aia liếc mắt nhìn nhau bước nhanh đi tới đội thủ chỉ thấy bạch thơ tuyển một mặt nghi hoặc địa nghỉ chân không trước mà ở bên người nàng làm do đường tiền phonguyển đánh cờ chính bất an run run ra lông ánh mắt nhìn thẳng phía trước trong cổ họng phát sinhùng ngủ cùng ngục tiếng vang mà ở mặt trước nồng đậm vụ mai bên trong mơ hổ lộ ra một tòa thật to pháo đài cổ bóng tối Đây là pháo đài. A.I.A. kinh ngạc và phần, nơi này tại sao có thể có pháo đài? dai dai Trạch đặc sơn ở vào cánh đồng hoang vu giới hạn là tây di đại lục mấy vạn năm đến đều không có loài người sinh tồn địa phương, làm sao sẽ xuất hiện loại này văn minh nhân loại đánh dấu? Lẽ nào là Hoàng Kim Vương lưu lại di sản? Hắn ở xuyên qua Vân Hải trong quá trình, kiến tạo một tòa pháo đài làm tầm cung. A.I.A. suy đoán, đúng là rất phù hợp Hoàng Kim Vương yêu thích xa hoa tính tình nhưng suy đoán này rất nhanh sẽ bị nàng tự mình phủ nhận. Không đúng, tòa này pháo đài cổ tuy rằng to lớn, nhưng phong cách quá một mạc, nếu như là Hoàng Kim Vương, sẽ không xây dựng đến như thế thô giáp, hắn hoặc là không tạo, muốn tạo nên nhất định sẽ tạo trói lọi đoạn mụ. Hơn nữa tòa này pháo đài cổ. Tổng làm cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được, nó lịch sử tựa hồ phi thường lâu đời, so với chúng ta biết mặc cho thời đại nào đều muốn lâu đời. A.I.A. nói, Sự chú ý không khỏi mà liền bị tòa kia pháo đài cổ dần dần hấp dẫn tới, ẩn nút ở vụ mai bên trong pháo đài cổ, phản phất một tòa trải qua ngàn tỷ năm tang thương người quan sát, lạnh lùng nhìn kỹ bên người tất cả, lạnh leo bóng người làm người không rét mà run, rồi lại ẩn chứa lệnh người không thể chống cự thần bí mị lực. Bạch Thơ Tuyển Sư Minh, muốn qua xem một chút sao? Đương nhiên muốn qua đi, này cũng không thể làm như không thấy A đi rồi lâu như vậy, tòa này pháo đài cổ là đầu mối duy nhất. Lúc trước đoàn người từ cửa đã tiến vào cửa thứ tư, ngay lập tức sẽ bị nồng đậm mây mù nuốt hết, trong nháy mắt mất đi toàn bộ tầm nhìn. Đừng nói tòa kia đã từng rõ ràng có thể biện, sừng xứng ở Vân Hải bến bờ dai dai trạch đặc sơn. Vương Lục túi đầu, thậm chí không thấy mình có diện. Loại này đối với nhận biết ngăn cách, không chỉ đến từ vật lý mức độ, hỗn độn Vân Hải bên trong đựng sức mạnh hết sức đặc biệt, nghiêm trọng hạn chế người thí luyện nhận biết, mà không có nhận biết ở Vân Hải bên trong vừa không có cái khác tham chiếu, thêm vào nơi đây không gian sự thất loạn. Căn bản không thể nào định vị. Mà theo Vương Lục, vậy thì như là một đạo bình phong vô hình, rằng buộc bọn họ chỉ có thể đi tới quy định địa phương. Cho nên khi pháo đài cổ hiện thân sau, Vương Lục ngay lập tức sẽ làm ra phản đoán, nhất định phải tiến vào trong pháo đài cổ bộ, bởi vì bỏ qua như thế rõ ràng manh mối, rất có thể sẽ vĩnh viễn lạc lối ở vân hải bên trong. Vương Lục dẫn dắt mọi người tới gần pháo đài cổ sau khi, pháo đài cổ cửa lớn chậm rãi mở ra, lộ ra một mảnh nhàn nhạt, nhạt ánh sáng. Phảng phất là tòa này pháo đài cổ ở lạnh nhạt mà tỏ vẻ hoan nên. Dọc theo ánh sáng phương hướng, đoàn người cẩn thận từng ly từng tí một điệu tiến vào pháo đài cổ, mà khi đi ở cuối cùng Aia cũng bước vào bên trong thời điểm, dây nặng mà to lớn pháo đài cổ cửa lớn ầm ầm hợp lại, sau đó liền biến mất ở một đoàn đột nhiên xuất hiện trong sương mù dày đặc. Aia phi thường cơ cảnh địa xoay người lại xuất kiếm, dài đến ba thước có thừa thạch trung kiếm về phía sau quét ngang, nhưng hung một cái không, sắc bén kiếm khí sẽ rách mây mù. Mang theo một mảnh mấy trăm mét trường lan lột, trong đó, hoàn toàn không có pháo đài cổ cửa lớn hình bóng. Cửa lớn không gặp. Vương lục đối với này cũng không thế nào giật mình, ý tứ là để chúng ta tiếp tục tiến lên, không nên quay đầu đi. Được, vậy chúng ta liền nhìn này trong pháo đài cổ đến cùng có cái gì? Sau một cách giờ, sư minh, lầu hai cũng thăm dò qua, cùng lầu một kết cấu gần như, là một cái hồi hình chữ hành lang, bốn phía mỗi cái có mười cái gian phòng. Mỗi một cái phòng đều dẫn tới tuyệt nhiên không giống vị diện, ẩn chứa trong đó phi thường phong phú tài nguyên. Bạch thơ tuyển nhẹ giọng làm báo cáo, trên tay nàng còn nâng mấy viên có thể ghi chép hình ảnh và thanh âm tinh thạch. Đây là ta cùng Lưu Ly phân công nhau thăm dò thời hình ảnh ghi chép, xin sư huynh thẩm duyệt. Vương lục phất phất tay, không cần nhìn, nếu kết cấu cùng lầu một gần như, trong đó nội dung e sợ cũng là đại khái giống nhau. Hai tầng tổng cộng 80 cái gian phòng, dẫn tới 80 cái không giống địa phương. Mỗi một cái độc lập vị diện đều giàu có vừa đến hai loại tài nguyên, tòa này pháo đài cổ lại như là một tòa nhà kho, một cái trung chuyển trạm. Để chúng ta có thể ở leo lên chân chính hành chính trước, làm chuẩn bị thật đầy đủ. Vương Lục nói, ánh mắt nhìn phía cách đó không xa một đạo đóng thật chặt cửa lớn, sau đó lông mày dần dần chữ khẩn, ánh mắt cũng thuận theo bắt đầu ác liệt. Chuẩn bị kỹ càng, đột phá ngoài cửa mây mù phong tỏa. Đạo kia cửa lớn sau khi, là một mảnh tuyệt đối phong tỏa mây mù, đại môn mở ra cũng không khó. Cứ việc nó dày nặng kiên cố, căn bản là không có cách lấy man lực phá hoại, nhưng chỉ cần ở chính xác vị trí thoáng dùng sức liền có thể đẩy ra. Nhưng là đẩy ra sau đó, ngoài cửa nhưng là đưa tay không thấy được năm ngón nồng đậm mây mù đi vào trong đó, lại như đi vào một cái dị không gian thứ nguyên, bất luận cố gắng như thế nào tiến lên, cũng không thể thoát ly trước cửa bà thước nơi. Vương lục để trong đội ngũ tất cả mọi người đều đi thử qua, đi ra cửa sau, lại như nhập ma như thế. Bất kể như thế nào phát lực dây rũa cũng có thể tại chỗ đạp bước, không gian pháp tắc như là bị người cầm cố chết rồi. Mà ngoại trừ cánh cửa này, trong pháo đài cổ bộ 80 cái gian phòng, cứ việc từng người dẫn tới khu vực khác nhau, nhưng mỗi một con đều là tử lộ, cũng không phải đón lấy nên đi tới phương hướng. Thế là tình huống tạm thời lâm vào thế bí. Sửa sang một chút dòng suy nghĩ ba vương lục. Ở kết thúc đối với một tầng nào đó một cái phòng thăm dò sau, AIA một thân mỏi mệt trở lại một tầng phòng khách. Hiện tại chúng ta thật giống là bị nhốt rồi. Pháo đài cổ đi về ngoại giới môn chỉ có hai đạo, một đạo là lối vào, ở vương lục các loại, chờ, người sau khi tiến vào liền biến mất ở vân hải bên trong, một đạo khác chính là trước mắt cần đột phá cửa ải khó, hai cái xem ra đều là tử lộ. Vương lục nói rằng, ý theo tình huống bây giờ đến xem, cửa ải này ý tứ, hẳn là muốn chúng ta ở này 80 cái trong phòng tìm tới món đồ gì mới có thể tiếp tục tiến lên. Ta vừa nãy đã ở cây nông nghiệp trong phòng tìm tới tương tự hạt vườn đồ vật, bất quá thật giống hoàn toàn vô dụ. A.I.A. E. hoàn toàn không có thể hiểu được vương lục đối với hạt vườn chấp nhất, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, có muốn hay không đem 80 cái gian phòng tài nguyên tư liệu sống tất cả đều mang tới một phần, lần lượt thử nghiệm. Tối không có hiệu suất cũng ngu xuẩn nhất biện pháp, bất quá thực đang không có cái khác manh mối, cũng chỉ có thể trước tiên như thế thử một chút xem. Làm chuyên nghiệp người mạo hiểm, vương lục luôn luôn chán ghét không có hiệu suất hướng dẫn pháp. Nhưng ở đường không có pháp thuật khác tình huống, hắn cũng sẽ không cấm cầu, dù sao, coi như là phương pháp ngu nhất, cũng so với chần chừ bất quyết mạnh hơn. Nhưng mà giữa lúc Vương Lục chuẩn bị phát động quần chúng siêu tập tài nguyên thời điểm, đống nhiên đỉnh đầu chuyển đến Lưu Ly tiên rộng rãi tiếng cười, ha ha, sư huynh, ta tìm tới hai bức họa. Hai bức họa. Vương Lục nhất thời hiếu kỳ dưới chân một điểm, liền bay người lên, tuần Lưu Ly tiên âm thanh phương hướng, hướng trời cao bay đi. Cửa thứ tư mây mù ở khắp mọi nơi Dù cho ở trong pháo đài cổ bộ, cách đến xa cũng sẽ bị mây mù bao phủ, này pháo đài cổ tuy rằng chỉ có hai tầng, nhưng mỗi một tầng không gian đều phi thường rộng rãi, Vương Lục bay thẳng mấy trăm mét mới nhìn thấy tầng thứ nhất trần nhà, cùng với một mặt nhảy nhót Lưu Ly tiên. "Sư huynh, sư huynh ngươi mau nhìn, bên này có hai bức vẽ vừa đến thật là để mắt." Vương Lục dọc theo Lưu Ly ngón tay phương hướng nhìn lại, ánh mắt lập tức đọc lại. "Lưu Ly, ngươi lập công lớn." Chương 339: Chiến xa đạo cứu vớt thế giới. Lưu Ly tiên chỉ hai bức họa, là Hoàng Kim Vương di sản. Về phần tại sao Vương Lục có thể xác nhận? Bởi vì cái kia hai bức họa căn bản là vàng dòng chế tạo, vàng chói lọi, đủ để chói mù mắt chó. Phía trên thế giới này ngoại trừ Hoàng Kim Vương ở ngoài, đại khái không có ai sẽ đối với Hoàng Kim chấp nhất đến nước này, khắc cái bích họa đều muốn làm thành vàng dòng. Hoàng Kim Vương ở lại chỗ này hai bức họa, là họa ở lối ra cửa lớn đỉnh trên, lấy tính cách của hắn, nếu như Lưu Họa đương nhiên là sẽ ở lại trên cao nhất mà bởi vì cửa lớn quá cao, đỉnh biến mất ở trong mây mù, lúc trước căn bản không ai chú ý tới, cũng chỉ có lưu ly tiên loại này thẻ nhạt nhân tài có thể phát hiện được. Này hai bức bích họa đều cho thấy tương đương tinh xảo họa sĩ, nhưng chân chính đáng giá lưu ý chính là trong đó nội dung. Hai bức họa đều là hoàng kim vương từ chân dung, bên trái một bức, hoàng kim vương tự tay chế tạo ra một chiếc vàng trói lọi trên xa, bên phải một bộ, nhưng là hoàng kim vương ở trong mây vượt mọi trông gai, thế như trẻ tre. Nay hai bức bích họa rất khó nói là hoàng kim vương lưu lại manh mối vẫn là đơn thuần khoe khoang hình ảnh trên hoàng kim vương bản thân ánh sáng vạn trượng bất kể là vung vẩy rèn đúc đập đệm tạo chiến xa thời vẫn là khởi động chiến xa dung cảm tiến tới thời cái kia vương bá khí quả thực muốn tràn đầy mà ra nhưng vương lục rất nhanh sẽ phát hiện này hai bức họa vấn đề tại sao muốn rèn đúc chiến xa cứ việc để một bức họa bên trong hoàng kim vương đem kết cấu trọng điểm đặt ở làm sao biểu hiện mình anh minh thần võ vung vẩy rèn đúc truy tư thế chăm chú rồi lại siêu thoát thần thái ở tinh diệu họa sĩ lộ ra dưới trông rất sống động nhưng như thế nào đi nữa anh minh thần võ hắn làm sự chúng quy chỉ là thấp kém thợ thủ công việc cùng thân phận của hắn khá là không hợp vương hẳn là kiêu ngạo cao quý ung dung không vội địa điều động người đi làm lụng cho tới tự mình kết cục đổ mồ hôi như mưa địa vùng vẩy rèn đúc truy làm sao cũng có vẻ không hòa hợp huống chi lấy hoàng kim vương thực lực lại nơi nào cần muốn cái gì chiến xa trợ chiến trong truyền thuyết chân chính đang ra hắn coi trọng cùng dựa vào bảo vật chỉ có hắn bội kiếm thiên địa mâu thuẫn, còn lại vương chi trong bảo khố bảo vật liền vẹn vẹn là thu gom mà thôi. ở trong chiến đấu chân chính căn bản không giúp đỡ được gì. mà bản thứ hai họa bên trong hoàng kim vương khởi động chiến xa một đường tập kích bất ngờ, tràn ngập gai nhọn bánh xe đem vô số bóng tối bình thường kẻ địch nghiền ép nát tan, đầy đủ thể hiện ra vương võ dũng. thế nhưng hình ảnh trên còn có thật nhiều chi tiết nhỏ ở công bố một bí mật hoàng kim vương chế tạo chiến xa, cấp tốc chạy, vách ngoài cùng mây mù ma sát ra nhiệt độ cao đốt lửa phản phất ở liều chết chống lại mây mù an mòn ngoại trừ này hai bức họa hoàng kim vương cũng không để lại càng nhiều manh mối nhưng vương lục xem tới đây cũng cơ bản trên có phán đoán của chính mình hoàng kim vương chế tạo chiến xa tổng không đến nỗi là nhàn đâu bi nhất định có lý do của hắn mà kết hợp bản thứ hai họa bên trong chiến xa cùng mây mù chống lại liền không khó ra kết luận không có chiến xa mặc dù là hoàng kim vương cũng ở vân hải bên trong nửa bước khó đi loại này gian nan cũng không phải là về sức mạnh không đủ mà là quy tắc khiến cho. Điều này cũng làm cho chẳng trách Hoàng Kim Vương không có ở cửa thứ tư lối vào nơi, đem chính mình xuyên qua Vân Hải trải qua khắc thành bích họa cung hậu nhân chiếm ngưỡng. Bởi vì vì trong quá trình này, khá có một ít hắn bị bức ép bất đắc dĩ tình hình, cũng không đáng khoe khoang. Bất quá rốt cuộc là thứ gì, có thể làm cho Hoàng Kim Vương đều không thể không túi lầu đây. Từ cái này pháo đài cổ tình huống đến xem, Hoàng Kim Vương chỉ là trong đó khách qua đường, như vậy pháo đài cổ chủ nhân lại là thần thánh phương nào mà pháo đài cổ bên ngoài Vân Hải, đến tuột cùng là tự nhiên hình thành, vẫn là ngoại lực gây nên. Nghĩ như thế, cái này hỗn độn Vân Hải ẩn nút bí mật thật là kinh người, liên quan đến mức độ rất khả năng vượt qua nhân gian cấp độ, đặt đến thần lĩnh vực. Bất quá, hiện tại cũng không phải tiết lộ những này cố sự giả thiết thời điểm, bại ở vấn đề trước mắt, là làm sao đột phá mây mù phong tỏa, trước tiên ở thánh quang giáo đến dai dai Trạch đặt sơn. Đơn giản tới nói, tình huống dưới mắt sao, muốn đánh vỡ mây mù phong tỏa. Chỉ dựa vào cá nhân sức mạnh không thể thực hiện được, nhất định phải dựa vào. Chiến xa đạo. Vương Lục nghĩ tới đây, ánh mắt bắt đầu nhìn xung quanh pháo đài cổ bốn phía, trong lòng dần dần cảm thấy nóng lòng muốn thử. Nói cách khác, pháo đài cổ 80 cái bên trong gian phòng tài nguyên, là không biết vị nào người hào tâm vì chúng ta chuẩn bị kỹ càng chiến xa tư liệu sống. Nhiều như vậy lựa chọn, rốt cuộc muốn chế tạo loại nào chiến xa thật đây. Đầu tiên nhất định phải có ngũ đối với phụ trọng luân đúng không? Sách, thực sự là xui xẻo cực độ lại bị phân đến huyết ma lều lớn. Vân Hải một đầu khác, thanh quang giáo đoàn người cũng tới đến một tòa trung truyền trạm trước. Chỉ là cùng vương lục vị trí ưu xâm pháo đài cổ không giống, bọn họ vị trí chính là một tòa thật to lều trại, đủ loại vật liệu ngay ở trong doanh trướng ỉ điệp như núi hỗn tạp cùng nhau. Mà nhìn thấy tòa này lều lớn sau, đau liền không nhịn được oán giận lên. Mà thấy cao nhất trọng tài trưởng lộ ra khốn vẻ nghi hoặc, đau vì hắn giải thích, trong mây tổng cộng có 8 tòa trung chuyển trạm Phân biệt là thời đại thái cổ tám vị đại năng người vì đột phá Vân Hải phong tỏa, tham dò nơi càng sâu bí mật mà chế tạo tài nguyên nhà kho. Trong tài trường hỏi, tại sao muốn rèn đúc tài nguyên nhà kho? Bởi vì nhất định phải phải ở chỗ này chế tạo ra thích hợp công cụ giao thông mới có thể tiếp tục tiến lên. Mảnh này Vân Hải có đặc thù quy tắc hạn chế, bộ hành là không cách nào đi tới. Bộ hành không cách nào đi tới. Quái lạ quy tắc, bất quá, thích hợp công cụ giao thông. Trong tài trường nhữ mày càng sâu, như thế nào toán thích hợp tao có chút khó khăn cái này mà vô diện giả nhàn nhạt xen vào nói có thể đi tới dai dai trạch đặc sơn chính là thích hợp đi không tới chính là không thích hợp vân hải bên trong quy tắc thiên biến văn hóa thích hợp không thích hợp chỉ có tự mình đi qua mới biết tòa này tài nguyên nhà kho thu nạp như vậy đông đảo tài nguyên cũng chính là vì để cho người có thể có vô số lần thử lại cơ hội Trong tài trưởng trầm mặc một hồi không nói gì sau đó đi thẳng tới lều lớn lối ra bước vào trong mây bất quá rất nhanh sẽ rơi vào tử lộ Bất kể như thế nào đi đều là tại chỗ đạp bước. Tao nói rằng, đừng thử, nếu như đấu đá lung tung liền có thể qua hải, năm đó chúng ta liền không cần lãng phí nhiều năm như vậy thời gian ở đây khổ cực thăm dò. Đáng tiếc, lúc đó chúng ta là ở ưu ám điệu huyệt, tài nguyên chi phong phú gấp 10 lần so với huyết ma liều lớn. Hiện đang muốn lại liều một chiếc cấp 8 trở lên chiến xa nhưng là khó khăn. Cấp 8 Tao giải thích, ở đây chế tạo ra đến công cụ giao thông, tiến vào vân hải trước sẽ căn cứ bản thân chất lượng cao thấp. Được một cái tổng thể bình cấp, mà chỉ có đẳng cấp xếp hạng đạt đến cấp 7 trở lên, mới có thể xuyên qua tầng tầng trở ngại, đến điểm cuối dai dai Trạch đặc sơn, đẳng cấp quá thấp, ở nửa đường nhất định sẽ gặp phải khó có thể vượt qua cản trở, giải thể tan vỡ. Chiến xa giải thể sau, người trên xe sẽ như thế nào? Vô diện giả từ tốn nói, yên tâm đi, sẽ trực tiếp trở lại khởi điểm, cũng sẽ không chết ở trong ngây. Nói, âm thanh dập dờn ra một tiêu ý rêu cận, thế nhưng từ khi đi vào trùng chuyển trạm. Trừ phi có thể đến dai dai Trạch đặc sơn, bằng không vĩnh viễn không thể ra ngoài, vì lẽ đó, bị vây ở chỗ này cũng chết rồi cũng không có khác nhau. Loại này tin tức hiển nhiên ngoài ý muốn, 5 vị đại giáo chủ đều cả người hơi chấn động một cái. Bất quá trọng tài trưởng nhưng dùng sức gật gật đầu, không sai, làm thánh quang trung thực tôi tớ, tắm rửa thánh quang ta ban ân, song không được nhiệm vụ phế vật không có tư cách sống chui nhủi ở thế gian. Sau đó trọng tài trưởng hỏi tao nói, ngươi đã từng mở ra qua cửa thứ tư lúc này tái tạo một chiếc có thể qua cửa chiến xa không khó lắm chứ. Tao nói rằng, tự nhiên không khó. Lần trước qua cửa, chúng ta may mắn hàng nhái ra dạy rộ trong lịch sử tiếng tâm lừng lây chói lọi cực tốc, bình cấp đạt đến tám cấp, một đường vượt mọi trông gai đến điểm cuối. Chói lọi cực tốc. Trong tài trường hít vào một ngụm khí lạnh, đó là nghe đồn bên trong ở thời đại Thái cổ Thánh Quang con trai tòa giá đã tổn hại hơn vạn năm truyền thuyết chiến xa hiện nay hiếm hoi còn sót lại hài cốt bị bảo tồn ở khởi nguyên nhà thờ lớn. Dù cho cao minh nhất thợ thủ công cũng không cách nào phân tích bí mật trong đó, các ngươi lại hàng nhái đi ra. Tao có chút lung túng nói rằng, đương nhiên không phải ta. Trọng tài trưởng sửng sốt một chút, cũng ý thức được hy vọng đau tên phế vật này hàng nhái chói lọi cơ tốc, nghiêm chỉnh là nói mơ giữa ban ngày. Như vậy, vô diện, là ngươi. Ngươi có thể tái tạo một đài chiến xa đi ra sao? Vô diện giả cười cười nói, đương nhiên không thể, huyết ma bên trong đại trướng tài nguyên cùng ú ám địa huyệt hoàn toàn khác nhau. Chói lõi cực tốc cần thiết mấy cái then chốt vật liệu nơi này đều không có, để ta tạo cái gì? Huống hồ, hồ lúc trước chế tạo chói lõi cực tốc thời đã sớm đem u ám địa huyệt vật liệu dùng hết, căn bản không thể làm ra chiếc thứ hai. Tao nghe vậy giật nảy cả mình, cái gì? Căn bản không thể có chiếc thứ hai. Trọng tài trưởng đối với này nhưng là không ra dự liệu, như vậy ngoại trừ chói lõi cực tốc, ngươi còn có thể tạo cái khác cấp 8 chiến xa sao Vô diện giả nói rằng... Thánh quang giáo trong lịch sử còn có có thể cùng chói loại cực tốc cùng cấp chiến xa sao? Trọng tài trưởng lặng lẽ không nói gì, "Thánh quang giáo trong lịch sử, huy hoàng thánh khí đến không suệ, thế nhưng chiến xa loại chỉ có một chiếc chói loại cực tốc, ngoài ra chiến xa, chất lượng đều phải kém hơn rất nhiều. Như vậy ngươi đến cùng định làm gì?" "Rất đơn giản, tạo không ra liền không tạo." Vô diện giả nói rằng, "Chúng ta cần gì phải làm ra cấp 7 cấp 8 chiến xa?" Trên thực tế, liền coi như chúng ta bị phân phối đến u ám điệu huyệt, Tài nguyên đầy đủ hết, nắm giữ hoàn chỉnh bản vẽ, hơn nữa không cần lãng phí thời gian đi thông qua không ngừng thử lỗi đến sửa chữa hoàn thiện bản vẽ. Nhưng muốn chân trình chế tạo ra một chiếc cấp độ truyền thuyết chiến xa, không có thời gian mấy tháng cũng không thể, có thể mấy tháng đối với chúng ta tới nói quá dài lâu, đây là một hồi lại còn tốc cho chơi, không có mấy tháng thời gian có thể lãng phí. Như vậy, vô diện giả nói rằng, nếu là lại còn tốc cho chơi, thắng lợi phương pháp liền có hai cái, thứ nhất là ngươi so với đối phương nhanh, Thứ hai là làm cho đối phương so với ngươi chậm. Vân hải địa hình, cơ bản trên lại như là một khâu bộ một khâu sóng gợn, càng đến gần hạch tâm dai dai Trạch đặc sơn, gặp phải lực cản liền càng mạnh, phản chi, càng là ngoại vi, càng là dễ dàng tiến lên. Vân hải ngoại vi tám tòa trung chuyển trạm đều là ở vào đồng nhất cái ngoại vi viên hoàn trên. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ cần dùng thời gian ngắn nhất, chế tạo ra một chiếc có thể miễn cưỡng đột phá ngây mù phong tỏa, cũng có thể phía bên ngoài tự do hành động chiến xa. Đại khái một hai cấp thấp kém phẩm là có thể, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới đối thủ, tiêu diệt đối TH. Để bọn họ vinh viễn cũng đến không được điểm cuối, chẳng khác nào chắc chắn thắng. Trọng tài trưởng Ferdinand đưa ra nghi vấn, đối phương sẽ đàng hoàng chờ ở chung chuyển trạm bên trong, để ngươi tìm tới cửa. Vô diện giả nói rằng, chỉ cần chúng ta động tác rất nhanh, bọn họ liền không kịp rời đi. Bọn họ chưa từng có đi vừa tải kinh nghiệm, trên lý thuyết, chỉ cần là phá giải cần chiến xa mới có thể tiếp tục tiến lên. Này một câu đố, liền phải hao phí thời gian nhất định. Còn chế tạo chiến xa tốn thời gian thì càng hơn nhiều. Hơn nữa, liền coi như bọn họ thật có thể ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong liền làm ra chiến xa, rời đi chung chuyển trạm. Ta cũng có biện pháp ở vân hải bên trong khóa chặt vị trí của bọn họ. Ferdinand ngạc nhiên nói, này trong mây ngăn cách tất cả nhận biết, người muốn làm sao khóa chặt. Vô diện giả lệnh lùng nở nụ cười, bởi vì Thánh Quang sẽ chỉ dẫn ta đi tới phương hướng. chương 340, vĩnh cửu hào cường lực chiến xa. Nói tóm lại, chúng ta hiện tại cần phải làm là chế tạo một chiếc chiến xa. Ở xem qua Hoàng Kim Vương lưu lại manh mối sau, Vương Lục rất nhanh triệu tập đội hữu, chia sẻ phán đoán của chính mình. Mà đối với Vương Lục sức phán đoán, bất luận người nào đều sẽ không hoài nghi, nếu hắn dám cắt nói chiến xa đạo là đột phá mây mù phong tỏa then chốt, như vậy sẽ không có thác. Mà khi A.I.A các loại, chờ, người ở trên cửa lớn nhìn thấy bích họa sau, thì càng thêm tán thành Vương Lục kết luận. Thế nhưng, ngươi sẽ tạo chiến xa sao? A.I.A. hỏi, theo ta được biết, người ở Linh Kiếm Sơn trên sở học tuy nhiều, nhưng còn chưa kịp xem qua chiến xa luyện chế. Vương Lục cười nói, không nghĩ tới người đối với ta bài tập tiến độ hiểu rõ như vậy. Nói không sai, tuy rằng luyện khí một đạo đã bắt đầu tới tay, nhưng làm cấp cao chi nhánh ngành học chiến xa chế tạo, ta liền cất bước đều còn chưa kịp đây. Cho nên muốn muốn như Hoàng Kim Vương như vậy phong cách địa từ tạo hào xe là không thể. Dừng một chút, Vương Lục nói rằng, nhưng mà, đơn giản một điểm chiến xa ta vẫn là có thể tạo. Đơn giản một điểm. Dựa theo Hoàng Kim Vương cái kia bộ bích họa miêu tả, trong mây khắp nơi nguy cơ, chiến xa có thể nói là chúng ta tiến lên trong đó duy nhất chỗ che chở, ở trên chiến xa đơn giản một điểm, có thể hay không quá nguy hiểm. AIA nói rằng, không bằng ổn thỏa một ít đi, liên quan với chiến xa chế tạo, ta tuy rằng không có hệ thống đã học, nhưng kinh nghiệm lâu năm chiến trận, bao nhiêu hiểu rõ một ít, hai người chúng ta hợp tác, có thể thử chế tạo một chiếc mạnh mẽ chiến xa đi ra. Ngược lại tòa này trong pháo đài cổ tài nguyên gần như vô hạn, chúng ta có thể thỏa thích động thủ thử nghiệm. Lấy ngươi tài hoa, coi như là bắt đầu từ con số không học tập cũng hoàn toàn còn kịp. Vương Lục lắc đầu cười nói, a a ngươi cũng quá để mắt ta, chiến xa đạo bác đại tinh thâm, ở phạm người chỉ điểm tình huống, dựa vào tự học cùng tìm tòi, nếu như là chế tạo ngũ đối với thừa trọng luân chiến xa, ít nhất phải thời gian 3, 5 năm. Mà chúng ta nào có thời gian 3, 5 năm? Nói, Vương Lục biểu hiện dần dần trở nên nghiêm túc. Trên thực tế, chúng ta rất khả năng liên ba năm ngày thời gian đều không có. Đây là một hồi lại còn tốc cho chơi. Thắng lợi điều kiện có hai cái, một cái là nghị cách so với đối phương nhanh, một cái là nghị cách làm cho đối phương so với mình chậm. Lấy điều kiện của chúng ta, chỉ có con đường thứ nhất có thể đi, nhưng đổi lại Thánh Quan Giáo, bọn họ rất khả năng lựa chọn đi con đường thứ hai. Chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất, chế tạo một chiếc đơn giản chiến xa đột nhập Vân Hải, nghị cách tiêu diệt hết chúng ta. Liên đại công cáo thành, căn bản không cần thiết lãng phí thời gian cùng Vân Hải phân cao thấp. A.I.A. nghe vậy kinh ngạc, ánh mắt lập tức tỉnh táo lại, ta ngược lại là không có nghĩ tới chỗ này, bất quá, nếu như ngay cả bà 5 ngày thời gian đều không có. Chúng ta nên làm gì? Rất đơn giản, chúng ta muốn nhanh hơn bọn họ, bọn họ dùng 3, 5 ngày thời gian chế tạo đơn giản chiến xa, chúng ta hay dùng 3, 5 cái canh giờ, 3, 5 cái canh giờ. A.I.A. kinh ngạc không thôi. Này chút thời gian đừng nói chế tạo chiến xa, coi như họa một chiếc chiến xa, cũng rất khó họa đến tinh tế. Vương Lục định liệu trước, yên tâm đi, ta có đặc biệt chế tạo kỹ xảo. Không phải nói sao, phức tạp sẽ không tạo, đơn giản vẫn là có thể. Đón lấy liền giao cho ta đi. Đơn giản. A.I.A .E trong lòng bay lên linh cảm không lành, đơn giản chiến xa, là nhiều đơn giản. Bất quá, Vương Lục như thế nào đi nữa bất cẩn, tổng không đến nỗi lên mặt ra tính mạng đùa giỡn, hiện tại, cũng chỉ có tín nhiệm hắn. Chưa tới nửa giờ sau, Vương Lục thành công chế tạo ra chính mình chiếc thứ nhất chiến xa. Ha ha, ta số một chiến xa đã mới vừa ra lò rồi. Làm Vương Lục từ một gian cất dữ lượng lớn kim loại gian phòng đi ra sau, sang sảng tiếng cười liền đầy giấy phòng khách mỗi một góc. Lưu thủ phòng khách Aia bọn người là kinh ngạc không thôi, nhanh như vậy. Tuy rằng đã sớm biết Vương Lục là cái am hiểu sáng tạo kỳ tích người, bất quá lần này hắn vẫn để cho người kinh ngạc đến ngây người, ngăn ngắn gần nửa canh giờ chế tạo ra một chiếc chiến xa thực sự có chút vượt qua sự tưởng tượng của mọi người sư huynh thật là lợi hại nha lưu ly tiên như cũng là chính mình sáng tạo kỳ tích giống như vậy hưng phấn vua tay vui cười chiến xa ở nơi nào à lưu ly muốn xem vương lục xua tay nghiêng người lộ ra phía sau một vật sau đó sang sảng cười nói xem đây chính là lưu ly tiên trợn mắt lên xem đi xem lại sau đó khó mà tin nổi địa chỉ vào vương lục bên người đồ vật chiến chiến địa hỏi chẳng lẽ nói cái kia chính là sư Minh chiến xa Vương lục gật gù, không sai, đây chính là ta thu thập lượng lớn tinh kim bí ngân, diễn ra gần nửa canh giờ, tự tay rèn đúc cũng trang sức hữu hào chiến xa, có phải là xem ra liền rất uy vũ hùng tráng, khiến cho các ngươi khó có thể nhìn thẳng. Khó có thể nhìn thẳng. Sao? Sắc thực là khó có thể nhìn thẳng. A.I.A. khó khăn nuốt một hồi, tương tự là con mắt trận lên tròn trịa, ánh mắt toát ra khó mà tin nổi, người đó là chiến xa. Thế đi đâu có như vậy chiến xa. Chỉ có hai cái bánh xe A. Vương Lục cười cận, thân tay sờ soạn chính mình yêu xe, dù sao cũng là đơn giản bản mà. So với ngũ đối với thừa trọng luân tên to xác khẳng định là muốn tinh giản rất nhiều, bánh xe số lượng thiếu một ít cũng rất bình thường. Hơn nữa song luân chiến xa rất hiếm thấy sao. Rất nhiều quân đội đều là dùng song luân chiến xa tác chiến nhà. A.I.A vội la lên, đó là có tọa cười ở phía trước kéo xe hơn nữa song luân chiến xa là hai vòng cùng trục Người hai người này bánh xe một trước một sau, do. Do một chuỗi dây xích liên tiếp, hơn nữa nhìn kết cấu căn bản là nhân lực khởi động A. Vương lục tiêu ngạo mà cười nói, không sai, không cần xúc vật kéo, chỉ cần dùng sức đạp đạp chân đạp bản, liền có thể thông qua dây xích kéo bánh xe cuộn cuộn về phía trước, phi thường thuận tiện cấp tốc, vì lẽ đó loại này chiến xa lại có cá biệt gào to xe đạp. Ngươi dự định dựa vào loại này bao thị thiết đồ vật đột phá vân hải phong tỏa. Ngươi điên rồi. Vương lục nụ cười dần dần thu lại lên, ta điên rồi. Chỉ là ngươi tư duy theo không kịp mà thôi. Quy tắc của nơi này hẳn định, nhất định phải cưỡi chiến xa mới có thể rời đi pháo đài cổ, tiến vào Vân Hải, nhưng cũng không có quy định là ra sao chiến xa chứ. Vương Lục một lần nữa nhặt lên nụ cười, gặp phải nguy hiểm. Ngươi đã quên nghề nghiệp của ta sao? Ta nhưng là mạnh nhất khiên thì ta, so với thiết bao thịt, trái lại là bao thịt thiết mới càng kiên cố. Ngươi, A.I.A. chỉ cảm thấy cùng Vương Lục đối thoại, bất luận chính mình có bao nhiêu chiếm lý. Hai ba câu nói sau khi đều sẽ đối lý, vì lẽ đó cũng không có cách nào nhiều lời, liền ngược lại hỏi, nhưng là ngươi này lượng. Chiến xa, chỉ có một cái chỗ ngồi, chúng ta nơi này nhưng là có năm người đây. Vương Lục nói rằng, chuyện này có khó khăn gì, chồng người chứ? Chồng người. Đúng đấy, chờ một lúc ta phụ trách kỵ. Lái chiến xa, ngươi liền cưới ở trên cổ ta, sau đó hai cánh tay triển khai để lưu ly cùng tiểu bạch ngồi ở hai bên. Đần cầu ngồi ở ta trước xe không bên trong. Không phải đủ sao? A.I.A. ở trong đầu phát hỏa một hồi cảnh tượng này, quả thực muốn thổ huyết, ngươi đừng hòng để ta hiện ra loại kia cho hề. Sao là cho hề? Vậy cũng là thiên hạ đệ tam tạp kỹ. Vương Lục nói, nhưng cũng biết để A.I.A. tiếp thu thiên hạ đệ tam tạp kỹ khá có khó khăn, cũng không miễn cưỡng, đẩy lên vĩnh cửu hào chiến xa, một người hướng về ngoài cửa đi ra. Đương nhiên, sẽ thấy này chiếc chiến xa vẫn không có trải qua thực chiến kiểm nghiệm, ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi vừa lên đến liền cùng ta cùng tác chiến. Ta muốn trước tiên một người đi ra bên ngoài thăm dò đường, kiểm nghiệm một hồi chiến xa tính năng. Đồng thời, cũng thử nghiệm chứng một hồi chính mình suy đoán. Mà thấy vương lục chủ ý đã định, A.I.A. tuy rằng trong lòng khá là phản đối, nhưng cũng không lên tiếng nữa, chỉ là yên lặng mà đứng ở cửa lớn bên cạnh, quyết định một khi vương lục xuất hiện nguy hiểm gì, nàng liền ngay lập tức trước đi cứu viện. Pháo đài cổ lối ra cửa lớn bị chậm rãi đẩy ra, lộ sau khi ra cửa vô tận mê man, vương lục lấy tiêu sái dáng người đang lên xe. Hướng về sau cửa nhanh chóng chạy tới. A.I.A. E. canh giữ ở bên cạnh, toàn thân đề phòng, nhưng mà Vương Lục bóng người vừa mới mới vừa đi vào Vân Hải, A.I.A. E. liền hoàn toàn mất đi cùng hắn liên hệ. Cái gì? A.I.A. E. trong lòng cả kinh, lập tức đoán được rất khả năng là Vân Hải bên trong có đặc biệt pháp tắc ngăn cách nhận biết, Vương Lục nên cũng không có đi xa, nhưng nữ tử trong lòng nhưng không khỏi lo lắng. Nơi này, trải rộng cổ quái kỳ lạ quy tắc, một người thời điểm bất luận làm sao đều không thể đi ra pháo đài cổ Nhưng chỉ cần cưới lên cái kêu kỳ dị quái đạn xe liền thông suốt. Năm đó kiến trúc tòa này pháo đài cổ người, cũng thực sự là ác thú vị vô cùng. Vương lục ở trong đó thăm dò, sẽ không có vấn đề đi. Quả nhiên là cái địa phương cổ quái. Một bên khác, cười ô hiếm vĩnh cửu hào chiến xa, vương lục ở vân hải bên trong chậm rãi tiến lên. Tuy rằng từ trong pháo đài cổ hướng về nhìn ra ngoài, mây mù che đậy toàn bộ tầm nhìn, nhưng mà một khi tiến vào trong mây mù, lại phát hiện kỳ thực có động tiến khác. Cái kia thâm trầm dày đặc mây mù, kỳ thực chỉ là một tầng trướng mắt lùa mỏng. Một khi đột phá, mặt sau liền rộng rãi sáng sủa. Vương Lục chính hành tại một cái rộng rãi trong hẻm núi, hai bên non xanh nước biếc hoa thơm chim hót, một mảnh tuyệt mỹ phong quang, đỉnh đầu Diễm Dương treo cao, vạn dặm không ngây. Đừng nói cái gì quần quận Vân Hải, liền ngay cả Vân Mảnh cũng không có bản đóa. Nhưng mà dọc theo hẻm núi cưỡi không lâu lắm, không khí bỗng nhiên trở nên trầm trọng mà ngưng trệ, khiến cho người khó có thể hô hấp. Đến từ đại địa giảng buộc lực đột nhiên tăng lớn mấy lần, vương vàng hấp dẫn vương lục cùng hắn chiến xa, do nhuyễn mục chế thành bánh xe, thì lại càng sâu địa ấn đến trong mặt đất. Vương lục do dự một chút, vẫn là quyết định tiếp tục tiến lên, nhưng mà theo hắn tiếp tục thâm nhập sâu, lực cản cấp tốc mở rộng, không lâu lắm, đến từ đại địa giảng buộc đã gấp trăm lần ở trước, vương lục bằng là gánh một trăm lượng vĩnh cửu hào tự mình chiến xa, cùng một trăm cường tráng người thanh niên trẻ ở đi tới. Đây đối với tố chất thân thể đã ngự trị ở tu sĩ Kim Đan bên trên Vương Lục mà nói, đương nhiên không tính là cái gì gánh nặng, nhưng là đối với hắn dưới thân chiến xa mà nói, nhưng là khó có thể chịu được nặng. Chỉ nghe một tiếng cọt kẹt vặn vẹo vang vọng, Vĩnh Cửu Hào tự mình chiến xa bánh xe ầm ầm tán loạn. Cũng trong lúc đó, Vương Lục chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại lại xuất hiện ở âm u trong pháo đài cổ. Bên cạnh truyền đến a i a các loại, chờ, người ân cần thăm hỏi tiếng, Vương Lục phái huynh, không, có sao chứ?" Vương Lục gật gù, ra hiệu mọi người an tâm, sau đó cúi đầu nhìn một chút Vĩnh Cửu Hào tự mình chiến xa bị rất lớn trọng lực vặn vẹo thành hai cốt, khá là tiếc hận điệu nói, Vĩnh Cửu Hào đại pha A. Bất quá, lần này thăm dò tích lũy quý giá kinh nghiệm, Vĩnh Cửu Hào hy sinh là có giá trị. Bước kế tiếp dòng suy nghĩ, đã dần dần sáng tỏ. Vương Lục vừa nói, một bên dứt khoát kiên quyết địa đi vào cất giữ tài nguyên gian phòng, bắt đầu rồi một vòng mới gian đúc. chương 341, ta có đặc biệt Đây chính là ngươi số 2 chiến xa, chim bù câu hảo. Nhìn Vương Lục mới vừa ra lò số 2 chiến xa, A.I.A chỉ cảm thấy cả người vô lực, sau đó quyết định bất luận làm sao cũng sẽ không cưới đi lên. Dựa theo Vương Lục lại nói, số 2 chiến xa là hắn đầy đủ hấp thụ số 1 chiến xa thất bại giáo hấn. Cơ sở trên, tiến hành cường hóa cải trang bản, khắp mọi mặt tính năng đều có chất bay qua, ở vân hải bên trong sinh tồn năng lực hiện ra tăng mạnh. nhưng mà rơi ở trong mắt A.I.A. Nhưng là một chiếc liền xà ngang đều là siêu siêu vèo vèo, hai cái bánh xe cũng không tròn trịa, dây xích tùng lỏng lỏng lẻo lèo rách nát hàng. Cùng với nói là chim bù câu, không bằng nói là nhược kê, đại thể chính là như thế một chiếc xe. Ngươi, vừa nãy là bị cái gì kích thích sao? A.I.A. không thể không tự đáy lòng địa cảm khái hỏi. Vương lục thở dài, thiên tài thống khổ thường thường đến từ thế tục phiến diện, A.I.A., ta ở Linh Kiếm Sơn căng tin ăn ngươi nhiều như vậy năm nhuận cơm vẫn cho là có thể làm ra ám hắc liệu lý người nhất định có hành vi nghệ thuật ra khí chất, không nghĩ tới ngươi cũng là như thế tục không chịu được. Sau đó, ở A.I.A. tức giận tích lũy tới trình độ nhất định trước đây, Vương Lục giải thích, đừng xem này chiến xa bề ngoài xấu xí, nhưng ta có đặc biệt lái kỹ xảo. A.I.A. phi thường hoài nghi hỏi, đặc biệt lái kỹ xảo. Vương Lục gật gù, sau đó lấy ra một cái cứng cỏi dây thừng, bỏ ở chiến xa trên sáng ngang, bởi vì siêu siêu vẹo vẹo duyên cớ Dây thừng vừa vặn thẻ ở một cái trong chỗ lõm, bó đến đặc biệt gián chắc. Sau đó, vương lục hai tay phát lực, đem chiến xa toàn bộ dơ lên đặt phía sau. Dây thừng hai đầu vòng tới trước ngực đánh cái kết, càng là đem chiến xa bối ở trên lưng, dường như to lớn bội kiếm bình thường. Hừ hừ, như vậy liền không cần lo lắng gấp trăm lần trọng lực dưới chiến xa tan vỡ vấn đề. A.I.A. chố mắt ngót mồm, cảm giác sự tưởng tượng của chính mình lực điểm mấu chốt lại một lần nữa gặp phải đột phá, nàng lĩnh quân nhiều năm Đặc biệt gì lái kỹ xảo đều từng trải qua, nhưng duy đọc không có kiến thức qua, lái vật cưới lái đến trên lưng đi. Như ngươi vậy còn tính là gì chiến xa, a căn bản là hành lý như thế. Vương Lục lắc đầu một cái, ngươi này lại là thế tục phiến diện, ta đây chỉ là một loại đặc thù lái phương pháp thôi, gọi là lao hàn kéo xe. Ngươi đi đi, ta mặc kệ ngươi. Vương Lục thế là có lấy ô hiếm chim bồ câu tự mình chiến xa, lại một lần nữa thâm nhập Vân Hải. Mà lần này, mục đích của hắn phi thường sáng tỏ làm hết sức địa thâm nhập, đột phá, nhìn chính hắn một động tác võ thuật cực hạn ở nơi nào, Vương Lục cũng không cảm thấy lao hàn kéo xe có thể phù hộ hắn một đường kéo đến dai dai chặt đặc, nhưng thân là chuyên nghiệp người mạo hiểm mãnh liệt trực giác, nhưng nói cho hắn tốt nhất đừng cố thủ ở trong pháo đài cổ, đó là tự tìm đường chết, vì lẽ đó hắn thà rằng liều lĩnh nguy hiểm, một người một ngựa lang bạt vân hải cũng phải tìm ra một cái đường tắt đi ra. Trên thực tế, trong đầu hắn xác thực mơ hồ có một ý nghĩ, một cái nói trắng ra vô cùng đơn giản gọn gàng dứt khoát, nhưng cũng bị rất nhiều người lơn là đi ý nghĩ. Cực kỳ lâu trước đây Thái Cổ Đại Năng Môn, ở Vân Hải biên giới lưu lại một tòa âm u pháo đài cổ, làm chế tạo chiến xa bình đài cùng nhà kho, tuy rằng không hiểu tại sao muốn như vậy chấp nhất ở chiến xa, thế nhưng nói tóm lại, bọn họ ở kết thúc đối với Vân Hải thăm dò sau, có không có khả năng ở chỗ này lưu lại cái gì? Đồng dạng, mấy vạn năm trước, Hoàng Kim Vương ở trong pháo đài cổ làm ra mạnh mẽ chiến xa, một đường nghiền ép đến dai dai đặc, như vậy Cái kia chiếc chiến xa sau đó thế nào rồi? Bị hắn mang đi lưu làm kỷ niệm, vẫn là. Những vấn đề này cũng không có xác định đáp án, nhưng không trở ngại vương lục đi đoán đi thử, ngược lại cũng không có có bao nhiêu tổn thất lớn. Dựa theo vương lục suy đoán, thanh quang giáo bên kia nên không đến nỗi như chính mình như thế lưu manh, ít nhất cũng phải hoa mấy ngày đến tạo cấp thấp chiến xa, sau khi mới sẽ đột phá trở ngại, gây sự với chính mình. Mà này mấy ngày, chính là lưu cho mình cuối cùng bước đệm cần phải trong lúc này tìm tới qua cửa đường tắt, không phải vậy bị đối phương đuổi theo, cơ bản đó là một con đường chết. Cứ việc trong mây, chẳng biết vì sao có đối với chức nghiệp giả thực lực hạn chế, nhưng hạn mức tối đa dù sao cũng là định ở cấp cao trung cấp chức nghiệp giả, tương tự kiểu châu tu sĩ Nguyên Anh. Vương Lục tự hỏi lấy thực lực hôm nay, gặp phải tu sĩ Nguyên Anh cũng không thường không thể một trận chiến, nhưng cũng vẹn vẹn là có thể một trận chiến, kiên trì cái ba lạng hiệp thôi hơn nữa còn không thể là nguyên anh đỉnh phong hoặc là biến thái nguyên anh nhiều nhất tương tự với ngự thú tông hổ vương hạng ngũ ở cơ chuẩn tuyến trên không có thêm trị mới được đổi thành thiên kiếm đường những lao gia hỏa đó vương lục như thế nào đi nữa tự tin cũng không cảm giác mình tu hành 10 năm liền có thể với bọn hắn sánh vai cùng nhau tây di đại lục truyền kỳ miễn cưỡng có thể giống như là cựu châu hợp thể tu sĩ đương nhiên cái này ngang bằng họa đến thật là phi thường miễn cưỡng bởi vì bây giờ tây di truyền kỳ hàm kim lượng đã kém xa năm đó A.I.A đỉnh phong thời kỳ cũng chưa hề hoàn toàn bước vào truyền kỳ ngưỡng cửa, thế nhưng lấy nàng nhìn lại, bây giờ thánh quang giáo cái gọi là truyền kỳ, ngoại trừ giáo hoàng bên ngoài, bất luận cái nào nàng đều dám đánh. Nếu như là kho báo nhân viên quản lý cấp độ kia truyền kỳ, nàng thậm chí một cái có thể đánh năm cái. Nhưng này là đối với A.I.A mà nói, đối với tu hành mới hơn 10 năm tu sĩ trẻ tuổi mà nói, lại thủy truyền kỳ cũng là truyền kỳ, là khó có thể vượt qua núi cao hiểm trở. Đối phương coi như đem sức mạnh áp chế đến cùng mình cùng đẳng cấp ấy, vẫn như cũ có thể dựa vào kinh nghiệm cùng kỹ xảo trên ưu thế nghiền ép chính mình, thú chi cấp cao trung cấp cảnh giới biết bao xa xôi. Nói chung, lần này hắn đem chim bổ câu hào chiến xa bó ở trên lưng đi bộ đi tới, kỳ thực đã hoàn toàn đi ngược này vân hải chiến xa đạo sơ chung, hơn nữa hắn tự nghĩ cũng không thể ở vân hải bên trong thâm nhập tới trình độ nào, nhưng cũng tiết kiệm rơi xuống thời gian quý giá, khoảng thời gian này. Hắn nhất định phải mau chóng tìm tới có thể phế vật lợi dụng trên xa. Vương Lục biết ý nghĩ của chính mình có chút ý nghĩ kỳ lạ, bất quá hắn còn nhớ, vừa nãy Vĩnh, Cửu Hào chiến xa tan vỡ, mình bị cưỡng chế truyền tống hồi khởi điểm thời điểm, thật giống mơ hồ phát hiện đến cái gì. Hả? Theo một lần nữa đi tới cựu đường, Vương Lục rất nhanh sẽ lần thứ hai cảm nhận được gấp trăm lần trọng lực các bước, bất quá lần này chiến xa bị bối cong ở trên lưng, không có chịu đựng người xe hợp nhất áp lực nặng nề, vì lẽ đó còn kiên trì được. Theo Vương Lục không ngừng thâm nhập hẻm núi, trọng lực áp bức cũng càng ngày càng mạnh. Hầu như mỗi đi một bước gáp lực đều muốn thêm vào gấp đôi. Nhưng theo trọng lực tăng cường, Vương Lục cũng càng ngày càng cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình muốn tìm đồ vật đã tiếp cận. Cuối cùng, hắn ở một mảnh hoang vu trên vùng bình nguyên dừng bước lại. Đi tới đây, đại địa lực hút đã mấy ngàn lần ở bình thường thời điểm. Vương Lục tương đương với gánh bốn, nam lượng ngũ đối với phụ trọng luân chiến xa. Dù là lấy hắn tiếp cận kim đan cấp tố chất thân thể cũng bắt đầu cảm thấy vất vả. Vô tướng công cũng không lấy vừa nhanh vừa mạnh sương, đơn thuần sức mạnh là có hạn. Bất quá đi tới đây cũng là được rồi, đại địa lực hút hoạch tâm ngay ở dưới chân. Có món đồ gì trôn ở chỗ này, hình thành này con thung lũng kỳ lạ trọng lực hoàn cảnh. Đón lấy chính là sói ba tấc đất, có thể chịu được ngàn lần áp lực nặng nề mặt đất, kiên cố từ không cần phải nói. Bất quá vương lục đem khôn sơn kiếm cho rằng cái quốc, một chút đào thổ, này thằng cấp qua linh bảo cũng không phụ kỳ vọng, vừa có chém sắt như chém bùn sắc bén, càng có chấn động đại địa thần uy. Một chiêu kiếm xuống, toàn bộ thung lũng đều sẽ khe run. Không được hoàn mỹ, chính là kiếm linh lương thu đối với loại này phung phí của trời hành vi phi thường bất mãn, vị này trải qua hơn 1.000 năm phong sương kiếm linh, đã từng từng đi theo hơn 10 vị chủ nhân, có mạnh có yếu, nhưng không có người nào như vậy khinh trở cho nàng, đem đường đường khôn sơn kiếm xem là lạc dương sạn, Vì lẽ đó đào mốc trong quá trình lương thu đều là không nói một lời, đem khuôn mặt nhỏ nghiêm, thậm chí cũng không chịu hiện thân gặp lại. Đối với loại này coi thường chủ nhân quyền uy hành vi, vương lục một bên khổ cực đào móc một bên lời nói ý vị sâu xa địa giáo dục, tiểu lương A, tuy rằng ngươi là linh bảo kiếm linh, hơn nữa còn là tự chủ thăng cấp qua, ngày sau tiền đồ vô lượng, giá trị không hề tầm thường. Thế nhưng tuyệt đối không thể bởi vậy liền xem thường đơn giản lao động chân tay, phải biết loại này tầng dưới chốt lao động bên trong mới chất chứa chân chính đại trí tuệ, chúng ta ăn, mặc, ở, đi lại bên nào không cần lao động. Ngươi loại này cao cao tại thượng tâm thái. Sau đó nhất định sẽ hạn chế ngươi phát triển. Đương nhiên ta cũng không trách ngươi, như ngươi loại này cấp bậc khí linh đại thể kiêu căng tự mãn, đáng tiếc cũng chính vì như thế, có thể tiến thêm một bước, tiếp cận tỷ hệ. N bảo ít hỏi. Nếu ta nói, cấp cao pháp bảo khí linh đến phía dưới đi, tiếp thu tầng dưới chót nhân dân giáo dục lại, rất tất yếu. Vương lục lời nói ý vị sâu xa không có được nửa điểm đáp lại, vương lục hô hoán vài tiếng không có đáp lại, tâm nói này sẽ không là bị kéo đen tiết tấu đi. Cũng may làm đào móc tiến hành đến cuối cùng thời điểm, lương thu rốt cục không nhịn được hiện thân, bởi vì ngay ở vương lục dưới chân chỗ không xa, năng lượng bàng bạc gợn sóng đã không che giấu được, gần vạn lần áp lực nặng nghề, để vương lục liền đứng lập đều khó mà duy trì, đã bắt đầu chậm dãi bốc cháy lên tiên thiên nguyên khí. Mà lương thu cảm ứng được luồng rung động này sau, rốt cục không nhịn được hiếu kỳ. Đây là cái gì? Ta cũng kỳ quái. Vương lục miễn cưỡng mở miệng. Thực sự không nghĩ ra trên chiến xa còn có món đồ gì có thể dùng đến loại này mạnh mẽ sức hút, lẽ nào là vì giảm bất người điều khiển bệnh nhọc mà thiết kế tình thú món đồ chơi sao? Chuyện này, thực sự là điếu nổ thiên món đồ chơi a Lương Thu nhíu như mày, ngươi là cho rằng ta nghe không hiểu cho nên mới nói sao? Vương lục cả kinh, ngươi nghe hiểu. Lương Thu lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta cùng lưu ly tiên như thế đơn thuần dễ gạt gẫm Cân nhắc đến lương bàn du dây năm tuổi thọ. Hy vọng nàng thuần khiết điệu như tiểu bỏ phí bình thường xác thực không thế nào hiện thực. Nếu ngươi kiến thức rộng rãi, đối với này có hay không có ý kiến gì không? Lương Thu nói rằng, nói không chừng, nhưng này cỗ sức hấp dẫn, như là ở bản năng hô hoán món đồ gì. Đáng tiếc đồ vật bên trong cũng không có bất kỳ có thể nói chi linh khái niệm, bằng không ta hay là còn có thể cùng chi giao lưu một hồi, thỏ ra cha một chút đến tận cùng. Ở vân hải mảnh này quỷ quyệt nơi bên trong, coi như có linh, e sợ cũng không chịu được nữa nhiều năm như vậy. Bất quá lương thu làm kiếm linh đối với vật lý giải hơn xa người bình thường. Hơn nữa nàng tính tình thận trọng, nói không nhẹ phát, nàng phán đoán này cố lực hút là một loại hô hoán, hơn phân nửa không có sai. Một loại hô hoán, chẳng lẽ là? Vương Lục vừa muốn, một bên xin nhờ lương thu cùng hắn một đạo nỗ lực, đem tầng cuối cùng thổ nhưỡng đào ra. Này tầng cuối cùng thổ nhưỡng tuy rằng không dày, nhưng là bị vạn lần áp lực nặng nghề để ép vạn năm lâu dài, quả thực cứng rắn không thể phá vỡ. Là lương thu vận dụng linh bảo sức mạnh bản nguyên. Trực tiếp lay động đại địa mới đưa thổ nhượng đánh nước Lộ ra phía dưới hình dáng Một đoàn sâu thẳm đen kịt Nhìn thật kỹ, nhưng là cái viên cầu chương 342, Dũng tiếp bàn Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Vương Lục ngạc nhiên mà nhìn dưới chân màu đen viên cầu Nhưng mà còn chưa kịp suy nghĩ nhiều Cái kia hắc cầu liền vèo một cái bay lên Thế đi đặc biệt hung mánh Hơn nữa xúc động khổng lồ lực hút tràng biến hóa suýt nữa đem Vương Lục trực tiếp mang bay lên đến Vương Lục chỉ cảm thấy thấy hoa mắt Cái kia hắc cầu đã cao cao địa lơ lửng giữa không trung, dừng một chút, liền bắt đầu mãnh liệt run rẩy, phảng phất là bị người cầm cố nhiều năm sau một khi thoát vây mà ra, bên trong đầy dây cước trở phóng thích cảm xúc mãnh liệt. Nhưng mà một lát sau, chỉ thấy hắc cầu trên không trung điên cuồng chuyển động lên, khi thì hướng về một cái hướng khác điên cuồng nổi tiến, khi thì lại lấy đồng dạng cao tốc vòng trở lại, dường như một con bảng hoàng khôn thú. Cùng lúc đó, đến từ hắc cầu lực hút cũng biến thành không ổn định lên, khi thì mãnh liệt khi thì yếu ớt, dần dần. Vương lục phát hiện hắc cầu phóng thích lực hút là ở dần dần nhắm vào một cái hướng khác, tựa hồ là phải đem cái gì đồng xí ra lại đây, nhưng nó rằn vật rất lâu, ngoại trừ đem hẻm núi hai bên lôi kéo địa chia 5 7, không ngừng gây nên núi lở ở ngoài, tựa hồ cũng không có đạt được kết quả mong muốn. Cái tên này ở chỗ cái gì? Vương lục hỏi Lương Thu Đạo, ngươi có thể xem hiểu sao? Lương Thu nhưng vẫn ánh mắt sáng quắc địa nhìn kỹ cái kia hắc cầu, một lát sau khi cảm khái nói, thật là lợi hại linh vật, tuy rằng linh thức đã tán loạn Nhưng linh thức tồn tại dấu vết nhưng khắc thật sâu ấn ở trong cơ thể linh nó vẫn như cũ bảo lưu khi còn sống chấp niệm. Vương Lục thử nghiệm lý giải một hồi, nói cách khác, hiện nay chúng ta nhìn thấy là một loại trá thi hành vi. Nếu như ngươi nhất định phải nói như vậy, không sai. Lương Thu thử nghiệm vì Vương Lục tiến một bước giải thích, cái này Hắc Cầu phải là một cấp bậc tương đương kinh người nguồn năng lượng hay tâm, chính là dùng ở con rối Lang Vân Thuyền những vật này trên có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp nguồn năng lượng đồ vật, nó cấp bậc rất cao. Dựa theo kiểu châu tiêu chuẩn, hẳn là tiếp cận tiên bảo cấp số, ngoại trừ cung cấp năng lượng ở ngoài, còn có thể trở thành một khổng lồ đồ vật đầu mối hạch tâm, phụ trách hiệp trợ hoặc là thay thế người sử dụng, càng tốt mà phát huy đồ vật công năng. Tỷ như vạn pháp tiên môn cải trang bản vân sóng thuyền, bình thường mà nói cần trên trăm vị hư đan kỳ trở lên tu sĩ mới có thể điều động khởi động lên, nhưng tê, trên thực tế bởi vì vân sóng thuyền bên trong có một viên linh bảo cấp đầu mối hạch tâm, khả năng chỉ cần một hai người liền có thể đem phát động lên. Thì ra là như vậy. Nói tới chỗ này, Vương Lục liền có thể hiểu được, như thế xem ra, hẳn là ở rất lâu trước, vật này bản thể bị thương nặng, trở nên chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ phân tán ở mỗi cái địa phương, mà nó thì lại không khéo bị vùi lấp ở một vùng thung lũng bên trong. Nó linh thức ở trọng thương sắp chết, kể bên tan vỡ thời gian, còn sót lại ý nghĩ là lấy mạnh mẽ lực hút đem vỡ tan thân thể một lần nữa tụ lại lên, để khôi phục thương thế. Đáng tiếc làm làm trụ cột hắc cầu bị hiểm chôn dưới đất càng mạnh lực hốt trái lại để cho mình bị thổ nhưỡng cùng nham thạch cầm cố địa càng lao, mãi đến tận không biết bao nhiêu năm qua đi mới may mắn bị ta khai quẩn ra, lại thấy ánh mặt trời. Vương Lục nói, nhìn trên trời cái viên này giống như điên cuồng hắc cầu, không khỏi cười cận, tiếp đó, liền xem nó có hay không xứng đáng này ngàn năm các loại, chờ, một hồi cơ duyên. Đang khi nói chuyện, cái viên này hắc cầu rốt cục như là bắt lấy cái gì, bản thể chấn động, sau đó liền bắt đầu kịch liệt dung chuyển, hắc cầu gồ lên không khí. Chấn động đến mức bên trong thung lũng một trận dọa người vang trầm. Mà ở không biết nơi bao xa, một trận núi lở địa sách vỡ diệt nổ vang trầm dãi đang đến, chỉ chốc lát sau, một cái vàng trói lọi, hệt như chuông lớn linh kiện, mang theo một thân bụi bặm từ phương xa bay tới, sau khi đến gần, bị cái kia hắc cầu dẫn dắt trực tiếp gắn vào bên ngoài. Mà cái viên này hắc cầu mặc dù nhiều một tầng dày nặng dường như chuông lớn lồng nhưng lực hút nhưng trái lại trở nên càng mạnh hơn, từ trung cháo mở miệng nơi, cực kỳ mãnh liệt lực hút thả ra ngoài khiến cho toàn bộ thung lũng đều rơi vào vặn vẹo bên trong, Vương Lục đặt chân bất ổn, vội vã vận chuyển vô tướng công, đem sức hấp dẫn ngăn cách ở bên ngoài, mới miễn cưỡng đứng lại. Mà này vẻn vẹn chỉ là lực hút dư âm, hắc cầu phóng thích lực hút phương hướng là trên chết hướng lên trên, chỉ về bầu trời. Không lâu, một cái hình bầu dục mâm tròn từ trên trời tầng mây nơi bay tới mà tới, thay đổi chuyển động lót ở trung trao phía dưới, tương tự trôi nổi ở giữa không trung. Lại sau khi, một cái lại một cái linh kiện bị hắc cầu lực hút hấp dẫn lại đây tụ tập ở cùng nhau, những này linh kiện ở bề ngoài đều phủ kín năm tháng dấu vết lưu lại, có thậm chí chỉ còn sót lại gần một nửa. xong khi chúng nó hội tụ lên, quay chung quanh trùng cháo bên trong hắc cầu bắt đầu chậm rãi vận động thời, năm tháng lưu lại vết thương cũng thuận theo nhạt đi, dần dần khôi phục ra vốn là khuôn mặt. Đây là một chiếc có thể tự mình chữa trị chiến xa, tuy rằng đan từ hình dạng trên xem, cùng chiến xa thực sự đắp không lên một bên, vừa không có thô to bánh xe, cũng không có sắc bén va rác. lúc đầu nhìn qua, cũng như là một tòa tháp diện tích to lớn nhất hình bầu dục sàn xe hiện một cái hơi lồi mặt lót ở dưới đáy cũng chậm rãi chỉnh độ sự quay tròn sàn xe phía trên ẩn thân trung cháo bên trong hắc cầu nằm ở vị trí trung tâm bốn phía bao vây dày nặng tâm chắn do dưới hướng lên trên dần dần thu nạp cuối cùng trở thành một mũi nhọn răng rớp. mà ở tòa bảo tháp này mặt ngoài thì lại để lại mở miệng cung người ra vào bên trong không gian coi như không cân nhắc không gian mở rộng phép thuật các loại chờ nhân tố cũng có thể chứa được 4 người Đồng thời, cái kia trôi chạy đường nét, trói lọi đoạt mục bề ngoài, đặc biệt là hào quang sáng lạn hào quang màu vàng, đã đủ để vương lục phán đoán ra thân phận của nó. Nhất định là hoàng kim vương, loại này thiểm mù mắt chó cao cấp phương thức, nếu như không phải hoàng kim vương, ta liền đem nó toàn bộ ăn đi. Vương lục nhìn khôi phục hoàn chỉnh sau đó, liền yên tĩnh nổi đồng bền giữa không trung hoàng kim trên xa, không khỏi bật cười lên. Tuy rằng cùng trên bích họa cái kia truyền thống chiến xa tạo hình hoàn toàn khác nhau. Nhưng Vương Lục cũng không tính quá nhiều quá nghiêm khắc chi tiết nhỏ, bất luận này lượng lơ lửng giữa trời chiến xa xem ra có bao nhiêu kỳ hoa, tóm lại so với chim bổ câu cùng vĩnh cửu muốn mạnh hơn nhiều. Không nghi ngờ chút nào, đây là một chiếc cấp bậc kỳ cao chiến xa, cấp bậc thấp, Hoàng Kim Vương e sợ còn khinh thường chế tạo đây. Mà cũng chỉ có Hoàng Kim Vương mới sẽ xa xỉ như vậy mà đem thứ đồ tốt này bỏ vào trong mây liều mạng, những người khác tỷ như kiến tạo trung chuyển trạm thượng cổ đại năng. Đem trồng chất như núi tài nguyên tư liệu sống ở lại vân hải ngoại vi, nhưng cũng không thể đem hoàn chỉnh thành phẩm cũng bỏ đi không thèm để ý vương lục lần này cưỡi chiến xa đi ra nhận rác, vừa bắt đầu cũng không dám hy vọng xa vời có thể kiếm về một chiếc hoàn chỉnh chiến xa, hắn là hy vọng có thể thông qua lắp ráp một ít tàn tạ linh kiện, liều ra một chiếc miễn cưỡng có thể dùng ra hỏa, có thể sống quá nhất thời toán nhất thời, không nghĩ tới chính mình vẫn may đủ tốt, có thể bộ hoàng kim vương góp chân. Nghĩ đến Cùng cường hào làm bằng hữu thoải mái liền đại khái tương tự như vậy, người ta tùy tiện đào thải chút gì hạ xuống, đều đủ để lệnh phía bên mình đổi mới. Đương nhiên, hưởng dụng tiền nhân di sản, khó tránh khỏi có tiếp bản hiệp chi hiểm, có thể nhìn theo góc độ khác, nếu như ngươi thân bên trong kỳ dâm đoàn tụ tán, chỉ lát nữa là phải độc phát thân vong, đồng thời ngươi trên có giả dưới có trẻ, phía sau còn có thiên thiên vạn vạn huynh đệ muốn ngươi giận rát. Như vậy đừng nói tiếp bản, coi như đỡ để e sợ cũng làm. Tiếp đó Liền xem học sinh mới này chiến xa có nguyện ý hay không tiếp thu tân chủ nhân. Vương Lục nói, điều động tật phong, tác động chính mình bay lên giữa không trùng, thử nghiệm tiếp cận chiến xa, đưa tay kề sát ở chiến xa màu vàng mặt ngoài. Rất nhiều có khí linh linh bảo, cả đời chỉ đi theo một người chủ nhân, hoặc là bởi vì là chủ nhân dưới cấm chế, hoặc là bởi vì khí linh bản thân trung thành tuyệt đối. Bất quá này lượng Hoàng Kim Vương chiến xa xem ra cũng không có hạn chế, làm Vương Lục đưa tay đẻ trên chiến xa thiết giáp, cũng đem nguyên thần bên ngoài chìm vào chiến xa sau chỉnh chất chiến xa đều là du lên một luồng lưu thủy năng lượng từ nơi trọng yếu tuôn ra lưu chuyển quanh thân cũng vương lục nguyên thần chạm nhau vu vương lục nguyên thần chỉ cảm thấy một luồng mãnh liệt chấn động truyền đến dường như muốn đem hắn đánh kích địa hồn phi phách tán hắn lập tức vận chuyển vô tướng công bảo vệ nguyên thần nhưng đang trùng kích bên dưới vòng phòng ngự nhưng có chút lảo đà lảo đảo lúc trước hắn vì đào móc này hắc cầu cố nén vạn lần áp lực nặng nề vô tướng công đã là siêu gánh nặng vận chuyển lúc này này nguyên thần sung kích sự phát vội vàng vội vàng dưới pháp lực không lưu chuyển thuận lợi vòng phòng ngự kỳ thực chống đỡ không quá lên nhưng nguyên thần là tu sĩ nhất là chỗ yếu đồ vật vì bảo đảm sức phòng ngự độ không giảm cũng chỉ có thể gia tăng phát ra liều mạng làm nhiều công ít cũng phải chống lại vương lục nhất thời cảm thấy ngọc phủ đột nhiên chống rồng co rút nhanh phản phất trong một đêm liền bị nghiền ép mấy chục lần công lương khó chịu nói không nên lời nhưng mà này chống vắng co rút nhanh bên dưới lại làm cho hắn linh quang lóe lên cần gì phải đem tất cả sung kích đều bài xích ở bên ngoài nguyên thần xác thực là chỗ yếu đồ vật hơn nữa bởi vì hắn tu vi cảnh giới không đủ nguyên thần yếu đuối không chịu nổi tàn phá nhưng thân thể cùng ngọc phủ nhưng là một mảnh vùng hoang dã nếu như có thể đem sung kích dẫn dắt quá khứ do ngọc phủ cùng thân thể chịu đựng sung kích cũng đều đều phân bố xuống liều mạng được chút thương tổn cũng có thể bảo vệ phòng ngự không phá chỗ yếu không mất mà chính mình thân là kỳ ảo căn tu sĩ trong cơ thể con đường là tương đương thông suốt đem nhắm vào nguyên thần xung kích dẫn dắt đến thân thể mức độ cũng hoa không được mấy phần khí lực. Bộ này phương pháp, đơn giản tới nói chính là bán huyết, dựa dẫm chính mình trẻ tuổi nóng tính, tiên thiên nguyên khí dồi dào, mà vô tướng công lại là am hiểu nhất thương thế khôi phục công pháp, đem thương tổn bình yên chịu đựng hạ xuống. Chính thích hợp pháp lực dư không nhiều quan trọng thời khắc. Nghĩ như thế, Vương Lục lập tức thay đổi sách lược, đem phe phòng ngự thức do kiên định địa ngăn cách đổi thành khai thông, đem chiến xa xung kích dẫn đường đến thân thể cùng ngọc phủ bên trong, nhất thời 206 căn vô tướng kiếm cốt cùng đều lên dây dị, ngọc phủ bên trong cũng tràn ra đến lít nha lít nhít vết giả nước. Nhưng mà, chiến xa chuyển đến xung kích như thế nào đi nữa kịch liệt, nhưng cũng không cách nào giao động nguyên thần của hắn. Đương nhiên, bán huyết cũng không phải là kế hoạch lâu dài, nhưng có thể kiên trì xem qua giới cửa ải khó cũng đã đầy đủ, này không phải một hồi một mất một còn đánh nhau chết sống, chỉ là một hồi có chút nghiêm khắc thử thách. Chiến xa xung kích kéo dài sau một thời gian ngắn, bắt đầu dần dần hòa hoãn, lại chờ một lúc. Từ hắc cầu bên trong tuôn ra suất lực lượng, đống nhiên trở nên ôn hòa mềm mại, lại vô lý. ý. Này xem như là hàng phục, vừa mới khuấy động, là chiến xa làm vật vô chủ, đối với tân chủ nhân cần phải sát hoạch, nếu là không chịu được nổi, dĩ nhiên là không có làm chủ người tư cách. Này chiến xa cấp bậc khá cao, bình thường mặc dù là cấp cao chức nghiệp giả đều khó có thể chịu đựng, mà vân hải bên trong hạn chế sức mạnh đẳng cấp, càng là đủ để đem tuyệt đại đa số tham gia thí luyện người che đậy ở bên ngoài. Nhưng đang tiếc này chiếc chiến xa một mực gặp phải vương lục, một cái vẫn không có ngưng tụ kim đan, ở tây di đại lục liền cấp cao cũng không tính là, sức chịu đựng nhưng xa xa vượt lên bình thường cấp cao bên trên cửu châu tu sĩ. Chiến xa hơi chấn động một chút, phản phất ở đáp lại vương lục nghi vấn, này chiếc chiến xa khí linh đã biến mất, không có linh thức hoặc là chỉ huy, hơn nữa bị chia lìa giải thể, ở thổ nhưỡng bên trong vùi lấp vạn năm trở lên, nhưng lúc này nhưng có vẻ linh khí mười phần, thực sự là hiếm, có thật xe. Cân nhắc đến ngươi dù sao từng có một người chủ nhân, ta chỉ là tiếp bản, không bằng gọi ngươi mâm. Chiến xa khẽ run, hiển nhiên bất mãn. Hoặc là kim mộc nhĩ. Chiến xa kịch liệt run dậy. Xách, xem ngươi trưởng thành một bộ tránh lôi tháp giáng dấp, ở giòn gọi ngươi ta ta được rồi. Lần này, chiến xa đúng là không có phản đối, hiển nhiên đối với điệp tử có tình cảm. chương 343, mỗi nguyệt lệ hành lấy máu sao. Làm vương lục lái ta ta chiến xa lấy đĩa bay bình thường tư thái loạn tròa loạn trọng mà trở lại pháo đài cổ thời. A.I.A. các loại, chờ người kinh ngạc không cần nói cũng biết. Từ vương lục con lấy chiến xa xuất phát, đến hắn lái đĩa bay trở về, trung gian qua hơn nửa ngày thời gian, tuy rằng không dài, lại làm cho người vì tâm thần bất an. A.I.A. canh dự ở pháo đài cổ cửa yên lặng chờ đợi vương lục trở về, nhưng không ngờ tới hắn khi trở về càng mang theo một cái tên to xác Đây là, từ lâu tới, A.I.A. khắp nơi kinh dị Trong suốt ánh mắt vững vàng cố định đang đĩa bay như thế trên chiến xa, bất luận làm sao không có thể rời đi. Mà trên đầu đột nhiên nét lên một trong tóc, thì lại đầy đủ cho thấy nàng kích động trong lòng, cùng với đối với này chiếc chiến xa yêu thích. Tuy rằng tạo hình có một phong cách riêng, nhưng ta ta không thể nghi ngờ là lượng tương đương ưu tú thật xe, mà hiển nhiên A.I.A. đối với thật xe là không có cái gì sức đề kháng. Vương lục từ ta ta trên chiến xa nhảy xuống, trên lưng còn cong lấy chính mình tự tay chế tạo chim bồ câu hào chiến xa nhìn thấy AIA cái kia hầu như phát sinh quang con mắt, liên tưởng tới nàng lúc trước đối với chim bồ câu ghét bỏ, không khỏi bất đắc dĩ cười cợt, người đây chính là thà rằng ở trong chiến xa gào khóc, cũng không muốn đang chim bồ câu trên vui cười loại hình đi. Ngoại trừ AIA ở ngoài, Lưu Ly tiên đối với ta ta cũng là yêu thích cực điểm, vòng quanh tháp nhọn tựa như chiến xa bay tới bay lui, khi thì cẩn thận từng ly từng tí một điệu dùng đầu ngón tay nhẹ chút thấp thân, khi thì quay về cái kia chân bóng như gương thiết giáp vách ngoài trên cười ngây ngô không ngớt. Ngay cả bạch thơ tuyển cùng khuyển đánh cờ, cũng kinh ngạc ở này chiếc chiến xa rất khác biệt, vì đó chú ý. Một lát sau, chờ mọi người thấy được rồi, vương lục vỗ tay một cái, được rồi, chiến xa vấn đề đã giải quyết, chúng ta liền cản mau lên xe lên đường đi, đừng uổng phí hết ta hy sinh vĩnh cựu hào mới thật vất vả tranh thủ đến thời gian. Nghe đến đó, A.I.A. biểu hiện nghiêm nghị, nhớ tới chính mình các loại, chờ, người tình trạng cũng không được tốt lắm, còn lâu mới có được đến có thể an tâm thưởng thức chiến xa thời điểm. Thánh quang giáo huy hiếp lúc nào cũng có thể giáng lâm, mà vào lúc ấy, chính mình còn còn lâu mới có được có thể chống lại tiền vốn. Nay lượng tạo hình rất khác biệt chiến xa, chính là cửa ải này lấy yếu thắng mạnh, thủ thắng then chốt. Mà có thể thu được này chiếc chiến xa, vương lục không thể nghi ngờ có công lớn, nghi tới đây, a a trong lòng khẽ động, đồng nhiên có một loại gần như hoang đường ý nghĩ, hay là đối với vương lục tới nói, phía trên thế giới này sẽ không có không làm được chuyện, hay là, hắn đúng là đánh đầu thắng đó đây. Bất quá. Chưa kịp pha tinh tế lĩnh hội trong lòng biến hóa, Vương Lục đã bắt chuyện tất cả mọi người leo lên trên xa, hướng về pháo đài cổ ở ngoài bên mông Vân Hải bay đi. TƠZERUINCUATUNET -E pháo đài cổ lối ra cửa lớn chậm rãi mở ra lại chậm rãi đóng, xuất hiện ở trước cửa, AIA trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu hướng lên trên, trong lúc đó hai cánh của lớn đỉnh, Hoàng Kim Vương lưu lại bích họa sáng lên lấp loá, phảng phất đang cười nhạo phía dưới người nhỏ bé. Cùng lúc đó Ở vân hải ngoại vi viên hoàn một nơi khác, huyết ma lều lớn bên trong, thánh quang giáo chuẩn bị công tác cũng đến giai đoạn cuối cùng. Rất tốt, tốt vô cùng, chỉ dùng không tới một ngày, chiến xa cũng sắp phải hoàn thành, hơn nữa cấp bậc còn ở ban đầu mong muốn thông minh. Mấy người các ngươi, trở lại sau đó ta sẽ cho các ngươi ký đại công. Tao ở lều lớn bên trong đi qua đi lại cất bước, hưng phấn tình lộ rõ trên mặt. Chế tạo chiến xa tiến độ nhanh ở mong muốn. Bởi vì năm tên giáo hoàng phái tới đại giáo chủ bên trong vừa vặn có một người am hiểu chiến xa chế tạo, dựa vào bên trong đại trưởng tư liệu sống, hắn cùng với những cái khác người hợp lực, ở ngăn ngắn ngắn nửa ngày bên trong liền chế tạo ra một chiếc cấp bậc khoảng trừng ở cấp 3 cấp 4 chiến xa, thánh khiết. Thánh khiết chiến xa cũng không tính là mạnh mẽ chiến xa, ở quy mô lớn trên chiến trường, đối với chiến đấu tác dụng phụ trợ có hạn, nhưng chỗ tốt nhưng là rất nhanh đủ bí mật, chính thích hợp chấp hành hiện tại nhiệm vụ. Thanh quang giáo mục đích phi thường sáng tỏ, Cùng với đảng hoàng đẻ quy tắc cạnh tranh, ký hy vọng vào có thể so sánh vương lục bọn họ càng nhanh hơn địa đến dai dai Trạch đặc sơn, không bằng ở giòn đem đối thủ nhổ cỏ tận gốc, đây mới là rút tuổi dưới đáy nổi, chỉ phần ngọn trị tận gốc biện pháp. Tuy rằng biện pháp không phải là mình nghĩ tới, nhưng tao đối với này nhưng rất tán thành, đặc biệt là làm chiến xa chế tạo tiến độ so với mong muốn càng nhanh hơn thời, hắn càng là lòng tràn đầy vui sướng. Kha kha, vào lúc này... Những kia dị giáo đồ đại khái liền tiến vào vân hải câu đố đều còn không có phá giải đi chứ. Chờ chúng ta đúng lúc chạy đi đem bọn họ chặn ở trong môn phái, ta thực sự là thật chờ mong bọn họ ánh mắt tuyệt vọng. Đào tàn nhẫn mà nói, phảng phất đã thấy dị giáo đồ môn ở trước mặt hắn tan xương nát thịt, mà Thánh Quang Chi Hải thì lại bởi vì hắn tinh chế rơi mất dị giáo đồ, dành cho hắn càng to lớn hơn ban ân tình cảnh. Không lâu lắm, Thánh Khiết Chiến Sa phần kết công tác cũng tuyên cáo hoàn thành, Đào vung tay lên, mọi người lên xe, chuẩn bị lên đường đi. Đáng tiếc căn bản không ai để ý tới hắn, tất cả mọi người đều nhìn về vô diện giả, liền ngay cả Ferdina cũng là đang yên lặng chờ đợi vô diện giả chỉ lệnh. Đau sưng sở, lập tức sắc mặt đỏ lên, cảm giác mình chịu thiên đại nhục nhã. Không sai, luận thực lực luận mới cho ta đều không coi là bao nhiêu xuất sắc, nhưng đừng quên ta mới là vương chi bảo khố nhân viên quản lý không có ta, các ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời thì phải làm thế nào đây? Hốn hồ các ngươi thật sự có bản lãnh cao như vậy cần gì phải để cho ta tới làm nhân viên quản lý các ngươi có thể chính mình làm a vô diện giả cũng không thèm nhìn tới sắc mặt âm trầm tao, trực tiếp đi tới thánh khiết chiến xa ngồi ở chủ vị sau đó hử lệnh một tiếng lẽ nào các ngươi còn muốn ta xin sao còn không mau lên xe không lâu lắm toàn bao trùm kết cấu thánh khiết chiến xa đã hoàn toàn đi vào trong mây thánh quang giáo đoàn người tất cả đều chen ở cũng không rộng lắm trong chiến xa từng người vào chỗ có phụ trách bí mật chiến xa hành tích có phụ trách cung cấp động lực có thì lại phụ trách lái phương hướng. Phân công phi thường sáng tỏ. Thánh khiết chiến xa cấp bậc không cao, muốn ở vân hải bên trong tự do qua lại, liền chỉ có thể có càng nhiều hơn địa lấy nhân lực phụ trợ. Mà trên một chiếc xe, hai cái thánh giả năm cái đại giáo chủ, đội hình chi xa hoa đủ để làm người chố mắt ngoát mộn. Thánh khiết chiến xa cũng bởi vậy bùng nổ ra cách xa ở bình thường trình độ trở lên tính năng. Bất quá, dù sao trời sinh đẳng cấp không đủ, thánh khiết biểu hiện nhưng không thể làm người thỏa mãn. Cái tốc độ này không có cách nào càng nhanh một chút sao? Ferdinand trầm giọng hỏi, thậm chí còn không có chúng ta một mình tốc độ phi hành nhanh, ta nghĩ không bằng để ta. Vô diện giả nghiêng đầu qua chỗ khác, mặt tái nhật không quay về hắn, lạnh giọng đánh gãy, ngu xuẩn, ngươi lẽ nào là muốn xuống xe đẩy ra xe sao? Dùng ngươi bẩn cùng đầu góc suy nghĩ một chút, nếu như này trong mây có thể tự do địa đi bộ tiến lên, hà tất quy định nhất định phải có chiến xa mới có thể đi vào. Ngươi cho rằng đây là có ai nhàn đến phát chán. Lung tung thiết kế quy củ sao?" Ferdina lặng lẽ không nói, trước đó hắn thậm chí chưa từng nghe qua mảnh này Vân Hải, liên quan với Vân Hải quy tắc tự nhiên cũng không nói ra được đạo lý gì. Mà vô diện giả nếu phản đối, hắn liền không nữa kiên trì. Tuy rằng vô diện giả ngông cuồng vô lễ sắc mặt làm người phẫn nộ khó nhịn, nhưng Ferdinand chí ít còn hiểu đến sự có nặng nhẹ, trước mắt quan trọng nhất chính là đồng tâm hiệp lực tiêu trừ dạy dỗ ngầm họa, mà không phải cá nhân tư toán. Đương nhiên, chờ việc nơi này hắn sẽ cùng vô diện cẩn thận tính toán một chút mỗi một món nợ nhưng mà ngay ở Ferdinand thầm hạ quyết tâm thời điểm vô diện giả đỗng nhiên cười lớn lên cái kia phảng phất bị muộn ở bù gì âm thanh làm người sờn cả tóc gáy ha ha ha ha ở đến đẹp đẽ á dị giáo đồ ta thực sự là càng ngày càng chờ mong ngươi tinh chế nghi thức trọng tài trưởng trong lòng thoáng bất an làm sao vô diện giả cũng không ẩn giấu thẳng thắn cái kia hỏa dị giáo đồ đã rời đi trung chuyển trạng hướng về trong biển mây bộ di chuyển nhanh chóng cái gì Thánh khiết người trên xe tất cả đều trợn mắt ngoan muộn. Bọn họ đã rời đi chung chuyển trạm. Người chắc chắn chứ? Ferdinand lớn tiếng chất vấn, là ngươi đã nói, bọn họ chỉ cần là phá giải câu đố đều phải tốn đã lâu, chế tạo chiến xa càng là phải kể tới ngày, chúng ta tuyệt đối có thể còn kịp chứ. Hiện tại này lại toán xảy ra chuyện gì? Không sai, nếu như là chính bọn hắn, chỉ là phá giải câu đố liền không ngừng một ngày, chế tạo chiến xa càng là tốn thời gian dài lâu. Cái nào sợ trong bọn họ cũng có người am hiểu chiến xa chế tạo, cũng không thể so với chúng ta làm được càng tốt hơn, nhưng nếu như không chỉ là bọn hắn đây. Vô diện giả nhàn nhạt nói, cũng không giống như là đang vì ai giải thích, mà là lầm bầm lầu bầu, một cái nào đó bám dai như địa người điên càng cam lòng thả xuống tư thái đến đây sao. Nghe được bám dai như địa bốn chữ, tao cả người một cái giật mình, người đang nói ai. Ferdinand thì lại hỏi, nếu ngươi có thể cảm ứng được vị trí của bọn họ. Như vậy có thể không biết bọn họ cưỡi chiến xa. Là cấp bậc gì? Cấp 8 trở lên. Cấp 8. Há không phải là cùng chói lọi cực tốc cùng một cấp bậc. Trong tài trưởng vạn phần khiếp sợ, bọn họ làm thế nào đến? Ngăn ngắn một ngày không tới, làm ra cấp 8 chiến xa. Đây là nhân lực có khả năng với tới sao? Đương nhiên không phải. Bắt đầu từ con số không gian đúc, coi như thánh giả cũng không thể trong một ngày làm ra cấp 8 chiến xa. Vô diện giả có chút mất tập trung điệu nói rằng, Nhưng bọn họ cũng không phải là bắt đầu từ con số 0, mà là kế thừa người nào đó di sản. Hừ, chỉ bằng các ngươi này đàn ngu xuẩn, tìm căn hỏi để lại có ý nghĩa gì. Nếu như là cấp 8 trên xa, liền dựa vào chúng ta thánh khiết, làm sao có khả năng đuổi được. Xe không đuổi kịp, người còn không đuổi kịp sao. Vô diện giả nói, hơi đem đầu tiên hướng một hướng khác, một tiếng cười gằn, gần như nên dừng xe. Rất tốt, duy trì cái này thế, dùng tốc độ nhanh nhất đến dai dai Trạch đặc sơn. Chỉ cần đến trên núi, đối phương có nhiều hơn nữa thủ đoạn cũng không làm nên chuyện gì Từ pháo đài cổ sau khi xuất phát, Vương Lục lập tức lái chiến xa lấy tốc độ nhanh nhất thâm nhập Vân Hải Mà này lượng hình cái tháp chiến xa cũng không phụ kỳ vọng Ở một quang thời gian ra tốc sau khi dứt khoát biến hình, đem sắc bén đỉnh tháp đột nhiên để nằm ngang Dường như một cây sắc bén kỳ thường, phá không đi nhanh Tốc độ, nhanh như chớp, khiến cho người chố mắt ngoát mồm tốc độ Hình cái tháp chiến xa một khi để nằm ngang thấp hơn hình thành kỵ thương như thế trạng thái tốc độ nhanh chóng không thua gì ác liệt phi kiếm vương lục chỉ thấy hai bên vân hải như bị cự lực lôi kéo bình thường điên cuồng lui về phía sau một cái lại một cái cảnh tượng ở bên cạnh biến hóa có lúc là lửa nóng hừng hực có lúc là nguy nga núi cao nhưng đều chỉ lóe lên một cái rồi biến mất không kịp nhìn nhiều liền bị chiến xa bỏ lại đằng sau chiến xa không chỉ nhanh hơn nữa phi thường kiên cố những kia lóe lên một cái rồi biến mất cảnh tượng kỳ thực đều là vân hải bên trong ngăn cản đường đi thử thách Dựa theo bình thường bước đi, không phải phải hao phí rất lớn khí lực mới có thể thông qua, nhưng mà ở Hoàng Kim Vương chiến xa trước mặt, ngoại vi quấy nhiều căn bản không đáng nhắc tới. Rất tốt, sự tiến triển của tình hình phi thường thuận lợi, nếu như tiếp tục nữa, nên không bao lâu nữa liền có thể đến dài dài trạch đặc sơn. Vương Lục đứng ở bên trong chiến xa bộ khống chế vị trí, tỉnh táo quan sát bốn phía biến hóa, tuy rằng trong mây vẫn như cũ là một mảnh mê man, nhưng rất nhiều dấu hiệu đã cho thấy bọn họ chính đang nhanh chóng tiếp cận hạch tâm. Bất quá vấn đề là, loại này thuận lợi khả năng kéo dài bao lâu đây? Thánh quang giáo người muốn ra tay, cũng chính là hiện tại. Vương lục tự lầm bẩm trong lòng rất nhanh sẽ có rất nhiều loại suy đoán, nhưng mà... Ở Hoàng Kim Vương chiến xa trước mặt, hắn không cảm thấy đối phương còn có thể làm ra cái gì hữu hiệu chống lại. Tuy rằng như thế thăng khó tránh khỏi có chút thắng mà không vẻ vang gì, bất quá Thánh quang giáo người rõ ràng là cho Hoàng Kim Vương làm công, nhưng đắc tội rồi Hoàng Kim Vương bản thân, bây giờ coi như thua rồi. Cũng thua không có chút nào ghan uổng. Chư vị, nghỉ ngơi thật tốt, không lâu sau đó chúng ta là có thể ở dai dai chạch đặc trên núi chúc mừng thắng lợi. Thật nha ta thích nhất tiệc khánh công rồi lưu ly tiên vui vẻ nói, nụ cười chiếu sáng bên trong chiến xa hiệp tiểu không gian. Nhưng vào đúng lúc này, thiếu nữ trên mặt nụ cười sán lạn đống nhiên đọc lại. Sau một khắc, một luồng suối máu từ nàng khẩu trong mũi dâng trào ra, thiếu nữ nhẹ thân thể lại như lông chim như thế chậm rãi ngã xuống. chương 344, ngon ở tay ga y của ma. Lưu Ly, tiên nhi muội muội. Dung. Lưu Ly tiên bỗng nhiên miệng phun máu tươi, hôn mê ngã xuống, bên trong xe trong khoảnh khắc liền loạn tung lên. Bạch Thơ tuyển ôm lấy Lưu Ly tiên, một bên tiếp tục mạch đập của nàng, một bên cật lực nhấc lên pháp lực, hóa thành khỏi hẳn sức mạnh bổ khuyết vào, thế nhưng sát chết di động thịt bạch cốt thần kỳ sức mạnh lúc này lại như đá chìm biển lớn. Aia đem chính mình trăm năm qua vượt qua hai cái đại lục rèn luyện đoạt được đan dược toàn bộ lấy ra cũng không biết cái nào một viên mới có thể có hiệu quả. Quyền đánh cờ ở Lưu Ly Tiên bên cạnh gấp tán loạn, sức mạnh của nó tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không cách nào dùng tới cứu người. Một mảnh trong hốt hoảng, Vương Lục ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm Lưu Ly Tiên, song quyền nắm chặt, nơi lòng bàn tay máu tươi ròng ròng đi ra, nhưng hắn vẫn cứ ngay lập tức làm ra bình tĩnh phán đoán. Dừng xe, dừng xe. Aia kinh ngạc một hồi, nhưng lập tức cũng nghĩ đến vấn đề chỗ ở, sắc mặt biến đến âm trầm cực kỳ, tiểu nhân hèn hạ. Lan ra đây. Đang khi nói chuyện, thạch trung kiếm ra khỏi vỏ, hào quang màu vàng nóng sắc bén vô cùng, như thực chất. Kinh vương lục nhắc nhở, A.I.A. cũng nghĩ đến, vào lúc này Lưu Ly tiên bỗng nhiên trọng thương, không thể nghi ngờ là thánh quang giáo gây nên, cụ thể thủ đoạn cô mà không đi tính toán. Mục đích của bọn họ, hiển nhiên không phải giết người, mà là ngăn cản nhóm người mình bước chân. Nếu không, có thể không hiểu ra sao lệnh Lưu Ly tiên trọng thương nôn ra máu, lẽ nào liền không thể để cho nàng trực tiếp ngã xuống. Chỉ vì lẽ đó không có trực tiếp hạ sát thủ, e sợ chính là bởi vì. hưng rất biết điều mà. Ở mọi người kinh nộ trong ánh mắt, cái kia ôn hòa hờ hững âm thanh, từ Lưu Ly Tiên trong miệng phun ra ngoài. Sau đó, Lưu Ly Tiên lấy quỷ dị dáng người rời đi Bạch Thơ Tuyền ôm ấp, yên tình đứng ở trước mắt mọi người, vẫn như cũng là cái kia bộ thân thể, tấm kia thuần mỹ hoàn mỹ khuôn mặt, biểu hiện nhưng cứng đờ như cùng chết người giống như vậy, phảng phất không thích hướng mặt của mình. Vô diện. Ta thích nhất cùng người thông minh giao thiệp với bất việc, không nói nhiều. vô diện giả ngôn từ có vẻ chào phúng ý vị mười phần, nhưng âm thanh không có chút rung động nào. đáng tiếc, các ngươi cũng không phải ta thánh quang con dân, vì lẽ đó coi như lại thông minh cũng chỉ có một con đường chết. A-I-A đem thạch trung kiếm chăm chú nắm trong tay, phẫn nộ tràn đầy mà ra, đâm sau lưng hại người. như vậy đê tiện vô liêm sỉ, quả nhiên là thánh quang giáo phong cách hành sự. buồn cười, đường đường kỵ sĩ vương càng nói ra như thế hoang đường đến, chẳng trách là quân mất nước. Vô Diện không chút khách khí địa trầm trọng nói, đâm sâu lưng hại người. Về điểm này, các ngươi có tư cách chỉ trích người khác? Vương Chi bảo khố là Thánh Quang giáo lãnh địa, các ngươi tiến vào kho đáo trải qua bất luận người nào phê chuẩn sao? Lén lén lút lút địa lén vào người khác lãnh địa, gặp đến bất kỳ trừng phạt đều là chuyện đương nhiên. A.I.A. nghe vậy mượn ra, lập tức trầm mặt xuống đến, cái chạy cái cối. Vương Lục nhưng đưa tay ngăn cản A Yi một hồi, ra hiệu chính mình tới nói. Là ở Long Thành Khánh công dạ ra tay sao? Vương Lục nhẹ giọng nói rằng, là cái kia chén đồ uống. Vô diện giả lấy cứng ngắc khuôn mặt, vạn vẹo làm ra nụ cười nói, làm sao có khả năng. Tuy rằng khi đó lẫn nhau lập trường đối địch, nhưng Long Thành dù sao đã là các người lãnh thổ, nếu như ở đồ uống chung hạ độc, liền không phải tự vệ, cũng không phải trừng phạt người nham hiểm, thuần túy là đâm sau lưng hại người, ta lấy thánh quang vì tín ngưỡng, làm sao có khả năng làm ra hèn hạ như vậy chuyện vô liêm sỉ. A.I.A. cả giận nói, ngươi dám nói này không phải ngươi làm Đương nhiên là ta làm, nhưng ta cũng không có hạ độc nha, chỉ là cùng nàng hàn huyên tán gấu, làm cho nàng có thể càng rõ ràng mà đối diện nội tâm của chính mình, chỉ đến thế mà thôi, đối với các ngươi những này dị giáo đồ mà nói, quả thực là ôn nhu săn sóc địa quá đáng chăm sóc nha. Càng rõ ràng mà đối diện nội tâm. Vương Lục cười gằn, chỉ đến thế mà thôi. Vô diện nói rằng, đương nhiên, song phương lập trường đối địch, ta làm thánh quang tín đồ, nào có một mực chăm sóc kẻ địch đạo lý. Vì lẽ đó ở chăm sóc nàng đồng thời, cũng thuận tiện hướng dẫn ra nàng sâu trong nội tâm xoắn suýt. Như vậy mới coi như công bằng mà. Hướng dẫn, xoắn suýt. Vương Lục cười gằn lừa gạt ngu ngốc đi thôi lưu ly li nào có cao như vậy thông minh cung nàng xoắn suýt. Ồ, vô diện giả hơi kinh ngạc địa nói rằng, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi sư gia đồng môn, lại là sư huynh muội sẽ thân như một người, kết quả liền ngươi đều không biết nàng A không có xoắn suýt phía trên thế giới này chỉ có tảng đá mới sẽ không xoắn suýt. Chỉ cần là người coi như như thế nào đi nữa đơn thuần cũng sẽ xoắn suýt. Bởi vì đây mới là người, đầy người thiếu hụt nhất định phải thánh quang dẫn dắt mới có thể không đoạn đi tới phạm tục người. Bất quá ngược lại giảng, cũng may mà nhân loại là như vậy địa đầy người cái hở mới có thể làm cho ta có đất dụng võ. Thánh quang giáo nhân tài đông đúc muốn ở giáo hội bên trong kiếm ra thành tựu cũng không dễ dàng a Vô diện giả nói, đông nhiên đem quay đầu đi đúng rồi Nếu như ngươi là ý đồ dùng chuyện phiếm đến kéo dài thời gian, chúng ta bên này cầu cũng không được, dựa theo tốc độ bây giờ suy tính, đại khái không tốn thời gian dài chúng ta liền có thể gặp gỡ. Đúng rồi, nếu như là ở thử nghiệm dùng các ngươi sư môn lưu lại bảo mệnh pháp bảo, vẫn là kịp lúc buông tha đi, coi như là bảo mệnh pháp bảo, nếu như không thể chừng cầu đến bản thân đồng ý cũng không thể có hiệu quả, cái này. Điểm này bất luận đồ vật, đều là giống nhau chứ. Aia nghe vậy cả kinh. Bản thân không đồng ý tình huống bảo mệnh đạo cụ không thể có hiệu quả. Điểm này nàng là rõ ràng, thế nhưng vô diện giả nói như vậy, lẽ nào? Ngươi đối với Lưu Ly Li tiến hành rồi tinh thần chiếm cứ. Aia kinh nộ gặp nhau, nắm chặt thạch trùng kiếm hai tay càng khẽ run lên. Làm từng cùng vô diện giả giao chiến qua đối thủ, Aia rất rõ ràng hắn chỗ đáng sợ, hơn trăm năm trước vô diện giả thực lực còn rất nhỏ yếu thời, tinh thần chiếm cứ chính là một hạng làm người nghe ngóng biến sắc khủng bố kỹ năng. Vô diện giả am hiểu nhất chính là đùa bỡn lòng người. Hắn có thể mang lòng người yếu đuối nhất, tối âm u bộ phận khai quần ra, sau đó làm chất dinh dưỡng đến tẩm bổ hắc ám. Tẩm bổ quá trình là hoàn toàn vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả làm chất dinh dưỡng bản thân đều không thể nào cảm giác. Thế nhưng một khi tẩm bổ kết thúc, khủng bố sự vật sẽ dượng dục ra đến. Dượng dục ra đến, chính là vô diện giả bản thân. đã từng dụng quan tam quân chiến sĩ, bày mưu tính kế mưu sĩ, thủ đoạn trồng chất ma pháp sư, hoặc là lòng dạ thiên hạ nhân đức chi sĩ. Một khi bị vô diện giả tinh thần chiếm cứ, cuối cùng đều sắp trở thành mới vô diện giả. Vô diện giả không có khuôn mặt, bởi vì hắn đã cướp đoạt không biết bao nhiêu người khuôn mặt, nếu như đồng ý, hắn thậm chí có thể tùy ý đổi bất kỳ gương mặt, mà một khi bị tinh thần hắn chiếm cứ còn chưa bao giờ có phục hồi như cũ tiền lệ. Chính vì như thế, làm ai biết được vô diện giả vẫn như cũ tồn tại thời, liền vẫn ở đề phòng tinh thần của hắn chiếm cứ, hơn 100 năm trước liên trang ác chiến làm cho nàng đối với tinh thần chiếm cứ có đầy đủ hiểu rõ. Đối với hắn ở những người khác trong lòng Gieo xuống hạt giống cũng đặc biệt mẫn cảm Quyết không đến nỗi phát hiện không tới Nhưng mà hơn 100 năm quá khứ Xem ra vô diện giả tinh thần chiếm cứ Lại tiến vào cảnh giới mới Đúng đấy, chính là tinh thần chiếm cứ Vô diện giả hơi hợt địa làm ra trả lời Nói đến, thật là phi thường vui tươi chất dinh dưỡng Tuy rằng thực lực cảnh giới không cao Tư vị so với những kia cấp cao chức nghiệp Giả càng mỹ vị Người A.I.A. chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại Vương Lục thì lại vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, tinh thần chiếm cứ. Tương tự đoạt xác loại hình sao. Cái kia cũng thật là phiên phức, xem ra chỉ có thể đưa nàng trở về núi để các trưởng lao xử lý. Đưa nàng trở về núi. Vô diện giả bật cười nói, ha ha, ở trong ngây, liền ngay cả chuyển kỳ thánh nhân đều không được tự do, chỉ bằng ngươi sư môn ban xuống vài món vật chết, làm được đến sao. Há, chất không đủ lượng đến tập hợp mà. Vương Lục nhàn nhạt nói. Từ giới tử trong túi lấy ra một tờ lá bùa ở trên tay ánh chừng một chút, một tấm không đủ, mười tấm tụ lại cùng nhau dù sao cũng nên đủ chứ. Vô diện giả ánh mắt ngưng lại, đây là... Thiên Phủ. Dĩ nhiên là Thiên Phủ. Người. cửu châu đại lục linh phủ thiên vạn loại, nhưng Thiên Phủ uy danh coi như cách xa ở Tây gì cũng có thật nhiều người biết, có thể đánh vỡ thứ nguyên, vị diện, đem người mạnh mẽ chuyển tống hồi giả thiết địa điểm. Tuy rằng, ở mảnh này vân hải bên trong... Bình thường không gian đạo cụ cùng phép thuật căn bản là không có cách có hiệu quả, nhưng nếu như là thiên phủ, hơn nữa là đồng thời kích hoạt mười tấm. Hừm, từ về sức mạnh xem, hay là thật có thể đột phá vân hải phong tỏa. Bất quá tiền đề là phải trải qua lưu ly bản thân. Nàng đồng ý nha. Vương Lục nói, đem mười tấm bùa một chữ bày ra, mà mỗi một trường trên đều viết cùng một cái tên, lưu ly tiên. Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Hơn nữa lá bùa trải qua trưởng lão cải tạo. Bất luận Lưu Ly Tiên có nguyện ý hay không, chỉ cần ta đem kích hoạt, nàng nhất định phải cút cho ta trở về núi đi. Cái này kêu là dẫn đầu quyền uy. Được rồi, không cùng ngươi phí lời, vậy thì điều về Lưu Ly Tiên lạc. Vương Lục nói, đem pháp lực chuyển vào thiên phù bên trong, gợi ra hào quang trói mắt. Hả, xem ra ngươi là thật lòng a? Vô diện giả tựa hồ rốt cục có một chút kinh ngạc, bất quá, ta nhưng là đã hoàn thành tinh thần chiếm cứ nha. Dung mươi tấm thiên phù trục xuất một bộ thi thể trở lại các ngươi những này dị giáo đồ phạm vào xa mỹ nặng tội a thi thể không hẳn chứ vương lục nói rằng tinh thần của ngươi chiếm cứ thật sự đã hoàn thành tuy rằng ngươi nói tới lời thề son sắt nhưng ta không tin vì lẽ đó vừa vận chuyển đưa trở về để các trưởng lao hỗ trợ giám định một hồi nếu là lưu ly còn sống sót lấy vạn tiên minh thơ ngũ tuyệt thực lực làm sao cũng cứu về được nếu là chết rồi để hài cốt đúng lúc trở về cố hương cũng là nhân đạo vị trí mà Vương Lục trong giọng nói cái kia mảnh liệt tự tin, cũng cảm hóa đến A.I.A. Không sai, tuy rằng. Tuy rằng cho tới nay đến chưa bao giờ có ở tinh thần chiếm cứ bên trong may mắn còn sống sót tiền lệ, nhưng nếu như là Vương Lục, hay là... Được rồi. Vô diện giả lạnh lẽo địa nói rằng, nếu ngươi hoài nghi tinh thần của ta chiếm cứ có thành công hay không, ở giòn ta tự sát đi, ngươi liền trực tiếp mang thi thể trở về cố hương được rồi. Vương Lục lập tức tắt trên tay lá bùa ánh sáng, phóng ra nụ cười xem ra quả nhiên là không thành, không phải vậy ngươi hà tất làm điều thừa nói cái gì muốn tự sát đây? đã như vậy, ta này mười tấm ánh huỳnh quang chỉ liền nhận lấy đi. ánh huỳnh quang chỉ tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía vương lục trong tay lá bùa, cái kia chẳng lẽ không là linh kiếm thiên phủ sao? ta có bệnh sao? đem giá trị liên thành thiên phủ liên tục chuẩn bị thập phần. bất quá ánh huỳnh quang chỉ là muốn bao nhiêu có bao nhiêu, dùng để trá lửa ngươi có thể nói thành thạo điêu luyện. vương lục dễ dàng cười đem có thể phát sáng ánh huỳnh quang chỉ thu hồi giới tử túi, chỉ là từ AIA góc độ nhìn lại, nhưng có thể nhìn ra vương lục tay kỳ thực ở khẽ run. Rất tốt, Lưu Ly còn chưa có chết, các trưởng lao ở trên người nàng dưới bảo vệ biện pháp quả nhiên là hữu hiệu, mà nếu còn sống sót, liền tất cả đều có thể. Ồ, lừa gạt sẽ làm người vui sướng như vậy sao? Vô diện giả to mò hỏi, sau đó đưa tay phải ra, ngay ở vương lục các loại, chờ, người trước mắt, Lưu Ly tiên ngũ căn tinh tế thoát giải dài. Thích hợp nhất cầm kiếm ngón tay, tận gốc mà đức. Chương 345: Bỏ trốn. "Hả, còn rất đau." Theo năm ngón tay rơi xuống đất, vô diện giả hờ hợt địa ồ một tiếng, sau đó rũ tay xuống cánh tay, trên ngón tay mặt vỡ nơi, máu tươi ồ ồ như tuyển. Lấy lưu ly li tiên lúc này tố chất thân thể, coi như thật sự bị lợi khí chém đứt ngón tay, vết thương cũng sẽ ở trong thời gian ngắn liền khép lại song xuôi. Đây chính là đệ tử chân truyền tổng hợp tố chất. Mọi người thường thường nói nàng phòng ngữ cùng sức khôi phục hơi yếu cũng là đối lập ở sự công kích của nàng năng lực mà nói trước mắt năm ngón tay đứt hết nhưng không ngừng chảy máu hiện nhiên là khống chế thân thể vô diện giả cố ý gây ra hắn là cố ý đem lưu ly tiên trong cơ thể máu tươi đè ép đến miệng vết thương tùy ý dâng lên mà ra lượng lớn mất máu Ồ, không nghĩ tới ngươi tâm lý tố chất tốt như vậy bên cạnh ngươi những người khác đều sắp điên rồi đúng là ngươi cái này cùng lưu ly tiên quan hệ tốt nhất còn rất bình tĩnh vô diện giả một bên khoe khoang tựa như dâng lên ngón tay gãy vết thương Đấm máu điệu bày ra ở trước mặt mọi người, sau đó quan sát lửa giận sôi trào a a các loại, chờ, người, vừa hướng vương lục lạnh nhạt biểu thị hiếu kỳ. Có cái gì có thể lưu ý? Vương lục nói rằng, đứt đoạn mất mấy ngón tay, lại không phải tiếp không trở lại. Còn có đau hay không, ngược lại đau người là ngươi. Vô diện cười ha ha, tuy rằng vẻ mặt có vẻ cứng ngắc mà vần mẹo, nhưng phản phất là xuất phát từ nội tâm sung sướng, nói thật hay, bất quá. Có thể ở người thần cận chịu đến trọng thương thời điểm vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, ngươi đúng là nhân loại sao? Vẫn là nói, ngươi đối với sư muội của ngươi cũng không có nhìn qua như vậy lưu ý. Vương Lục lạnh nhạt nói, ta có phải loài người hay không, có không có có tình cảm của nhân loại, quan tâm không để ý sư muội của ta, chờ ta bắt được ngươi sau khi, sẽ làm ngươi chăm chú lĩnh hội một hồi, cho tới hiện tại sao? Nói một chút coi điều kiện của ngươi đi. Điều kiện? Vô Diện Giả hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng ta là cùng ngươi nói điều kiện. Vương Lục nói rằng, không phải sao. Vậy ngươi là đến tán gấu. Tốt lắm, ta tiếp tục lái xe, ngươi có thể ở trên đường theo ta chậm rãi tán gấu. Nói, Vương Lục đưa tay đưa về phía chiến xa điều khiển trang bị, chuẩn bị phát động chiến xa tiếp tục tiến lên. Vô diện giả đương nhiên không phải đến tán gấu. Ở Vương Lục đạt được Hoàng Kim Vương di sản, bắt được cấp 8 chiến xa sau đó, lấy bình thường thủ pháp đã không thể ở Vân Hải bên trong chiến thắng bọn họ. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể sử dụng phi thường pháp, mà trong tay hắn còn tin nhưng là to lớn nhất lá bài tẩy. Bất quá, đối mặt vương lục đối thủ như vậy, con tin bài cách dùng cũng đại có chú trọng, chơi không hay, hay bài cũng sẽ chơi nát, vì lẽ đó. Châm rãi tán gấu. Có thể a Vô diện giả nói rằng, tiện thể nhấc lên, ta xác thực như ngươi suy đoán như vậy, cũng chưa hoàn thành đối với lưu ly tiên tinh thần chiếm cứ. Bất quá cũng không phải ta chiếm cư không được, mà là cố ý để lại một đường nhà. Bất quả nếu ngươi như thế không để ý, tựa hồ ta cũng không cần lưu thủ. Vương Lục trảo đang thao tung cái trên tay nhất thời căng thẳng, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cục diện như thế mới là cục diện bết bắt nhất. Một cái đã không có cứu giúp giá trị Lưu Ly Tiên, cùng một cái còn có một chút hy vọng sống Lưu Ly Tiên là tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Nếu như Lưu Ly Tiên đã bỏ mình, theo một ý nghĩa nào đó giảng kỳ thực trái lại là việc tốt, bởi vì Vương Lục có thể không tiếc bất cứ giá nào vì nàng báo thù rửa hận. Không bị bất kỳ hạn chế và ràng buộc, nhưng hiện tại, ta không phải đến cùng ngươi nói điều kiện, bởi vì điều kiện của ta không cần giảng, ngươi cũng biết. Vô diện giả lạnh nhạt nói, không cần giảng, ta cũng không thể tiếp thu. Vương lục đồng dạng lạnh nhạt địa đáp lại, thật không? Như vậy, chúng ta hiện tại đến lý trí địa phân tích một chút tình huống được rồi. Vô diện giả nói rằng, điều kiện của ta là các ngươi đầu ở chỗ này, cùng chúng ta chính diện chiến đấu. Đương nhiên, chuyện này với các ngươi mà nói là một con đường chết. Vì lẽ đó ta cũng có thể đơn giản một điểm nói, điều kiện của ta chính là để cho các ngươi đi chết. Sau đó thì sao? Sau đó, trong tay ta thẻ đánh bạc, chính là ngươi coi trọng nhất sư muội lưu ly tiên, bất quá các ngươi chết rồi, một mình nàng cũng không sống sót được, hơn nữa coi như ta hứa hẹn thả nàng một con đường sống, chỉ sợ ngươi cũng không tin được ta. Vương Lục cười cười, này không phải rất rõ ràng mà, ngươi cái gọi là con tin, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Vô diện giả nói rằng, Xem ra xác thực là không có chút ý nghĩa nào, bất quả nếu như đúng là không có chút ý nghĩa nào, ngươi cần gì phải dừng xe đây. Hà tất đình đến hiện tại cũng không dám phát động đây. Vương lục nắm tại cần điều khiển trên tay trở nên càng thêm cứng ác. Ha Haha, cảm giác sâu sắc xoắn suýt sao. Vô diện giả cười nói, coi như trên lý trí biết rõ đây là một con đường chết, nhưng về tình cảm nhưng không thể trơ mắt nhìn thân ái sư muội đi chết. Bởi vì có nhiều hơn nữa lý do cùng lý tính. Cũng ép không giới người đối với sư muội thân cận cùng ý thức trách nhiệm có đúng hay không? vì lẽ đó xoắn xuýt đến xoắn xuýt đi, ngươi trong lòng biết do nên làm cái gì, nhưng căn bản không hạ thủ được đáng tiếc thâm tầng tinh thần chiếm cứ trong thời gian ngắn chỉ có thể tiến hành một lần. nếu không ngươi bây giờ đúng là một cái thượng giai chiếm cứ đối tượng. vương lục lặng lẽ không nói, ánh mắt cũng từ lưu ly tiên trên người dần dần rời. lúc này trong lòng hắn nghe được cá ia âm thanh. xin lỗi vương lục, đều là bởi vì ta mới đưa ngươi đem Lưu Ly li cuốn vào chuyện như vậy bên trong, các ngươi rủ sao không phải người địa phương? Thánh Quang Giáo không có lý do gì đối với các ngươi chém tận giết tuyệt, vì lẽ đó ta nghĩ vẫn là do ta tới. Đối với Aia thỉnh cầu, Vương Lục đáp lại chỉ có một câu nói, Ngu ngốc lăn. Vương Lục, Câm miệng của ngươi lại ngoan ngoãn ở một bên nhìn, nói thêm nữa một chữ, đừng trách ta kéo hai ngươi Aia ngạc nhiên hồi lâu, rốt cục vẫn là lặng lẽ chặt đứt nguyên thần truyền âm. Kỳ thực nàng cũng biết coi như nàng chịu ở hy sinh chính mình cũng chưa chắc có thể làm cho cục diện đẹp đẽ bao nhiêu, hứa chi Vương Lục tuyệt sẽ không tiếp nhận nàng hy sinh, chỉ là nếu như không làm như vậy, còn có thể làm sao? Dài lâu chờ mặc, thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, Vương Lục tay vẫn như cũ đắp đang thao túng cái trên, làm thế nào cũng đẩy không dưới đi. Vô Diện giả rất hứng thú địa quan sát Vương Lục phản ứng, thuận tiện cũng thỉnh thoảng dùng ánh mắt lạnh như băng cảnh cáo nóng lòng muốn thử khuyến đánh cờ. Bạch Thơ Tuyển đương nhiên. Trên bàn tay vết thương cũng không có xử lý, mà bởi vì mất máu quá nhiều duyên cớ, Lưu Ly tiên thân thể đã hiện ra không tự nhiên trắng xám, đổi làm người bình thường sợ là sớm đã hôn mê thậm chí tử vong. Tinh thần chiếm cứ coi như còn kém không ít chưa hoàn thành, nhưng hắn vẫn như cũ kẻ nắm giữ đối với Lưu Ly tiên quyền sinh quyền sát trong tay năng lực, những người khác dám to gan làm mửa, chính là một mất một còn kết cục. Đương nhiên, thật động lên tay đến, mấy người hợp lực đánh chết vô diện giả này một bộ hóa thân cũng không khó hơn nữa đánh giết sau khi còn có thể vùng thoát khỏi bao quần áo quần áo nhẹ ra chợt có thể vương lục sẽ cho phép bọn họ động thủ sao nếu như muốn động thủ chính hắn liền động thủ hà tất kéo không biết qua bao lâu làm aia chiến trường trực giác càng ngày càng cảm thấy nguy hiểm tới gần thánh quang giáo chiến xa chính bằng tốc độ kinh người tiến tới gần lòng bàn tay cũng chảy ra mồ hôi thời điểm vương lục rốt cục mở miệng đánh vỡ trầm mặc vừa nãy em ngươi hỏi ta tại sao phải ở chỗ này dừng xe vô diện giả nói rằng Thuận tiện còn muốn hỏi hỏi, người lấy tay khoát lên cần điều khiển trên lâu như vậy, nếu không dám đẩy xuống, vì sao lại không chịu buông tay đây? Vương Lục nói rằng, bởi vì buông tay ra, ta liền không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Vô diện giả bỗng nhiên cứng đở, như là nghĩ tới điều gì, cái gì? Vương Lục nụ cười, từng điểm từng điểm khôi phục ở trên mặt, này chiếc chiến xa bên trong là toàn đóng kín, thiết giáp lại không phải trong suốt, vì lẽ đó bên trong khoang bốn phía chiếu ra ngoại giới cảnh tượng, kỳ thực là trải qua một đạo trung chuyển mà này đạo trung chuyển liền nắm giữ ở trong tay ta. Các ngươi muốn thấy cái gì, đều phải trải qua sự đồng ý của ta mới được, mà ta từ trước tìm thấy điều khiển cái đến hiện tại, cho các ngươi xem đều là đồng nhất cái cảnh tượng, ngươi không cảm thấy chiến xa ở ngoài mây mù cũng quá đơn điệu chút sao. Vô diện giả suy nghĩ một lúc, thế nhưng chiến xa cũng không có khởi động, chỉ ít điểm này ngươi không cách nào giả bộ. Không sai, ngươi nằm ở bên trong chiến xa bộ, bên trong có thể lượng biến hóa không gạt được ngươi. Thế nhưng ta làm sao cần khởi động chiến xa đây? Cái gọi là di động là so ra, coi như chiến xa bất động, nếu như cảnh vật bốn phía đang động cũng giống như vậy. Trong biển mây bộ biến hóa thất thường, có mấy cái sẽ tự mình di động khu vực cũng không kỳ quái chứ. Vô diện giả trầm mặc, làm vân hải thí luyện người có thâm niên, hắn đương nhiên biết cái kia cũng không kỳ quái. Ta ở chỗ này chờ lâu như vậy, vốn tưởng rằng không chờ được đến, bất quá kết quả cuối cùng, vẫn tính tạm được đi. Vương lục cười, rốt cục để chúng ta đến cơ hội này cơ hội vô diện giả nhẹ dọa lặp lại đồng thời đã chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào có thể lấy tốc độ nhanh nhất triệt để mất đi Lưu Ly Tiên sinh cơ nếu như Vương Lục muốn Ngọc Đá cùng vỡ cái kia xác thực là kết quả xấu nhất thế nhưng nếu để cho Lưu Ly Tiên liền như vậy ngã xuống đối với Vương Lục tạo thành nghiêm trọng trong lòng đả kích cũng là chuyện tốt tinh thần chiếm cứ chưa chắc không thể đối với hắn cũng dùng tới một lần nhưng mà sau một khắc ngoài ý muốn biến hóa để vô diện giả phản ứng hơi hơi chậm như vậy nháy mắt Vương lục đem cần điều khiển hướng về bên đột nhiên lôi kéo, chiến xa toàn bộ sản xe cùng với buồng lái này thất mặt đất tùy theo mở rộng, một luồng mãnh liệt sức hút từ phía dưới chuyển đến, đem vương lục cùng vô diện giả đồng thời kéo lại đi. Aia, còn lại giao cho ngươi. Biến mất trước, vương lục cuối cùng lưu lại một câu nói. Rơi xuống, không ngừng nghỉ rơi xuống. Từ chiến xa bên trong hạ sau khi đi ra ngoài, vương lục cùng vô diện giả ngay ở bên mông vân hải bên trong rơi vào không chừng mực rơi xuống bên trong. Bốn phía tất cả đều là mênh mông mây mủ, chỉ có mánh liệt không trọng cảm nhắc nhở hai người, bọn họ chính đang hướng phía dưới hạ đi, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, hoàn toàn không có phong lực cản. Rất thú vị một nước cờ, ra ngoài dữ liệu của ta a Rơi xuống trên đường, vô diện giả nghiêm túc gật gật đầu nói rằng, Ngươi thật sự không lo lắng ta liền như vậy xóa bỏ đi lưu ly tiên, cùng ngươi lưỡng bại cầu thương sao. Mà ở vô diện giả bên cạnh, vương lục thì lại nghiêm túc biểu hiện. Sự chú ý vững vàng khóa chặt ở vô diện giả trên người, quan tâm bất luận cái nào động tác tinh tế, nghe được vô diện giả vấn đề, vương lục một cười. Vì sao muốn lo lắng? Mục tiêu của ngươi từ vừa mới bắt đầu không phải là ta sao? Hiện đang không có bất kỳ người nào khác ở quá nhiều, nên đang cùng ngươi ý a. Vô diện giả hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi như thế có tự mình biết mình. Nếu như là những người khác, có lẽ sẽ cho rằng vô diện giả mục tiêu là ngăn lại vương lục một nhóm tất cả mọi người để bọn họ không cách nào tiếp cận dai dai Trạch đặc sơn, thắng được cửa ải này thí luyện. Nhưng vương lục bản thân nhưng rất rõ ràng, vô diện giả mục tiêu thực sự là chính mình, cũng chỉ có chính mình. Hắn căn bản không để ý vương chi bảo khố nhân viên quản lý có thể hay không thay đổi người, làm dạy dỗ phản giả, nhiệm vụ của hắn chính là tình chế dạy dỗ kẻ địch. Ngoài ra sự tình, căn bản không ở hắn cân nhắc trong phạm vi. Cho tới A.I.A. Nếu như là kỵ sĩ vương thời kỳ A.I.A hay là còn có tác dụng ra mọi cách thủ đoạn đến tinh chế giá trị, hiện tại anh Linh trạng thái nàng căn bản không đáng chuyên ra tay. Vì lẽ đó, Vương Lục chờ thời cơ thành thục sau, liền lập tức kéo hắn đồng thời khiêu xe, do đó để A.I.A. cùng tiểu bạch các loại, chờ, người có thể bỏ qua bao quần áo toàn lực đầu tiến. Sau đó, trò chơi từ hiện tại mới chính thức bắt đầu. chương 346, sinh lý khỏe mạnh giáo dục sự tất yếu. Không sai, mục tiêu của ta, từ vừa mới bắt đầu chính là ngươi. Vô diện giảm một bên ở rơi xuống bên trong điều chỉnh tư thế, một vừa mở miệng nói. Những thứ ngu xuẩn kia không thấy rõ tình thế, chỉ hiểu được truy đổi trước mắt bé nhỏ lợi ích, cái gì vương chi bảo khố, diệt thế Hắc Long, Một đám vô tri ngu xuẩn. Những thứ đó đến cùng thất có cái gì khác nhau chớ. Mất đi vương chi bảo khố, dạy rỗ sẽ sụp đổ sao. Tiêu diệt mục nát bở lại đông long tộc, dạy rỗ liền có thể vô tư. Thực sự là chuyện cười. Vương lục cười cười nói, như vậy theo ý kiến của người. Phải làm sao mới có thể làm cho thánh quang giáo thiên thu muôn đời đây? Rất đơn giản, chỉ cần đem hết thể có uy hiếp đối thủ đều tinh chế đi là có thể. Phía trên thế giới này, nhỏ đến cá nhân, lớn đến quốc gia, sinh tổn chi đạo hẳn là như vậy. Mà so với cái gì bở lại đông long tộc, người cái này tha hương nhân tài có tư cách hơn có thể xương tụng là cường địch Thánh quang giáo khoảng thời gian này đỡ trái hở phải, ngoại trừ phía đông những kia dị giáo đồ thành bang ở ngoài, biến số lớn nhất chính là ngươi những thứ ngu xuẩn kia cho rằng ngươi đẳng cấp không cao là có thể lơ là, ta lại không cho là như vậy. nhìn chung lịch sử, không biết bao nhiêu khổng lồ đế quốc cùng tổ chức là hủy ở một cái nhanh chóng trưởng thành thiên tài trên tay, mà ngươi hiển nhiên có như vậy tiềm chất, coi như không cách nào lật đổ thanh quang, có thể uy hiếp vẫn như cũ cách xa ở bờ lại đông long tộc trên đời. Vương Lục nói rằng, kỳ thực ta cũng cho là như thế. vì lẽ đó, ta nhất quán cho rằng, so với phí hết tâm tư đi tình chế những kia sẵn có cường địch. Không bằng nhân lúc những thiên tài đó cánh chim không gió thời điểm liền rất sớm ra tay, làm ít mà hiệu quả nhiều. Chan đây đồng cảm. Ta tiếc nuối duy nhất chỗ, chính là làm gì rộng thành cuộc chiến, không có đúng lúc nhìn ra sự uy hiếp của ngươi, không phải vậy bằng vào ta hoàn toàn thể thực lực, coi như kỵ sĩ vương ở bên người ngươi, cũng không giữ được tính mạng của ngươi. Vô diện giả hoàn toàn thể là thánh quang giáo truyền kỳ trở xuống người mạnh nhất, lời nói này cũng tương đương có sức thuyết phục. Sau khi ta bị kỵ sĩ vương trọng thương, Trong thời gian ngắn khó để khôi phục, mà trong giáo hội ngu xuẩn cũng không đáng dựa vào, vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là mạo chút nguy hiểm, tự mình đối với nữ nhân này ra tay, quả nhiên một lần kiến công. Lưu Ly tiên bị chiếm đóng, là vương lục không cách nào phủ nhận sai lầm, cứ việc người xuất thủ là một vị tiếp cận chuyển kỳ cấp độ, thực lực thủ đoạn xa xa vượt lên vương lục bên trên thánh quang tinh chế giả, cứ việc vô diện giả thủ đoạn chi quỷ dị, liền ngay cả A.I.A. đều không nhìn ra đầu mối, nhưng những này đều không phải tự mình khuyên lý do nghe vô diện giả nhắc lên việc này, vương lục ánh mắt trở nên âm trầm như nước. vô diện giả nói rằng, ta lúc đó đối với nàng thực hành tinh thần chiếm cứ, tại tâm linh bên trong mai phục hẳn giống kỳ thực khá là miễn cưỡng, bởi vì trạng thái kỳ kém, vì lẽ đó suýt nữa thất bại liên lụy bản thể. Hơn nữa mặc dù thành công, lưu lại tỷ vết chỗ cũng nhiều, một khi bị người phát hiện dị thường, lan qua lộn lại địa điều tra tâm linh của nàng, khó bảo toàn không lộ ra kẽ hở. vì lẽ đó ta lúc đó dùng hai tầng phép che mắt. Đơn giản nhất chính là cái kia chén đồ uống, mặc dù coi như khả nghi, nhưng kỳ thực thật sự chỉ là phổ thông đồ uống. Nhưng chính là bởi vì xem ra quá khả nghi, ít nhiều gì sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của ngươi, làm là chân chính người thông minh, là tuyệt đối sẽ không bởi vì xem ra quá rõ ràng, liền tự cho là thông minh địa tử. Bỏ đối với nó điều tra, tin tưởng ngươi cũng chăm chú đã điều tra lưu lì tiền có hay không có dấu hiệu trúng độc, đáng tiếc, đó là không độc. Mà tầng thứ hai phép che mắt nhưng là ta thuật. Để ngươi lầm tưởng ta là muốn lấy công tâm thuật đến thao túng nàng tư duy, đương nhiên tầng này cũng không chọn vẹn là phép che mắt, nếu như nàng thật sự ngu đến mức ở trong chiến đấu làm theo ý mình không nghe chỉ huy, đi biểu diễn cái gì hy sinh tinh thần, ta sẽ rất tình nguyện nhìn thấy nàng chết không có chỗ chôn. sau đó đối với ngươi tạo thành trí mạng trong lòng đả kích. Tâm linh của ngươi cảnh giới rất mạnh mẽ, nhưng nếu như nữ nhân này thật sự vì ngươi mà tự mình hy sinh, ngươi là không chịu nổi cái kia phần đả kích. Vương Lục Lạnh Lùng nói Đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi cơ hội đó. Ngươi đương nhiên sẽ không, nhưng vậy thì thế nào đây? Khi sinh tinh thần chỉ là ta phép ché mắt, hơn nữa thành công đưa ngươi cũng lừa quá khứ, để ngươi cho rằng ta thủ đoạn vẹn vẹn như thế, để ngươi lơ là chân chính trô mấu chốt. Vô diện giả nói, ngữ khí càng ngày càng trào phúng, nữ nhân này thực sự rất thú vị, mặc dù coi như tâm linh của nàng thế giới trong vắt không một hạt bụi, tôi không dễ dàng bị người ra tay thực hiện được. Nhưng kỳ thực nàng sâu trong nội tâm xoắn suýt So với những người khác càng nhiều, hơn nữa phần này xoắn xuýt, liền ngay cả ngươi cái này thần cận nhất đồng môn sư huynh đều không nhìn ra, thậm chí chưa từng có phát hiện qua. Ta trọng thương bên dưới, tinh thần chiếm cư không phát huy ra một phần 10 sức mạnh, liền ngay cả một cái phổ TH, ông cấp trung chức nghiệp giả cũng chưa chắc có thể chiếm cư thành công, một mực nhưng có thể đối với nàng thành công, tâm linh của nàng kẽ hở chi lớn, quả thực để ta cũng theo đó kinh ngạc. Vô diện giả thao thao bất tuyệt, càng nói càng là đắc ý, sau đó Ngươi cái này làm sư huynh, có muốn biết hay không nàng kẽ hở đến tột cùng ở nơi nào? Ha ha, không cần phủ nhận, ngươi nhất định nghĩ, ta nhìn ra được nữ nhân này ở mỗi cái phương diện đều thu ngươi ảnh hưởng rất nặng. Nàng tư duy hình thức, tâm linh phòng ngự, rất lớn một phần là do ngươi đến vì nàng cấu trúc, là ngươi dạy nàng chuyện gì trọng yếu, chuyện gì không trọng yếu, chuyện gì cần toàn lực ứng phó đi làm, chuyện gì có thể bỏ mặc. Ngươi coi chính mình vì đó thiết kế phòng ngự đã đủ rất hoàn mỹ, cho nên muốn không thông ta đến cùng từ nơi nào đã hạ thủ. Có đúng hay không? Nguyễn nghe tưởng. Vương Lục cũng không có bưng lên cái giá, thấy đối phương tựa hồ có thể khoe khoang, ở giòn trăm chú thỉnh giáo lên. Haha, ha, kỳ thực đạo lý thật sự rất đơn giản, bởi vì nàng yêu thích ngươi a Vương Lục thoáng kinh ngạc, nàng yêu thích ta cũng là tin tức sao. Nàng đương nhiên yêu thích ta. Bởi vì nàng yêu thích ngươi, cho nên nàng cũng hy vọng ngươi có thể yêu thích nàng. Vương Lục nói rằng, ta đương nhiên yêu thích nàng, nàng nên rất rõ ràng. Vô diện giả âm thanh lệnh mấy phần. Nàng đương nhiên rõ ràng, nhưng nàng rõ ràng chính là, người yêu thích, là như sư huynh muội như thế yêu thích, người yêu thích nàng, cũng yêu thích chu vi rất rất nhiều những người khác, nhưng nàng muốn cũng không phải loại này yêu thích. Vương Lục càng kinh ngạc, không phải loại này yêu thích. Cái kia lưu ly tiên muốn chính là cái gì? Hoặc là nói, lấy sự thông minh của nàng, cũng có thể nhận biết nhiều như vậy loại yêu thích trong lúc đó có cái gì không giống. Vương Lục tuy rằng không nói gì, nhưng hắn trên mặt nhỏ bé biến hóa lại bị vô diện giả bắt lấy. Vô diện giả bỗng nhiên cười lớn lên, mà ở da tốc rơi xuống bên trong, tiếng cười trở nên vặn vẹo mà quỷ dị. Ha ha ha ha ngươi cho rằng nữ nhân này đơn thuần không dành thế sự, vì lẽ đó liền cái gì cũng không hiểu, nội tâm trống rỗng. Chẳng trách tinh thần của ta chiếm cứ ẩn núp lâu như vậy, ngươi nhưng một chút đầu mối đều không phát hiện được nguyên lai like ngươi căn bản cũng không có thực sự hiểu rõ qua nàng, hoặc là nói, ngươi căn bản cũng không có nỗ lực hiểu rõ qua nàng bởi vì nàng đơn thuần, thẳng tắp con vì lẽ đó ngươi liền tự cho là địa cho rằng nàng hết thẻ đều sẽ rửa theo ngươi bài bố, nàng hết thẻ đều ở ngươi nắm trong bàn tay, đáng tiếc, liền ngay cả am hiểu nhất đùa bỡn nhân tính ta, cũng sẽ không như thế tiêu. Ngạo tự đại, vô diện giả tiếp tục nói, nàng muốn là giữa hai người so với hiện tại càng thân mật quan hệ. Nhưng nàng biết nào sẽ cho ngươi thêm phiền phức, cho nên nàng xưa nay không sẽ chủ động mở miệng, thậm chí sẽ không ở trước mặt ngươi biểu lộ ra mảy may dấu hiệu, thế nhưng... Khi ngươi cùng những cô gái khác vui cười cùng thời điểm, khi ngươi vì những nữ nhân khác không xa vạn dặm đi tới bờ lại tổ nì á không màng sống chết tác chiến thời điểm, ngươi cho rằng trong lòng nàng thì sẽ không có bất luận rung động gì sao. Vương lục trầm mặc một lúc lâu, lưu ly tiên nội tâm trong vắt không một hạt bụi, muốn làm cho nàng đố kỵ, cứu hận, chỉ sợ không dễ như vậy. Vô diện giả nhún vai một cái, nói rằng, không sai, nữ nhân này nội tâm trong vắt không một hạt bụi, dù cho tinh thần chiếm cư sau khi ta cũng không thể làm cho nàng ung có cửu hận, căm hận các loại. chờ, tâm tình tiêu cực. nhưng trong vắt không một hạt bụi cũng không ý nghĩa không có thất tình lục dù, càng không phải vĩnh viễn không có chút rung động nào, không có xoắn xuýt. hoặc là nói, thiếu nữ đối với luyến ái xoắn xuýt vốn là nhân loại tốt đẹp nhất tình cảm một trong, căn bản không xương được cắt bụi thôi. chuyện của tôi nét vương lục lần này là thật sự kinh ngạc không lớt, không nghĩ tới người này biến thái đổ, lại vẫn là hôn luyến chuyên gia. Nếu như nói chêm chọc cười có thể ngươi cố thủ tâm linh, ngươi đều có thể lấy tiếp tục thử nghiệm. Vô diện giả chào phúng đạo, muốn nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi cho rằng ta là ở khoe khoang chính mình đùa bỡn lòng người năng lực. Ta chỉ là muốn ngươi rõ rõ ràng ràng địa nhìn thấy chính mình ngu xuẩn, nhìn thấy chính mình thất trách, sau đó, ở bên trong cứu bên dưới đem tâm phòng hoành kích địa vụ vạn. Vương Lục thở dài nói, nói không sai, việc này xác thực đáng giá ta vì đó ấy nấy, ta ở trên núi được sư bá hủy thác. Trong ngày thường thay dạy dỗ lưu ly, dạy nàng rất rất nhiều tri thức, nhưng chỉ có đã không dạy nàng luyến ái tâm lý học, dẫn đến nàng tri thức kết cấu tồn tại trí mạng thiếu hụt, lần này càng bị ngươi thừa lúc vắng mà vào. Lần này đi về phía tây trở lại, ta nhất định phải vì nàng mở môn học này, sau đó thuận tiện đem sinh lý khỏe mạnh đồng thời dạy, đỡ phải sau đó bị người đốt chuối tiêu nhìn Kim Ngư cũng không biết. Ồ! Vô diện giả to mò hỏi, ngươi coi chính mình còn có cơ hội có thể trở lại. Phí lời! Vương lục đông nhiên trở nên không chút khách khí, lạnh leo địa đáp lại vô diện giả nghi vấn, nếu không, ngươi cho rằng ta tại sao muốn nghe ngươi phí lời. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hạ xuống địa phương là ở nơi nào. Vô diện giả cả kinh, ánh mắt nhìn quét bốn phía, tầm mắt nhưng hoàn toàn bị mây mù cách trở, nhìn không thấu đến tận cùng. Đừng thử, không có cấp tám chiến xa hỗ trợ ta cũng không nhìn thấy, lưu ly tiên nhận biết cũng không mạnh bằng ta bao nhiêu, hiện tại lại bị ngươi làm cho bị thương nặng, cái gì cũng không nhìn thấy. Không có cấp tám chiến xa trợ giúp cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng Vương Lục mãi đến tận trước đây không lâu vẫn luôn đang thao túng Hoàng Kim Vương chiến xa. Hửng, nơi này là vô tận Chi Hải nha. Vừa dứt lời, mây mù tàn đi, một mảnh vô tận xanh thẳm đại dương xuất hiện ở dưới chân, mà trên biển cuồng phong gào thét cũng đem hai người gói lại. Muốn tiêu diệt ta cái này đối với dạy dỗ tồn tại to lớn uy hiếp thiên tài, liền nhân lúc hiện tại lạc. Vương Lục mang theo bình tĩnh nụ cười, ầm ầm rơi vào trong biển nhấc lên to lớn cuộn sóng. Mà ở Vương Lục bên cạnh cách đó không xa, vô diện giả chiếm cứ Lưu Ly Tiên một đạo rơi hải. Bất quá, vô diện giả điều khiển Lưu Ly Tiên nhưng không có Vương Lục vô tướng công hộ thể, rơi hải sau khi mạnh mẽ hướng về thế nhất thời làm nàng đầu váng mắt hoa, thân thể rung động dưới suýt nữa nội tạng vỡ tan, mà khi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, Vương Lục đã không biết tung tích. Mà vô diện giả vị trí cũng không phải hoang vu đáy biển thế giới, mà là một mảnh màu xanh đậm bỏ đi cổ thành. Đây là Trong truyền thuyết thất lạc đô thị Atlantis. Vô diện giả đánh giá bốn phía một cái, kinh ngạc phát hiện cổ thành phế tích kiến trúc trên có quen thuộc đánh dấu. Trong biển mây bộ dĩ nhiên có thể đường nối vô tận chi hải. Hẳn là sẽ không như vậy sao chứ? Không đúng, Atlantis thất lạc mấy chục ngàn năm đều không ai có thể tìm tới, nói không chắc là vô tận chi hải đã bị. Bất quá, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là tinh chế dị đoan, đáng tiếc vừa nãy thời gian quá ngắn, không kịp đối với tinh thần hắn chiếm cứ. Hiếm thấy đã lộ ra cái hở. Bất quá, đem chiến trường chọn ở Atlantis, hắn coi chính mình sẽ có cơ hội sao. Vô diện giả hời hợt điệu nói, bởi vì vẻ mặt cứng ngắc càng không nhìn ra nội tâm việc động, nhưng mà, liền ngay cả bản thân của hắn đều không có phát hiện, bị trước hắn cố ý đứt rời tay phải nằm ngón tay, vết thương chính đang nhanh chóng khép lại bên trong. Chương 347, Lưu Ly tiên chính xác cách dùng. Vương Lục, bình tĩnh, bình tĩnh đến đâu, có thể làm cũng đã làm, cũng đã bố trí xong, tiếp đó thắng bại thì ở lần hành động này trong biển sâu vương lục Yên Tĩnh đứng ở cổ thành phế tích một chỗ cung điện hải cốt trên nuốt mấy cái cây đắng nước biển lấy chấn định tâm thần tiếp đó hắn mọi cử động không thể có chút nào sai lầm tuyệt không cho phép sai lầm lưu ly tiên bị ám hại sắc thực sắc thực ra ngoài dự liệu của hắn sư môn trưởng lao gia tăng ở lưu ly tiên trên người các loại bảo vệ biện pháp không thể có hiệu quả cẩn thận nghĩ đến cũng không kỳ quái đối thủ là tiếp cận chuyển kỳ trước nghiệp giả Hơn nữa nơi này là Tây Di Đại Lục, Pháp Thì lại khác, xuất hiện bất kỳ bất ngờ đều không kỳ quái, vì lẽ đó bất cứ chuyện gì trước tiên phòng bị đều không ổn thỏa, chỉ có hoàn mỹ tùy cơ ứng biến, mới có thể bảo vệ lưu ly tiên bình an. Mà đối với Vương Lục xử sự, sự năng lực ứng biến, tất cả mọi người đều rất yên tâm, bao quát Vương Lục bản thân cũng là hoàn toàn tự tin. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là xuất hiện bất ngờ, hơn nữa là Vương Lục tuyệt đối khó từ tội lỗi bất ngờ, hắn nghĩ tới rồi hết TH. Y thì nhân tố nhưng cô đơn không ngờ tới Lưu Ly Tiên thiếu nữ tình cảm càng sẽ hại chết nàng mà này tuyệt không là Lưu Ly Tiên trách nhiệm Vương Lục làm người giám hộ nhất định phải gánh chịu toàn trách. bất quá càng là thời khắc nguy cơ càng không có thời gian cung hắn này nãy tự trách dù cho là chết vạn lần mạc thuộc tội lỗi cũng phải chờ hắn trước tiên liệu lý đối thủ suy nghĩ thêm làm sao tử phạt thế cuộc còn còn lâu mới có được đến lúc tuyệt vọng vô diện giả nắm giữ con tin nhưng Vương Lục trong tay cũng nắm chắc bài hơn nữa là trên lý thuyết đủ để nghiền ép tất cả lá bài tẩy. Hắn có Hoàng Kim Vương chống đỡ, không có Hoàng Kim Vương ngầm đồng ý cùng trong bóng tối trợ rút, hắn ở Vân Hải bên trong khởi điểm không hẳn chính là quần ma pháo đài cổ, mà ở pháo đài cổ bên ngoài cũng chưa chắc có thể đơn giản như vậy địa tìm tới Hoàng Kim Vương vứt bỏ chiến xa, mà mấu chốt nhất chính là không có Hoàng Kim Vương ngầm đồng ý, trong chiến xa sẽ không có cái kia bộ tưởng tận Vân Hải địa đồ. Đây là một cái rất dễ dàng bị người quên thương thức, hơi hơi trên đẳng cấp chiến xa đều sẽ ghi chép hành trình. Mà Vương Lục nhặt rắc mục đích to lớn nhất kỳ thực cũng không phải là chiến xa bản thân, mà là chiến xa ghi chép xuống tiền nhân lộ trình đồng thời, cái này cũng là Vương Lục chưa có nói với bất cứ ai bí mật, ở hắn trưởng không chiến xa thời, phát hiện Hoàng Kim Vương quả nhiên đem hắn qua lại dai dai trạch đặc sơn bản đồ ghi lại ở chiến xa trang bị bên trong, Hoàng Kim Vương thăm. Do Vân Hải, cứ việc không có tra rõ toàn cảnh, nhưng tương lai đường đi trên đầy đủ 6 phần 10 địa hình nhớ rồi, bộ này địa đồ là chân chính bảo vật vô giá. Mà thêm gấm thêm hoa chính là, Hoàng Kim Vương thậm chí săn sóc địa trên địa đồ đánh dấu ra một chút then chốt. Địa điểm Vương Lục có can đảm một mình mạo hiểm, nắm cũng ở chỗ này. Vô tận chi hải, lãng quên chi thành Atlantis, đây là Vương Lục ở cái kia ngắn ngủi đối lập trong lúc, do Hoàng Kim Vương đánh dấu chi bên trong tuyển giang lịch chuyển nơi, cũng là hắn duy nhất có thể nắm cơ hội. Lưu ly, chờ ta. Tự lầm bẩm, Vương Lục cầm trong tay cuối cùng lá bài tẩy nắm đến càng ngày càng khẩn. Atlantis, lãng quên chi thành bị thần linh vứt bỏ phế tích ở thành thị phế tích một đầu khác sắc mặt cứng ngắc thiếu nữ chậm rãi cất bước một bên dựa vào bản thân nhận biết lần theo vương lục hành tích một bên ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn quét bốn phía tứ chi di chuyển mơ hồ cảm thấy từng trận áp lực truyền thuyết trung á lãng tịch từng là tây di đại lục văn minh đỉnh phong tựa như ảo ngộng thành thị thậm chí không thua gì cửu châu đại lục trong truyền thuyết Đồng lai tiên cảnh nhưng mà dường như cửu châu đại lục cái kia chẳng chưa pháp hai nạn hủy diệt tuyệt đại đa số tiên đạo văn minh Atlantis cũng ở một cơn hạo kiếp bên trong vĩnh cửu chìm lún dưới. Nghe đồn Trung Á Lạn Tị bởi vì quá mức phát đạt văn minh trở nên kiêu căng ngông cuồng tự đại, á người lén đi đối với thần linh ngạo mạn vô lễ, do đó gặp phải Tây Di đại lục các thần trừng phạt, hơn nữa là vĩnh cửu trừng phạt. Ở Á Lạn thành sẽ vĩnh viễn bị không tới thần linh ban ân, chỉ có các thần sự phẫn nộ cùng nguyên rủa. Đương nhiên, truyền thuyết vẹn vẹn là truyền thuyết, Á Lạn Tị hủy diệt ở mấy vạn năm trước, mà thánh quang giáo lịch sử Chỉ sợ cũng không có như thế lâu đời. Nhưng thân ở trong đó, vô diện giả có thể rõ ràng mà cảm đến chỗ này thần kỳ sức mạnh. Đó là đối với thần lực bài sích. Thánh quang giáo sùng bái đối tượng là thánh quang chi hải cũng không phải là nhân cách hóa thần linh. Nhưng nếu là tông giáo, cùng bái thần tông giáo cũng có cộng đồng chỗ, thánh quang sức mạnh bản chất cũng coi như là một loại thần lực, ở Á lạn Tịt trong thành gặp phải bài sích tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Mà vương lục năm chính là ở đây sao? Lựa chọn cái này có lợi cho dị giáo đồ chiến trường nỗ lực trở mình. Rất thông minh ý nghĩ, Á-lan tịt phế tích đối với thánh quang bài xích kiên định mà không khẽ hở. Ở khắp mọi nơi bài xích lực, làm cho ký sinh trạng thái vô diện giả cảm giác áp lực, đối với Lưu Ly tiên tinh thần chiếm cứ cũng khó có thể duy trì địa hoàn mỹ không một tí vết. Vậy thì cho Vương Lục lưu lại thừa cơ lợi dụng, nếu là ở phế tích bên trong một trọi một quyết đấu, vô diện giả cũng không thể bảo đảm mình tuyệt đối không lộ cái hở. Vạn nhất bị Vương Lục dùng biện pháp gì đem hắn từ lưu ly tiên trong cơ thể đuổi ra ngoài, cục diện liền khoảnh khắc di chuyển. Trong lúc suy tư, vô diện đã bắt lấy Vương Lục vị trí, hắn ẩn thân ở một chỗ bỏ đi bên trong cung điện, dục ra dục dịch, tựa hồ đang đợi chờ mình đến. Vừa tựa hồ lúc nào cũng có thể xung phong đi ra, khiến cho người không ứng phó kịp. Vô diện cũng không tiếp tục đi tới, cũng không có lợi dụng con tin bức bách Vương Lục đi ra, hắn khe khẽ lắc đầu, trong lòng cười gần một tiếng, lợi dụng á lan tịt điệu lợi. Thực sự là ý tưởng ngây thơ, bởi vì hắn căn bản không có ý định cùng vương lục một trọi một chiến đấu, lúc trước lợi dụng con tin, là bởi vì ngoài ra không có cách nào đuổi tới hắn, hiện tại vượt nhưng đã đem hắn từ trong chiến xa kéo hạ xuống, chuyện còn lại là có thể giao cho những kia cu li tới làm. Vô diện giả không tín nhiệm đau cùng Ferdinand các loại, chờ, người, nhưng cần thời điểm, hắn cũng sẽ không bài xích lợi dụng một chút sức mạnh của bọn họ. Hừ, cũng là thời điểm để những thứ ngu xuẩn kia phát huy điểm tác dụng. Sau đó. Hắn lợi dụng hóa thân cùng bản thể liên hệ, gửi đi một cái tín hiệu. Cùng lúc đó, ở Vân Hải một nơi khác, Thánh khiết chiến xa cực tốc chạy, bởi vì quá tải mà không ngừng dên gì năng lượng hạch tầm, khiến cho bên trong chiến xa bầu không khí đặc biệt nôn nóng. Vô diện, làm sao đuổi lâu như vậy vẫn không có đổi theo. Ngươi không phải nói bọn họ đã dừng xe sao. Tao lo lắng thúc hỏi đến. Khi hắn nghe nói vương lục đoàn người bắt được hoàng kim vương di sản, lượng cấp 8 chiến xa sau. Đau liền khó có thể ức chế địa đối với tiền cảnh cảm thấy khủng hoảng, hắn đã sớm biết chính mình làm vương chi bảo khố nhân viên quản lý, cũng không được Hoàng Kim Vương yêu thích, nếu không Hoàng Kim Vương đã hiếm hoi còn sót lại một tia tàn hồn, đối với kho đáo mất đi thực tế sức khống chế, hắn sớm đã bị Hoàng Kim Vương đuổi ra ngoài. Mà lần này đối mặt vương lục khiêu chiến, hắn không nghi ngờ chút nào Hoàng Kim Vương sẽ trong bóng tối ra tay. Một khi để vương lục thật sự đột phá cửa ải này, nhân viên quản lý danh hiệu chắc chắn đổi chủ. Đến lúc đó chính mình tình cảnh đem sống không bằng chết. Thấy bên trong chiến xa vô diện giả trầm mặc không nói, tao không nhịn được nói rằng, "Vô diện, cửa ải này không chỉ có riêng là một mình ta sự, mà là việc quan hệ toàn bộ thánh giáo phát triển." Tìm tới, vô diện giả đỗng nhiên mở miệng, sau đó đưa tay hướng về Vân Hải bên trong một cái hướng khác một chỉ, hướng về nơi đó đi tới, bọn họ liền trốn ở bên kia. Tao tinh thần chấn động, "Được, tất cả mọi người thêm đem sức lực, chỉ cần chặn lại được những kia dị giáo đồ, chúng ta liền thắng." Thánh khiết chiến xa ở bao dục rã, tốc độ càng nhanh thêm mấy phần, xe thể ở cực tốc bên dưới run không ngừng, phản phất lúc nào cũng có thể tan vỡ báo hỏng, lại bị bên trong xe mấy người liên thủ, dùng mạnh mẽ thánh quang bao vây ràng buộc không thể giải thoát. Mà cũng không lâu lắm, chiến xa liền đột phá tầng tầng vân hải phong tỏa, đi tới một mảnh xanh thảm đại dương bên trên. Đây là địa phương nào? Kẻ địch thần thân địa phương. Vô diện giả không có càng nhiều địa giải thích, trực tiếp dẫn dắt chiến xa nhảy vào biển rộng. Ở ngập trời cuộn sóng bên trong thẳng vào biển sâu khu vực, Á lạn Tị vị trí Tiếp cận Á lạn tịt sau, cái thành phố này phế tích đối với thánh quang bài Xích Khiến cho thánh quang giáo đoàn người đều lòng sinh cảnh giác Đây là địa phương nào dĩ nhiên đối với thánh quang sức mạnh như vậy bài Xích Ferdinand kinh ngạc phát hiện chính mình vốn là bị Vân Hải áp chế sức mạnh dĩ nhiên lại hàng rồi bản cấp Ngạc nhiên không tên Đào tàn nhẫn mà nói rằng, giàu hoạt dị giáo đổ quái đàn hoang rất nơi Tiếng chửi rủa bên trong Đoàn người rốt cục hạ xuống vô diện giả vị trí chỉ định, ở phế tích trên quảng trường, thánh khiết cửa máy mở ra, liên quan toàn bộ không chịu nổi gánh nặng xe thể đều là một trận lay động. Đoàn người từ chiến xa bên trong lòng tràn đầy nôn nóng địa trốn ra, nhưng không có phát hiện dị giáo đổ môn tung tích. Ferdinand lạnh giọng hỏi, vô diện, bọn họ đến cùng ở nơi nào?